Chương 960, lúc nên xuất thủ thì ra tay, chương 960, lúc nên xuất thủ thì ra tay. Cố Vô Tiên lúc này lập tức ngăn lại nói: "Chúng ta có thể nhìn vạn lần không thể đem yêu thú này toàn bộ giết, như vậy hội để trong này mùi máu tươi rất đậm, còn có thể thu hút nhiều hơn nữa yêu thú đến." Nữ nhân vô cùng không để ý nói: "Giết hết thì giết hết, cho dù là đến mấy yêu thú, chúng ta thì đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, này có cái gì đâu?" Cố Vô Tiên lắc đầu. Nơi này có nhiều như vậy yêu thú cũng được, ngăn được những người tu luyện này, nếu yêu thú bị chúng ta toàn bộ giải quyết, bọn hắn khẳng định hội tự giết lẫn nhau, này cũng không làm muộn chuyện tốt. Nữ người vẫn là mặt không thay đổi nói: "Bọn hắn tự giết lẫn nhau thì để bọn hắn đi làm đi, dù sao chỉ cần không ra tay với chúng ta là được rồi. Lại không phải chúng ta giết những người này." Cố Vô Thiên lúc này lại bị làm bó tay rồi, nhìn thấy Liêu Như còn muốn tiếp tục giải thích, Cố Vô Thiên khoát khoát tay nói: "Được rồi, vậy chúng ta liền đi xuống tay với yêu thú. Chúng ta trực tiếp đi giải đất trung tâm là được, đoán chừng bọn người kia cũng không dám quá khứ. Cho đến lúc đó bọn hắn muốn là chết, thì cùng chúng ta triệt để không có quan hệ. Những thứ này yêu thú đều là to lớn tài nguyên tu luyện, đối với tại bọn hắn hiện tại mà nói, vẫn là rất hữu dụng." lại xác định việc cần phải làm về sau, ba người không có trì hoãn, lập tức hướng phía khu vực trung tâm xuất phát. Phía sau những người kia cũng không có chú ý tới Cố Vô Thiên bọn hắn, cho dù là muốn đuổi theo lời nói, cũng là không kịp. Bọn hắn tốc độ của mấy người cũng rất nhanh, căn bản cũng không phải là bọn người kia có thể tưởng tượng. Nữ tốc độ của con người, Cố Vô Thiên cũng không lo lắng, đối phương tất nhiên rằng nói, ở cái thế giới này đã không có đối thủ, chắc hẳn thực lực đã đạt tới một rất khủng bố tình trạng. Tất nhiên đã mạnh như vậy, như vậy tốc độ căn bản cũng không tại lời nói dưới, rất nhanh bọn hắn liền đi tới trại đất trung tâm. Vẫn không có động thủ lúc, thì nghe được vài tiếng yêu thú tiếng giống giận dữ âm. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng là phát hiện của Vô Thiên mấy người. Giọng của nữ nhân nhàn nhạt truyền tới, "Cố lại ca, ta sẽ bảo vệ ngươi, bọn người kia nếu là dám xông lên, ta có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết." "Ngươi thật sự có thể chứ?" Cố Vô Thiên vẫn còn có chút nghi ngờ, nữ nhân tự tin tỏ vẻ, "Ta muốn là xuất thủ, những thứ này yếu tố trong thời gian rất ngắn liền sẽ bị ta giải quyết, các ngươi nếu không tin, ta hiện tại thì xuất phát." "Vẫn là thôi đi, chúng ta hay là trước nghĩ ngươi một chút." Liêu Như cũng có chút nhìn không được, vội vàng ở bên cạnh ngăn cản, Cố Vô Thiên lúc này thì chủ động nói với nàng, "Nếu nói như vậy, Ngươi có thể tại chúng ta chúng con nhìn, muốn là chúng ta gặp được nguy hiểm lời nói, ngươi ra tay cũng không muộn. Đến lúc đó chính chúng ta có thể ứng đối lời nói, ngươi liền đem không gian liều cho chúng ta." Nữ nhân gật đầu một cái. "Không có có vấn đề gì, Cố đại ca, ngươi nói cái gì đều có thể, các ngươi gặp nguy hiểm ta thì sẽ ra tay, ta sẽ không để cho các ngươi bị đến bất kỳ tội thân." Nghe được đối phương nói như vậy, Cố Vô Thiên hai người cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, vừa nghĩ tới bọn hắn tại thành bảo lần đầu gặp mặt dáng vẻ, căn bản cũng không có nghĩ đến bọn hắn có thể đi đến ngày này. Cố Vô Thiên, bọn hắn chỉ là bèo nước gặp nhau quan hệ, đối phương căn bản cũng không có thiết yếu làm được nhiều như vậy chuyện. Không ngờ rằng đối phương đối với tại hai người bọn họ tâm càng ngày càng nặng, quả thật làm cho Cố Vô Thiên tương đối cảm động. Chẳng qua Cố Vô Thiên vẫn còn có chút hoài nghi, luôn cảm thấy nữ nhân cũng không có nàng nói mạnh như vậy. Cho dù là thật sự có thực lực, cũng không trở thành tại trong thế giới này đều là vô địch tồn tại. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có vật trấn, loại chuyện này muốn nghiệm chứng vẫn còn có chút phiền phức. Hỗ trợ từ bọn hắn hiểu rõ còn có thánh nhân cảnh giới về sau, liền đã bị đả kích khứ. Quá khứ cho rằng đại đạo cấp bậc cường giả là cao nhất, đến bây giờ mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho nên bọn hắn luôn luôn đang nỗ lực tăng thực lực lên, cũng biết thực lực tăng lên là không có bất kỳ cái gì cuối. Cố Vô Thiên thị vĩnh viễn sẽ không nói mình là vô địch tồn tại, tất nhiên nữ nhân đã nói như vậy, liền để nàng đi nói đi. Cũng không lâu lắm Cố Vô Thiên liền phát hiện hai con yêu thú hướng bên này đi tới, giọng Liêu Như Thị vang lên. Này hai con yêu thú vừa dễ dàng để cho chúng ta hoàn thành tu luyện. Cố Vô Thiên lúc này thì đem kiếm thần kiếm lấy ra. Hai người bọn họ một người một con đi, cũng được, tu luyện một chút độ công, nhường độc công uy lực lên cao. Không có vấn đề. Liêu Như lập tức đáp ứng, sau đó bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, bọn hắn nhắm ngay riêng phần mình đối thủ vào tới. Nữ nhân ở bên cạnh vừa nhìn náo nhiệt, nếu ở thời điểm này đột nhiên xuất thủ, sẽ để cho cô Vô Thiên không vui. Đột nhiên người phụ nữ đầu chuyển đến phía sau, cảm giác được sau lưng hình như có động tĩnh, nguyên lai like là một đám người thì chạy tới. Những người kia lúc này thì phát hiện Cố Vô Thiên bọn hắn, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ lên. Lại có thể có người so với chúng ta trước đến nơi đây. Nhìn xem đến thực lực của những người này cũng xem là tốt. Chúng ta cẩn thận một chút đi, nhìn xem nhìn xem hai người bọn họ xử lý như thế nào yếu tố này. Nhưng mà bọn hắn lại ở chỗ này lén lén đến gần, cũng không biết trong lòng rốt cục nghĩ gì. Mà nữ nhân sớm liền phát hiện bọn hắn tồn tại, thì nghĩ xem bọn hắn muốn làm gì. Nàng hiện tại đã vô cùng khắc chế, hiểu rõ làm sự tình trước đó trước cùng cố Vô Thiên bọn hắn thương lượng một chút. Bằng không mà nói, những người này sớm đã bị hắn ra tay giải quyết hết, cố Vô Thiên bên ấy thì chính tại chiến đấu. Chẳng qua rất nhanh phát hiện, nơi này yêu thú thực lực cùng bọn hắn tại hạ giới so sánh thì không sai biệt nhiều. Cố Vô Thiên hai người không có do dự, hai người một khối thi triển võ công, những thứ này yêu thú căn bản là không ngăn cản được, nhẹ nhõm thì bị giải quyết hết. Nhìn thấy cố Vô Thiên nhi biểu hiện Đám người này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong ánh mắt cũng lộ ra bộ dáng khiếp sợ. Nữ nhân lúc này thì hơi kinh ngạc, nàng thời gian lâu như vậy cũng không có nhìn thấy Cố Vô Thiên ra tay, cũng không biết lực chiến đấu của bọn hắn rốt cuộc thế nào. Bọn người kia không còn nghi ngờ gì nữa bị Cố Vô Thiên thủ đoạn làm cho chấn kinh rồi. Các ngươi vừa nãy có ai nhìn thấy bọn hắn là thế nào xuất thủ sao? kia màu xanh la khí tức là cái gì? Sao cảm giác uy lực rất lớn dáng vẻ. Đem hai cái yêu thú ngay cả kêu thảm cũng không phát ra được, cứ như vậy được giải quyết. Lẽ nào trước mắt hai người kia còn có cái gì áp chủ bài sao? Chúng ta hay là rời sang một chút đi không nên cùng bọn hắn có cái gì xung đột. Mà lúc này đây, nữ nhân thì đi tới Cố Vô Thiên bên cạnh, lặng lẽ nói với Cố Vô Thiên: "Ta luôn cảm thấy bọn người kia không có ý tốt, về sau sẽ ảnh hưởng đến tu luyện của các ngươi. Ta chuẩn bị xuất thủ, đem bọn người kia toàn bộ giải quyết hết, không muốn lạm sát kẻ vô tội." Tất nhiên bọn hắn không có động thủ lời nói, chúng ta liền tiếp tục chờ đi xuống đi, nếu bọn hắn mắt không mở lời nói, chúng ta lại động thủ cũng không biết. Nữ nhân lúc này đều đã có chút không chịu nổi, huống hồ tại quan niệm của nàng trong, giết người cũng là có thể tăng thực lực lên, cũng không biết Cố Vô Thiên vì sao không làm như vậy. Tại thế giới mới trong, chỉ có nhanh nhất tăng thực lực lên, để cho mình ở vào vô địch trạng thái, mới là chuyện trọng yếu nhất. Cố Vô Thiên cùng Liễu Nhứ thì bắt đầu sử dụng độc công, hấp thụ những thứ này yếu tố trên thân thể sức sống, trong nháy mắt hắn nhóm khí tức trên thân liền phát sinh biến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Cảm nhận được Cố Vô Thiên hai người biến hóa về sau, những người này tâm tư lại hoạt lạc, cũng đúng Cố Vô Thiên thủ đoạn của bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Không biết Cố Vô Thiên bọn hắn đã làm gì, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được lớn như vậy tăng lên. Mặc dù có chút cố kỵ Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn thực lực, thế nhưng vừa nghĩ tới đó, công pháp Lịch Thiên hiệu quả, liền không nhịn được trở nên dục dịch ngóc đầu dậy thậm chí bắt đầu lặng lẽ tới gần cố vô thiên bọn hắn. Động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của người phụ nữ chủ ý, chẳng qua Cố Vô Thiên bên ấy còn không có tỏ thái độ, nàng cũng không có lập tức động thủ. Cố Vô Thiên nhìn thấy đám người này tới gần bọn hắn, trong lòng cũng là lộ bộ một chút, trong tay kiếm thần kiếm ở thời điểm này đã chuẩn bị xong, nếu bọn người kia có bất kỳ dị tượng, cũng có thể trước tiên hành động. Liên lại bọn hắn rời Cố Vô Thiên mấy người càng ngày càng gần lúc, đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới. Các ngươi bọn người kia, ai nhường các ngươi tới nơi này? Cố Vô Thiên ngẩng đầu nhìn qua, nguyên lai like là trước đó cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần khách sạn Nữ Trưởng Quý, nàng lúc này mang theo mấy người, chỉ là thân ảnh có chút chật vật, hiển nhiên là đã trải qua một ít chiến đấu. Mà những thứ này vây quanh qua người tới, thì không còn đem chú ý đặt ở Cố Vô Thiên trên người bọn họ, đem con mắt nhìn về phía Nữ Trưởng Quý bên ấy, chẳng qua vẫn là không nhịn được ha ha phá lên cười, căn bản cũng không phải là đem đối phương để vào mắt. Chương 961, trốn tránh các loại trách nhiệm, chương 961, trốn tránh các loại trách nhiệm. Đám người này đối với khách sạn Nữ Trưởng Quý nói, người nữ nhân này thì chẳng qua là mượn một cái nhà trọ. Tại sao có thể cùng chúng ta nhà săn so sánh với đấy? Có thể mang các ngươi tới nơi này, đã coi như là xem trọng các ngươi. Hiện tại còn muốn cùng chúng ta săn giết yêu thú, căn bản là là chuyện không thể nào. Ha ha ha ha. Khách sạn lão bản Nương lúc này sắc mặt trắng bệ, hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ. Nhìn xem trước khi đến cùng các ngươi nhà người tới nơi này, đều bị các ngươi gia tộc người giết chết, đã như vậy lời nói, chúng ta thì cùng các ngươi liều mạng. Đại chiến hết sức căng thẳng, Cố Vô Thiên chú ý phóng thì phóng quá khứ đi chẳng qua cũng không có đi lên trước chào hỏi, muốn nhìn một chút sự việc rốt cục sao phát triển. Mà nữ nhân bên cạnh lúc này thấp giọng hỏi đạo: Khách sạn này lão bản nương có phải hay không thích ngươi? Cố Đại ca, luôn cảm thấy nàng trước đó thái độ có chút vấn đề. Lời này đem Cố Vô Thiên giật mình, bọn hắn chỉ là có vài lần duyên phận mà thôi, căn bản là chưa nói tới thích. Huống chi Cố Vô Thiên nữ người đã rất nhiều, Cố Vô Thiên cũng không nguyện ý tiếp tục đón thêm gần những nữ nhân khác. Cố Vô Thiên thản nhiên nói, "Chúng ta trước khác xen vào chuyện bao đồng, xem xét chỗ nào rốt cục đã xảy ra chuyện gì." Nữ nhân lúc này đã có chút ít ngao ngoe muốn động, nếu không phải Cố Vô Thiên ở bên cạnh lời nói, sợ rằng sẽ lập tức giết ra ngoài. Cố Vô Thiên cùng những người này lại không có gì ân oán, khẳng định không thể nào ở thời điểm này xuất thủ. Vạn nhất người ta trong lúc đó chỉ là có một ít hiểu lầm, đợi đến lẩm sẽ giải khai lúc, chỉ còn lại Cố Vô Thiên lúng túng. Cố Vô Thiên cũng không muốn ở cái thế giới này chiêu trò ra quá nhiều phiền toái, xử lý những phiền bãi này chỉ hoãn thời gian, liền đã đủ Cố Vô Thiên nhức đầu. Bọn hắn ở cái thế giới này cũng chỉ có năm 2018 thời gian, Cố Vô Thiên cũng không muốn đem thời gian lãng phí với những chuyện này. Liêu Như bên ấy cũng không ngừng hấp thu yêu thú trong thân thể sức sống, chú ý không trời còn chưa có đem chuyện bên này nói cho nàng. Chỉ cần không có người ngắt lời nàng, thực lực thì hội không ngừng tăng lên, thì sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm. Nếu nải cái nhà trọ nữ trưởng quý gặp được nguy hiểm gì, Cố Vô Thiên thì chọn ra tay trợ giúp. Mà bên này người thái độ càng thêm qua chương, thông qua bọn hắn đàm luận, Cố Vô Thiên thì rất nhanh đến mức vẽ sổ chân tướng. Nguyên lai like cái đó trong thành chỉ có mấy cái gia tộc thế lực, cùng bên này quan hệ thì không mất. Thiết. Bọn hắn vẫn muốn liên hợp lại, cầm những kia yếu tố đạt được tài nguyên, chỉ là không biết vì sao, bọn hắn hợp tác rồi mấy lần về sau, chắc chắn sẽ có gia tộc người hội bị ở tại chỗ này, không biết rốt cục là có nguyên nhân gì. Mà tất cả đầu mối cũng chỉ hướng nam nhân gia tộc, chỉ là không có tìm thấy bằng chứng mà thôi, sự việc cứ như vậy giảng qua xuống. Ta là không ngờ rằng lần này lại xuất hiện đối với gia tộc khác hạ thủ sự việc, những người này thật sự là quá ghê tởm. Khách sạn nữ trưởng quỷ là thuộc về bên trong một cái gia tộc, cùng trước mắt bọn người kia, lần này một khối gia tới, trên đường thì một thẳng phòng bị đối phương. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Chúng ta không phải đã nói, mỗi gia tộc kiềm chế lại một con yêu thú, vì sao hiện tại ngươi chạy đến nơi đây? Mà người đàn ông này tiếp tục đang giảo biện, tỏ vẻ bọn hắn tới nơi này đã rất có kinh nghiệm, lúc này mới có thể đưa đến dẫn đầu tác dụng. Chỉ là kiểu này ngôn luận đã không có người tin tưởng. Mỗi lần hắn gia tộc của hắn cũng có nhân viên thứ bị thiệt hại, chỉ có gia tộc này không có có bất kỳ tổn thất nào. Nhà các ngươi cùng quá không biết xấu hổ, ta luôn cảm thấy gia tộc khác nhân viên mất tích cùng các ngươi có quan hệ. Các ngươi có phải hay không xuống tay với bọn họ? Người nữ nhân này không nên nói bậy nói bạ. Người đàn ông này trong nháy mắt thị căm. Ngươi hôm nay nếu đem lời nói không rõ lắm, cũng đừng từ nơi này rời khỏi. Nam người đã không nhịn được mở miệng uy hiếp, khách sạn nữ trưởng quý cũng không sợ, giữa bọn hắn thực lực sai biệt cũng không lớn, cũng căn bản không sợ xung đột chính diện, lúc này, Cố Vô Thiên nữ nhân bên cạnh truyền đến âm thanh. Cố đại ca Khách sạn nữ trưởng ủy gặp nguy hiểm. Nghe nói như thế cô Vô Thiên sửng sốt một chút, chủ động dò hỏi. "Ngươi lẽ nào phát hiện cái gì sao?" "Đúng vậy, hiện tại bọn hắn người đã bị bao vây, đoán chừng đợi lát nữa muốn hạ thủ. Người nơi này liền nhiều như thế, thực lực cũng đều bộ dạng này." Nghe được người phụ nữ lời nói, Cố Vô Thiên tâm lý hơi hồi hộp một chút, nhìn tới lập tức muốn đánh. Chẳng qua Cố Vô Thiên quét mắt một chút, bọn người kia cũng không có quá mạnh, lúc này thì đem kiếm thần kiếm cầm ở trong tay. Cố Vô Thiên lại hướng phía bên cạnh nhìn sang, Liêu Nhớ bên ấy còn đang hấp thu nhìn năng lượng, một lát còn đi không được. Nhìn thấy Cố Vô Thiên do dự dáng vẻ, Người phụ nữ lời nói lại truyền tới: "Cố đại ca, ngươi ở chỗ này hảo hảo cùng tẩu tử đi, ta đi ra tay. Bảo đảm bọn người kia một cũng chạy không được, cũng làm cho nam nhân này trong nhà không có một cái nào người sống." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên vội vàng ngăn lại nói: "Hay là ngươi ở chỗ này nhìn đi, ta qua bên kia xem xét tình huống." Cố Vô Thiên đối với nãy cái nhà trọ nữ trưởng quỹ ấn tượng cũng không tệ lắm, đợi đến lúc cần thiết lại lựa chọn ra tay. Cố Vô Thiên sợ dĩ làm như vậy, là bởi vì hiểu rõ nữ nhân thủ đoạn, muốn là đối phương xuất thủ, những người này chỉ sợ muốn bị sát tuyệt. Cố Vô Thiên cũng không muốn đem sự việc làm được quá khó nhìn, lại đem con mắt nhìn quá khứ, quả nhiên phát hiện bên cạnh đã có rất nhiều người chuẩn bị hướng nơi này ba vây. Còn cô gái tốt phát hiện kịp thời, cũng làm cho Cố Vô Thiên nhanh chóng phản ứng, cho dù là ở thời điểm này đánh lén, cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Rất nhanh cô Vô Thiên liền cho đối phương truyền âm. Nữ trưởng quỷ, đem ngươi người mang tới. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Khách sạn nữ trưởng quỷ thì chú ý tới Cố Vô Thiên, trong nháy mắt hưng phấn lên, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Cố Vô Thiên bọn hắn. Nguyên lai like các ngươi ở chỗ này nha. Chúng ta đợi lát nữa rồi nói sau, ta trước tìm hiểu một chút tình huống bên này." Nghe được khách sạn nữ trưởng quý đột nhiên nói một mình, nam nhân bên này thì đã nhận ra không thích hợp, muốn tiếp tục kéo đi xuống, chỉ sợ cũng bất lợi cho bọn hắn đánh lén, thế là phát ra tín hiệu. Dấu ở người trung binh lập tức bật ra, đem bọn hắn những người này cũng vây quanh ở bên trong, những người này ra đây về sau, lập tức thì đối với khách sạn nữ trưởng quý phát khởi công kích. Khách sạn nữ trưởng quý này mới phản ứng được, vì sao Cố Vô Thiên kêu gọi chính mình quá khứ, chẳng qua bây giờ đã có chút ý chế. Nàng cũng có chút hối hận, nếu không phải mình quyết sách sai lầm lời nói, tay người phía dưới thì sẽ không như thế chật vật. Hiện tại đã có một ít bất đắc dĩ, chỉ có thể vội vàng ứng chiến lên, rất nhanh liền xuất hiện tình huống tương vong. Chân thứ nhất đợt công kích về sau, vòng thứ hai công kích lại đánh tới, căn bản cũng không cho bọn hắn thở cơ hội. Nhìn thấy khách sạn nữ trưởng Quý lập tức liền phải bị thương, Cố Vô Thiên hiểu rõ lại không ra tay lời nói, chỉ sợ cũng xong rồi. Lập tức liền dùng tốc độ nhanh nhất vào tới, đi tới nữ trưởng Quý bên cạnh thì chặn công kích của đối phương. Đối phương đã động sát tâm, dù thế nào, nữ trưởng Quý cũng là ngăn cản không nổi, nàng lúc này đã nhắm mắt lại, căn bản cũng không có nhìn thấy Cố Vô Thiên đã xuất hiện ở bên cạnh. Thế nhưng một giây sau liền cảm giác hình như trên người có bảo hộ tráo một dạng, không có bất kỳ cái gì làm hại. Vô số đạo công kích đánh tới, phát ra tiếng vang, nam nhân những người kia cũng bị Cố Vô Thiên đánh bay ra ngoài. Ngươi là ai? Tại sao muốn đối phó với chúng ta? Nhìn thấy công kích của mình bị chặn lại, nam nhân thì tiện thể cảnh giác lên, Cố Vô Thiên từ tốn nói, "Nhũ ta xem các ngươi rốt cục lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật." Khởi nguyên kiêu ý. Nói xong lời này, liền đánh ra đại quy mô kiếm khí, hướng thẳng đến thủ hạ của hắn đánh ra ngoài. Những người kia tại cảm nhận được công kích về sau, Từng cái sắc mặt đại biến, căn bản là ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên công kích. Cố Vô Thiên chỉ dựa vào sức một mình, liền đem bọn hắn tất cả mọi người chặn lại, chờ bọn hắn lại chuẩn bị xuất thủ, phát hiện đã có rất nhiều người tại vừa nãy trong công kích bị giải quyết hết. Nhìn thấy thủ hạ của mình toàn bộ hết rồi công kích, Cố Vô Thiên khinh thường nhìn núi phương. Ngươi có tức giận hay không? Bỗng chốc ra tay liền có thể giải quyết nhiều người như vậy, bọn hắn cũng biết Cố Vô Thiên là không dễ dàng trêu chọc. Trong lòng đều là sóng to gió lớn, không hiểu rõ nữ trưởng quý là từ đâu tìm thấy người lợi hại như vậy. Sớm biết lời như vậy, thì căn bản không thể nào hướng nữ trưởng quỹ xuất thủ, chỉ là bọn hắn bọn người kia phách lối quanh lên rồi, còn tưởng rằng không, có người biết, hướng bọn hắn ra tay, Cố Vô Thiên nhìn thấy bọn hắn trầm mặc, nhịn không được tiếp tục nói. Các ngươi ở lại chỗ này làm gì? Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước đó, ngươi mau từ nơi này xéo đi. Chương 962, giết người không nhất định năng lực giải quyết vấn đề, chương 962, giết người không nhất định năng lực giải quyết vấn đề. Nhìn thấy Cố Vô Thiên hung thần ác sát dáng vẻ, những người này cho dù là có ngốc, cũng không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn hắn liếc nhau một cái, xám xịt từ nơi này rời đi, nữ trưởng quý nhìn những người này rời đi bóng lưng thì rơi vào trầm tư. Cố Vô Thiên nói với nàng: "Nữ tử của ta lúc này ở bên cạnh tu luyện, một lát ta đi không được thì không đổi theo bọn hắn." Nghe được Cố Vô Thiên giải thích, nữ trưởng quý cũng có thể đã hiểu, chỉ là những người này chắc chắn sẽ không thượng đem bỏ qua. Cố Vô Thiên mặc dù một người rất lợi hại, nhưng mà bên ấy thế nhưng có một đám người, lần này coi như là đem bọn hắn triệt để là tội. Chẳng qua lúc này mới lên tiếng nói: "Cố công tử, vừa nãy đã tạ ngươi ra tay, ta hiện tại thiếu ngươi một cái nhân tình." Về sau nếu là có cần phải ta địa phương, cứ mở miệng đi. Cố Vô Thiên lắc đầu. Ngươi quá khách khí, ta chỉ là rút đao tương trợ mà thôi. Nơi này không có có chuyện gì, vậy ta liền đi trước. Chẳng qua các ngươi trở về phải chú ý, những người kia khẳng định hội đối với các ngươi nhà Hạ thủ. Nghe nói như thế, nữ trưởng quỹ sắc mặt lại trở nên khó coi, đám người này lần này chuẩn bị xuống tay với bọn họ, đã đối nhà bọn hắn sản nghiệp như hổ rình mồi, bọn hắn cũng coi là triệt để không chết không thôi. Đa Tạ Cố công tử nhắc nhở, ngươi cùng ngươi nương tử bảo trọng đi, ta thì rời đi trước. Vốn còn muốn nói gì nhiều, thế nhưng lời đến khóe miệng lại không nói ra miệng. Nàng kỳ thực rất nhớ Cố Vô Thiên xuất thủ tương trợ. Nhưng nhìn Cố Vô Thiên vừa nãy thái độ, giống như cũng không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này, cũng đúng thế thật rất bình thường tình huống. Cố Vô Thiên lại hướng phía bên cạnh nhìn qua, phát hiện Liêu Nhớ đã nhanh muốn đem những năng lượng kia hấp thu xong, lúc này mới nói với Nữ trưởng quỷ, "Ngươi là muốn cho ta ra tay giúp đỡ sao? Chỉ sợ phải đợi đến ban đêm, ta phải cho ta nương tự hộ pháp." Nghe nói như thế, nàng lại lần nữa cao hứng trở lại, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà chủ động đem cái này lời nói làm rõ. Bất quá vẫn là nói với Cố Vô Thiên. Vậy ta trước hết dẫn người về gia tộc, chúng ta hội tận lực kéo dài một quãng thời gian, hy vọng Cố công tử có thể xuất thủ tương trợ. Mặc dù không biết vì sao, luôn cảm thấy Cố Vô Thiên cho người ta một loại an tâm cảm giác, cũng cảm thấy Cố Vô Thiên đáp ứng sự việc sẽ không nuối lời. Hiện tại việc cần phải làm chính là tận lực trì hoãn thời gian, và Cố Vô Thiên đổi sau khi trở về, bọn hắn bên này nguy cơ thì có thể giải trừ. Nữ trưởng quy không có trì hoãn, lập tức liền về nhà, nữ nhân thì chú ý tới Cố Vô Thiên động tĩnh bên này, tao mày hỏi: "Cố đại ca, ngươi chuẩn bị lại lần nữa về thành sao? Vậy tại sao vừa nãy không đem những người kia toàn bộ giết chết?" người đem bọn hắn trả về thì không chê phiền phức. Nghe được người phụ nữ họ Lương chi tử, Cố Vô Thiên đều có chút chống đỡ không được, trong đầu toàn bộ là chém chém giết giết. Đối với nữ nhân này mà nói, chính là giết chết người khác, gặp được không thích sự việc thì phải giải quyết. Căn bản cũng không có cách câu thông, cảm giác nàng hay là rất đắc thuần, chẳng qua đối với Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không tệ lắm. Bất luận là gặp được yêu thú hay là những chuyện khác, nữ nhân đều sẽ chủ động xuất thủ. Cố Vô Thiên lúc này khuyên, sự việc không có đơn giản như vậy, chúng ta muốn đem những người kia toàn bộ xử lý, là không thể thực. Có đôi khi giết người không giải quyết được vấn đề chỉ là Cố Vô Thiên nói nhiều lời như vậy, nữ nhân cũng không hiểu, Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể nhìn mở. Ngươi nhớ kỹ một câu là được, chúng ta không phải là vì ghét người mà ghét người. Chờ Liêu Nhứ bên này tăng lên xong rồi về sau, chúng ta thì về thành giúp đỡ. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, nữ nhân thì không lại tiếp tục phản bác, mà là yên tĩnh lắng nghe Cố Vô Thiên nói tới nội dung. Đã đến hoàng hôn lúc, Liêu Nhứ bên này cuối cùng tu luyện hoàn thành, thì đem những lực lượng này triệt để hấp thu. Nhìn thấy Liêu Nhứ mở mắt ra, Cố Vô Thiên cười lấy hỏi, ngươi bây giờ tăng lên thế nào? Liêu Nhứ gật đầu một cái, trong ánh mắt tràn ra vẻ hưng phấn. Ta lần này lại tăng lên không ít, cảm giác trong thân thể tràn đầy lực lượng, những thứ này yếu tố trong thân thể tích chứa năng lượng vẫn là rất nhiều. Nghe được kết quả này, Cố Vô Thiên cũng là rất vui vẻ. Mặc dù ngươi bây giờ đã tăng lên không xài bị lắm, chúng ta liền trở về giúp đỡ đi. Liêu Như lúc này còn không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì, Cố Vô Thiên đem chân tướng cho nàng giảng thuật một lần, cũng làm cho Liêu Như cảm thấy gia tộc kia thật sự là quá ghê tởm. Bọn người kia thật đúng là tang tâm bệnh của a, chúng ta cũng muốn vị dân trừ hại nha. Nghe nói như thế, nữ nhân mười phần vui vẻ, vội vàng ở bên cạnh nói, "Tẩu tử tốt, ngươi nói đúng, ta mới vừa rồi cùng Cố đại ca nói." mu đem bọn người kia toàn bộ giết chết, hắn vừa nãy còn không đồng ý đấy. Nhìn tới tỷ muội chúng ta nghĩ là giống nhau. Liêu Nhớ cũng bị người phụ nữ thái độ chọc cười, nhịn không được cười lên ha ha, nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên nói, mới vừa rồi còn có loại chuyện này nha. Cố Vô Thiên cũng không có phản bác, đối bọn họ nói, "Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi, bên ấy vẫn chờ chúng ta quá khứ đấy." Nhìn thấy hai người thành tỷ muội, Cố Vô Thiên cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chỉ là từ nơi này đi ra về sau, này cũng không có đụng phải người nào. Cái này khiến cô Vô Thiên cảm thấy hết sức kỳ quái. Đây là có chuyện gì? Vì sao vừa nãy nơi này người tu luyện hiện tại một cũng không có, lẽ nào đều đã về thành đi sao? Cố Vô Thiên lắc đầu, ta thì không rõ ràng, chúng ta trở về liền biết, hy vọng nữ trưởng quý bên ấy có thể chịu nổi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên có thể đáp ứng giúp đỡ đã rất tốt, nhưng chuyện khác hắn cũng không muốn quan tâm. Mấy người không có trì hoãn, hướng phía trong thành chỉ thật nhanh vội vàng đường, cũng không lâu lắm thiên thì tối. Hoàn cảnh chung quanh thì tối xuống, bất quá bọn hắn vẫn là không có phát hiện người khí tức, chỉ là có thể cảm giác được một loại như có như không sát khí. Mà vừa lúc này Nữ trưởng quý bên ngoài khách sạn cũng đã tụ tập vô cùng nhiều người. Những người này toàn bộ là vì ngăn cản nam nhân gia tộc trả thù, thì ở chỗ này chờ cố Vô Thiên bọn hắn đến. Nữ trưởng quý chủ động mở miệng nói, "Chúng ta nơi này đã bị bao vây, muốn chạy đi vẫn còn có chút khó khăn. Không biết kia vị cao thủ khi nào có thể chạy tới giúp đỡ. Thời gian đều đã đến ban đêm, nếu hắn không được lợi nói, chúng ta coi như nguy hiểm." Nữ trưởng quý lúc này trong lòng cũng không chắc chắn, nghe được đầy tớ nghị luận ầm ĩ, tâm tình cũng nhận lấy ảnh hưởng. Đối với người phía dưới nói, "Các ngươi không nên ở chỗ này nói bậy bạ, ta tin tưởng cố công tử là nhất ngôn cửu đỉnh người." căn bản liền sẽ không thả chúng ta bộ câu. Mặc dù nàng hiện tại thì không dám khẳng định, nhưng mà tại nơi này còn là có chút hy vọng. Vừa dứt lời, những người này cũng liền không nói thêm cái gì. Lần hành động này mười phần quan trọng, chiến đấu cũng là không có cách nào tránh né, đợi đến trời vừa chập tối trong chốc lát, gia tộc khác người thì rết tới đây. Rất có thể hôm nay là không chết không thôi cục diện, sự chênh lệch giữa bọn họ còn là rất lớn. Nếu là thật đánh lên, nhà của nữ trưởng quý tộc có khả năng hôm nay sẽ bị san thành bình địa. Lúc này, nữ trưởng quý thân nhân tâm sự nặng nề hỏi: "Ngươi nói kia cao thủ rốt cục tới hay không?" Chúng ta hiện tại tất cả lực lượng cũng tập trung ở chỗ này. Nếu không được lời nói, sợ là chúng ta hôm nay cũng không thể còn sống dậy đi. Nữ trưởng Quý lắc đầu. Chúng ta tận lực trì hoãn thời gian đi, cho cố công tử tranh thủ lại đây thời gian. Cho dù là bọn hắn không có tới, chúng ta cũng được, nghĩ biện pháp khác. Nghe nói như thế, những người khác trong lòng cũng không nắm chắc, chỉ có thể cầu nguyện kỳ tích có thể đã xảy ra. Nếu đối kháng chính diện lời nói, căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng, mà vừa lúc này, một thanh âm phách lối truyền tới. Nơi này thật náo nhiệt nha, toàn bộ các ngươi đều ở nơi này. Nhìn tới đều đã gom góp, chúng ta sẽ không cần tìm tìm người của các ngươi. Nói xong lời này, khách sạn môn liền được mở ra, cửa sổ cũng bị đạp bay ra ngoài, đập vào trên tường. Tất người ở bên trong phản ứng nhanh chóng, cũng không có tại cái này phía trên nhận tồn tương gì, mà bên ngoài bỗng chốc xông tới mấy chục người. Nhìn thấy những người này đi vào về sau, bọn hắn tim đều nhảy đến cổ rồi, cũng biết kế tiếp là một hồi ác chiến. Các người những thứ này cuồng độ thật sự muốn ở chỗ này đại khai sát giới sao? Các người hại nhiều như vậy gia tộc, chẳng lẽ không sợ bọn hắn trả thù sao? Các người làm việc cũng quá đáng đi. Nghe nói như thế, nam nhân nhịn không được cười lên ha ha. Vậy thì thế nào? Giáo tộc của chúng ta thực lực thế nhưng mạnh nhất, các ngươi những người này căn bản thì không phải là đối thủ của chúng ta. Chương 963, bọn người kia giao cho ta đi, chương 963, bọn người kia giao cho ta đi. Nhìn thấy nam nhân phách lối dáng vẻ, nữ trưởng quý đã có chút ít cắn răng nghiến lợi, thế nhưng bọn hắn cũng không có thực lực này. Mặc dù rất muốn đem những người này toàn bộ xử lý, thế nhưng cũng không muốn thủ hạ toàn bộ thương vong hầu như không còn. Nàng lúc này cũng là mang theo quyết tâm quyết tử, chỉ là không nghĩ ở thời điểm này làm hy sinh vô vị. Bây giờ có thể việc làm chính là cho Cố Vô Thiên trì hoãn thời gian, thời gian kéo dài càng lâu Bọn hắn còn sống khả năng tính thì lại càng lớn. Nữ trưởng quỹ sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Nhìn tới các ngươi hôm nay là quyết tâm muốn thanh tẩy gia tộc bọn ta. Các ngươi có biết hay không hậu quả của việc làm như vậy? Bất quá ta cũng rất tò mò, các ngươi là từ đâu tìm thấy cao thủ như vậy? Vấn đề này tất cả mọi người muốn biết đáp án, dù sao hiện tại cũng là trì hoãn thời gian giai đoạn, tìm hiểu một chút lai lịch của đối phương cũng không tệ. Nhìn thấy những người này muốn bị chính mình cầm chắc lấy, đối phương cũng nhịn không được đắc ý. Dù sao các ngươi cũng sắp chết, vậy ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết. Quá khứ chúng ta mấy gia tộc một khối tìm kiếm tu luyện chỗ cũng là tất cả gia tộc toàn quân bị diệt một lần kia, chúng ta tìm được rồi những gia tộc chỗ có thành viên đột phá bí mật. Đương nhiên muốn đem các ngươi gia tộc khác người toàn bộ giải quyết hết, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Tại tăng thực lực lên trước mắt, căn bản cũng không có cái gọi là bằng hữu, cho dù là các ngươi thì sẽ làm như vậy. Chúng ta trước đây đem nơi này chuẩn bị chiếm cứ mấy năm, và lại bồi dưỡng được nhiều hơn nữa cao thủ, thì đem cái này thành trì triệt để cầm xuống. Trước đây lần này kế hoạch rất thuận lợi, kết quả không ngờ rằng bị các ngươi thế mà phát hiện bí mật, vậy liền giữ lại không được các ngươi. Trước đây nam nhân gia tộc còn muốn tiếp tục bồi dưỡng cao thủ, nhưng mà kế hoạch trước giờ bại lộ cũng biết giấu giếm không nổi nữa. Nếu không phải Cố Vô Thiên bọn hắn làm lúc tại phủ cận lời nói, chỉ sợ nhà của nữ trưởng quý tộc lần này lại muốn toàn quân bị diệt. Nhưng là do ở Cố Vô Thiên xuất hiện, đem bọn hắn những người này toàn bộ đuổi đi, cũng làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Mặc dù cao thủ của bọn hắn rất nhiều, nhưng mà cộng lại thì không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, tự nhiên thì không muốn đắc tội Cố Vô Thiên. Mà nhà của nữ trưởng quý tộc liên tiếp phát hiện bí mật, là một tai họa ngầm lớn nhất. Nam nhân nhìn nữ trưởng quý kia xinh đẹp dáng vẻ, trong ánh mắt thì lộ ra tà quang. Các ngươi yên tâm, nhà các ngươi nữ nhân xinh đẹp chúng ta hội chiếu cố thật tốt chắc đối sẽ không dễ dàng lấy đi tính mạng của bọn hắn. Cũng vừa dùng tốt các ngươi những người này đến ban thượng chúng ta người phía dưới. Ha ha ha ha, dám lộ đi. Những người này cũng đã có thể nghĩ đến, Cố Vô Thiên hôm nay dù thế nào cũng sẽ không đến nơi này. Cho nên mới biểu hiện như thế cần dỡ, nữ trưởng quý đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Cho dù là chết, chúng ta cũng muốn kéo một đền lưng. Liên xếp như cá chết lưới, nhà các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Nhà chúng ta là không có đồ bỏ đi, cũng sẽ không cho các ngươi đầu hàng. Nhìn thấy nữ trưởng quý nói như vậy, gia tộc bọn họ người cũng bị điều động tâm trạng, từng cái trên mặt lộ ra chiến ý chuẩn bị dự định chống lại đến cùng. Đã như vậy lời nói, vậy trước tiên bắt người khai đạo đi. Ngươi không phải cảm thấy mình rất biết đánh nhau sao? Vậy liền cho ngươi một cơ hội cùng trong gia tộc của chúng ta người đối chiến. Nữ trưởng quý nhà tộc nhân đều rất tức giận, này rõ ràng chính là bắt nạt người, đối mặt so với chính mình cao mấy cảnh giới người, căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Nữ trưởng quý tự nhiên thì đã hiểu đối phương là đang suy nghĩ gì. Bọn hắn bên này người nếu bị đánh bại, người phía sau sĩ khí cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Hiện tại chỉ có thể tận lớn nhất trình độ trì hoãn thời gian, mau để cho cô vô thiên bọn hắn chạy tới. Không có chút do dự nào, nữ trưởng quý chủ động đi ra phía trước, chuẩn bị cùng đối phương động thủ. Nàng nếu là không xuất thủ, những người khác xí khí cũng có chút xa sút, mà gia tộc bọn họ nơi này đã bị một mực vây lại, căn bản cũng không có chạy đi bất luận cái gì có thể. Người động thủ nhẹ một chút, cũng không nên đem nữ nhân này đánh chết. Này nữ nhân xinh đẹp thế nhưng Trần Quý Tài Nguyên, tuyệt đối không nên lãng phí hết. Không có vấn đề, đại ca, ta biết nên làm như thế nào. Nghe được đối phương thế mà đang nghị luận chính mình, nữ trưởng quý sắc mặt thì rất khó coi, cũng biết rơi vào trong tay đối phương, chính mình khẳng định muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu là thật chiến bại lời nói, chẳng bằng trực tiếp tự vẫn, nghĩ đến đây, mang theo thấy chết không sợn quyết tâm liền xung ra. Một người nếu là có cái này dũng độ, sức chiến đấu thì sẽ tăng lên rất nhiều, còn có thể kích phát trong thân thể tiềm lực. Ngay tại nữ trưởng quý chuẩn bị lao ra lúc, tự lớn đột nhiên phá đi vào một trận gió, một thân ảnh thì xuất hiện tại bên cạnh nàng. Hôm nay ở chỗ này, không cần nhà các ngươi người ra tay. Nữ trưởng quý biến sắc, cũng cảm giác được mình bị người mang phía sau đi, người bên cạnh cũng bị giật mình. Bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà không có thấy rõ ràng đối phương bộ dạng, có thể nghĩ người đến cường đại đến mức nào? mà bên này người thì lập tức đánh một đạo công kích, muốn đem người tới đánh chết ở chỗ này, không có nghĩ đến người này cùng hắn đối ban một chút, trực tiếp đem thân thể hắn đánh bay ra ngoài. Người kia lập tức thì ngã trên mặt đất, miệng phun máu tươi, khí tức cũng biến thành hề bại lên, hiển nhiên là sống không lâu. Ngay lúc này, giọng cô Vô Thiên truyền tới. "Thủ hạ Lưu Tỉnh." Nữ nhân lúc này mới hừ lạnh một tiếng, tốt người chung quanh vọt tới, xuất hiện ở cô Vô Thiên bên cạnh. Lực chú ý của mọi người đều bị thu hút đến đây, nguyên lai like là cô Vô Thiên ba người bọn họ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mà nữ trưởng quý bên này thì hớn phấn, vội vàng mở miệng hỏi lời đạo. "Cố công tử, các ngươi cuối cùng đến đây." Sau đó đem Cố Vô Thiên bọn hắn giới thiệu một lần, giọng Cố Vô Thiên thì truyền tới. "Tất nhiên ta đã đáp ứng ngươi sẽ ra tay, thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Các ngươi bọn người kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao muốn đuổi tận giết tuyệt? Các ngươi làm như vậy đối với các ngươi không có có bất kỳ chỗ tốt nào." Cố Vô Thiên đối với nhà của nam tử tộc nói, vừa nãy vừa đối mặt, bọn hắn người bị đánh bay, cũng đã cho bọn hắn mang đến to lớn lợi quý hiếp. Nếu không phải Cố Vô Thiên nhường nữ nhân lưu tay, chỉ sợ vừa nãy người kia đã tại chỗ chết ở chỗ này. Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ nữ nhân là sao xuất thủ, lúc này thì cẩn thận. Chẳng qua nhiều người như vậy còn nhìn đâu, trên mặt của bọn hắn mặt mũi thì không nhìn được, chỉ có thể hùng tận nói: "Ta hiện tại không quản các ngươi là ai, chỉ cần xuất hiện ở đây, chính là cùng chúng ta nhà đối đầu. Vậy liên cùng nhau đi chết đi." Bọn hắn đối với Cố Vô Thiên ba người thực lực còn không có một cái nào rõ ràng nhận biết, nghe nói như thế về sau, Cố Vô Thiên thì cười lạnh, mà nữ nhân lúc này lại muốn bạo phát. Nhìn xem đến bọn người kia là quyết tâm muốn tìm chết. "Cố đại ca, còn lại gia hỏa thì toàn bộ giao cho ta đi." Vừa nãy công kích bị tiêu dừng về sau, Nữ nữ nhân cảm thấy rất không thoải mái, bây giờ muốn đem chàng tử tìm trở về. Khá tốt nàng tương đối nghe Cố Vô Thiên lời nói, kiềm chế lâu như vậy đều không có tự ý hành động. Cố Vô Thiên lúc này chủ động đứng ra ngoài, đối với nam nhân ở trước mắt nói: "Như vậy đi, chúng ta cược một chút." Đối phương do dự một chút, hay là quyết định nghe một chút Cố Vô Thiên nói thế nào, nếu là thật đánh lên, chỉ sợ nữ nhân này liền có thể đem bọn hắn người nơi này toàn bộ giải quyết hết. Hùng chi trước mắt Cố Vô Thiên cũng là thần bí khó lường, căn bản là nhìn không ra thực lực thật sự là cái gì. Nam nhân mặt âm chấm hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chuẩn bị đánh cược gì đâu?" Cố Vô Thiên mục đích chỉ là cho bọn hắn một bài học mà thôi, cũng không nguyện ý đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Giết chết những người này về sau, tu luyện địa phương bí mật còn có thể bộc lộ ra đi, về sau còn có thể tiến hành một vòng mới chiến đấu. Cố Vô Thiên nhìn đối phương nói, "Ta nhìn xem các ngươi nơi này có mười mấy cái cao thủ, như vậy đi, ta cho các ngươi những người này một cơ hội, các ngươi một khối công kích ta, nếu là có thể đem bảo hộ cháu của ta đánh vỡ lời nói, vậy coi như là ta thua. Như vậy ta tùy ngươi xử trí thế nào?" Nghe được Cố Vô Thiên tự tin như vậy lại nói, Nam nhân sắc mặt cũng là âm tình bất định, thậm chí ngay cả nữ trưởng quỷ bên này cũng cảm thấy Cố Vô Thiên có phải hay không điên rồi. Nói đùa cái gì à, nơi này nhiều người như vậy, hắn làm sao có khả năng ngăn cản được nhiều như vậy công kích? Trực tiếp nhường nữ nhân kia đem người nơi này toàn bộ giết chết không liền xong rồi. Chúng ta hay là xem xét sự việc sao phát triển đi. Chương 964, nghĩ diệt ta ạ. Nam mơ, chương 964, nghĩ diệt ta ạ. Nam mơ. Ngay tại nữ trưởng quỷ lo lắng lúc, bên cạnh Liêu Nhớ lại bật cười, đối với nàng nhẹ giọng nói: Các ngươi không cần lo lắng cho ta phụ quân, hắn sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Ta thật có chút không yên lòng." Liêu Nhứ gật đầu một cái, ra hiệu nàng không cần phải sợ. Cố Vô Thiên căn bản cũng không có biểu hiện đơn giản như vậy, huống chi hắn còn có năng lực chiến đấu vượt cấp hủy thiên. Người nơi này cộng lại cũng không có khả năng là Cố Vô Thiên đối thủ, huống chi nơi này còn có hai người khác. Chẳng qua làm cho đối phương cảm thấy ngược lại là tìm được rồi cơ hội, tu luyện địa phương bí mật lập tức liền muốn bạo lộ ra. Mà vừa nãy nữ nhân thủ đoạn đã sớm vượt quá trí tưởng tượng của bọn hắn, nếu là có thể cùng Cố Vô Thiên đối chiến như lời nói, còn có thể tìm thấy một chút hy vọng sống. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn thì kích động lên. "Đã ngươi nghĩ làm như vậy?" Vậy ta thì cùng ngươi cược. Nói nói các ngươi bên này điều kiện đi. Hắn cũng muốn biết Cố Vô Thiên rốt cuộc muốn làm gì. Cũng biết Cố Vô Thiên khẳng định không có có dễ dàng như vậy hội đưa ra yêu cầu này. Tại chính thức tỉ thí trước đó, đem những này tất cả mọi thứ đều nói rõ, mới là tốt nhất kết quả. Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói, ta không có gì yêu cầu, muốn là ta thắng rồi nói, ngươi đem tất cả mọi người cho ta triệu tập đến. Sau đó các ngươi tất cả gia tộc đều muốn xin thệ, về sau không thể tiếp tục công kích lẫn nhau. Với lại nhà các ngươi cũng phải đem tu luyện địa phương bí mật nói cho mọi người, để mọi người thực lực một khối tăng lên. Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ bí mật kia chỗ, nếu bị Mộ gia tộc khống chế, như vậy hắn gia tộc của hắn coi như khó qua. Loại chuyện này tự nhiên sẽ nhường tất cả gia tộc quan hệ trong đó ngày càng chuyển biến dấu, cũng sẽ để cho cái này thành trì về sau lâm vào trong hỗn loạn. Nam nhân nghe được Cố Vô Thiên lời nói, vẫn là không nhịn được cười lạnh. Ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi nói những thứ này ta có thể tiếp nhận, nhưng mà ngươi nếu thất bại, không biết hậu quả ngươi có thể hay không tiếp thu được. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi tiểu tử này có năng lực gì, có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy công kích. Cố Vô Thiên mặt không thay đổi nói. Sao cũng được, nếu không ngươi bắt đầu đi. Rất nhanh bọn hắn thì đã đạt thành một chung nhận thức, nữ trưởng quý vẫn là không nhịn được lo lắng. Hiểu rõ Cố Vô Thiên là vì nhà bọn họ tộc ra mặt, mà nam nhân gia tộc thì rất chờ mong, hy vọng Cố Vô Thiên tại nhiều như thế người vây công dưới, có thể bị đánh thành mạnh vỡ, bị mấy chục người công kích, suy nghĩ một chút cũng cảm giác đến đáng sợ. Không biết Cố Vô Thiên là thế nào có cái này tự tin, nhìn thấy Cố Vô Thiên tràn đầy tự tin dáng vẻ, vẫn là không nhịn được có chút hoài nghi. Các người những người này, mỗi người đều có thể ra tay ba lần, chính các người đi an bài đi. Nếu nói như vậy, Chúng ta thì không bắt nạt người, chúng ta hội mỗi lần lựa chọn một người đối với ngươi phát động công kích, cũng không nên nói chúng ta bắt nạt người." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, cũng coi là nhường áp lực của mình thì dễ dàng một ít. "Nếu nói như vậy, vậy thì nhanh lên động thủ đi, không muốn lãng phí thời gian, sớm chút đem chuyện này giải quyết tốt, đối với người nào đều tốt." Rất nhanh trên người Cố Vô Thiên thì dâng lên bảo hộ tráo, Chân Nguyên hộ thể. Sử dụng này một vật, Cố Vô Thiên có thể ngăn cản được phần lớn công kích, nam nhân lúc này thì bắt đầu ra lệ. "Động thủ đi." Một cao thủ đi ra, bắt đầu ở trước mặt tụ lực rất nhanh một đạo công kích, liền đánh ra ngoài, hướng phía Cố Vô Thiên hung hăng đập tới. Chỉ chẳng qua hắn công kích dường như là đánh vào đông vải như hoa, căn bản cũng không có bất kỳ lực lượng ba động. Tại Cố Vô Thiên bảo hộ Trảo Hóa trại dưới, đã biến mất vô ảnh vô tung, nhìn thấy loại tình huống này, thì đem cái này tên động thủ giận mình. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này có quỷ dị. Chẳng ai ngờ rằng hội là kết cục này, người kia trên mặt cũng có chút không nhịn được, bắt đầu góp tụ hạ một đạo công kích. Vây xem những người này, nhưng biết vừa nãy lực công kích cường đại đến mức nào, muốn ngăn cản được là cần rất mạnh thực lực. Thế nhưng cũng không trở thành một chút phản ứng đều không có, chẳng lẽ nói cái này Cố Vô Thiên luôn luôn tại ẩn dấu thực lực. Nam nhân thì mở một chút thủy ám đạo không tốt, nghĩ để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra tu luyện chỗ, bọn hắn cũng là không muốn. "Gây tội, mau đem tiểu tử này giật đi." Nghĩ đến đây về sau, những người khác thì bắt đầu lần lượt ra sân, căn bản cũng không cho Cố Vô Thiên thời gian nghỉ ngơi. Nữ trưởng quý thì ở bên cạnh mắng. Đám người kia thật đúng là không biết xấu hổ. Nhưng là bây giờ thì không có cách nào ngăn cản kế hoạch của đối phương, chỉ có thể cầu nguyện Cố Vô Thiên có thể ngăn cản được. Bọn hắn bên này tính toán đánh rất tốt. Phía trước một người thi triển xong công kích về sau, người phía sau lập tức liền lên đến, bọn hắn cho đến bây giờ vẫn là chưa tin Cố Vô Thiên có thể ngăn cản được nhiều như vậy công kích. Cố Vô Thiên cảm nhận được những công kích này, đánh vào người dường như là gãi ngứa, cũng coi là triệt để dễ lòng. Can bản cũng không có bất kỳ lo lắng, bộ mặt nhìn đối phương đối với công kích mình, thời gian lại đã qua thật lâu, đã đến viên thứ 10 mấy người phát động công kích. Nhưng mà Cố Vô Thiên bên này bảo hộ cháo vẫn là không có xuất hiện phá toái tình huống, chẳng qua chờ tối một chút. Nam nhân nhìn thấy Cố Vô Thiên biến hóa bên này, cũng là khơi gợi lên vẻ miệng gia hiệu tiếp xuống người tăng lớn công kích lực độ, một câu đem cô Vô Thiên bảo hộ tráo đánh vỡ. Chỉ là những người này không biết là, Cố Vô Thiên thế nhưng có mấy tầng bảo hộ tráo, bọn hắn những người này thực lực quá thấp, nhìn không thấu mà thôi. Bất luận kẻ nào cũng cho rằng bình thường bảo hộ tráo chỉ có một tầng, cho rằng Cố Vô Thiên lập tức liền không tiếp tục kiên trì được. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên hiểu rõ những người này trong lòng nghĩ cái gì, nhịn không được cười lên, mấy hơi thở trong lúc đó, bảo hộ tráo lại khôi phục lại bình thường. Một màn này đem tất cả mọi người ở đây cũng giật mình kêu lên. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào, tiểu tử này sử dụng yêu thuật." Cố Vô Thiên khinh thường bật cười. "Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không tiến tức sao? Ngươi không cần mặc nhiên, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, ngươi chưa từng thấy sự việc còn nhiều nữa. Có cái này biểu hiện chỉ có thể nói rõ ngươi không có kiến thức. Với lại ta đến bây giờ cũng không có phản uy." Nam nhân lúc này đã triệt để trợn tròn mắt, chẳng qua cũng không có để cho thủ hạ đình chỉ công kích, ngược lại đem lớn cường độ. Cứ như vậy lại tiến hành mấy tầng công kích về sau, Cố Vô Thiên bảo hộ tráo vẫn là không có phản ứng chút nào. Nữ trưởng quỹ bên này người đã không nhịn được hoan hô. Cố công tử dường như là như thận, hắn là làm sao làm được đây hết thảy. Nhìn tới chúng ta hình như muốn thắng, ta thật là vui. Rất cảm tạ Cố công tử hồi tới cứu chúng ta. Hắn so với chúng ta trong tưởng tượng cũng cường đại hơn. Nữ trưởng quý trong mắt thì mang theo không hiểu thần sắc, hiển nhiên là Cố Vô Thiên cho nàng không ít kinh hỉ. Lần này cũng nhờ có có thể đụng phải Cố Vô Thiên, bằng không, bọn hắn coi như nguy hiểm, căn bản cũng không có thể hoàn thành vụ cá cược này. Nhìn thấy những người này hoàn thành công kích, Cố Vô Thiên lúc này thì đem trên người bảo hộ Trá Hủy bỏ rơi, cười lấy đi tới hỏi đối phương, các ngươi có bằng lòng hay không nhận thua cuộc? Nam nhân còn đắm chìm trong trong lúc khiếp sợ, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, cũng biết bọn hắn lần này coi như là triệt để thua, ai có thể nghĩ tới loại chuyện này thế mà chân thực đã xảy ra. Hơn nữa còn là xảy ra ở trước mặt bọn họ, mấy chục người ngay cả Cố Vô Thiên bảo hộ cháo cũng không đánh tan được. Cho dù không phục nữa, đây hết thệ cũng bày ở trước mặt bọn họ, chẳng lẽ nói Cố Vô Thiên là vô địch tồn có ở đây không? Nam nhân do dự một chút, con mắt hiện lên một tia hàn quang. Động thủ cho ta. Nhìn thấy lúc này, Cố Vô Thiên trên người bảo hộ cháo đã vị bỏ, trực tiếp mệnh lệnh người trong gia tộc đối với Cố Vô Thiên phát động công kích. Hiện tại bọn hắn đã mặc kệ, chỉ nghĩ đem Cố Vô Thiên sát tại đây, bọn hắn thì không tin Cố Vô Thiên không có bảo hộ cháo, còn có thể kiên trì. Mà nữ trưởng quý bên này thì giật mình kinh ngạc, lập tức thì vọt tới, càng phát ra hiện bên cạnh Liêu Nhứ căn bản cũng không có phản ứng chút nào, cũng nhịn không được hoài nghi, Cố Vô Thiên bị nhiều người như vậy vây công, vì sao bọn hắn không nắm này? Cố Vô Thiên lúc này khí tức trên thân thì bạo phát ra, trực tiếp đem xông lên đám người kia trấn ra ngoài. Ngay cả thần thông đều không có thi triển, những người này không có cách nào cản thân, bị đánh bay ra ngoài những người kia ngã trên mặt đất, phát hiện trên người mình linh khí không có cách nào vận chuyển hành động thì triệt để bị hạn chế. Cố Vô Thiên cười lấy đối bọn họ nói: "Ngươi nhìn xem các ngươi không có bản sử kia, còn muốn ra tay với ta. Hiện tại hài lòng sao? Toàn bộ cũng cho ta nằm ở chỗ này. Ta hiện tại cuối cùng hỏi các ngươi một câu, các ngươi rốt cục có phục hay không? Lời không phục chúng ta còn có thể tiếp tục." Chương 965, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, chương 965, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ. Cố Vô Thiên thực lực đem tất cả mọi người ở đây cũng giọa sợ, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Cố Vô Thiên thực lực thế mà cường đại như vậy. Nam nhân lúc này thì không tin nói Ngươi tiểu tử này căn bản chính là đang giả heo ăn thịt hổ. Nhìn thấy đối phương dáng vẻ thất hồn lạc phách, Cố Vô Thiên bất đắc dĩ nói: "Ngươi muốn nghĩ như vậy ta thì sao cũng được. Các ngươi nhiều người như vậy muốn bắt hỏa nương tử của ta tỉ thí một chút. Nếu như các ngươi những người này có thể đánh bại nàng tính, ta thì coi như các ngươi thắng làm sao. Nhưng là các ngươi nếu bị thua lời nói, vậy ta thì không nói lời nào." Liêu Như lúc này đã đứng ra, đem trên người mình khí tức hướng phía chung quanh tản ra. Bỗng chốc thì chấn kinh rồi tất cả mọi người, bọn hắn không ngờ rằng không chỉ có là chính Cố Vô Thiên cường đại, ngay cả Cố Vô Thiên nương tử cũng cường đại đến mức này. Nam nhân lúc này sắc mặt trở nên có coi, hiểu rõ dù thế nào bọn hắn những người này cũng là không có biện pháp, cho dù là nhân số lại nhiều hơn mấy lần thì căn bản không có bất kỳ tác dụng, huống hồ còn không biết Cố Vô Thiên nương tử thực lực đâu. Cố Vô Thiên làm như vậy cũng coi là để bọn hắn chiếm tiện nghi, nếu ban đầu thì tự mình ra tay lời nói, bọn hắn căn bản cũng không có thể là đối thủ. Người rốt cục đây không thể so với. Ta đã đem lời nên nói nói xong, chào các ngươi xấu cũng muốn biểu một chút thái nha, không muốn tại trước mặt ta giả chết. Lúc này nam nhân đã có chút hoảng, sợ sệt Cố Vô Thiên sẽ cùng nương tử của hắn đem bọn hắn tất cả mọi người giết đi. Dưới mắt Cố Vô Thiên, nếu mất hứng hội tùy thời xuất thủ, bọn hắn những người này coi như nguy hiểm. Nghĩ đến đây, những người này cũng là cản răng. Được rồi, thì theo lời ngươi nói đi làm, chúng ta cũng sẽ nhận thua cuộc, tuyệt đối sẽ không nói chuyện không tính toán gì hết. Nghe được đối phương lại thay đổi chủ ý, khách sạn nữ trưởng quý bên này cũng là hư vấn. Mà người đối diện từng cái tâm sự nặng nề, nếu cuộc tỉ thí này tiếp tục thua đi xuống, bọn hắn có thể liền không có nơi sống yên ổn. Cố Vô Thiên lúc này đi đến khách sạn nữ trưởng quý bên người. Ngươi cảm thấy ta cái này xử lý phương pháp thế nào? Đối phương thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên sẽ chủ động đến trưng cầu ý kiến của mình. Lúc này thì biểu hiện có chút ngượng ngùng. Cố đại ca, ta tin tưởng ngươi mỗi cái quyết định. Hiện tại bọn hắn gia tộc nguy cơ đã coi như là giải trừ, tiếp tục tiếp tục chiến đấu, bọn hắn cũng là không có có bất kỳ tổn thất nào. Cố Vô Thiên gật đầu một cái. Được rồi, kia liền chuẩn bị tỉ thí đi. Các ngươi đi về trước đi, ngày mai lại đến tỉ thí, hi vọng các ngươi đều mang thành ý đến, thuận tiện đem sinh tử thoả thuận ký tên. Vâng vâng vâng, chúng ta cũng nghe Cố công tử sắp đặt. Nam nhân lúc này cũng không dám phản bác, tại đáp ứng xong rồi Cố Vô Thiên sau đó thì xám xịt rời khỏi nơi này. Và bọn người kia đi rồi về sau, bên này thì Triệt Đệ thanh niên tiến lại. Cố Vô Thiên ba người thì được tỉnh mơi thành thượng khách. Nữ trưởng quý đem lần trước Cố Vô Thiên cho yêu thú của nàng nội đan lại đưa ra, nhìn thấy cử động của đối phương, Cố Vô Thiên cười lấy nói với nàng: "Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta lần trước giao dịch đã hoàn thành. Ngươi không cần khách khí như vậy, hai chuyện này là hai chuyện khác nhau tình cảm. Với lại lần này nhà các ngươi có thể xuất hiện loại vấn đề này, thì cùng ta khá liên quan đấy. Ta chắc chắn sẽ không mặc kệ, giải quyết các ngươi chuyện bên này về sau, ta cũng sẽ từ nơi này triệt để rời đi, ta còn muốn vội vàng tu luyện." Nghe được Cố Vô Thiên phải rời khỏi thông tin, nữ trưởng quỹ sắc mặt biến được không tự nhiên lại, cũng nhịn không được mở miệng hỏi: "Lẽ nào các ngươi không định ở chỗ này ở lâu một quãng thời gian sao? Trước đó kia cái chỗ tu luyện rốt cục thế nào? Muốn không cần tiếp tục trở về, các ngươi hay là tại bên này nhiều ở vài ngày đi, tiệm chúng ta trò cũng sẽ hào hào chiêu đãi các ngươi." Liêu Như lúc này thì ở bên cạnh nói: "Người ta nữ trưởng quỹ muốn lưu lại đâu, ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy đi, dù sao chúng ta thì không có chuyện gì." Bỗng chốc bị Bạch Trần Tâm Tư, nữ trưởng quỹ cũng là đỏ bừng cả mặt, không ngờ rằng Cố Vô Thiên nương tử nói chuyện thẳng như vậy cũng biết Cố Vô Thiên đã có nương tử, chỉ là nương tử của hắn biểu hiện cũng không phải vô cùng để ý. Nữ trưởng quý lúc này vẫn còn có chút tò mò Cố Vô Thiên bên cạnh một nữ nhân khác thân phận. Vị cô nương này là? Nghe được đối phương hỏi, Cố Vô Thiên thì nở nụ cười khổ. Đây là cùng chúng ta có duyên gặp mặt một lần nữ nhân. Chúng ta khẳng định sẽ chọn cái địa phương bế quan. Lần này chỉ sợ muốn một đoạn thời gian rất dài cũng không thể gặp mặt. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, nữ trưởng quý cũng là trong lòng có chút tiếc nuối, chẳng qua cũng không có bỏ đi ý nghị của mình. Hiện tại thời gian cũng không sớm, bọn hắn trò chuyện trong chốc lát về sau cũng đều xôi nổi rời đi nơi này. Rất nhanh thời gian liền đi đến sáng ngày thứ hai, mà hôm qua nam nhân gia tộc bị đánh bại thông tin thì truyền đi xôn xao sủng sủng. Các gia tộc cũng nhận được tin tức này, chẳng qua trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi, chuẩn bị đến tìm tỏi hư thực. Rất nhanh, hắn gia tộc của hắn tổ trưởng hoặc là người phụ trách thì lần lượt đuổi đến khách sạn, nam nhân gia tộc lại phái hơn 10 người cao thủ chạy tới. Cố Vô Thiên căn bản không quan tâm bọn hắn là nghĩ như thế nào, sớm liền ở chỗ này chờ lấy bọn hắn đến. Chúng ta đến nơi này về sau, nữ trưởng quý thị nhanh chóng giới thiệu Cố Vô Thiên bọn hắn, Cố Vô Thiên bọn hắn lúc này cũng đã trở thành nơi này tiêu điểm. Những thứ này đến gia tộc tộc trưởng thì ở bên cạnh lặng lẽ đánh giá cố Vô Thiên mấy người thân phận. Nữ trưởng quý lúc này đứng lên, đối với người chung quanh tuyên bố: "Các vị các tộc trưởng, hôm nay là muốn ký kết sinh tử hiệp nghị, về sau chúng ta muốn cộng đồng tiến bộ, lẫn nhau phát triển. Thậm chí an nguy thì cần chúng ta cộng đồng giữ gìn, sau này đường còn dài mà, hi vọng mọi người có thể phóng đại kiến, một khối ở chung hòa thuận." Nữ trưởng quý nói chuyện hay là rất lưu loát, cũng cho mọi người lưu lại ấn tượng thật tốt, cũng không có vạch trần hôn qua nam nhân gia tộc bị đánh bại sự việc. Hiện tại cố Vô Thiên bọn hắn ở chỗ này trấn thủ, nữ trưởng quý căn bản cũng không lo lắng bọn hắn sẽ chiến bại cho dù là đưa ra muốn ký kết sinh tử thỏa thuận, hắn gia tộc của hắn thì biểu hiện được vô cùng thuận theo, căn bản cũng không có bất kỳ ý kiến. Nhìn thấy bọn hắn lại đi những quá trình này, Cố Vô Thiên thì không nói nhảm, chỉ là nhìn những người này ở đây hành động. Nơi này cảnh tượng hay là rất hòa hài, những người này cộng lại đều không phải là Cố Vô Thiên một người đối thủ. Hắn gia tộc của hắn thực lực tổng hợp còn không bằng nam nhân gia tộc, tự nhiên cũng không dám nhiều phóng một cái giấm. Chẳng qua Cố Vô Thiên hôm nay làm tất cả, cũng là vì những gia tộc này suy nghĩ, nếu thi viết sau khi hoàn thành cũng được, cho những gia tộc này cùng nhau chia sẻ tu luyện bí mật tiếp xuống những gia tộc này, tỉ thí cũng sẽ không xuất hiện không công bằng tình huống, nếu là có người vi phạm quy củ, cũng sẽ bị gia tộc khác liên thủ đuổi đi ra, đây là cố Vô Thiên vì bọn họ làm tất cả. Tất cả cũng rất thuận lợi vận hành bình thường, mãi đến khi buổi trưa, những gia tộc này đem thỏa thuận toàn bộ ký đã được xong. Nữ trưởng quỹ thị 10 phần hào phóng cho tất cả mọi người chuẩn bị yến hội, thì để bọn hắn cùng nhau chia sẻ cái này vui sướng thời khắc. Nhìn thấy bọn người kia toàn bộ thành thật xuống, Cố Vô Thiên cũng cười đối với tất cả mọi người ở đây tuyên bố. Các ngươi về sau nơi này triệt để thái bình xuống, lại cũng sẽ không xuất hiện lục đục với nhau sự tình. Hy vọng các ngươi những gia tộc này có thể ở chung hòa thuận thì đem cái này thành trì hảo hảo phát triển tiếp đi. Nữ trưởng quý lúc này thì đi tới Cố Vô Thiên bên người, đối với mọi người lớn tiếng nói: "Năng lực có hôm nay một bước này, đều là Cố Đại Ca mang tới chỗ tốt. Đã tại thì thầm trong lúc đó đem xưng hô đổi thành Cố Đại Ca, đây là tất cả mọi người không có phát đáp được." Nữ trưởng quý lúc này còn là có chút tiếc nuối nói: "Chỉ nói là chúng ta lập tức muốn phải ra, thì không có cách nào đem Cố Đại Ca toàn bộ các ngươi lưu lại. Trước đây chúng ta là có thể một khơi tiến bộ." Liêu Như lập đầu nói: "Chúng ta khẳng định là muốn đi ra ngoài tu luyện." Ngươi nếu nghĩ cùng chúng ta một khối tu luyện, cũng là có thể. Nghe nói như thế, nhưng làm Cố Vô Thiên giật mình kêu lên, liệu như đây là chủ động lại tìm cho mình mới nữ nhân. Cố Vô Thiên lúc này đã có chút ít nhức đầu, nữ nhân của hắn nhiều như vậy, làm sao có khả năng lại tìm mới? Không ngờ rằng nghe nói như thế về sau, nữ trưởng quý can đảm nói, "Ta nghĩ đề nghị này không tệ, ngươi có thể hay không ghét bỏ chúng ta?" Đối mặt với đối phương hỏi, Cố Vô Thiên vội vàng ngăn lại nói, "Không muốn dạng như vậy chúng ta ra ngoài là tu luyện, căn bản cũng không phải là du sơn ngoạn thủy." chương 966, ngươi gọi ta giết người ta lại sát, chương 966, ngươi gọi ta giết người ta lại sát. Nữ trưởng quỹ lúc này thì nghiêm túc nói: "Ta biết các ngươi là đi tu luyện, ta cũng muốn đi tu luyện. Có thể đi theo bên cạnh của các ngươi một khối tu luyện, chắc hẳn tốc độ tu luyện nhất định sẽ rất nhanh." Nhìn thấy đối phương nghiêm túc dáng vẻ, Cố Vô Thiên hiểu rõ nữ nhân này thật là có có thể đem chuyện này làm ra. Nhưng là đối phương trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy, Cố Vô Thiên thì không tiện cự tuyệt nàng, chỉ có thể đem Liêu Như chừng mắt liếc. Liêu Như ở bên cạnh cười trộm, cũng làm cho Cố Vô Thiên mười phần bất đắc dĩ. Dù sao mang thượng một nữ nhân cũng là không nhận ảnh hưởng gì. Cố Vô Thiên lúc này gật đầu một cái. Đã ngươi đã cầm nghĩ kê muốn đi theo chúng ta thì sao cũng được, ngươi cùng người nhà của ngươi tốt tốt thương lượng một chút đi. Cố Vô Thiên muốn còn muốn sử dụng một chút kế hòa bình, không ngờ rằng nữ trưởng Quỷ lập tức đáp ứng. Không có quan hệ, ta gia tộc người sẽ không phản đối. Ta đã sớm từng nói với bọn họ những lời này. A cái này. Đống chốc đem cô Vô Thiên làm đến im lặng. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta thì một khối lên đường đi. Cố Vô Thiên hiện tại chỉ có thể đáp ứng đối phương đề xuất, bọn hắn bắt đầu ở trong khách sạn ăn như gió cuốn lên. Dù sao chuyện bây giờ cũng đã được đến giải quyết, tâm tình của bọn hắn thì thật là tốt, tự nhiên cũng nhiều uống mấy chén. Mặt khác những cái kia gia tộc người thì hoang lạc, hiển nhiên là đối với chuyện kết quả rất hài lòng. Muốn nói vui vẻ nhất đương nhiên là nữ trưởng quý, có thể cùng Cố Vô Thiên bọn hắn một khối tu luyện, thế nhưng một vô cùng cơ hội khó được. Nếu đem thực lực để thăng đến một khá cao tình trạng, về sau gia tộc bọn họ thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đây mới là nữ trưởng quý trong lòng nghĩ sự việc, Cố Vô Thiên cũng không biết nàng nghĩ cái gì. Chẳng qua là chung quanh thêm một người mà thôi, đây cũng chỉ là một chuyện rất nhỏ, đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói ảnh hưởng cũng không lớn. Đến lúc buổi tối, yến hội mới hoàn toàn kết thúc, Cố Vô Thiên bọn hắn thì chuẩn bị ngày thứ nhị thì rời đi nơi này. Và đến lúc buổi tối, Cố Vô Thiên chủ động hỏi, "Liêu Như, trong lòng ngươi rốt cuộc nghĩ gì? Tại sao muốn nữ trưởng quỹ cùng chúng ta cùng nhau đi tu luyện? Chúng ta bên cạnh đã có một nữ nhân, sao lại thêm một cái nữ nhân? Phải làm sao mới ở đây?" Liêu Như lắc đầu nói, "Phu quân, ngươi không cảm thấy nữ trưởng quỹ đối với ngươi thì thú vị sao?" "Ngươi nói gì vậy?" Cố Vô Thiên trong lòng vẫn là có chút không muốn tin tưởng. Liêu Như lắc đầu nói, "Thực chất trong lòng ta còn có một cái dự định, nếu nữ trưởng quỹ có thể đi theo chúng ta, bọn hắn cũng có thể phát hiện nữ nhân kia nội tình. Cố Vô Thiên tâm lý rất rõ ràng, tất nhiên hiện tại đã đáp ứng đối phương, tự nhiên không thể nào nuốt lời. Rất nhanh thời gian liền đến ngày thứ nhì buổi sáng, Cố Vô Thiên bọn hắn rời giường về sau bắt đầu thu thập. Nữ trưởng quý gia tộc người thì đang vị bọn hắn tiến đưa. "Cố đại ca, nhà chúng ta chuẩn bị cho chúng ta không ít vật tư, có thể để cho chúng ta đường bên trên thật tốt ăn một bữa." Cố Vô Thiên khoát khoát tay nói, "Chúng ta là không đói chết, tiến tâm đi. Ngươi sao cầm nhiều đồ như vậy, lẽ nào đem khách sạn đổ vật bên trong toàn bộ cầm hết à?" Nữ trưởng quý ngượng ngùng cười cười, "Không có nha, đồ của nhà ta nhiều nữa đấy." Vậy liên ít cầm một chút đi, chúng ta trên đường còn có thể bổ cho cái khác, hiện tại không muốn trì hoãn thời gian, vội vàng lên đường đi. Được rồi. Những người khác thì đáp ứng lập tức tiếp theo, bốn người theo khách sạn đi ra về sau, hướng phía thành đi ra ngoài. Gia tộc bọn họ thì quăng tới Lưu Liên không rời ánh mắt, bởi vì chuyện gần nhất, trong thành chỉ người đều biết Cố Vô Thiên. Nhìn thấy nữ trưởng quỹ có thể đi theo Cố Vô Thiên về sau tu luyện, vẫn còn có chút hâm mộ, thì vây đến rất nhiều người, đưa mắt nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn rời khỏi. Cố Vô Thiên thì không nghĩ tới bọn hắn rời khỏi hội hấp dẫn đến nhiều người như vậy chú ý, cũng đối với những người này chào hỏi. Rất nhanh bọn hắn liền ra khỏi thành, hướng phía phía đông đi đến, Cố Vô Thiên tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh, sau đó hỏi: "Chúng ta hiện ở chỗ này, đảo dữ lớn đến bao nhiêu nha?" Nữ trưởng Quý hồi đáp: "Nơi này phạm vi lớn đâu, căn bản cũng không có cách hình dung." Rất nhanh liền cho Cố Vô Thiên giảng toàn hoàn đảo này một sự tình, cũng làm cho cô Vô Thiên trong tâm hưng hăng rung động một chút. Nguyên lai hòn đảo này thì tương đương với một lục địa lớn nhỏ, đi qua cần thời gian nửa tháng. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì đánh tính qua đi tìm một chút chỗ tu luyện, cũng không biết bên kia tài nguyên nhiều hay không. Liêu Nhứ, chúng ta mau chóng tới, đi lục địa bên ấy xem xét tình huống đi. Nói không chừng bên ấy có cái gì tài nguyên chờ lấy chúng ta đây." Liêu Như thì rất khoát đáp ứng. "Được rồi, nói không chừng chúng ta đều có thể tìm thấy riêng phần mình cơ duyên." Chẳng qua nữ trưởng quỹ cùng nữ nhân cũng không nguyện ý rời khỏi Cố Vô Thiên bọn hắn, thì tỏ vẻ vui lòng đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi tu luyện. Cố Vô Thiên thì không nói thêm gì, trước đây cho là bọn họ có thể ở đây chia ra, kết quả không ngờ rằng hai người kia cũng vui lòng đi theo chính mình. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền dẫn bọn hắn một khối xuất phát, và đến lúc buổi tối mới tìm được một một chỗ yên tĩnh bắt đầu tu luyện. Nữ trưởng quỹ nhìn thấy bình thường Cố Vô Thiên bọn hắn tu luyện như thế cố gắng, thì đi theo cùng một chỗ tu luyện. Chỉ ít đối với tu luyện chuyện này, hay là phải ứng phó cẩn thận, chỉ có nữ nhân kia căn bản cũng không tu luyện. Ba người ở bên cạnh lúc tu luyện, nàng thì nằm ngửa đi ngủ, thì căn bản cũng không bị bất kỳ ảnh hưởng. Cố Vô Thiên thì sớm đã thành thói quen người phụ nữ biểu hiện, ngược lại là nữ trưởng quỷ biểu hiện rất hiếu kỳ. Còn tưởng rằng là nữ nhân ở lười biển đâu, cứ như vậy thời gian lại qua nửa tháng, bọn hắn đã rất tiếp cận bờ biển. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn thực lực lại lần lượt đột phá, tính cả nữ trưởng quỷ thì cùng nhau đi theo, có tăng lên rất nhiều. Nữ trưởng quỷ trong khoảng thời gian này cũng có rất lớn đột phá, lúc này ngạc nhiên nói: Trải qua như thế một khoảng thời gian ở chung, ta rốt cuộc biết vì sao tại bên trong thành trì tốc độ đột phá chậm như vậy. Nguyên lai like vẫn luôn là tư tưởng của chúng ta đem chúng ta triệt để hạn chế lại. Ngươi vẫn là muốn hướng xuống đi, bằng không căn bản liền không chiếm được tốt kỳ ngộ. Lưu lại bên trong thành trì cũng sẽ để cho người trở nên tư dãn, căn bản cũng không có tu luyện độc lực. Bọn hắn này hơn nửa tháng, trên đường cũng sẽ lục tục gặp được một ít yếu tố, cũng sẽ đối với mấy cái này yếu tố phát động công kích. Không qua tất cả hành động cũng biểu hiện rất phức hệ, để bọn hắn ở vào một triệt để bưng lòng môi trường. Kể từ đó lời nói cũng làm cho tâm tính biến rất tốt, như vậy một cách tự nhiên tốc độ tu luyện cũng sẽ đề cao rất nhiều. Cố Vô Thiên lúc này cũng cười nói với nàng: "Thực chất ngươi tương ứng cái kia cảm tạ là chính ngươi. Thiên phú của ngươi không sai, chỉ phải thật tốt tu luyện, tốc độ tăng lên rất nhanh. Chúng ta chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng, về sau vẫn là phải nhiều dựa vào chính ngươi, hảo hảo cố lên nha. Chúng ta hiện tại tới chỗ nào ngươi có biết hay không? Có thể hay không đem ngươi biết thông tin nói cho chúng ta biết?" Nữ trưởng quý lúc này thì bắt đầu hướng Cố Vô Thiên bọn hắn giới thiệu tình huống nơi này, nàng nhìn phía trước thản nhiên nói: "Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, chính là chiều Dương Thành." cũng là nơi này lớn nhất thành trì. Bất quá chúng ta có thể biết đi thuyền mới có thể bước vào cái này trong thành trì, chúng ta tăng thêm tốc độ đi. Cố Vô Thiên nhìn phía trước cũng biết khoảng cách đã không xa, chẳng mấy chốc bọn hắn liền đi tới cửa thành. Mà nơi này lại giống trước đó một dạng, hộ vệ đang kiểm tra nhìn người tới lui nhóm, Cố Vô Thiên sợ sệt nữ nhân lại đối với những hộ vệ này ra tay. Cố Vô Thiên lúc này đã bắt đầu trong lòng cầu nguyện những hộ vệ này thái độ có thể đủ tốt một chút, nếu không bọn hắn buổi tối lại phải biến đổi thành một cô thi thể. Nhìn thấy Cố Vô Thiên nét mặt, nữ nhân cũng biết Cố Vô Thiên trong lòng nghĩ như thế nào, vội vàng tại Cố Vô Thiên bên cạnh bảo đảm nói. Điên tâm đi, ta sẽ không làm loạn. Về sau chỉ có Cố Đại Ca để cho ta động thủ, ta mới sẽ động thủ. Ta sẽ không tự ý hành động. Nhìn thấy nữ nhân biểu hiện bộ dáng này, vẫn là để Cố Vô Thiên có chút không quen, chẳng qua có đối phương hứa hẹn, bọn người kia cũng sẽ không chết tới mạng. Bọn hắn vận khí coi như không tệ, nếu chọc giận người phụ nữ lời nói, tính mệnh cũng muốn kết thúc vào hôm nay. Nữ trưởng quỷ cũng không có ý thức được người phụ nữ khác nhau, rốt cuộc chuyện lúc trước nàng cũng không biết, nếu biết lời nói, cũng sẽ không giống hiện tại biểu hiện như thế bình thản. Chương 967, thần kỳ nữ nhân, chương 967, thần kỳ nữ nhân. Rất nhanh mấy người liền đi tới cửa thành, nghĩ làm rõ ràng nơi này tại sao muốn điều tra, khiến cho để phòng sơ nghiêm. Nhìn đến đây dựng thẳng một cái thẻ bài phía trên dán một ít báo cáo. Nói là nơi này thành chủ bị ám sát, bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm, cảnh tượng hỗn loạn là thường. Đồng thời còn dán sát thủ thông tin, cùng với tại chiêu mộ thần ý sự việc, hy vọng có thể có thần ý xuất thủ tương trợ. Liêu Như ở bên cạnh nửa đùa nửa thật nói: "Phu quân, không biết ngươi đối với chuyện cứu người có hứng thú hay không?" Cố Vô Thiên lắc đầu nói: "Chúng ta hay là không muốn tại hắn trên người người khác lãng phí thời gian, vội vàng xuất phát đi lục địa đi." Cố Vô Thiên hiện tại chỉ nghĩ tìm thấy nơi thích hợp tăng thực lực lên, sau đó về đến thế giới của mình. Tại cái này không thế giới thuộc về mình, có thể thiếu gây một cái chuyện, đã là chuyện rất khó khăn tình cảm. Liêu Nhứ sợ dĩ kiến nghị như vậy Cố Vô Thiên, vẫn là bởi vì Cố Vô Thiên hiện tại kỹ năng y tế đã ngày càng lợi hại. Nhưng mà Cố Vô Thiên đối với chuyện này cũng không có hứng thú, Liêu Nhứ cũng không tốt, tiếp tục nói thêm cái gì? Rất nhanh bọn hắn liền đi tới cửa thành, tại đã trải qua vào thành kiểm tra về sau, thì rất mau tiến vào đến trong thành. Mà lần này, nữ nhân thì biểu hiện rất phối hợp, không có làm ra cái gì quá kích cử động. Giọng nữ trưởng quỷ tiếp tục truyền tới. Nay Triều Dương Thành là bên này lớn nhất thành trì, bên trong thế nhưng vô cùng phồn hoa, còn có rất nhiều mạo dịch lui tới. Chúng ta có thể ở chỗ này mua được rất nhiều thú vị đồ vật, các ngươi nếu nghĩ đi dạo lượn nói, cũng là có thể. Cố Vô Thiên khoảng nhìn một chút bên cạnh những vật kia, giá bán hay là vô cùng săn quý, thì thì không có hứng thú gì. Nhìn ra Cố Vô Thiên mấy người phản ứng, nữ trưởng quỷ tiếp tục ở bên cạnh giải thích. Gần đây vì phụ phụ cận không yên ổn, cho nên đồ vật cũng lên giá. Cố Vô Thiên lúc này thì nhíu mày. Ngươi nói không yên ổn, hiểu rõ là phương diện kia. Nơi này là một nơi có phong thủy tốt, có thể kiếm được rất nhiều tiền, cho nên tranh đoạt người nơi này thì rất nhiều. Gần đây các loại gia tộc và thế lực người đều sẽ xuất hiện. Cố Vô Thiên gật đầu một cái. Được rồi, chúng ta không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta là được rồi, hay là nhìn xem nơi nào có thuyền đi. Nếu gặp được có người rảnh với chúng ta thuyền lượn nói, kia cũng không nên khách khí. Cố Vô Thiên đối với loại chuyện này chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, hiện tại thuyền đối với bọn hắn mà nói mới là trọng yếu nhất đồ vật. Nữ trưởng quý không còn nghi ngờ gì nữa đối với nơi này vẫn có một ít hiểu rõ, cho dù là gặp được sự tình gì, nàng cũng được. Tư phó, trước đó làm trưởng quỹ lúc cũng coi là kiến thức muôn hình muôn vẻ người, đối với một sự tình hay là vô cùng mất cảm. Từ một điểm này mà nói, đối phương hay là hiểu rõ rất nhiều thứ, tối thiểu đây tiểu cùng kinh nghiệm của bọn hắn muốn nhiều rất nhiều. Cố Vô Thiên lại nghĩ tới nữ nhân bên cạnh, mặc dù có thực lực cường đại, nhưng mà đối với hết thảy trùng quanh hình như thơ ơ, thì biểu hiện hoàn toàn không biết gì cả, hỏi cái gì cũng không rõ ràng, hai người bọn họ trên lệch thật sự là quá lớn. Tại nữ trưởng quỹ dẫn đầu xuống, bọn hắn rất nhanh xuyên qua phiến khu vực này, cũng tìm được một cái xưởng. Nơi này khẳng định có thể tìm thấy bọn hắn cần tuyển. Số lượng cũng là rất nhiều, để bọn hắn nhìn xem có chút hoa mắt lên. Rất tẩu nhanh sửa người liền chạy ra, đối với Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn nói: "Vài vị khách quan, các ngươi cần gì thuyền? Các ngươi là thuê hay là chuẩn bị mua? Chúng ta chỉ cần có thể đã đến lục địa là được rồi." "Thuê một chút là được rồi." Người làm thuê gật đầu một cái, sau đó đối bọn họ nói: "Gần đây chúng ta nơi này có rất nhiều thuyền sẽ đi lục địa bên ấy, chỉ cần các ngươi thanh toán nhất định chi phí là được rồi." Cố Vô Thiên tỏ vẻ không sao hết, chỉ cần không mua một chiếc thuyền, là hoa không bao nhiêu tiền thì rất ngoa đưa giá tiền xác định được. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại còn cần chờ đợi 3 ngày mới có thích hợp chuyển trì có thể dẫn bọn hắn đi. Nguyên Lai like cũng đúng thế thất bại vì thành chủ nhận ám sát mới ảnh hưởng, hiện tại tất cả xuất hành thuyền đều ứng chịu tới nghiêm khắc kiểm soát. Với lại tại trong mấy ngày này, trong thành trì có thể vào không thể ra, phải tất yếu đem hung thủ cầm ra tới. Chẳng qua chuyện này còn là rất khó làm, trong lúc nhất thời hung thủ sự việc thì cũng không có cái gì mặt mũi. Đừng đem Cố Vô Thiên bọn hắn liên lụy xuống, Cố Vô Thiên lúc này cho dù là có tỉnh tỉnh thì không có cách nào phát tiết chỉ có thể âm thầm cầu nguyện có thể mau chóng xuất phát, Liêu Như cảm nhận được Cố Vô Tiên không hăng hái lắm, cũng chỉ có thể ở bên cạnh quên. Phu Quân, nhìn tới không có biện pháp gì tốt, chúng ta gần đây chỉ có thể tìm một khách sạn ở mấy ngày. Tiện thể cũng được, tại xung quanh du ngoạn mấy ngày, ngươi không muốn luôn như thế không vui có được hay không? Hiện tại đã nhất định không có cách nào rời đi, chỉ có thể thuận theo đại xu thế, rời khỏi nơi này về sau, bọn hắn trong thành chẳng có mục đích đi dạo. Không ngờ rằng liên tiếp đi mấy cái khách sạn, đều là người mãn trạng thái, nhìn tới trong thành hay là rất náo nhiệt. Khách sạn nữ lão bản vỗ vỗ cái trán, Nhìn tối này chỉ có vào chứ không có ra quy định ảnh hưởng còn là rất lớn. Cố Đại ca, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Chẳng qua loại tình huống này căn bản là khó không đến Cố Vô Thiên, hơn suy tư một chút, Cố Vô Thiên thì có chú ý. Cho dù là không có khách sạn ở, chúng ta cũng được, tìm một miếu lại. Chỉ cần buổi tối năng lực có một chỗ nghỉ liền tốt. Nếu không phải nhìn thấy bên cạnh có ba nữ nhân, Cố Vô Thiên một người giải quyết, hội đơn giản hơn. Rất nhanh bọn hắn lại đổi một lối đi, ở bên cạnh tiếp tục tìm kiếm lấy khách sạn, cuối cùng tại một tương đối lệch tích đường đi, nhìn thấy một cái nhà trọ chưa bài, Cố Vô Thiên cảm thấy người nơi này đã ít rất nhiều. Chúng ta qua bên kia xem xét tình huống đi. Phồn hoa khu vực khẳng định là ở không vào đi. Không bằng tại đây vắng vẻ chỗ thử vận khí một chút. Ba nữ nhân đương nhiên sẽ không có ý kiến, rất nhanh liền hướng phía khách sạn bên ấy đi tới. Chỉ là bọn hắn rất nhanh phát hiện dị thường, hiện tại chỗ đường đi có vẻ vô cùng vắng lặng, cùng vừa nãy náo nhiệt tình cảnh tạo thành đối lập rõ ràng. Vài người khác thì phát hiện bất thường, Cố Vô Thiên thì ở bên cạnh an ủi bọn hắn. Chúng ta có địa phương ở là được rồi, không cần quản nhiều như vậy. Ta cũng không tin vận khí của chúng ta hội kém như vậy, nơi này còn không có có vị trí của chúng ta. Nơi này mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng mà thì vô cùng yên tĩnh. Dương đến Cố Vô Thiên nói như vậy, bọn hắn cũng cảm thấy rất có đạo lý, đây cũng là một kết quả không tệ. Rất nhanh mấy người liền đi tới trong khách sạn, không ngờ rằng Điếm Tiểu Nhị thì biểu hiện vô cùng lòng l lẽo, mãi đến khi bọn hắn đã ngồi xuống thật lâu, Điếm Tiểu Nhị mới hề bài đi tới. Giọng nói không nhịn được hỏi: "Các ngươi là chuẩn bị ăn chút gì hay là chuẩn bị ở trọ?" Nữ nhân lúc này lại có chút tức giận, chuẩn bị dạy huấn một chút cái tiệm này tiểu nhị, Cố Vô Thiên mo từ bên cạnh ngăn cản. "Khác xúc động, khác xúc động, có chuyện nói rõ ràng." Sau đó đối với Điếm Tiểu Nhị nói: "Chúng ta cần hai gian phòng." Ngươi chuẩn bị cho ta một chút là được. Cố Vô Tiên khẳng định không thể bọn hắn trộn lẫn ở cùng một chỗ, nếu không lúc kia thì triệt để loạn rồi. Lại xác định rõ đây hết thảy, mấy người hướng phía trưởng quý bên ấy đi tới, chuẩn bị trước giờ tính tiền. Không có nghĩ đến cái này, lúc lại phát hiện trưởng quý tại nằm ngáy o o, hiện tại thế nhưng giữa ban ngày, muốn thái độ phục vụ thực sự quá kém. Bất quá bọn hắn hiện tại thì biểu hiện rất có kinh nhẫn, cứ như vậy lại làm trễ nải không thiếu thời gian, Kiếm Tiên Nhi mới đem bọn hắn chuẩn bị hướng lầu trên mang theo, sau đó liền bay người rời đi. Nữ trưởng quý lúc này có chút bất mãn nói, chẳng thể trách này cái nhà trọ làm ăn kém như vậy chỉ bằng bọn hắn cái này thái độ phục vụ không đóng cửa mới là lạ. Căn bản cũng không đem khách hàng để vào mắt, ai tới nơi này chịu tủ thân đâu. Liêu Như thì ở bên cạnh cười nói, chúng ta không cần phải, cùng bọn người kia sau so đó, chỉ cần có chỗ ở là được rồi. Một lúc đi ra xem một chút có gì ăn hay không, khác đến lúc đó bên ngoài chỗ ăn cơm đều đã đóng cửa. Mặc dù điểm tiểu nhị thái độ phục vụ rất kém cỏi, nhưng mà mấy người bọn hắn hiện tại cũng không phải vô cùng để ý. Dù sao ở chỗ này thì sinh công việc không được bao dài thời gian, Cố Vô Thiên cũng muốn về sớm một chút đấy. Chỉ còn lại thời gian 10 mấy năm, nghĩ muốn tăng lên đến tiên đạo đỉnh phong vẫn là phải một quãng thời gian nỗ lực đấy. Là sự việc dư thừa lãng phí bất kỳ thời gian đều cũng có tội ác cảm, thì căn bản không có bất kỳ thiết yếu. Nữ nhân lại không cần tu luyện, trong khoảng thời gian này Cố Vô Thiên cùng Liêu Nhứ một thẳng hỏi nghi nữ nhân này thì là đến từ thế giới khác. Chương 968, để ngươi nhìn lén, chương 968, để ngươi nhìn lén. Hiện tại chỉ có nữ trưởng quỹ tương đối để ý bên cạnh phát sinh một sự tình, rốt cuộc thế giới này là nặng lớn lên chỗ. Rất nhanh mấy người liền đi vào phòng, mặc dù nơi này thái độ phục vụ không tốt, nhưng mà nhà quét dọn coi như sạch sẽ. Nữ trưởng quỹ lúc này khí thì tiêu tán rất nhiều. Nơi này cũng không tệ lắm, không như trong tưởng tượng bận như vậy loạn kém. Loại tình huống này đã rất khá. Vằng không nơi này sớm muộn sẽ đóng cửa. Cố Vô Thiên cũng cười cười, ta cảm giác nơi này ngược lại là rất thanh tĩnh. Chúng ta mau đem đồ vật cất kỹ, sau đó tại trong thành này đi một vòng đi. Đối với nơi này còn chưa quen thuộc đâu, thì còn chưa có an cư đấy. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, mấy người phụ nhân trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ, dạo phố thế nhưng bọn hắn chuyện thích làm nhất. Dù sao ở chỗ này thì không có chuyện gì làm, dù dạo phố để giết thời gian cũng là một cái lựa chọn tốt. Rất nhanh bọn hắn liền từ trên lầu đi xuống. Điệp tiểu nhị vẻ vải nhìn bọn hắn một mắt, sau đó đối với lấy bọn hắn nói: "Các ngươi nếu nghĩ ăn cơm, thì trước lúc trời tối gấp trở về đi." "Được rồi, chúng ta biết." Mấy người đáp trả lời một câu, tiếp tục hướng phía bên ngoài đi tới, lúc này bọn hắn đều đã không tức giận. Nhìn tới này cái nhà trọ thái độ phục vụ còn có thể, cũng không tốt tiếp tục lại chỉ trích đi xuống, chẳng qua cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể cung cấp rất nhiều món đồ vật. "Các ngươi chuẩn bị đi nơi nào chữa nha?" Cố Vô Tiên chủ động mở miệng hỏi, cái này thành trì phạm vi còn là rất lớn, nhất định phải có một cái sáng tỏ phương hướng. Muốn là như thế này không có mục đích khắp nơi loan chuyện, cũng sẽ vô cùng nhàm chán, nữ trưởng quý lúc này đề nghị đi nhìn xem quần áo một chút. Liêu Nhứ cùng nữ nhân thì biểu hiện rất vui vẻ, các nàng nữ nhân đều thích mua quần áo, lòng thích cái đẹp người người cũng có. Cố Vô Thiên muốn chính là cùng lấy bọn hắn, hiện tại đã có địa phương muốn đi, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Trên con đường này nữ nhân có rất nhiều, muốn so nam nhân số lượng nhiều thượng rất nhiều, rất nhanh bọn hắn liền tiến vào một nhà tiệm bán quần áo phô, Cố Vô Thiên thì đi theo phía sau của bọn hắn. Nơi này trang phục rực rỡ muôn màu, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không có hứng thú, cũng không nguyện ý ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Rất nhanh những nữ nhân này biến lũ giữu thảo luận, Cố Vô Thiên thì quay người rời đi nơi này. Dù sao đến lúc đó chỉ cần chứng minh tính tiền là được, Cố Vô Thiên hiện tại ở cái thế giới này tiền tệ đã có rất nhiều. Cho dù là đem cái cửa hàng này mua lại đều là sao cũng được, nhìn thấy Cố Vô Thiên đi ra, mấy người phụ nhân hưng phấn nói: "Ngươi nhìn xem chúng ta đem Cố đại ca cũng hù chạy." Ha ha ha ha, không ngờ rằng Cố đại ca như thế thèm đụng. Các ngươi ở chỗ này xem đi, ta đi những địa phương khác đi dạo. Cố Vô Thiên lúc này đã cảm thấy có chút nhàm chán, hướng phía trước mặt cửa hàng đi tới, muốn nhìn một chút có hay không có thú vị đồ vật. Chỉ là cũng không lâu lắm Chợt nghe một tiếng thét lên, Cố Vô Thiên luôn cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Quay đầu lại về sau, nay cũng không có phát hiện bạn nữ nhân thân ảnh, nhờ Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảnh giác lên. Loại tình huống này thực sự quá ma quái, Liêu Như thực lực đã rất cao, huống chi còn có người nữ nhân thần bí kia. Căn bản cũng không có thể như vậy vô duyên vô cớ biến mất, chẳng lẽ nói là có thần bí cao thủ đối bọn họ công kích? Ràng đến nơi đây, Cố Vô Thiên đi nhanh lên quá khứ, nghĩ muốn tìm ba người thân ảnh, ngay tại hắn lập tức sẽ đến đạt vừa nãy cửa hàng lúc, đột nhiên một đạo hắc ảnh bị ném đi ra, còn xuống đất thì không có động tĩnh. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này vội vàng tăng nhanh. Người chung quanh thì vây đến đây, ta muốn nhìn một chút bên này đã xảy ra chuyện gì náo nhiệt. Đợi đến Cố Vô Thiên chạy tới nơi này về sau, ba người thân ảnh thì xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước mặt. Cố Vô Thiên vội vàng tuân hỏi các nàng, nơi này vừa mới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sau đó Cố Vô Thiên đem cảm giác lực thả ra, phát hiện vừa nãy cái đó bị ném ra tới nam nhân đã không có khí tức. Mấy người phụ nhân phẫn nộ nói, "Phu quân, vừa nãy chúng ta thay quần áo lúc, người đàn ông này xông vào. Đây là một nhà nữ tính cửa hàng, người đàn ông này có thể xuất hiện ở đây, hiển nhiên là có ý khác." Nữ trưởng quỷ lúc này bị dọa cho phát sợ. Toàn thân còn đang ở run lẩy bẩy, nữ nhân lập tức xuất thủ, không ngờ rằng thì đem người kia đánh chết. Nếu Cố Vô Thiên vừa rồi tại nơi này, cái này xui xẻo ra hỏa cũng sẽ không bị nữ nhân đánh chết. Cố Vô Thiên không tại lúc, nữ người hạ thủ thì sẽ trở nên không nhẹ không nặng, căn bản chính là bằng vào sở thích của mình làm sự tình. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì nhíu mày, cho dù là nam nhân xông vào lạm cũng đúng, cũng không nên thì dễ dàng như vậy bị cướp đi tính mạng. Hiện tại người vây xem nhiều như vậy, vừa ra tay liền đem đối phương đánh chết, cũng làm cho sự việc trở nên ngày càng phức tạp. Rất nhanh Động tĩnh bên này liền hấp dẫn trong thành hộ vệ, bọn hắn hướng phía bên này đi tới, đối người nhóm nói: "Các ngươi không muốn trả đường, tu tập ở chỗ này làm gì? Để cho chúng ta nhìn xem xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra." Rất nhanh, hộ vệ thì xuất hiện tại Cố Vô Thiên trước mặt của bọn hắn, thì phát hiện nam nhân đã chết mất. Liên chuẩn bị tìm kiếm hung thủ, nữ nhân căn bản cũng không có bất luận cái gì sợ sệt dáng vẻ, lập tức liền lao ra, chuẩn bị động thủ. Nhìn thấy sự việc hướng phía mất không chế phương hướng phát triển, Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức ngăn ở người phụ nữ phía trước. Hướng phía hộ vệ nói: Người đàn ông này vừa nãy bắt gặp nương tử của ta đang thay quần áo, muội muội ta không cẩn thận đem đối phương đánh chết, chúng ta thì không phải cố ý." Cố Vô Thiên lập tức bắt đầu giải thích chân tướng, nếu ở thời điểm này cùng những hộ vệ này xảy ra xung đột lời nói, sự việc thì sẽ trở nên phiền phức lên. Huống hồ gần đây trong thành trì thì đã xảy ra ám sát sự việc, làm không tốt bọn hắn cũng muốn bị liên lụy. Nghe được Cố Vô Thiên giải thích như vậy, mấy cái này hộ vệ sắc mặt thì hòa hoãn, chẳng qua rốt cuộc xảy ra nhân mạng, cũng không có khả năng tùy tiện thả đi Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn. "Các ngươi có mấy người toàn bộ cùng ta đi thành chủ phủ, xem ra hôm nay dù thế nào" cũng không có khả năng tùy tiện từ nơi này rời khỏi, Cố Vô Thiên mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể đi theo đối phương đi qua. Rất nhanh, thi thể trên đất cũng bị dọn dẹp sạch sẽ, cửa hàng bên trong người cũng bị mở ra đây, bọn hắn cần cho Cố Vô Thiên bọn hắn làm chứng minh. Rốt cuộc cũng là nam nhân kia đã làm sai trước, rất nhanh mấy người bọn hắn liền đi tới thành chủ phủ. Thành chủ hiện tại thụ lấy tổn thương, thì không có cách nào tự mình đến xử lý chuyện này, chỉ có thể sắp đặt những người khác đến. Tại mờ sự tình tiền căn hậu quả về sau, thì bắt đầu tuyên án lên, nữ nhân cũng bị cải lên phòng vệ quá tê tuổi. Nam nhân gia thuộc thì sông lại, khi lấy được một số lớn bồi thường về sau, cũng không có tiếp tục so đo xuống dưới, chút tiền ấy đối với Cố Vô Thiên mà nói không tính là gì. Hùng chi nữ nhân cũng là vì bảo hộ Liêu Như mới chọn đối thủ, nữ nhân đối với đây hết thảy cũng không sợ. Không có quan hệ, dù sao bọn hắn không dám ra tay với ta. Cố Vô Thiên lúc này đã có thể cảm giác được đối phương sát khí trên người, bằng vào người phụ nữ tu vi, cho dù là theo trong thành này giết ra ngoài, cũng là vô cùng sự tình đân dạn. Cố Vô Thiên chỉ có thể tận tình quy nủ. "Ta nghĩ ngươi hay là không muốn xúc động như vậy, lần này chúng ta vận khí không tệ." Nếu lần sau tiếp tục náo chết người lợi nói, sợ rằng sẽ ảnh hưởng chúng ta kế hoạch tiếp theo. Liêu Nhớ lại ở bên cạnh quên. Phu quân, ngươi cũng đừng có nói nàng, nàng thì là vì tốt cho ta. Gia hỏa kia chết chưa hết tội. Loại người này khẳng định trước đó làm rất nhiều chuyện như vậy, chỉ là hôm nay không may mới đánh đổi mạng sống. Thì tại xử lý hết chuyện bên này, mấy người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên trong thành chủ phụ là to lên. Không xong không xong, thành chủ lập tức liền muốn không được. Nghe nói như thế, tất cả mọi người loạn tung tung nghẹo, Liêu Nhớ lần này lại nói với Cố Vô Thiên. Phu quân, ngươi hay là ra tay đi. Nơi này những người khác đoán chừng cũng không có bạn sự kia. Nếu chúng ta có thể đem thành chủ cứu lại lời nói, nói không chừng cũng có thể sớm chút rời đi nơi này đấy. Cố Vô Thiên suy tư một chút, cảm thấy vẫn rất có đạo lý, thuyền sưởng bên ấy thời gian ngắn là không có thông tin. 3 ngày về sau đối với bọn hắn mà nói còn là quá dài, có thể lập tức rời đi mới là lựa chọn tốt nhất. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, sau đó nói: "Đã như vậy lời nói, ta thì qua bên kia xem xét tình huống. Ta hiện tại còn không biết thành chủ đến cùng là cái gì tình hình, cũng không biết rốt cục có thể hay không chứa khỏi hắn." Không ngờ rằng vừa hướng bên trong đi đến, đều bị hộ vệ ngăn cản. Nơi này là thành chủ phủ, nhân sĩ không liên quan cấm chỉ đi vào. Chương 969, cũng là bởi vì này buồn hoa, chương 969, cũng là bởi vì này buồn hoa. Rất nhanh mấy người bọn hắn liền nói cho đối phương biết, bọn hắn là đến cho thành chủ tiến hành chữa trị. Tất nhiên không biết là có hay không có thể hiểu rõ, vậy trước tiên cho thấy một chút thái độ, quả nhiên nghe được bọn hắn, về sau, những người này lập tức vào trong thông báo. Hiện tại thành chủ đã nguy cơ sắp tối, căn bản không kiên trì được bao lâu thời gian, những hộ vệ này thì mặc kệ nhiều như vậy. Rất nhanh người ở bên trong thì đi ra, mời cố Vô Thiên bọn hắn đi hậu viện xem xét tình huống. Nếu là có thể chữa khỏi thành chủ lời nói, đối bọn họ mà nói đều là một cả hai cùng có lợi cục diện này. Rất nhanh mấy người bọn hắn liền đi tới hậu viện, nơi này có một cái phòng, thành chủ liền tại bên trong. Vừa đi vào căn phòng về sau, Liễu Như lập tức nhíu mày, đối với Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Phu quân, ta luôn cảm giác nơi này tràn ngập một loại độc tố." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, hắn bước vào gian phòng này về sau thì phát hiện loại tình huống này ngay. Nếu như ta không có đoán sai, loại độc tố này đối những người khác không có gì uy hiếp, chỉ có đặc biệt đám người hay là sử dụng đặc thù dược vật người mới biết ngừa bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Cố Vô Thiên bọn hắn đem lời nói đã rất rõ ràng, cũng làm cho người trùng quanh biến sắc. Những lời này lời ngầm là tại nói cho bọn hắn, "Này vị thành chủ phủ, có người muốn hại thành chủ." Cố Vô Thiên không có trì hoãn, lập tức đi đến bên cạnh, nhìn nằm ở trên giường thành chủ rơi vào trầm tư. Tư cấp thành chủ trên tay đánh ra một đạo khí tức về sau, Cố Vô Thiên liền bắt đầu kiểm tra thân thể của đối phương. Liêu Nhứ thì bắt đầu vận chuyển nội công, giúp đỡ Cố Vô Thiên cùng nhau kiểm tra thân thể của đối phương, thì rất nhanh liền phát hiện dị thường. Nguyên lai tỏa ra độc tố chỗ, lại là bên cạnh để đó một bản họa tươi, thì ở thời điểm này, nghe ngóng này buồn họa tươi lai lịch, Nguyên lai like cái này hoa tươi là thành chủ chính mình từ bên ngoài mang về, cũng không phải ai đưa tới. Cố Vô Thiên lúc này đã sử dụng độc công thanh trừ hết thành chủ thể nội độc tố, sau đó đối với người bên cạnh nói: "Của ta chữa trị đã hoàn thành, nhưng mà hắn còn phải một quãng thời gian mới có thể tỉnh lại. Các ngươi đi tìm cho ta một chút đồ vật, những người khác rời khỏi nơi này trước đi." Cố Vô Thiên chuẩn bị đem những hộ vệ này rời ra, như vậy cũng có thể đạt được một ít hữu hiệu thông tin. Có thể tại thành chủ thức tỉnh thời gian trước tiên liền có thể câu thông tình huống, Cố Vô Thiên hay là lo lắng bên trong có người gây bất lợi cho hắn? Nếu phát hiện thành chủ tỉnh lại, sợ rằng sẽ lập tức độc thủ, lần tiếp theo thành chủ liền không có vận khí tốt như vậy. Liêu Như thì lập tức hiểu chú ý không ý của trời, bắt đầu chữa trị, bên cạnh những hộ vệ kia cũng đều đi ra. Lại trải qua nửa giờ chữa trị, thành chủ lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, Cố Vô Thiên mở miệng nói với hắn. "Thành chủ, ngươi thương thế trên người đã bị ta giải quyết hết đại bộ phận, sinh mệnh của ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm. Ta bây giờ nghĩ hiểu rõ, ngươi từ nơi nào mang về này buồn hoa?" Nghe nói như thế, thành chủ âm thanh suy yếu nói, "Là bên ngoài một cô nương đưa cho ta." Nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn sắc mặt không phải rất dễ nhìn, thành chủ lập tức giải thích, "Là bên ngoài một bán hoa tiểu cô nương cho ta, ta liền đem này bồn hoa cầm về, căn bản thì không có bất kỳ hoài nghi gì, cũng không có ra cái gì dị thường, làm ta bị đâm thương về sau, trên người có tổn thương, cũng cảm giác càng ngày càng khó chịu, cũng không biết này bồn hoa có phải hay không lúc kia sinh ra uy lực." Cố Vô Thiên lắc đầu, khẳng định không là nguyên nhân này. Liêu Như ở bên cạnh dò hỏi, "Phu quân, cái này có khả năng hay không là trước kia cho thành chủ chữa trị thương thế người lưu lại? Cũng có khả năng này." Chúng ta xem trước một chút thành chủ uống thuốc phương là cái gì sao, nếu cái gì cũng không có vấn đề, vậy đã nói rõ chuyện này là một trường hợp. Mấy người phụ nhân cũng rất bội phục Cố Vô Thiên tư duy năng lực, cũng cảm thấy Cố Vô Thiên nói rất có lý. Hiện tại cũng không có phát hiện cái gì người khả nghi, Cố Vô Thiên thì đem những hộ vệ kia lại lần nữa giao tới đây. Nếu thành chủ có thể bị cứu sống, khẳng định hội cho bọn hắn ban thưởng, quả nhiên cũng không lâu lắm, sau đó liền được rất nhiều tài vật. Nữ trưởng quỹ nhìn thấy loại tình hình này cũng là hưng phấn lên. Cố đại ca, chúng ta lần này đạt được không ít tài vật. Chúng ta đánh người bồi kia một khoản tiền, thậm chí còn quay về khu Chỉ là hiện tại không được hoàn mỹ là, còn không có bắt được hung thủ là cái gì. Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không thể rời đi nơi này. Theo thành trụ phủ đi ra về sau, Liêu Như có chút không vừa ý nói: "Chúng ta bây giờ còn không thể rời khỏi thành, đây cũng quá không có tí sức lực nào." Nữ trưởng Quý lắc đầu nói: "Tấu tử, nói không chừng hung thủ thì giấu ở trong thành, muốn chờ dịp cơ hội thích hợp rời khỏi thành trì. Dù sao lần này cho chúng ta không ít bất thượng, tiếp tục ở lại nơi này cũng là sao cũng được." Rất nhanh bọn hắn liền hồi đến khách sạn, tiểu nhị thì tại chỗ này chờ đợi đã lâu, chuẩn bị cho bọn họ cơm tối. Mặc dù trước đó cái này tiểu nhị thái độ không tốt, nhưng mà cơm nước cũng không tệ lắm, bọn hắn thì không lại tiếp tục phàn nàn. Đợi đến cơm nước xong xuôi về sau, này mới trở lại riêng phần mình căn phòng, hiện tại cũng kém không nhiều cái kia nghỉ ngơi. Từ đi vào thế giới này về sau, Liêu Nhứ thì lâu rồi không có cùng Cố Vô Thiên ở cùng một chỗ, bây giờ có này cơ hội khó được, khẳng định phải hào hào thân mật, lại tại hai người chuẩn bị triền miên lúc, chợt phát hiện dưới giường hình như có động tĩnh, Cố Vô Thiên thì có chút tức giận nói: "Người nào dưới đất, mau chạy ra đây đi." Cố Vô Thiên tối đầu nhìn sang, đột nhiên phát hiện một thân ảnh chợt lóe lên, chẳng qua đối phương cũng chưa hề đi ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Liêu Như lúc này đã rất tức giận, trong tay xuất hiện độc khí, chuẩn bị trực tiếp đem đối phương giải quyết hết. Cố Vô Thiên lập tức đem tay của nàng kéo lại. Trước khác xúc động như vậy, trước tiên đem sự việc làm rõ ràng lại nói. Người này hình như bị thương. Chúng ta nhường hắn ra đến nói một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đợi đến đốt sáng lên tráp chúc về sau, Cố Vô Thiên lại nhìn sang, trong nháy mắt sắc mặt có biến hóa. Không tốt, người kia hình như bản thân bị trọng thương. Hiện tại lưu lại rất nhiều vết máu. Ta chuẩn bị đem hắn kéo đi ra. Liêu Như cũng đi kiểm tra cửa sổ cùng cửa muốn nhìn một chút chỗ nào có hay không có vết máu, Cố Vô Thiên đã đem đối phương đẩy ra ngoài. Đối phương đã không có có bất cứ động tĩnh gì, dường như là triệt để chết rồi một dạng, chẳng qua Cố Vô Thiên lại có thể cảm giác đối phương yếu ớt nhịp tim. Cố Vô Thiên đánh giá cẩn thận đối phương, lúc này mới phát hiện đây là một nữ nhân, chỉ là sắc mặt trắng bệnh, mười phần suy yếu. Liêu Như Thỉ nhíu mày nói: "Phu quân, cùng địa phương khác cũng không có phát hiện cái gì vết máu, nhìn tới có khả năng đều đã bước hơi rơi mất. Có chuyện gì vậy? Vì sao lại đụng phải một nữ nhân? Cũng không biết vận khí của chúng ta là tốt hay xấu." Cố Vô Thiên lắc đầu, Chúng ta hay là trước kiểm tra một chút này cái thân thể nữ nhân tình huống đi. Ta luôn cảm thấy nữ nhân này thân phận có dị thường. Ngươi nói có thể hay không cùng thành chủ sự việc có quan hệ. Nghe nói như thế, Liêu Nhớ thì do dự. Ngươi nói nếu nàng chính là thích khách, chúng ta còn có cứu hay không nàng. Nếu cùng người kia có bất kỳ liên lụy, chỉ sợ bọn họ muốn rời khỏi thành trì cũng không phải vô cùng chuyện dễ dàng. Thế nhưng cứu sống nữ nhân này, cũng sẽ cho bọn hắn đem lại phiền toái cực lớn, Trải qua ngắn ngủi tự hỏi, Cố Vô Thiên cắn răng nói. Trước mặc kệ nhiều như vậy, hay là cứu người trọng yếu hơn? Chờ đến đối phương tỉnh táo lại, chúng ta tự nhiên là hiểu rõ thân phận của nàng. Rất nhanh liễu nhớ lại cho nữ nhân đổi một bộ quần áo sạch sẽ, thì dọn dẹp xong trên thân thể vết máu. Cố Vô Thiên thì bắt đầu trị liệu, Liễu Nhớ ở bên cạnh thay Cố Vô Thiên hộ pháp, thì sợ sệt người phụ nữ dấu vết bị những người khác phát hiện. Hỗn hổ trong thành còn không có bắt được hung thủ đâu, nhất định phải làm tốt tất cả chuẩn bị, còn có thể phòng ngừa bất ngờ xảy ra. Nữ nhân nhìn tuổi tác cũng không lớn, 20 tuổi khoảng chừng, nhìn cũng coi là không tệ. Lại qua một canh giờ, Cố Vô Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, Liễu Nhớ ở bên cạnh quan tâm mà hỏi: "Phu quân, hiện tại tình huống thế nào?" Tình huống không thật là tốt, thân thể của hắn bị thương rất nghiêm trọng. Ta hiện tại hành vi chưa đủ, muốn một lần đem nàng chữa trị xong vẫn còn có chút khó khăn. Cố Vô Thiên hiện trong thân thể đã không có linh khí, chỉ có thể dự định trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại cho nữ nhân này chữa trị. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền bắt đầu khôi phục linh khí, do tại cảnh giới bây giờ không cao, cần linh khí số lượng cũng không nhiều. Đợi đến sáng ngày thứ hai lúc, Cố Vô Thiên lại lại bắt đầu lại từ đầu cho đối phương trị liệu, người phụ nữ sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng tốt. Chương 970, giết người muốn điên mạng, chương 970, giết người muốn điên mạng. Nhìn thấy loại tình huống này, Liêu Nhớ lại ở bên cạnh hỏi Hiện tại tình huống thế nào? Tạm được, ngươi nhìn xem sắc mặt của nàng cũng trở nên hồng nhuận." Giọng cô Vô Thiên thì truyền tới. "Ta đi mua một ít đồ vật quay về, ngươi ở chỗ này cùng nữ nhân này đi, ta một hồi liền quay về." Liêu Như gật đầu một cái, Cố Vô Thiên liền rời đi, lúc này phát hiện nữ trưởng quỹ bọn hắn cũng đã ra khỏi phòng. "Cố đại ca, tẩu tử người sao không có ở?" Nữ trưởng quỹ nghi ngờ dò hỏi. "Nàng con năm mì đâu, chúng ta trước đi ăn cơm đi." Cố Vô Thiên đem phát hiện dưới giường chuyện của nữ nhân thì giấu giếm xuống, thì sợ sẽ chuyện này bại lộ ra ngoài. Nơi này dù sao cũng là khách sạn, nhiều người thay tạm chắc chắn sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thì sợ sẽ bị người khác nghe lén. Điểm tiểu nhị thì chuẩn bị xong bữa sáng, trừ ra thái độ bên ngoài, hắn phục vụ chỉnh độ cũng tạm được. Trước đây bọn hắn còn muốn đổi một cái khách sạn, hiện tại đã không có loại suy nghĩ này. Rất nhanh, cơm nước xong xuôi về sau, Cố Vô Thiên liền cầm lấy ăn lại lần nữa phản trở về phòng, thì phát hiện nữ người lập tức muốn thức tỉnh. Liêu Như nói với Cố Vô Thiên, "Tại sao ta cảm giác nữ nhân này là đang ngủ? Cơ thể rõ ràng đã khá nhiều, sao còn không tỉnh tỉnh? Có lẽ là cơ thể quá hư nhược đi." Chúng ta tiếp tục quan sát một chút, ngươi đi trước ăn điểm tâm đi, để cho ta ở chỗ này xem xét tình huống. Nhìn thấy có một ít ăn, Liễu Nhứ thì rất nhanh đi ăn cái gì, Cố Vô Thiên lại bắt đầu là nữ nhân kiểm tra tình huống thân thể. Lại xác nhận thân thể của đối phương không có chuyển biến xấu về sau, Cố Vô Thiên này mới hoàn toàn yên tâm, lại trở về cái bàn bên này, nhìn Liễu Nhứ ở bên cạnh ăn lấy đồ vặt. Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ta có đẹp mắt như vậy sao? Đương nhiên đẹp mắt, ngươi bây giờ thì là nương tử của ta. Ngươi làm chuyện gì cũng đẹp. Miệng lưỡi trơn tru. Vậy ngươi cảm thấy ta tức giận lúc còn xem được không? Cũng đẹp mắt, ánh mắt của ta là không có sai. Hai người lại bắt đầu hồi ức mối quen tình cảnh, nếu như vậy sẽ còn ẩn tàng chính mình chân thực dung nhan. Thì hai người này lúc nói chuyện, bên cạnh đột nhiên truyền đến vài tiếng ho khan, trong nháy mắt đem bọn hắn lực chú ý thì hấp dẫn tới. Nữ nhân lúc này thì tỉnh táo lại, nhìn về phía trung quân lúc, cảnh rất hỏi: Các ngươi là ai? Cố Vô Thiên nói với nàng: Ngươi bây giờ cơ thể hay là vô cùng suy yếu, chứ không nên kích động. Chúng ta là cứu ngươi, thì sẽ không tổn tư ngươi. Nơi này là tại trong khách sạn, ngươi liền hảo hảo ở lại đi. Ngươi năng lực nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Vì sao hiện tại ngươi bị thương nặng như vậy? muốn là nữ nhân này thật là thích khách lời nói, sợ lo sự tình muốn phiền phức đi lên. Nếu là không đúng vậy, như vậy phiền phức của bọn hắn thì sẽ ít đi rất nhiều, cũng không giống hiện tại có lòng như vậy lý áp lực. Nữ nhân nằm trong chốc lật về sau mới mở miệng. Ta là phụ cận ngư dân nhà nữ nhi. Đoạn thời gian trước, thành chủ tuần tra lúc, cha mẹ ta không cẩn thận va chạm đội ngũ của hắn, không ngờ rằng liền bị thủ hạ của bọn hắn giết chết. Ta căn bản cũng không có cái gì báo thù năng lực. Đi tìm bọn hắn lấy muốn thuyết pháp lúc, còn bị thủ hạ của hắn đả thương, sau đó ta thì chạy trốn, chuyện phát sinh phía sau cũng không biết. Không ngờ rằng quả nhiên cùng thành chủ có chút quan hệ, chẳng qua người phụ nữ thực lực chưa đủ, căn bản cũng không có thể ngăn cản được nhiều như vậy hộ vệ, nhưng là đối với nữ nhân có thể xuất hiện tại giữa gầm giường, Cố Vô Thiên vẫn còn có chút hoài nghi. Ngươi thật sự sự tình gì cũng nghĩ không ra sao? Ngươi cảm thấy ngươi té xỉu về sau là ai nhảm chán như vậy sẽ đem ngươi ném ở trong khách sạn, ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hình như té xỉu trước đó nhìn thấy một người nam nhân hành tử. Cố Vô Thiên lúc này đã có phán đoán, nam nhân kia có thể là cố ý đem nữ nhân trốn ở chỗ này, chỉ là động cơ có chút kỳ lạ, cũng không có đem nữ nhân mang đi ra ngoài lĩnh thổ Kim. Nữ nhân lúc này tâm trạng có chút sa sút, ta sống đã không có bất kỳ ý tứ gì thì không có cách nào cho cha mẹ của ta báo thù. Nói xong lời này, lưu lại hai hàng nhiệt lệ, nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên cũng cảm thấy có chút nhức đầu. Nếu xen vào việc của người khác lời nói, bọn hắn có thể thì đi không được, huống chi thành chủ bên ấy thái độ đối với bọn họ coi như không tệ. Liêu Như lúc này thì mở miệng hỏi, "Phu quân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ?" Ta cũng không biết. Nhìn thấy bọn hắn có chút xoắn xuýt, nữ nhân chủ động mở miệng nói chuyện, "Các ngươi không cần như vậy lãng khó, ta biết cho các ngươi thêm phi phúc, các ngươi có thể cứu ta." Ta đã vô cùng cảm kích. Ta bây giờ chuẩn bị rời đi nơi này, tuyệt đối sẽ không liên lụy các ngươi. Chúng ta muốn mang ngươi đi." Cố Vô Thiên thản nhiên nói, nữ nhân thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên có thể như vậy nói. "Ta hiện tại thân thể quá hư nhược, ta căn bản là đi không được. Các ngươi có thể nói cho ta biết tên, về sau ta sẽ báo đáp các ngươi." Cố Vô Thiên cười lấy nói với nàng. "Ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì, ngươi có phải hay không muốn đi tìm thành chủ tiếp tục báo thù. Ngươi thực lực bây giờ chưa đủ, căn bản là làm không được, không muốn không công đi tiện tính mạng." Nữ nhân nắm chặt nắm đấm. "Ta biết những thứ này, ta quá vô dụng." không còn nghi ngờ gì nữa đối với chuyện này hay là vô cùng để ý, phụ mẫu cái chết, đối nàng đả kích còn là rất lớn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Tiên vội vàng khuyên, "Ngươi nếu muốn báo thù lời nói, còn không bằng cùng chúng ta cùng nhau rời đi Triều Dương Thành, tìm một chỗ không người hảo hảo tu luyện. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn." Mà Liêu Nhớ lại cảm thấy sự việc có chút kỳ quặc. "Cô nương, ngươi có thể xác định, sát cha mẹ ngươi là thành chủ tự mình ra lệnh sao?" Nữ nhân lắc đầu, hiển nhiên là cũng không biết, sau đó mở miệng nói, "Ta cũng không biết tình huống cụ thể." Chỉ là phía sau có người quay về nói cho ta biết, chờ ta lại lần nữa sau này trở về, đã tìm không thấy cha mẹ ta thân thể, người chúng bên cũng nói là thành chủ làm. Ta hiện tại đã không quan tâm chân tướng sự tình, dù sao cha mẹ ta cũng là bởi vì hắn không tại, ta muốn đem cái này sổ sách tính vào hắn. Ngươi đừng như vậy, ngươi trực tiếp tìm thành chủ lợi nói thì không thích hợp. Nữ nhân tâm trạng trở nên kích động lên. Lẽ nào ta không nên là cha mẹ của ta báo thủ sao? Vậy ngươi cũng phải làm rõ ràng chân tướng sự tình mới được. Ngươi trước nghĩ ngươi thật tốt đi, chúng ta cùng thành chủ thì có nhất định nguồn gốc, chúng ta đi cho ngươi giọng cha một chút chân tướng sự tình. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ không đem ngươi giao ra." Nói xong việc này, Cố Vô Thiên thì theo trong khách sạn rời đi, sau đó hướng phía thành chủ phủ lại lần nữa đi tới. Hiện tại là ban ngày, người đi trên đường đối liền không ngức, có vẻ mười phần náo nhiệt, rất nhanh Cố Vô Thiên liền đi tới thành chủ phủ cửa. Bởi vì trước đó Cố Vô Thiên bọn hắn cứu được thành chủ, những hộ vệ này thì biểu hiện được vô cùng tôn kính, rất nhanh liền phóng Cố Vô Thiên tiến vào. Cố Vô Thiên lại xuất hiện tại thành chủ căn phòng, bởi vì chúng độc thời gian rất dài, khôi phục trở lại hay là phải cần một khoảng thời gian. Thành chủ biểu hiện hay là vô cùng suy yếu, nhìn thấy cô Vô Thiên về sau, cũng là cười lấy mà hỏi: Cố Thiếu hiệp, hôm nay sao có rảnh tới chỗ của ta? Cố Vô Thiên nhìn thoáng qua người xung quanh, Thanh chủ lập tức phân phó những người kia toàn bộ đi ra, nơi này chỉ còn lại hai người bọn họ. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, nơi này chỉ còn lại ta một người. Thanh chủ tự nhiên không lo lắng Cố Vô Thiên hội đối với tự mình động thủ, bằng không sẽ không cần trước đó cứ mình. Cố Vô Thiên mở miệng nhàn nhạt mà hỏi, "Thanh chủ, trước ngươi có phải hay không đi bờ biển?" "Đúng vậy nha, có vấn đề gì a?" Thanh chủ lúc này vô cùng hoài nghi, không còn nghi ngờ gì nữa sự tình gì cũng không biết, Cố Vô Thiên nhìn đối phương thần sắc nói, Có phải hay không có một ngư dân vợ chồng va chạm đội ngũ của ngươi? Thượng Như là có chuyện này, ta có một ít vấn tượng. Kia làm lúc chuyện gì xảy ra? Cũng không có chuyện gì phát sinh, ta vốn chính là muốn nhìn một chút ngư dân đời sống trôi qua có được hay không, cho dù là va chạm đội ngũ, để bọn hắn rời khỏi liền tốt. Thanh chủ biểu hiện rất tự nhiên, Cố Vô Thiên cũng không có phát hiện vấn đề gì, lúc này đã có thể xác định là thành chủ thủ hạ người làm ra một ít quá kích cử động. Thanh chủ nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ trầm tư, cũng là ý thức được vấn đề, hắn hít sâu một hơi hỏi, "Cố thiếu hiệp, lẽ nào kia ngư dân vợ chồng xảy ra vấn đề sao?" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chương 971, hải quái tấn kích, chương 971, hải quái tấn kích. Cố Vô Thiên đối với thành chủ biểu hiện vẫn là rất hài lòng, cho dù là dạ vở dạ vịn thì chứa rất tốt. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, ngươi nói thẳng là được. Ta nhất định sẽ trừng phạt nhân viên tương quan. Ta chính mình là ngư dân xuất thân, kia đối ngư dân bị người giết. Đây là tình huống thế nào? Nghe nói như thế, thành chủ không còn nghi ngờ gì nữa cũng là bị giật mình kêu lên, đã có chút ít kích động lên. Loại chuyện này cũng không nên nói đùa nha. Cố Vô Thiên nghiêm túc hỏi hắn, ngươi cảm thấy ta là đang nói đùa sao? Nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ, Thanh chủ biến sắc thì trở nên khó coi, qua hồi lâu mới lên tiếng. "Cố Triều Hiệp, ngươi là nơi nào chiếm được tin tức này? Hiện tại này ngư dân người nhà thế nào? Thiếu chút nữa cũng bị thủ hạ của ngươi hạ chết." Nghe nói như thế về sau, Thanh chủ cũng là phẫn nộ. "Ngươi đem ngư dân người nhà mang tới đi, ta nhất định sẽ cho đối phương thân tự làm chủ, còn có thể đền bù hắn." Cố Vô Thiên hay là vô cùng lo lắng Thanh chủ tự mình hạ mệnh lệnh, nhưng nhìn đến phản ứng của đối phương, sắc thực bên trong có chút hiểu lầm. Cố Vô Thiên trong lòng liền có thể hiểu rõ, chính là những cái kia thủ hạ tự ý hành động dẫn đến hiện tại nữ nhân đem nỗi chuột tại thành chủ trên đầu. Lúc này Cố Vô Thiên hỏi, "Nếu ta cho ngươi biết người nhà của hắn chính là ám sát ngươi hung thủ, ngươi định làm gì?" Chủ nhóm lại ngây ngẩn cả người, đây đúng là một tương đối chuyện khó giải quyết, chẳng qua Cố Vô Thiên có thể hỏi như vậy chính mình, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là nghĩ nghe một chút thái độ của mình. Chính mình ở bên ngoài tuần sát lúc, thủ hạ phạm nhân sai, giết lung tung vô tội, hiện tại chính mình thiếu chút nữa cũng bị thủ hạ hốt chết, dường như tất cả sự việc cũng minh lên. "Cố thiếu hiệp, ta hiện tại sẽ không tìm đối phương phiên phức, chỉ làm cho nàng báo thủ." Ám sát chuyện của ta là một cái hiểu lầm. Ta cũng sẽ không trách tội số dưới." Cố Vô Tiên gật đầu một cái, "Ta cũng cảm thấy, chỉ cần đem lầm sẽ giải khai là được. Vậy ngươi nhanh đưa tin tức này nói cho đối phương đi, ta cũng muốn chuẩn bị đi xử lý chuyện này. Tin tưởng ta, trong vòng 2 ngày khẳng định sẽ cho ngươi một đáp án, chúng ta một khối đem chuyện này xử lý." Triều Dương Thành có thể phát triển đến bây giờ tình trạng này, nhìn tới cùng thành chủ hay là có quan hệ rất lớn. Thành chủ nếu là không có sáng suốt như vậy lợi nói, cũng sẽ không đem nơi này quản lý ngay ngắn rõ ràng. Cố Vô Tiên đối với đối phương chắp tay, "Thành chủ, ta rất bội phục ngươi bố cục, tiếp xuống Triều Dương Thành cũng sẽ phát triển càng ngày càng tốt." Thành chủ lúc này bất đắc dĩ nói, "Ta giả, không còn dùng được. Ta muốn là trẻ tuổi mười mấy tuổi lời nói, căn bản liền sẽ không xuất hiện loại chuyện này." Hai người lại nói vài câu về sau, Cố Vô Thiên lại lần nữa hồi đến khách sạn, Liêu Như thì lập tức quan tâm đi tới, "Phu quân, sự việc điều tra thế nào?" "Mọi thứ thuận lợi, ta đã đem chân tướng làm rõ ràng." Cuối cùng lại hướng nữ nhân nói, "Trải qua điều tra phát hiện, cha mẹ của ngươi bị giết xác thực cùng thành chủ không liên quan, đều là dưới tay người sai. Với lại hắn cũng đã đáp ứng ta sẽ xử lý chuyện này, đến lúc đó chúng ta một khối qua thứ." Nữ nhân lúc này sắc mặt thì trở nên có coi, không ngờ rằng chính mình quả nhiên tìm nhầm báo thù đối tượng, hiển nhiên là một kiện vô cùng chuyện lúng túng. Nữ trưởng quỹ thì là có chút hoài nghi vấn đề. "Cố Thiếu hiệp, ngươi nói có thể hay không này, tất cả đều là một cái bẫy, chờ chúng ta đi qua lúc, hội đối với tất cả chúng ta hạ thủ." Cố Vô Thiên lắc đầu. "Ta cảm giác thành chủ thái độ vẫn rất tốt, chúng ta đem lầm sẽ giải khai là được, muốn là đối phương chân có những ý nghĩ gì khác, chúng ta thì không cần sợ hãi, những người này không phải chúng ta đối thủ." Cố Vô Thiên bọn hắn nơi này chính là có một cái rất người không chấp mắt nữ nhân, căn bản cũng không sợ sợ thành chủ người. Rất nhanh thời gian liền đã đến sáng sớm ngày thứ hai, buổi tối cũng không có xuất hiện cái gì dị thường. Cố Vô Tiên đối bọn họ nói, "Chúng ta giữa chưa một khối quá khứ liền tốt, sự việc lập tức liền muốn chân tướng rõ ràng." Rất nhanh thời gian liền đã đến giữa trưa, mấy người hướng phía thành chủ phủ đi tới, cũng là hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Những nữ nhân này nhìn cũng vô cùng mê người, một người nam nhân mang nhiều như vậy nữ nhân ra đây, muốn đem bên cạnh những người kia đấu kỵ một chết. Cố Vô Tiên cũng không đáp lời hắn nhỏm, tiếp tục hướng phía phía trước đi tới, tâm lý nữ nhân vẫn có một ít thấp hỏm. Rất nhanh bọn hắn liền đi vào thành chủ phủ, thành chủ cũng ở nơi đây tiếp đãi Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn, thì biểu thị ra ánh mắt của mình. Con đem hung thủ thật sự bắt lại. Vị cô nương này, thật sự là thật có lỗi, cha mẹ của ngươi vì thủ hạ của ta xuất hiện loại sự tình này, ta cho tới bây giờ kết cục đã không có cách vãn hồi, những người này thì giao cho các ngươi. Ngươi nghĩ muốn giết chết bọn hắn cũng có thể. Hiện tại thành ý đã cho không tệ, thì nhìn xem nữ nhân sao quyết định, nếu lựa chọn tha thứ lời nói, thủ hạ của hắn cũng được, lưu lại tính mệnh. Nữ nhân lắc đầu. Bọn hắn liền để chính ngươi xử trí đi. Hiện tại cũng cần cho thành chủ lưu lại một màn vui. Cho dù là thật sự vô cùng muốn báo thủ, cũng không thể tiếp tục tùy hứng số giới. Thành chủ thì tỏ vẻ những người này nhất định sẽ chết, hiện tại hiểu lầm đã giải mở không sai biệt lắm. Rất nhanh liền hạ lệnh đem những này người bên đường thị chúng, cũng có thể đối với cái này thành trì quản lý đưa đến cảnh cáo tác dụng. Cố Vô Thiên hết sức hài lòng thành chủ cách làm, không chỉ có thể cùng nữ nhân một câu trả lời, cũng được, nhưng chuyện này triệt để vẽ lên dấu chấm hết. Cũng không lâu lắm, mấy tên hung thủ kia thì bị giải quyết hết, nhìn thấy những người này thi thể, nữ nhân nhịn không được khóc lớn. Nàng căn bản cũng không muốn vết chóc, những người này có thể có được một kết cục như vậy, toàn bộ đều là gieo gió gặt bão. Cho dù bọn hắn hiện tại cũng đã đền mạng, phủ Mâu thì vĩnh viễn không về được, Liêu Như ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi. Chủ Phong thì ở bên cạnh hỏi, "Chúng ta sẽ cho ngươi đền bù, ngươi bây giờ có thể nói một chút yêu cầu, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Có thể tại đây Triều Dương Thành cho ngươi một mảnh đất, lại cho ngươi một ít tiền, về sau cuộc sống của ngươi thì không cần phát sậu." Nữ nhân lắc đầu nói, "Hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, ta đối với nơi này đã không có bất kỳ mong đợi, ta hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này." Sau đó lại ở bên cạnh lẩm bẩm nói, "Ta hiện tại đã không có địa phương có thể đi, chỉ nghĩ cùng Cố Đại Ca bọn hắn một khối xuất phát." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng nhịn không được nợ nụ cười khổ, đội ngũ của bọn hắn chẳng lẽ lại muốn không hiểu ra sao gia tăng một người sao? Kết quả lúc này còn không có cách nào từ chối, đối phương vừa mất đi phụ mẫu, muốn là làm như vậy hay là vô cùng tâm nhẫn. Nếu nói như vậy, ngươi liền theo chúng ta cùng nhau đi đi thôi. Bọn hắn tất cả mọi người thì chuẩn bị sáng ngày thứ 2 thì từ nơi này rời khỏi, Cố Vô Thiên buổi tối cũng không có nghỉ ngơi, lựa chọn tận sớm đi nghỉ ngơi. Rất nhanh thời gian liền đã đến sáng ngày thứ 2, mấy người bọn hắn vô cùng sớm liền đứng lên, mua một chút ăn thì xuất phát. Hiện tại muốn đi thuyền xưởng bên ấy xem xét tình huống, nơi đó đã tụ tập không ít người. Hiện nhân là chuẩn bị một khối gia biện. Sau đó Cố Vô Thiên lại giao một chút chi phí, rốt cuộc hiện tại lại muốn nhiều mang một người, rất nhanh bọn hắn liền đi tới thuyền lớn bong thuyền mặt. Cũng là vô cùng hưng phấn, đã đã thật lâu chưa từng gặp qua loại tình huống này, cũng cảm thấy vô cùng thỏa lòng. Rất nhanh năm người liền chính thức xuất phát, đầu này thuyền lớn tốc độ thì rất nhanh, không ngừng hướng trước mặt đi tới. Chẳng qua trên đường vẫn còn có chút nhàm chán, không có gì giải trí hoạt động, cũng là vô cùng khô khan. Chính là ăn cái gì tương đối dễ dàng một ít, có thể đạt được tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn, bọn hắn hai ngày này ăn rất nhiều thứ. Tràng qua rất nhanh cũng không có mấy mẹ cảm giác, nghe thuyền trưởng nói bọn hắn còn phải chừng 10 ngày mới có thể đến đạt lục địa. Trong khoảng thời gian này hay là vô cùng khó khăn, nhìn mờ biển tình huống, đã có chút ít một chút không nhìn thấy đâu. Nữ trưởng quỹ lúc này tò mò hỏi: "Cố đại ca, ngươi nói thuyền trưởng nếu lạc mất phương hướng lợi nói, chúng ta ở chỗ này nên làm cái gì?" Cố Vô Tiên cười lấy hồi đáp: "Ngươi nói loại tình huống này căn bản cũng không có thể xảy ra. Người ta là chuyên nghiệp làm chuyện này, làm sao lại phạm kiểu này cấp thấp sai." Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt đề cao cảnh giác tâm. Chúng ta đi bên ngoài xem xét tình huống đi. Hiện tại thế nhưng ở trên biển, nếu ra chuyện, vậy liền quá tệ. Rất nhanh bọn hắn thì xuất hiện ở bồng thuyền, nơi này lại tụ tập rất nhiều người, tình huống trở nên rất hỗn loạn. Nguyên tới nơi này xuất hiện hải quái, với lại số lượng cũng không ít, hiện tại thì vây ở chỗ này. Chương 972, còn dám đối với chúng ta có ý đồ xấu, chương 972, còn dám đối với chúng ta có ý đồ xấu. Những thứ này hải quái buồn chồn, xem ra là chuẩn bị đối với thuyền hạ thủ, muốn đem người trên thuyền toàn bộ ăn vào bụng trong. Cố Vô Thiên nhìn tình huống xung quanh, quả nhiên nơi này có thật nhiều hải quái, thân thể khổng lồ kia hay là vô cùng khó đối phó. Thuyền trưởng bên này cũng làm cho thuyền viên bắt đầu chuẩn bị vũ khí, chức trách của bọn hắn thì là bảo vệ thuyền trưởng nhân an toàn. Người bên cạnh cũng nhịn không được phàn nàn: "Chúng ta cũng quá xui xẻo đi, vừa ra hải thì gặp được chuyện như vậy." Liêu Như cũng nhịn không được nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, nhìn tới một lúc chúng ta được xuất thủ. Những thứ này hải quái mặc dù còn không có công kích, nhưng mà thuyền nếu nước vào lời nói, chúng ta đều sẽ vô cùng phiền phức. Nơi này chính là trên biển, xuất hiện vấn đề gì?" Cũng rất nhiều người phải chết, tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Cố Vô Thiên lúc này cũng không thần trương, cũng không có đem việc này để ở trong lòng, bên cạnh nữ nhân kia thì nhao nhao muốn thử. "Cố đại ca, cần ta động thủ?" Còn nhớ nói một tiếng. "Nơi này chính là trên biển, ngươi thật sự có thể chứ?" Cố Vô Thiên vẫn còn có chút hoài nghi, hiện tại cũng không thể xác định có thể hay không đóng chốc đối phó nhiều như vậy hải quái. Trong nước biển thế nhưng hải quái chiến trường chính, thì nhìn xem những thứ này hải quái bức kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Rất nhanh liễu như đắc thủ bên trong thì xuất hiện một đoàn độc khí, hướng phía trong biển lèm tới, Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này thì hướng phía trong biển đánh ra một đạo công kích. Nay đoàn độc khí vẫn rất có tác dụng, những thứ này hải quái căn bản cũng không dám tới gần, mặc dù cố vô thiên thực lực bọn hắn không tính đặc biệt cường đại, nhưng là đối phó những thứ này hải quái vẫn là dư sức có thừa. Những thứ này độc khí ở trong nước biển không ngừng mở rộng, cũng không lâu lắm thì ở trong nước biển xuất hiện rất lớn phạm vi. Thì có rất nhiều hải quái bị thương tổn tới, lúc này đang liều mạng rã dữ lấy, những thứ này độc khí còn cố có nhất định truyền nhiễm tính, rất nhanh, trên mặt biển rất nhiều hải quái cũng lây dính khí độc này, trên người thì toát ra quỷ dị lục sắc qua mang. Mà những kia thực lực tương đối yếu đất hải quái cũng không lâu lắm liền bị độc chết, hướng phía đáy biển chìm xuống dưới. Cố Vô Thiên nhìn những thứ này, hải quái cơ thể vẫn còn có chút đáng tiếc. Bọn người kia là ở trong nước biển, chúng ta không có cách nào hấp thụ sức sống, nếu không có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Liêu Như lắc đầu nói, "Ngươi không muốn nghĩ nhiều như vậy, về sau còn sẽ có rất nhiều cơ hội. Hấp thụ quá nhiều sức sống cũng sẽ cho cơ thể đem lại nguy hiểm." Cố Vô Thiên thì không đi nghĩ những phiền não này. Lần sau muốn tiếp tục gặp được những thứ này hải quái lúc, trực tiếp ra tay liền tốt, sẽ không cần như thế xoắn xuýt. Mà động tĩnh bên này thì rất nhanh hấp dẫn trên thuyền chú ý của những người khác, những người này trong nháy mắt nghị luận ầm ĩ lên. Các ngươi thì quá lợi hại đi, đông chốc liền đem nhiều như vậy ra họa giải quyết hết. Chúng ta rốt cuộc không cần gánh trên tâm hải vấn đề an toàn. Không ngờ rằng mặc vào lại có người lợi hại như vậy. Mấy người này thật là lợi hại nha, chúng ta tiếp xuống hành trình cũng có bảo đảm. Thuyền trưởng cũng đúng cố vô thiên bọn hắn xúc tu vô cùng căng kích, thì cho bọn hắn ít đi không ít phiền phức. Vị thiếu hiệp kia, cảm tạ các ngươi ra tay. Trên thuyền có nhiều người như vậy, là ngươi cứu được mọi người. Thuyền trưởng không cần phí, hiện tại tất cả mọi người là trên một cái thuyền, gặp được sự việc chúng ta khẳng định sẽ ra tay. Rất nhanh lại xuất hiện một ít hải quái, chẳng qua đều bị Cố Vô Thiên bọn hắn ra tay giải quyết hết, Cố Vô Thiên muốn tìm tới nơi thích hợp, hấp thu những thứ này thi thể của hải quái bên trong sức sống. Rất nhanh thực lực liền được tăng lên, khí tức trên thân thể đi theo đang lên cao, rất nhanh liền hấp dẫn người bên cạnh chú ý. Bọn hắn vừa nãy cũng không có đem việc này để ở trong lòng, nhưng nhìn đến muốn tăng lên tốc độ quá nhanh, cũng nhịn không được lòng ngưỡng ấy. Mấy người bọn hắn cường đại như vậy, khẳng định là vì có công pháp này. Nay nếu để cho chúng ta được, thực lực của chúng ta cũng sẽ đề cao. Chẳng qua mấy người bọn hắn thực lực hình như cũng rất lợi hại, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Những người này cũng chỉ là thảo luận một chút, căn bản cũng không có tới gần, bằng không sẽ bị Cố Vô Thiên bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Cố Vô Thiên cái này đã có chút ít bất đắc dĩ, nhân tính là căn bản thì chịu không được bất kỳ khả nghiệm. Mới vừa rồi còn cứu được những người này, những người này hiện tại vừa chuẩn chuẩn bị nghỉ ngơi, vẫn là để người tương đối trái tim băng giá. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn thực lực còn tại tăng lên, rất nhanh liền có người chậm rãi tới gần bọn hắn, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng mà mục tiêu rất rõ ràng. Cố Vô Thiên cũng đã hiểu rõ những người này trong đầu suy nghĩ cái gì, chẳng qua bây giờ thế nhưng cần nhất, lúc nếu những người này xuất thủ, cũng sẽ đem lại phiền toái rất lớn. Còn bên cạnh những nữ nhân kia, lúc kia đã làm tốt tốt chiến đấu chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Các ngươi chuẩn bị làm gì? Ngay tại những ngày người lập tức muốn tới gần lúc, thuyền trưởng bên này người thì phát hiện dị thường, trong nháy mắt chất vấn. Các ngươi lẽ nào chuẩn bị ra tay với cố thiếu hiệp sao? Bọn hắn vừa mới cứu được các ngươi. Những người này đành phải thôi, đã hấp dẫn không ít người chú ý, tiếp tục như vậy nữa lời nói, sợ rằng sẽ dẫn tới công vẫn. Bọn hắn cho dù là động thủ thì không thành công năm chắc, huống chi hiện ở chỗ này có rất nhiều người. Thuyền trưởng lúc này ngượng ngùng nói, không ngờ rằng trên thuyền của chúng ta sẽ xảy ra chuyện như thế. Các ngươi yên tâm đi. Chúng ta sẽ phái người bảo hộ các ngươi." Cố Vô Thiên lắc đầu. "Không có quan hệ, chúng ta có thể tự mình giải quyết." Vốn còn muốn nói gì nhiều, nhìn thấy Cố Vô Thiên lại tiến nhập trạng thái tu luyện, thì lưu lại mấy cái truyền biến từ nơi này rời đi. Thời gian lại qua mấy canh giờ, Cố Vô Thiên lại tăng lên một cảnh giới, chẳng qua bây giờ cần thời gian nhất định củng cố một chút. Liêu Như thì tăng lên không ít, nhưng mà Cố Vô Thiên thực lực hiện tại là mạnh nhất, có thể tăng lên cảnh giới cao như vậy, đã rất hài lòng. Rất nhanh, Cố Vô Thiên đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm thấy toàn thân trên dưới cũng vô cùng dễ chịu. Nhìn thấy loại tình huống này, bên cạnh những nữ nhân này đều rất cao hứng. Cố Vô Thiên cũng có năng lực hành động. Nữ nhân ở thời điểm này mở miệng hỏi: "Cố đại ca, có muốn hay không ta đem những người kia toàn bộ giải quyết, không cần cùng bọn hắn so đo, chờ bọn hắn động thủ lúc lại nói, hoặc là chúng ta đã đến trên đại lục về sau, chúng ta hiện tại muốn đem chú ý đặt ở trên người hải quái, có thể có thể tiếp được còn sẽ tao ngộ rất nhiều hải quái. Chúng ta tại phòng ngừa những thứ này hải quái công kích, những thứ này hải quái tựa như là mang thủ, đã chuẩn bị cùng chúng ta không chết không thôi. Kia có biện pháp nào không giải quyết triệt để đệ này buồn nôn thứ gì đó?" "Có, chính là thái phiến toái, được rồi, hay là thuận theo tự nhiên đi." Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đi tới bong tàu bên kia, nơi này tầm mắt vô cùng quang đạt, có thể trước tiên phát hiện trùng quanh dị thường. Rất nhanh lại quan sát tình huống xung quanh về sau, Cố Vô Thiên thì bay ra ngoài, hướng phía hải quái tụ tập chỗ liền xông ra ngoài. Nhìn thấy loại tình huống này, người bên cạnh trong nháy mắt kinh hô lên. Bọn hắn sao lại gan như thế lại, thế mà hướng ra phía ngoài bài qua? Lẽ nào không sợ những kia hải quái đột nhiên công kích sao? Cố Đại Ca gần đây tăng lên nhiều như vậy thực lực, đoán chừng thì không sợ những thứ này rất nhanh. Vậy thì tốt quá, chúng ta vấn đề an toàn sẽ không cần tiếp tục lo lắng. Thuyền trưởng bên này thì chú ý tới Cố Vô Thiên tiếng động trong lòng vẫn là vô cùng căng kích, mà lúc này đây Cố Vô Thiên cùng Liễu Nhứ đã đuổi tới hải quái tụ tập chỗ. Những thứ này hải quái không còn nghi ngờ gì nữa không nghi tới, Cố Vô Thiên bọn hắn giáng đến, vừa đối mặt liền phát khởi công kích mãnh liệt. Khởi nguyên kiếm ý, thần lai nhất kích, thiên ngoại phi tiên. Màu xanh lá độc khí nương theo lấy kiếm khí, dựa vào những thứ này hải quái rớt ra ngoài, những thứ này hải quái căn bản không có thời gian phản ứng, thậm chí cũng không kịp chạy trốn. Mấy đạo công kích đến đi về sau, lập tức thì có rất nhiều hải quái bị giải quyết hết, còn có thật nhiều hải quái chúng động. Rất nhanh, bọn hắn liền tưởng là nhận được mệnh lệnh một dự. Từng phía trung bình nhanh chóng chạy trốn, ở lại chỗ này nữa lời nói, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, liền bị Cố Vô Thiên bọn hắn toàn bộ giết hết. Liêu Nhớ còn chuẩn bị đuổi theo ra đi, liền bị Cố Vô Thiên cản lại. "Chúng ta là giết không hết những thứ này hải quái, có thể giải quyết hết đại bộ phận đã không thể. Chúng nó lần này khẳng định không dám tùy tiện tới gần. Trước mặc kệ nhiều như vậy, chỉ cần những thứ này hải quái khác theo tới là được. Chúng ta vội vàng hồi trên thuyền đi." Lần này hai người bọn họ đều không có lãng phí, đem những này hải quái trong thân thể lực lượng toàn bộ hấp thu xong, thì rất mau trở lại đến trên thuyền. Chương 973: Cứu hỏa cứu mạng. Chương 973: Cứu hỏa cứu mạng. Đợi đến Cố Vô Thiên bọn hắn lại lần nữa về đến trên thuyền lúc, mới phát hiện nơi này tụ tập vô cùng nhiều người. Lại nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn bay sau khi trở về, lập tức nhớ tới kịch liệt tiếng gỗ tay, cũng biết là Cố Vô Thiên bọn hắn triệt để hóa giải nguy cơ. Rất nhanh bọn hắn liền trên thuyền bắt đầu chúc mừng lên, tiếp xuống hành trình cũng muốn thuận lợi rất nhiều. Cố Vô Thiên đem chuyện này căn bản là không để trong lòng, chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi, căn bản cũng không đáng giá dạng này chúc mừng. Lúc buổi tối bọn hắn ăn một bữa lớn, ngày mới quay trở lại trong khoang đi ngủ đây. Cố Vô Thiên cùng Liễu Như không tại trong một gian phòng. Các khác ba nữ nhân tại một khối, buổi tối hôm nay Cố Vô Thiên uống thật nhiều, hiện tại đã có chút ít lâng lâng. Rất nhanh bọn hắn thì riêng phần mình nghỉ ngơi, thật không dễ dàng có thể ngủ tốt tốt ngủ một giấc, tự nhiên cũng sẽ không bận tâm cái gì. Cũng không lâu lắm, mấy người liền ngủ mất, mà bên ngoài lại xuất hiện đột phát tình huống, ngay tại mấy người ngủ say lúc, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô. "Không xong, không xong, cháy rồi. Mọi người mau dậy nha, nhanh cứu hỏa." "Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên tiêu cháy?" Nhanh đưa trong biển thủy dẫn đến giập lửa. "Là ai tại căn phòng?" Giọng vang chạy đến, nghe đến động tĩnh bên ngoài, mấy người lập tức tỉnh táo lại thì người thấy kịch liệt hơn vị. Nông đậm khói lửa đem bọn hắn hun đều nhanh muốn mắt mờ không ra, Cố Vô Thiên nhanh chóng đối bọn họ nói: "Chúng ta nhanh đi địa phương an toàn, mặc dù không là gian phòng của chúng ta cháy rồi, nhưng khẳng định là này trong quan tuyển." "Reng" một tiếng tiếng vang, gian phòng cửa lớn liền bị đánh bay, phía ngoài ánh lửa thì lao đến. Cố Vô Thiên trên người mở ra bạo hộ tráo, ngăn cản những thứ này công kích của hỏa diễm, phòng ngừa bọn hắn bị ngọn lửa cắn nuốt hết. Chẳng qua cho dù là như vậy, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ chung quanh tăng lên rất nhiều, tình huống hay là rất nguy hiểm. "Chúng ta vội vàng tìm lối ra đi." Ta sao một chút đường cũng không nhìn thấy. Liêu Như tao mày nói. Những nữ nhân khác thì nghị luận lên. Chúng ta mau đem chăn mềm bao ở trên người, sau đó dùng thủy sối từ nơi này vọt thẳng ra ngoài đi. Các ngươi trước đừng hốt hoảng, nhường ta nghĩ một chút biện pháp. Cố Vô Tiên lúc này thì mở miệng, an ủi tâm tình của bọn hắn. Ta trước lao ra, xem xét tình huống bên ngoài, các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nói xong lời này, Cố Vô Tiên liền xung ra, rất nhanh lại vòng trở lại, đem bảo hộ cháu đánh vào mấy người trên người. Ta vừa nãy thử qua, ngọn lửa này không có cách nào công kích trên người chúng ta bảo hộ cháu, chúng ta hiện tại hay là an toàn. Rất nhanh mấy người phụ nhân lần lượt vọt ra khỏi phòng, trong phòng chỉ còn lại Cố Vô Thiên cùng Liêu Như hai người ở chỗ này. Liêu Như lúc này mở miệng hỏi: "Phu quân, ngươi sao đem những người khác toàn bộ đưa ra ngoài? Nơi này nguy hiểm như vậy, khẳng định phải để bọn hắn đợi ở bên ngoài. Chúng ta không phải thực lực cũng tăng lên sao? Ta nghĩ hoàn toàn có thể đem những kia hỏa toàn bộ giết đi, vì sao không làm như vậy đâu?" Vì Cố Vô Thiên thực lực bây giờ, muốn dập lửa là rất dễ dàng, nhưng mà Cố Vô Thiên căn bản thì không có ý xuất thủ. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên nở nụ cười: "Ta đương nhiên có thể dập lửa, nhưng mà tại sao muốn uổng phí sức lực đâu?" Chiếc thuyền này lập tức liền muốn bị thiêu hủy, xuôi trở lại không là mấy người chúng ta, ta ngược lại muốn xem xem phóng hỏa người năng lực không có thể xấu sót. Nói xong lời này, hai người thì một khối xong ra, bên ngoài lúc này đã loạn thành một bầy. Nhanh lên cứu hỏa, nhanh lên tứ hỏa. Ta còn trẻ như vậy, không nghĩ chết ở chỗ này. Rốt cục là ai làm? Không sao phóng hỏa làm gì? Nếu để cho ta bắt được phóng hỏa người, ta muốn đem hắn giết chết. Cố Vô Thiên ra đây về sau cũng không có đi hỗ trợ, mà là dạ vợ Ho Khan, quan sát đến trên mặt mỗi người biểu tình biến hóa. Thuyền trưởng lúc này thì đi tới. Cố thiếu hiệp Có người tại các ngươi ở chỗ nào phóng hỏa? Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói, chúng ta không sao là được rồi, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là vội vàng dập lửa, nếu không những người khác liền sẽ có sự tình. Thuyền trưởng khó khăn nói, lần này có thể đem chúng ta muốn tê dại phiên chết, khá tốt hiện tại thế lực đạt được khống chế, đoán chừng không bao lâu liền có thể triệt để dẹp xuống, chỉ là nơi này không có cách nào tiếp tục cư ngụ. Cố Vô Thiên vô cùng không để ý nói, vậy chúng ta gần đây thì đợi trên bổng thuyền. Cố Thiếu hiệp, các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ rõ ràng rạng, rốt cục là ai hạ thủ, tuyệt đối sẽ không để các ngươi không công chịu ủy khuất. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, thực chất trong lòng đã có phán đoán, vừa nay chính là muốn đem chính mình qua chén, sau đó ở chỗ này phóng hỏa đốt chết bọn hắn. Nếu không phải người bên ngoài truyền đến tiêu lên, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã trong phòng bốc cháy. Chỉ là bọn hắn chung quy là xem thường Cố Vô Thiên thực lực, người trên thuyền cộng lại thì không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên sợ dĩ không cứ hỏa, chính là vì những trên thuyền những người khác đi điều tra hung thủ, vừa nay thì nhưng kém chút đem bọn hắn tất cả mọi người hạ chết. Cũng không lâu lắm liền truyền đến tin tốt, nguyên lai like là trên thuyền hỏa bị dập tắt, lần tổn thất này cũng là vô cùng tạm chấp. Tốt trên truyền cũng không có xuất hiện gì nước tình huống, một lát thì lại không được, cái này cũng làm cho tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, những người khác tụ tập trên bong thuyền bắt đầu tán gẫu, đợi đến trời sắp sáng lúc thì cuối cùng có điều tra manh mối. Rất nhanh liền đem mấy người buộc chặt, kéo đến Cố Vô Thiên trước mặt, muốn nhường Cố Vô Thiên xử trí mấy tên này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên mặt không thay đổi đối bọn họ nói, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Người vây xem lúc này cũng có chút không nghĩ ra được, sinh chủ ý không ý của trời tựa như là muốn buông tha bọn người kia phải biết vừa nãy bọn người kia, thế nhưng kém chút hại chết bọn hắn, từng cái đối với Cố Vô Thiên ném ánh mắt nghi hoặc. Thậm chí lúc này, nữ trưởng quy cũng có chút không hiểu. "Cố đại ca, thật sự muốn thả qua bọn người kia sao?" Cố Vô Thiên gật đầu một cái. "Dù sao chúng ta cũng không có nhận cái gì tính thực chất làm hại, không quan trọng. Thế nhưng thuyền trưởng đã đem những người này giao cho chúng ta nha. Dương chính bọn họ xử lý là được." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, người vây xem lại đối Cố Vô Thiên có phần cách nhìn, cho dù là mấy cái này bị tóm lên tới da hỏa, lúc này cũng có chút phản ứng không kịp. Trung quanh rất nhanh vang lên nghị luận ầm ĩ âm thanh. Hay là người ta cố thiếu hiệp lòng dạ tương đối rộng rộng. Nếu phóng ta, khẳng định hội đem bọn người kia giết chết. Cho dù là ta không làm như vậy, cũng phải đem bọn hắn ném xuống biển trò cá ăn. Nhìn tới người ta cao thủ hay là có tự tin nha, căn bản là không tổn thương được người ta. Thái bội phục, trên thế giới thế mà còn có loại người này. Truyền trưởng bên này thì không ngờ rằng là cái này phương án giải quyết, có chút nghi ngờ hỏi. Cố thiếu hiệp, ngươi thật sự không có ý định truy cứu những người này trách nhiệm sao? Ngươi thấy ta giống là nói láo sao? Nhìn thấy Cố Vô Thiên đã làm tốt quyết định, truyền trưởng bên này thì không tiện hỏi nhiều. Được rồi, đã ngươi đã quyết định, vậy chúng ta liền không nói, nơi này đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy, nhất định sẽ cho các ngươi bồi thường. Những người kia thì lập tức hướng phía Cố Vô Thiên giật đầu, hiểu rõ là Cố Vô Thiên thả bọn hắn một mạng, vừa nãy thế nhưng tại Quỷ môn quan đi xuống. Rất nhanh tụ tập người ở chỗ này thì đi thu dọn đồ đạc, một đêm này tất cả mọi người không có nghỉ ngơi tốt. Đợi đến ngày thứ 2 lúc ban ngày, những người kia còn đang nghỉ ngơi, dù sao còn chưa đạt tới chỗ cần đến, cũng không có chuyện gì làm. Cố Vô Thiên bọn hắn cũng bị lại lần nữa thu xếp tại một nơi căn phòng, Liêu Như lập tức đem Cố Vô Thiên kéo đến vừa nói, "Phu quân, ngươi rốt cuộc chuẩn bị làm gì?" Ta luôn cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy, ngươi cũng sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha những người này. Ngươi lẽ nào không một chút nào tức giận sao?" Cố Vô Tiên cười lấy đối bọn họ nói, "Bọn người kia chỉ là dê thế tội mà thôi, chân chính hung thủ sau màn còn chưa hề đi ra đấy." Nghe nói như thế, mấy người cũng cần trương, Lữ trưởng Quý nghi ngờ hỏi, "Cố đại ca, ngươi là làm sao biết bọn hắn không phải thủ phạm thật phía sau màn?" Với lại bọn hắn trước đó hình như cùng chúng ta còn có qua xung đột đấy. Những người này lại không phải người ngu, trước đó chúng ta hấp thu nhiều như vậy hải quái lực lượng, thực lực thì tăng lên rất nhiều, những người này khẳng định là biết đến. Đợi đến lời này, bọn hắn cũng có một chút phán đoán, hiện tại bọn hắn thực lực đều chiếm được tăng lên, cho dù là phóng hỏa cũng không có khả năng đối bọn họ tạo thành bất kỳ làm hại. Chương 974, huyết dịch bị hút khô, chương 974, huyết dịch bị hút khô. Như vậy những người này lựa chọn động thủ cũng có chút không nói được, khẳng định là có cái khác ẩn tình. Nữ trưởng quý lúc này thì tò mò hỏi: "Vậy ngươi nói bọn hắn rốt cục là ai?" "Ta hiện tại còn không biết, nhưng mà ta biết là bọn hắn khẳng định sẽ chọn cơ hội tiếp tục động thủ. Kế hoạch lần này không thành công, bọn hắn khẳng định còn có mới hành động." Giọng của nữ nhân thì nhàn nhạt chuyển tới: Nếu bọn hắn còn dám động thủ, ta trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ giật đi." Cố Vô Thiên lần này căn bản cũng không có khuyên cáo đối phương, mà là nói với nàng, "Ngươi buổi tối hôm nay có thể hảo hảo hoạt động một chút." Nghe nói như thế, nữ nhân trong nháy mắt hưng phấn lên. "Thật sự sao? Cố đại ca, trong khoảng thời gian này nhưng làm ta nhàm chán chết rồi." Trong ánh mắt của nàng lúc này đã tỏa sáng, hiển nhiên là vô cùng muốn động thủ, nhịn được đã không thể nhịn nữa. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Cố Vô Thiên gật đầu một cái. "Buổi tối hôm nay ngươi liền có cơ hội động thủ, nhưng mà trước lúc này chúng ta phải hảo hảo chờ lấy." Nếu nghe được có động tĩnh lời nói, ngươi trực tiếp ra ngoài động thủ là được rồi. Không có vấn đề, Cố đại ca, ta bảo đảm những người này không nhìn thấy ngày mai thái dương. Nữ trưởng quỹ thì gật đầu một cái. Chúng ta căn bản cũng không có làm hại bất cứ người nào, với lại hai ngày này cũng giết hải quái thay bọn hắn giải quyết phiền phức, những người này thế mà còn muốn ra tay với chúng ta, chúng ta thì không nên khách khí. Bất luận cái gì muốn ra tay với chúng ta, nhất định phải trả giá đắt. Rất nhanh Cố Vô Thiên bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, lúc ban ngày bọn người kia chắc chắn sẽ không động thủ. Nhưng mà đến lúc buổi tối, thì sẽ trở nên ngo ngoe muốn động, kế hoạch của bọn hắn cũng sẽ không bị những người khác phát hiện. Đến lúc buổi tối, mấy người ăn một chút đồ vật về sau, lại quay ngược về phòng trong chờ đợi. Mà lần này bọn hắn cảnh giác toàn bộ nhắc tới cực hạn, một sáng phát hiện bất kỳ dị thường, đều có thể trước tiên lao ra. Cố Vô Thiên thì đang làm bộ đi ngủ, tại tất cả mọi người trong vấn tượng, cũng cho rằng chuyện ngày hôm qua là một lần cuối cùng, không khả năng sẽ có người ở thời điểm này tiếp tục động thủ. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua, Cố Vô Thiên bọn hắn một thằng duy trì cảnh giác trạng thái. Rất nhanh liền đã đến nửa đêm, nữ nhân đột nhiên ngồi dậy, nhìn cửa phòng. Vừa đi đến cửa ra vào lúc đã nhìn thấy cửa sổ trong hình như dò tới một con tử. Nàng lập tức động thủ, nắm vút cái đó con tử, người bên ngoài lập tức xuất hiện thanh âm ho khan. Mặc dù lập tức đem miệng bưng kín, vẫn là bị nữ nhân phát hiện tiếng động, lập tức liền đem cửa gian phòng mở ra. Bên ngoài vừa vặn có ba người, một người đã nhanh hôn mê, hai người chính đỡ lấy hắn chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn thấy môn đột nhiên mở ra, lập tức đem ba người giật mình kêu lên, trên chân tốc độ thì tăng nhanh. Làm sao ở giữa người kia đã đi không được rồi thì ảnh hưởng tới ba người bọn họ tốc độ. Nữ nhân cứ như vậy theo tới rồi, ba người này lúc này đã chạy đến bong tiền mặt. Bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là lại không nghĩ ném đi đồng bạn, muốn vứt bỏ nữ nhân, lại phát hiện bọn hắn luôn luôn duy trì một khoảng cách. Nữ nhân cũng không có lập tức xông lên, nhưng mà cũng không có bị bọn hắn vứt bỏ, loại cảm giác này thế nhưng rất tồi tệ. Ba người không dám do dự, vội vàng hướng phía đầu thuyền phương hướng chạy trốn, nữ nhân lúc này đã lộ ra cười tằm nhẫn. Vì phía trước đã không có đường lui, rất nhanh ba người liền bị bức đến tuyệt lộ, bên cạnh hai cái còn có năng lực hành động ra hỏa, lập tức lấy ra trên người vũ khí. Nữ nhân cách bọn họ hiện tại chỉ còn vài mét khoảng cách, âm thanh thì nhàn nhạt truyền tới. Các ngươi sao không chạy? Bên trong một cái người nói. Mấy người chúng ta cũng là bị buộc, nếu là không đối với các ngươi động thủ, chết thì là chúng ta." Nữ nhân lắc đầu, "Hiện tại động thủ thì là các ngươi, các ngươi là không có cách nào sống tiếp." Nữ nhân mới không muốn cùng bọn hắn nói nhảm, nếu không phải là bởi vì Cố Vô Thiên ngăn trở, đã sớm đem những người này giải quyết. Vừa nãy bọn người kia còn muốn cho trong phòng phóng động, hiện tại càng thêm không thể nào hạ thủ lưu tình. Ngay tại hai người này chuẩn bị động lúc, nữ người đã trước bọn hắn một bộ hành động. Hai người này không có cách nào, chỉ có thể cầm vũ khí hướng phía nữ nhân phát khởi công kích. Bọn hắn luôn cho là Cố Vô Thiên mới là mạnh nhất, căn bản cũng không có đem nữ nhân để vào mắt, còn tưởng rằng liều chết chống cự, có thể có một chút hy vọng sống đấy. Chỉ là bọn hắn vừa mới giơ lên vũ khí, còn không có động tác kế tiếp lúc, đột nhiên cảm giác được ngực lạnh một chút, hình như bị cái quái gì thế đánh xuyên qua. Đợi đến hai người kia tối lâu lúc, còn phát hiện nữ nhân dùng bàn tay xuyên thấu lồng ngực của bọn hắn. Lúc này trái tim ngay tại trong tay của nữ nhân, huyết dịch cũng không ngừng hướng phía bên ngoài dâng trào. Mà nữ nhân chính hấp thu trên người bọn họ huyết dịch cùng sức sống, cảnh tượng trở nên quỷ dị. Người này là Hai người chỉ cảm thấy hiện tại ý thức ngày càng mơ hồ, bông tuyền thậm chí đều không có huyết dịch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trong thân thể mình sức sống bị nữ nhân hấp dọn sạch, thì không có khí lực phản kháng. Rất nhanh hai người liền trở thành khô khô, cơ thể trở nên tái nhợt, nữ nhân lúc này mới đem tay quất tới, một chưởng đem thi thể của bọn hắn đánh bay. Cuối cùng nữ nhân đưa ánh mắt đặt ở người cuối cùng trên người, người kia đã trống độc, huyết dịch cũng có độc, là không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng, cuối cùng chỉ có thể đem hắn thì ném trên bông tuyền. Tại làm xong đây hết thảy về sau, lại hướng phía cửa gian phòng đi đến, sau đó lại hồi lên giường nghỉ ngơi. Dường như là chuyện gì đều không có xảy ra một dạng, rất nhanh thời gian liền đã đến ngày thứ 2 3 ngày. Cố Vô Thiên tỉnh lại vì sau chủ động hỏi nữ nhân, đêm qua có chuyện gì hay không xảy ra? Có, ba người muốn hạ độc chết chúng ta. Nữ nhân lập tức đem thì chuyện xảy ra tối hôm qua nói một lần, đừng cho Cố Vô Thiên bọn hắn phô bảy cửa sổ phía trên cái đó cửa động, chính là ba người kia phóng nhiều chỗ. Nhìn thấy vật này, Cố Vô Thiên đi ra phía trước đem quản tử đưa ra, mới phát hiện bên trong là có độc tố. Chẳng qua những độc tố này đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói căn bản cũng không giá trị nhấc lên, cùng bọn hắn tu luyện độc công so ra có thể kém xa. Thế nhưng nữ trưởng quỹ cùng một nữ nhân khác, không nhất định có thể ngăn cản được, vẫn còn có chút nguy hiểm. Bọn người kia lại hạ tử thủ. Chẳng qua nhìn thấy bọn hắn không có bất kỳ cái gì làm hại, Cố Vô Thiên cũng biết, nhất định là đem qua nữ nhân độc thủ. Những tên hung thủ hiện tại ở đâu? Một bị độc chết, ngoài ra hai cái thành tây khô. Ha ha ha ha. Ngay lúc này, bên ngoài lại truyền tới tiếng động, tựa như là thanh âm hỗn náo, Liêu Nhứ nghe được tiếng động về sau mở miệng nói, "Đoán chừng là thi thể bị người phát hiện, chúng ta đi ra xem một chút tình huống đi, nói không chừng có thể tìm thấy chân chính thủ phạm thật phía sau màn đấy." Rất nhanh mấy người liền xuất hiện ở bong tuyên mặt, nơi này bây giờ trở nên rất hỗn loạn, dũng chốc phát hiện ba bộ thi thể, nhưng làm người trên thuyền giật mình kêu lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao ba người thi thể bị ném ở chỗ này? Thái thảm rồi đi, trên người huyết dịch hình như bị cái quái gì thế ướt khô. Còn có một cái người thất khiếu chảy máu, có phải hay không chúng động? Khó nói chúng ta trên thuyền có hấp huyết quỷ sao. Cố Vô Thiên bọn hắn vừa đến được nơi này thì nghe ra đến bên ngoài tiếng nghị luận, sau đó đem ánh mắt đều đặt ở trên người nữ nhân. Nữ nhân cũng không có biểu hiện ra ngoài bất kỳ dị thường, hay là tự tưởng ngại lãnh đạm như vậy? để người nhìn xem không ra bất kỳ khác biệt gì. Chẳng qua Cố Vô Thiên hiện tại đã có thể xác định là nữ nhân đồng thủ, chẳng qua cũng biết nữ nhân thủ đoạn là có thể đem người trở thành thời khô. Rất nhanh, thuyền trưởng bọn hắn thì vây quanh, thì bắt đầu kiểm tra ba người này nguyên nhân tử vong. Rốt cuộc ba người này là trên thuyền bị người giết chết, là thuyền trưởng, bọn hắn cũng là có trách nhiệm. Một người là bị độc chết, hai người bị suy tấu, trái tim hút khô huyết. Nhưng mà không có tìm được bất kỳ huyết dịch dấu vết, lẽ nào thật là có hấp huyết quỷ sao? Thuyền trưởng hướng phía đám người nhìn sang, quét mắt một chút Cố Vô Thiên, chỉ là hơi dừng lại một chút, lại đi xem những người khác. Sau đó lúc này thì đi tới bên cạnh vừa hỏi, "Thuyền trưởng, ba người này là thân phận gì?" Ba người này đều là trên thuyền hành khách, không ngờ rằng hôm qua trên thuyền lửa cháy, hôm nay lại chết ba người, gần đây sự việc vẫn đúng là nhiều nha. Sau đó nhường bên cạnh thủy thủ xử lý thi thể. Chương 975, trên thuyền thẩm án, chương 975, trên thuyền thẩm án. Thuyền trưởng đối với tay người phía dưới phân phó nói, "Đem bọn hắn thi thể toàn bộ mang lên phía sau đi, chờ thuyền cập bờ về sau, lại đem thi thể của bọn hắn cho thân nhân." Bỗng chốc đã xảy ra nhiều như vậy án mạng, chỉ sợ thuyền trưởng cũng là vô cùng nhức đầu thì sẽ ảnh hưởng đến thuyền trưởng làm ăn." Cố Vô Tiên gật đầu một cái, khẳng định, chuyện lần này ảnh hưởng không nhỏ. Thuyền trưởng Thi ở bên cạnh tỏ thái độ, "Bất kể nói thế nào, những thứ này hành khách là tại trên thuyền của chúng ta xảy ra vấn đề, chúng ta thì phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà nếu chính bọn họ làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, như vậy trách nhiệm của chúng ta cũng sẽ không rất lớn." Đối với mới có thể đem bọn hắn làm thành bộ dáng này, khẳng định là có rất lớn mâu thuẫn. Người thuyền trưởng này thì vô cùng thông minh, giữa bọn hắn nói mỗi một câu lời nói cũng có ngoài ra một tầng hàm nghĩa, cũng không biết người biết chuyện có thể hay không nghe được. Chỉ có bọn hắn những kinh nghiệm này, người người mới có thể hiểu rõ. Nữ nhân căn bản cũng không quan tâm còn lại những người này, nét mặt chật thái, nàng xử lý sự việc là đơn giản thô bạo nhất, chính là đem những này người toàn bộ giết chết. Nhưng mà Cố Vô Thiên đang nhìn đến ba người gương mặt lúc, trong lòng đã có đáp án, ba người này là thuyền trưởng tùi hạng. Cũng là trên thuyền thuyền viên mà thôi, Cố Vô Thiên đã hiểu rõ chuyện này cùng thuyền trưởng thoát không khỏi liên quan. Có thể sai sử những thứ này thủy thủ đội thủ, khẳng định chỉ có thuyền trưởng một nhân tại có lớn như vậy quyền lực. Hiện tại thuyền trưởng nói là cái khác hành khách đội thủ, cũng chỉ là muốn đem trách nhiệm phân chia sạch sẽ, không khiến cái này người hoài nghi đến trên đầu của mình. Với lại tuyển trưởng lúc này cũng đã có thể xác định, thủ hạ của hắn chính là bị Cố Vô Thiên bọn hắn giết chết. Hiện tại bọn hắn đánh cờ đã bắt đầu, hai phe nhân mã cũng đang giằng ngu, hiện tại còn không phải chọt rất lúc. Cho dù là cái khác những tia hành khách đã bắt đầu sỉ sào bàn tán, bọn hắn hai bên đều không để ý chuyện này. Hiện tại tuyển trưởng tất nhiên không có ý định truy cứu tiếp, dưới tay hắn những người kia thì không có cái nào. Với lại hiện đang cố ý đem sự việc hướng hấp huyết quỷ trên đầu thôi, cũng coi là vì sau đó phải việc làm tình cảm làm nền. Khẳng định hội đem cái này đầu mâu chỉ hướng Cố Vô Thiên bọn hắn, cũng được, mượn nhờ thuyền trưởng nhân lực lượng một khối tiêu diệt Cố Vô Thiên bọn hắn. Cố Vô Thiên vừa nãy cũng đã cho thuyền trưởng cảnh cáo, muốn là đối phương tiếp tục chấp mê bất ngộ lời nói, cũng sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chính là bởi vì ý thức được Cố Vô Thiên sắc khí, thuyền trưởng mới nghĩ lúc này đem sự việc gấp xuống tới. Hiện tại còn chưa tới nơi lục địa, bọn hắn cũng không tốt đối với Cố Vô Thiên mấy người lãnh tụ, bởi vì làm căn bản thì đánh không lại. Bỗng chốc trên thuyền chết rồi ba người, nhường cả con thuyền cũng trở nên khẩn trương lên, chỉ có bọn hắn những người trong cuộc này mới là lòng biết rõ. Thuyền tiếp tục hướng phía phía trước đi tới, khoảng cách lục địa bên ấy thì ngày càng tiếp cận, dựa theo tốc độ bây giờ, 3 ngày là có thể cập bờ. Liêu Như lúc này lo lắng nói: khi chúng ta gặp bờ lục, chỉ sợ cũng có phiền toái. Cố Vô Thiên lúc này tò mò hỏi nữ nhân: "Ngươi là thế nào đem những tên kia trở thành tơi khô?" Nữ nhân nháy nháy mắt nói: "Công pháp của ta tương đối đặc thù, chỉ cần ta nguyện ý, những người đó huyết nguyệt toàn bộ có thể bị ta hút sạch, cho nên liền trở thành tơi khô." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, thế gian công pháp rất nhiều, hút máu cũng là một loại trong đó, cũng không có trách cứ đối phương. Hỗ trợ nữ nhân cũng là vì bảo vệ bọn hắn, sử dụng dạng gì thủ đoạn, hiện tại đã không trọng yếu. Lúc này cô Vô Thiên lại đối bọn họ nói: "Chờ đến chúng ta đã đến trên đất bằng về sau, mau rời khỏi là được." Muốn là đụng phải có người ngăn trở, trực tiếp động thủ là được. Ai cũng không thể xúc phạm tới ta. Cứ như vậy thời gian lại qua một thiên, đã đến ngày thứ 2 lúc, trên thuyền lại ồn ào đi lên. Mà lần này thế mà xuất hiện tiếng nổ, nhường cố Vô Thiên tâm lý lại có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ nói đụng phải hải tặc sao? Liêu Nhứ lại ở bên cạnh quan tâm mà hỏi: "Chúng ta đi ra xem một chút tình huống. Nếu thật là hải tặc lời nói, chúng ta có thể liền phi thoái, thuyền nhìn vạn lần không thể ở thời điểm này bị đánh chìm." Cố Vô Thiên lúc này cũng đi tới bong thuyền. Mặt. Thuyền trưởng chính mang theo thủy hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đã có mấy chiếc thuyền đem bọn hắn vây lại, lại tiếp tục đánh xuống, trong thuyền khẳng định hội nổ vào. Hiện tại mặc dù cùng thuyền trưởng có chút vấn đề, nhưng mà nhất định phải đứng ở trên một đường thẳng, bằng không bọn hắn những người này đều phải không may. Cố Vô Thiên lúc này chủ động hỏi, "Thuyền trưởng, tình huống bây giờ làm sao?" Thuyền trưởng sắc mặt có chút không được tự nhiên, chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên chủ động hỏi thăm, chỉ có thể kiên trì trả lời. "Chúng ta phụ cận có một ít hải tặc, những thứ này cũng đã thành thói quen." Bọn hắn kinh thường xuất hiện ở đây, sau đó ăn cấp lui tới thuyền, chẳng qua đó cũng không phải đáng sợ nhất, bọn hắn những người này giết người không chớp mắt, không chỉ muốn đem tiền tài cướp đi, còn muốn đem người trên thuyền giết hết. Bọn người kia làm việc thật đúng là tâm ngoan a. Ta cũng muốn xem bọn hắn lợi hại đến mức nào. Cố Vô Thiên lúc này thì tỏ thái độ, đã quyết định phóng định kiến tổng cộng xuất thủ, những hải tặc này không có tính người, coi như là vì dân trừ hại. Cố Vô Thiên đối với thuyền trưởng nói, các ngươi đem thuyền điều khiển tốt là được rồi, chuyện còn lại giao cho chúng ta đi làm. Liêu Nhứ, ngươi mang lấy bọn hắn về đến trong khoang thuyền đi. Nghe nói như thế, Các nữ nhân trong nháy mắt không làm, nói cái gì cũng phải giúp Cố Vô Thiên một khối đối phó hải tặc. Nhưng mà Cố Vô Thiên thái độ vô cùng kiên quyết, nhất định để bọn hắn trở về, căn bản cũng không vui lòng bọn hắn lưu ở đây. Các ngươi có mấy người ở tại chỗ này là không giúp được gấp cái gì. Với lại thì không biết phi hành, ta còn phải phân tán chú ý bảo hộ các ngươi. Ở tại chỗ này cũng không phải cái gì biện pháp tốt, và thực lực của các ngươi tăng lên, ta về sau tự nhiên sẽ cho các ngươi mở miệng, để các ngươi giúp đỡ. Mau trở về đi thôi, lập tức liền muốn chiến đấu, đừng ảnh hưởng của ta Phan Huy. Nghe nói như thế, cho dù là những nữ nhân này lại không tình nguyện cũng chỉ có thể ngoan ngoãn từ nơi này rời đi. Thuyền trưởng thì có chút ngượng ngùng nói: "Cố thiếu hiệp, lần này lại làm phiền ngươi nhỏ." "Không cần khách khí, hiện tại chúng ta là người trên một cái thuyền và truyền thừa tất cả mọi người không có quả ngon để ăn, ngươi hiểu ý của ta a. Hiện tại ta làm tất cả là không muốn giết ta ở chỗ này." Thuyền trưởng thì nghe được đây là Cố Vô Thiên cuối cùng cảnh cáo, muốn tiếp tục giở trò lời nói, chỉ sợ Cố Vô Thiên thị sẽ ra tay. "Ta hiểu được, Cố thiếu hiệp. Chúng ta sẽ phối hợp các ngươi hành động." Nói xong lời này, thuyền trưởng liền rời đi, chiếc thuyền này hay là cần phải có người điều khiển, mà hải tặc bên kia thuyền cách bọn họ càng ngày càng gần. Chẳng qua bây giờ cũng không có tùy tiện náo pháo, sự việc còn không có đội thành quá tệ, Cố Vô Thiên nhìn đối phương chủ động hỏi đứng tại nữ nhân bên cạnh. Ngươi có thể hay không bay đến thuyền của bọn hắn đi lên? Không có vấn đề, ngươi muốn đối phó người nào? Nữ người biết lập tức liền có cơ hội động thủ, lại hưng phấn lên, Cố Vô Thiên cười lấy nói với nàng. Lần này đối thủ do chính ngươi chọn lựa đi, ta thì không cho ngươi phân phối cụ thể nhiệm vụ. Dù sao những hải tặc này thì chuẩn bị không chết không thôi. Cần định phải đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết, một cũng không thể thả đi, bọn hắn đã quyết định chủ động đánh ra, không nhường những hải tặc này thuyền tiếp tục tới gần. Vậy ta thì không khách khí. Nói xong lời này, nữ nhân thì biến mất, Cố Vô Thiên cũng bị giận mình, không ngờ rằng nữ tốc độ của con người nhanh như vậy. Vừa nãy tốc độ cho dù là Cố Vô Thiên cùng Liễu Nhớ, hiện tại cũng làm không được, có thể nghĩ người phụ nữ thực lực mạnh đến mức nào. Nữ nhân có thể nói mình trên thế giới này không có đối thủ, chỉ sợ cũng không phải khoác lác. Cố Vô Thiên cùng Liễu Nhớ hai người liếc nhau một cái về sau, thì riêng phần mình chọn lựa một chiếc thuyền hải tặc. Mặc dù tốc độ của bọn hắn so ra kém nữ nhân, nhưng lại đối phó những hải tặc này hay là không có bất kỳ vấn đề gì. Rất nhanh liền riêng phần mình xuất hiện ở một chiếc thuyền hải tặc bên trên, những hải tặc này còn chuẩn bị sắp đặt thích hợp kế hoạch đối với chiếc thuyền này phát động công kích đâu, chợt thấy một nữ nhân chủ động xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Điều này cũng làm cho đám hải tặc này sửng sốt một chút. Đây là có chuyện gì? Sao có một mỹ nữ đưa mình tới cửa? Hay là cẩn thận một chút đi, nữ nhân này tựa như là bẫy tới. Nói rõ thực lực của đối phương không tệ. Đi đi đi, nhiều gọi chọn người đến, chúng ta một khối đối phó nữ nhân này đem nàng bắt lại, chúng ta buổi tối cũng có thể tốt hưởng thụ tốt. Đám hải tặc này không có chú ý tới, người phụ nữ sắc mặt đã vô cùng lạnh như băng, dường như là nhìn xem người chết giống nhau tại xem bọn hắn. Chương 976, giải quyết hải tặc, chương 976, giải quyết hải tặc. Nghe đến mấy cái này, da hỏa lại giám trước mặt mình nghị luận chính mình, nữ nhân lúc này lập tức liền muốn bạo phát. Đi chết đi, các ngươi bọn này tặc bã. Đã được đến Cố Vô Thiên kế hoạch công nhận, nữ nhân động thủ lúc đương nhiên sẽ không có bất kỳ lo lắng. Những hải tặc này có nghĩ đến hay không cái này mỹ nữ lại có thực lực mạnh như vậy, trực tiếp một người giết tới. Hẩm huyết thuật Rất nhanh, thân thể nữ nhân phía sau xuất hiện rất nhiều khô lâu, mang theo từng đạo màu trắng ánh tử. Đem những hải tặc này giật mình kêu lên, căn bản cũng không có gặp qua ma quái như vậy công kích. Mà những thứ này đầu lâu đã lao đến, tốc độ mười phần nhanh, chớp mắt thời gian thì rễ tới đây. Những hải tặc này căn bản cũng không có thời gian phản ứng, vẹn vẹn vẹn vẹn trong phía khắc, cơ thể liền bị những thứ này khô lâu đánh trúng. Mà những thứ này khô lâu tại xông vào những người này cơ thể về sau, bắt đầu tham lam hấp thụ những người này trong thân thể huyết dịch. Chỉ là mấy hơi thở sự việc, những hải tặc này thì biến thành tro khô, thì đem những tia người sống sót sợ trọn váng. Chạy mau chạy mau nữ nhân này là hấp huyết quỷ. Chúng ta viện quân sao vẫn còn chưa qua tới. Chúng ta làm sao có khả năng là cái này hấp huyết quỷ đối thủ? Sớm biết thì không đụng chiếc thuyền này xuất thủ, cái này truyền lại là một hấp huyết quỷ, đoán chừng người ở phía trên đều bị giết hết. Những hải tặc này đã không có dũng khí phản kháng, bây giờ có thể không có thể sống sót đều là một vấn đề rất lớn. Mà nữ nhân căn bản không thể nào cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, điều khiển những thứ này khô lâu lại hướng phía những thứ này còn lại hải tặc đuổi tới. Mặc dù có chút hải tặc còn muốn trốn đi, có thể là căn bản thì ngăn cản không nổi khô lâu công kích. Khâu Lâu luôn có thể vô cùng chính xác tìm thấy vị trí của bọn hắn, sau đó lại đem máu của bọn hắn hút khô. Rất nhanh lại có rất nhiều thây khô sinh ra đến, nữ nhân hiện tại dường như là một hấp hết quỷ nữ vương một dạng, dọn dẹp người xung quanh. Cũng không lâu lắm, xung quanh thân thể mở ra cái khác thủy tản ra huyết khí, để người càng thêm kinh hồn táng đảm. Với lại giết chóc còn không có đình chỉ, Khâu Lâu chô đến, đều sẽ cướp đi mạng người khác. Rất nhanh lại tới mấy cái cường đại ra hỏa, thế nhưng nhìn xem đến tình huống nơi này về sau, sắc mặt cũng biến thành khó coi cực kỳ. Can bản cũng không dám tới gần nữ nhân, mà nữ nhân thì chú ý tới bọn hắn, đối với lấy bọn hắn cười tàn nhẫn một chút. Đến thật là đúng lúc. Rất nhanh những người này liền xung lại, người phụ nữ khô lâu lần nữa đẩy qua, lại từ huyết khí bên trong lấy ra một màu đỏ roi. Roi màu huyết hồng vì xảo trá góc độ hướng lấy bọn hắn công kích, thực lực bọn hắn tránh né lấy. Căn bản cũng không dám đương đối mặt kia, cái roi này mười phần linh hoạt, một chút lại một cái đánh tới, cuối cùng bị tìm thấy cơ hội, hung hăng đánh vào trên thân thể. Thật đơn giản một đạo công kích, liền đem đối phương đánh ra rách tít nát, này còn không phải mà quá nhất. Kinh khủng là miệng vết thương trên người hắn lúc này huyết dịch thì bắt đầu sôi trào lên, hướng phía nữ nhân nơi này bay tới. Trong nháy mắt đem bên cạnh một người khác giật mình kêu lên. Nữ nhân này sao công kích đều có thể hút máu? Cẩn thận một chút, đây cũng quá lợi hại. Chúng ta người bị bọn hắn giải quyết không sai bị lắm. Nữ nhân chỉ là xuất hiện ở đây một lát, đã giải quyết mười mấy cái hải tặc, với lại bị hút sạch sẽ huyết dịch. Bọn hắn nơi này vốn là không có bao nhiêu người, đống chốc tổn thất hơn phân nửa, hiện tại đã nghị rút lui. Thế nhưng nữ nhân căn bản cũng không có giở đi ý nghĩa, tại giải quyết một người về sau, lại thu thập người thứ hai. Đồng bạn của mình bị trước mặt tiêu diệt, hắn căn bản cũng không nghị đối kháng, thế nhưng nữ nhân vẫn tại phía sau theo đuổi không bỏ. Rất nhanh nơi này liền bị huyết khí bao trùm, còn lại người kia cũng bị bao phủ tại bên trong. Hắn vốn còn muốn liều mạng, chợt đã xẻ ra một tiếng nổ tung, sau đó thì không có động tĩnh. Vây xem những kia người sống sót hải tặc, lúc này sắc mặt đại biến, hai người bọn họ chủ nhà cũng bị giải quyết hết. Chết chắc rồi, chết chắc rồi, chủ nhà sao cũng chết mất. Chúng ta chủ nhà thế nhưng mạnh nhất, hắn cũng chống cự không nổi một chiêu, chúng ta đi lên cũng chỉ là đang chịu chết. Vội vàng chạy đi, chúng ta nhảy xuống biển đi, lại không đi, khẳng định hội bị đánh chết trên thuyền. Đám hải tặc đã triệt để sợ, hôm nay cho dù là chìm chết ở trong biển, cũng không muốn bị nữ người đánh chết tươi trên thuyền. Có ít người lập tức không do dự, cắn răng liền nhảy xuống, nữ nhân cũng không hề để ý. Cười lạnh một tiếng, lại làm một đạo công kích đánh ra ngoài. Vừa nãy những tia xương máu thì biến thành màu máu gai nhọn, đối với những thứ này chuẩn bị chạy trốn người phía sau đánh qua. Trong nháy mắt xung quanh thì phát ra kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, để người nhịn không được tê cả da đổ lên. Những thứ này huyết thú tốc độ rất nhanh, dường như là phá vỡ hư không một dạng, bỗng chốc thì đánh trúng những người đó cơ thể. Tất cả mặt biển lúc này cũng trở nên hồng lên, với lại kiểu này xu thế còn hướng nhìn chung quanh lan tràn người. Cũng không lâu lắm truyền hải tộc thì bị đánh nát, hóa thành từng đạn mạnh vỡ, hướng phía trên mặt biển lướt tới. Lúc này mới có thể chú ý tới, lúc này mặt biển thế mà trôi từng cố thấy khô, thật sự là quá kinh khủng. Nữ nhân thấy cảnh này ngược lại vô cùng hứng phấn, thưởng thức tác phẩm của mình, có vẻ rất hài lòng. Rất nhanh lại đưa ánh mắt đặt ở cái khác hai chiếc thuyền hải tặc bên trên, mà phía bên kia, Cố Vô Thiên bọn hắn thì đậu thủ. Lúc này tất cả thuyền hải tặc phía trên cũng tràn ngập màu xanh lá linh khí, không còn nghi ngờ gì nữa Cố Vô Thiên động công bắt đầu vận chuyển. Rất nhanh, từng đạo kêu thảm thì truyền ra, Cố Vô Thiên không có do dự, lại phối hợp với kiếm khí, đối với bọn người kia xuất thủ. Những hải tặc này cũng bất quá là bình thường tu luyện giả căn bản là ngăn cản không nổi độc khí công kích, chớ nói chi là còn có cái kia bi lực vô cùng tiềm khí. Rất nhanh dãy rủa trong chốc lát về sau, thuyền hải tặc thượng thì không có động tĩnh, bọn hắn thì đưa ánh mắt đặt ở nữ nhân trên người. Phát hiện riêng phần mình cũng giải quyết đối thủ, sau đó tất nhiên không có do dự, lại trở về bọn hắn chỗ trên thuyền. Cố Vô Thiên cũng không có hấp thụ những hải tặc này trên người linh khí, hắn nhóm khí tức trên thân thật sự là thái tạm. Nếu đem những khí tức này hấp thụ trong thân thể lời nói, còn sẽ ảnh hưởng tu vi của mình. Ma tuyên trưởng một thẳng đang quan sát động tĩnh bên này, nhìn thấy trong thời gian ngắn như vậy, những hải tặc này bị Cố Vô Thiên bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ, nội tâm càng thêm rung động, cũng cảm thấy bọn hắn vận khí không tệ, đã đối giao Cố Vô Thiên bọn hắn mấy lần, chú ý không trời còn chưa có trả thù bọn hắn. Nếu nghĩ trợn mặt lời nói, chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều muốn bị giết chết, nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người lại trở về trên thuyền, lập tức chất đống cười nói. Cố thiếu hiệp, các ngươi thật sự là quá lợi hại, chúng ta thực sự là phụ sát đất. Nhìn thấy đối phương định nọ dáng vẻ, Cố Vô Thiên hiểu rõ là bọn người kia sợ hãi, bất quá bọn hắn cũng không có dũng khí phản kháng. Cố Vô Thiên cũng không muốn cùng bọn hắn so đo quá nhiều, cười lấy cùng đối phương khách sáo. "Con tốt đó chứ, các ngươi quá khách khí. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần có thể bình an đã đến chỗ cần đến là được, các ngươi hiểu chưa?" "Chúng ta đã hiểu, chúng ta đã hiểu." "Cố thiếu hiệp, lòng dạ ngươi thật sự là quá lớn, ta bảo đảm về sau sẽ không phát sinh chuyện tình có vui. Tất nhiên hải tặc đã bị tiêu diệt hết, nắm chặt thời gian đi đường đi, không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện trọng yếu phải làm." Trong mấy ngày kế tiếp, bọn người kia quả nhiên thành thật rất nhiều, thậm chí cho Cố Vô Thiên bọn hắn chuẩn bị đồ ăn, đều so người khác phong phú. Liêu Nhứ cười lấy nói với Cố Vô Thiên, nhìn xem đến bọn người kia triệt để bị chúng ta trấn trụ, bằng không sẽ không biểu hiện biết điều như vậy. Nữ trưởng quý thì ở bên cạnh tò mò hỏi, "Cố đại ca, các ngươi là giải quyết như thế nào rơi những hải tặc kia?" Ngay lúc đó chiến đấu nhất định rất khốc liệt a. Nữ nhân nở nụ cười, đối với nữ trưởng quý thần bị nói, "Ngươi nếu nghĩ biết, chờ lần sau thời điểm chiến đấu ta đem ngươi mang lên, nhường ngươi hảo hảo mở mang tầm mắt." Cố Vô Thiên lập tức ngăn trở, nữ nhân thủ đoạn hắn lại biết rõ rành rành, nếu để cho nữ trưởng quý thấy được nàng cùng một hấp huyết quỷ mở dạng, chẳng phải là lại muốn bị sợ mất mặt. "Đừng đừng đừng." Chúng ta tới đối phó bọn người kia là được rồi. Ngươi đừng tại đây cho người ta nói bậy bạn, đem người khác dọa đến sẽ không tốt. Thuyền trưởng lúc này đã ý thức được bọn hắn trước đó hành vi ngu xuẩn cỡ nào, mỗi ngày cầu nguyện có thể đối với Cố Vô Thiên bọn hắn tốt một chút, để bọn hắn có thể không trả thủ chính mình. Cứ như vậy Cố Vô Thiên bọn hắn đái nộ càng ngày càng tốt, cũng không có lại phát sinh bất luận cái gì chuyện tình không vui. Chương 977, chuyển tụ lục công, chương 977, chuyển tụ lục công. Thời gian cứ như vậy lại qua 2 ngày, lúc này Cố Vô Thiên bọn hắn đã có thể nhìn thấy đường ven biển lại đã trải qua hải quái cùng hải tặc việc này về sau, người trên thuyền đều tương đối chờ mong sớm chút cập bờ. Và những người này nhìn thấy đường ven biển lúc, cũng nhịn không được hoan hô lên, không còn nghi ngờ gì nữa gần đây tâm tình cũng là rất buồn nản. Lập tức liền năng lực đổ bộ, rất tẩu nhanh tiểu cập bờ, Cố Vô Thiên lúc này mới phát hiện đây là một rất náo nhiệt bến cảng. Khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ thuyền, và lên bờ về sau, mấy người đột nhiên có chút mê mang, không biết nên đi nơi nào. Cố Vô Thiên mang lấy bọn hắn chẳng có mục đích du đãng, lúc này mới phát hiện bọn hắn hình như đi tại một đường đi. Nguyên Lai like từ nơi này đi lên về sau, liền trực tiếp vào vào thành trì nội bộ. Thiết kế cũng lạ rất khéo léo. Cái này thành trì diện tích rất lớn, một chút cũng không nhìn thấy đầu, bọn hắn hướng phía xa xa nhìn lại, mới có thể loáng thoáng nhìn thấy một ít tường thành mảnh tử. Nơi này cũng không có cái gì cao lớn kiến trúc, trong lúc nhất thời tầm mắt thì vô cùng phóng đạt, Cố Vô Thiên thỏa mãn gật đầu một cái nói: "Chúng ta cuối cùng lên bờ, đi trong thành trì mua sắm một vài thứ đi. Chúng ta thời gian rất cần trường, và mua đồ xong về sau, chúng ta thì muốn đi tìm tìm phù hợp tu luyện chỗ tu luyện." Phu quân, tất cả nghe theo người sắp đặt. Liêu Như lúc này thì đáp ứng một tiếng, sau đó đối với những khác mấy người phụ nhân nói: "Chúng ta muốn đi tìm nơi thích hợp tu luyện." Các ngươi có tính toán gì không? Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên tâm thần khẽ động, hiểu rõ Liêu Như không muốn tiếp tục mang lấy bọn hắn. Nữ nhân cái thứ nhất mở miệng nói, "Ta đương nhiên muốn đi theo Cố đại ca các ngươi, chúng ta trước đó không phải một khối tu luyện, ta còn có thể tiếp tục thay các ngươi hộ pháp. Ta ở chỗ này cũng không có người quen biết, đi theo các ngươi là được rồi." Nữ trưởng quỹ thì ở thời điểm này tỏ thái độ nói, "Thưa hạ cái cuối cùng nữ nhân thì gật đầu một cái, ta cũng không có cái gì chỗ đi." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng biết bọn hắn đã làm tốt quyết định, Liêu Như thì không nói thêm gì. "Đã các ngươi muốn cùng chúng ta, vậy cứ như vậy đi." Chúng ta trước tìm một khách sạn hỏi thăm một chút tình huống đi. Đến lúc đó chúng ta mấy cái một khối tu luyện cũng không tệ. Rất nhanh mấy người bắt đầu tìm kiếm khách sạn, rất mau tìm đến một nhìn qua còn địa phương tốt. Hiện tại cũng không phải ăn cơm thời gian, bên trong lại có rất nhiều người, thì có vẻ mười phần náo nhiệt. Cố Vô Thiên bọn hắn tuyển một vị trí gần cửa sổ, sau đó bắt đầu gọi món ăn, đợi đến thái dương đủ lúc, Cố Vô Thiên đem Tiểu Nhị ngăn cản. "Tiểu Nhị, ta muốn hỏi ngươi mấy vấn đề." "Khách quan, ngươi có chuyện gì thì cứ hỏi, ta muốn là biết đến, ta sẽ nói cho các ngươi biết." Hắn nhưng là rất nhiệt tình, tất nhiên hiện tại khách quan có vấn đề, cũng sẽ hào hào trả lời. Cố Vô Thiên gật đầu một cái. Chúng ta là người sứ khác, thì là lần đầu tiên tới nơi này, đối với nơi này không phải rất quen thuộc, các ngươi kể bên này có hay không có thích hợp chỗ tu luyện? Tiểu Nhị vừa cười vừa nói, "Vậy mọi người thật đúng là hỏi đúng người, ta vừa vặn liền biết một chỗ như vậy, tại phía tây có một người khói thưa tất chỗ, tên cứ gọi Phong Hỏa vực, các ngươi đi vào trong đó tu luyện liền tốt." Nghe được tên này, mấy người cũng biểu hiện được vô cùng lạ lẫm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là lần đầu nghe nói, nhìn thấy mấy người bọn hắn mờ mịt dáng vẻ, Tiểu Nhị tiếp tục giải thích nói, "Nơi này là bên này đại lục linh khí nồng nặc nhất, bất quá vẫn là có chút nguy hiểm." Các ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút. Cố Vô Thiên gật đầu, muốn tu luyện hiệu quả đạt tới tốt nhất, khẳng định phải tìm thấy một ít tràn ngập địa phương nguy hiểm, như vậy mới có thể kích phát trong thân thể tiềm năng, trừ ra nơi này cần linh khí xung tốc bên ngoài, còn muốn tràn ngập tính khiêu chiến mới được, mà kiểu này linh khí đây tương đối nồng đậm chỗ, yếu tố cũng là rất nhiều. Cố Vô Thiên bọn hắn đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng biết kiểu này nơi có phong thủy tốt khẳng định sẽ bị rất nhiều người cùng thế lực tranh đoạt. Tiểu Nghị tiếp tục nói, nơi này đã bị chia cắt ra đây thật nhiều khu vực nhỏ, có rất nhiều thế lực ở đầu chấn thủ. Với lại chỗ nào có một phiến khu vực, có rất nhiều yếu thú cùng người cũng không dám đến gần chỗ. Hàng năm đã đến 3 tháng lúc, chung quanh những gia tộc kia cùng thế lực đều sẽ cho chỗ nào phái vào cư ngụ. Bọn hắn có thể tại Phong Hỏa vực tìm thấy riêng phần mình cư duyên, chẳng qua hy sinh xác suất thì là rất lớn, hàng năm cũng có rất nhiều người vĩnh viễn ở lại nơi đó. Cố Vô Thiên nhíu mày, không ngờ rằng còn sẽ có như vậy sự việc xảy ra, chẳng qua đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái cơ hội tốt. Thế là cô Vô Thiên đối với những khác mấy người phụ nhân nói: "Các ngươi nghe rõ ràng sao? Mục tiêu của chúng ta chính là chỗ này. Hiện tại chúng ta còn chưa qua, các ngươi còn có đội ý chỗ trống?" Nếu vào trong về sau có khả năng thì không ra được, các ngươi có thể ngàn vạn lần phải nghĩ kỹ." Nữ trưởng quý cùng được cứu tới nữ nhân kia hơi suy tư một chút, thì lập tức nói: "Cố đại ca, mạng của chúng ta tất cả đều do ngươi cứu được, khẳng định sẽ cùng theo các ngươi đi cái chỗ kia. Bất kể đến cỡ nào nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ không lùi bước, an toàn của chúng ta vẫn để sẽ không cần ngươi quan tâm. Chúng ta thì muốn khiêu chiến một chút tự thân tiềm lực, không đi nơi đó là không có cách nào nhanh chóng tăng lên. Ta là đại biểu ta gia tộc ra tới, sau này trở về khẳng định phải làm ra một ít thành tích, bằng không ta đều không có mặt mũi tiếp tục trở về." Nhìn thấy bọn hắn đều đã tỏ thái độ Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục từ chối bọn hắn, huống hồ bọn hắn bên này có nhiều người như vậy, sự việc thì không hề tưởng tượng biết bát như vậy. Liêu Như lúc này vừa cười vừa nói: "Phu quân, thực chất nghĩ để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên, còn có biện pháp tốt." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt mắt sáng rực lên. "Ý của ngươi là đem độc công thì truyền cho bọn hắn sao? Độc công tăng thực lực lên tốc độ thế nhưng nhanh nhất, chỉ cần hấp thụ những sinh linh khác sinh mệnh lực, thực lực bản thân thì có thể có được tăng lên." Nghe nói như thế, nữ trưởng quỹ cùng nữ nhân cũng là hưng phấn lên, Cố Vô Thiên lại nghiêm túc đối bọn họ nói: "Không phải ta không muốn đem công pháp cho các ngươi." nhưng là các ngươi có thể nghĩ thông suốt, tu luyện môn công pháp này sẽ ảnh hưởng dung mạo, trừ phi cảnh giới của các ngươi đạt được tăng lên về sau mới có thể khôi phục bình thường. Với lại công pháp này tương đối tà ác, không thể một thẳng sử dụng loại thủ đoạn này đi tăng thực lực lên, nếu không sẽ dẫn tới chú ý của những người khác, thì hội nhằm vào chúng ta, không phải vạn bất đắc dĩ lúc tuyệt đối không nên sử dụng. Ngươi nhìn bọn ta, chỉ có đối phó hải quái lúc mới sử dụng, thậm chí tại giải quyết những hải tặc kia lúc đều không có sử dụng vật này. Cố Vô Thiên đem lên nói cùng không nên nói đều nói xong rồi, nữ trưởng quý bọn hắn lúc này cũng có chút do dự. Vật gì khác chúng ta đều có thể tiếp nhận, nhưng mà nghe được dung mạo chịu ảnh hưởng, ta trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Một nữ nhân khác thì không nói gì, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đồng ý thuyết pháp này. Thời gian cứ như vậy đi qua một lúc. Hai người cắn răng, như là làm ra quyết định gì đó một dạng, Lữ Khí kiên định nói với Cố Vô Thiên: "Cố đại ca, chúng ta đã suy nghĩ kỹ càng, hậu quả gì chúng ta đều có thể vì tiếp nhận. Mời Cố đại ca đem công pháp truyền thụ cho chúng ta đi. Chúng ta thề bảo đảm tuyệt đối sẽ không sử dụng công pháp này làm sảng làm bậy. Các người nghĩ kỹ là được." Nhìn thấy nữ người đã suy nghĩ kỹ Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không thất tiến với bọn hắn, thế là bắt đầu chuẩn bị. "Các ngươi chờ một chút đi, lúc buổi tối chúng ta hội ngưng tụ đan, các ngươi ăn vào về sau là có thể tu luyện. Chờ đến ngày mai lúc ban ngày, chúng ta tìm thấy một ấn nắp chỗ, lại đem công pháp truyền tụ cho ngươi." Cố Vô Thiên cũng không muốn động tĩnh bên này hấp dẫn đến chú ý của những người khác, muốn là bởi vì chuyện này dẫn tới phiền toái không cần thiết lợi nói, cũng là một kiện vô cùng nhức đầu sự việc. Nhất định phải tìm thấy một người ở Thưa Tất Trô đến tiến hành đây hết thảy, rất nhanh bọn hắn thì đã đạt thành chung nhận thức. Lúc buổi tối bọn hắn ngay tại trong khách sạn ở lại. Cố Vô Thiên Thể cùng Liễu Như bắt đầu ngưng tụ trong thân thể độc đan, đem trong thân thể mang độc linh khí bắt đầu áp xuất lên, Liễu Như nhịn không được tại Cố Vô Thiên trước mặt tỏ bày hỏi: "Phu quân, ngươi nói chúng ta phương pháp này có hay không có thể trong thời gian rất ngắn thì cho chúng ta tìm thấy rất nhiều thủ hạ đâu? Tin tưởng có rất nhiều người vui lòng thay chúng ta hiệp trùng, độc công lực hấp dẫn còn là rất lớn, ngươi cứ nói đi." Cố Vô Thiên lắc đầu. "Chuyện này đối với chúng ta mà nói còn không phải thế sao, một một chuyện tốt sẽ khiến rất nhiều phiền phức, với lại lòng người khó đoán, chúng ta tuyệt đối không nên tùy tiện tin tưởng người khác." Chương 978, Dung Mạo chỉ là ngoại vật. Chương 978, Dung Mạo chỉ là ngoại vận. Nghe nói như thế, Liêu Nhứ cười lấy ở bên cạnh trêu gẹo nói: "Vậy ngươi vì sao dễ dàng như vậy liền đem công pháp truyền cho nữ trưởng Quý cùng được cứu nữ nhân kia, lẽ nào ngươi không lo lắng việc này xảy ra sao?" Cố Vô Tiên lắc đầu: "Chúng ta không phải đã ở chung thời gian lâu như vậy, tâm tính của bọn hắn là cái gì, chúng ta cũng có hiểu rõ. Đương nhiên ngươi biết, nếu bọn hắn làm ra một ít chuyện kỳ quái, ta khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Hay là Phu Quân suy tính tương đối chu toàn. Rất nhanh bọn hắn liền đem độc đan ngưng tụ ra, Liêu Nhứ trực tiếp đưa tới. Phu Quân Ngày mai ngươi đem những vật này giao cho bọn hắn đi. Nói xong lời này liền đi nghỉ ngơi, Cố Vô Thiên lúc này thì suy tư, thuyền trưởng có thể hay không dẫn người đến tìm bọn hắn gây chuyện. Huống hồ phía sau thì thu thập nhiều như vậy hải tặc, cũng không biết hải tặc bên này có người hội để mắt tới bọn hắn. Chẳng qua nghĩ đến thuyền trưởng thì kiến thức bọn hắn thực lực về sau, phải có hành động cũng sẽ bận tâm Cố Vô Thiên thực lực, trong thời gian ngắn bọn hắn hay là an toàn. Đêm nay thượng không có xảy ra bất cứ chuyện gì, Cố Vô Thiên lo lắng sự việc đều không có ứng nghiệm, Cố Vô Thiên cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Đợi đến sáng ngày thứ hai, mấy người tại khách sạn ăn điểm tâm về sau còn từ nơi này rời đi. Căn cứ Cố Vô Thiên sắp đặt, hôm nay liền muốn rời khỏi cái này thành trì, sau đó tìm tìm một nơi thích hợp. Nhưng hai nữ nhân ăn độc đan bắt đầu tu luyện độc công, rất nhanh bọn hắn liền hướng phía Phong Hỏa vực phương hướng đi tới. Trên đường thì mua rất nhiều thứ, đồ đạc hắn tiêu hao một đoạn thời gian, cũng sẽ không chậm trễ bọn hắn thời gian tu luyện. Rất nhanh bọn hắn thì ra khỏi thành, nhìn trên đường người đến người đi, muốn tìm được một nơi thích hợp vẫn còn có chút khó khăn. Cố Vô Thiên đối bọn họ nói: "Chúng ta tốc độ nhanh một chút đi, không nên bị những người khác chú ý tới chúng ta. Nơi đây lại là một hoàn cảnh lạ lẫm, chúng ta hay là cẩn thận một chút." Độc công vẫn tương đối mãn cảm. Mỗi cái thế giới trong, mọi người cũng vô cùng kiêng kỵ dùng độc, nhưng mà độc công tăng thực lực lên thật sự là quá nhanh, không ai có thể ngăn cản được tiểu này hấp dẫn. Với lại độc tố công kích cũng là xuất kỳ bất ý, hơi không cẩn thận liền sẽ bị Lặng Yên không tiếng động xử lý. Cho nên tu luyện giả đối với độc sư ấn tượng đều không phải là rất tốt, gặp được xung đột lúc cũng sẽ đem bọn hắn hồn phốn giết đi. Cố Vô Thiên đương nhiên hiểu rõ chuyện này, cho nên bình thường sử dụng thủ đoạn lúc cũng là bình thường kiếm thuật, căn bản cũng không có bại lộ thân phận của mình. Bây giờ muốn đem loại thủ đoạn này truyền lại cho hai nữ nhân, tự nhiên muốn lựa chọn một thần nắp chỗ. Cho dù là có người xuất hiện cũng sẽ khiến phiền bái không cần thiết, bọn hắn không ngừng tại đi đường thì không ngừng tại quan sát hoàn cảnh xung quanh. Mãi đến khi đi rồi không sai biệt lắm nửa ngày, còn phát hiện người xung quanh đến càng ngày càng ít. Đột nhiên Liễu Như chỉ vào xa xa một ngọn sơn nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, chúng ta qua bên kia có được hay không?" Cố Vô Thiên nhìn một chút, cảm thấy bên kia vị trí địa lý không sai, dường như sẽ không có người chú ý tới thân ảnh của bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần bước vào sơn chỗ sâu, chỉ cần làm tốt thích hợp ẩn tàng là đủ rồi. Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức mang theo bốn nữ nhân hướng bên ấy tiến đến, đường thì ngày càng không dễ đi muốn theo trong đội cọ xuyên qua. Chẳng qua mấy người bọn hắn cũng không có ý kiến, vốn cũng không phải là nuông chiều từ bé lớn lên, mặc dù lên đường tương đối khó đi, cũng được, nhưng người nơi này rất ít, không đem chú ý phóng tại trên người của bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn liền bay qua sơn, cũng không có phát hiện bất kỳ con đường, nhìn tới người bình thường là sẽ không tới nơi này. Cố Vô Thiên rất hài lòng hoàn cảnh bây giờ, đối với hai nữ nhân này nói, nơi này cũng rất không tệ, chúng ta hiện tại bắt đầu đi. Nữ trưởng quỷ cùng nữ nhân trong nháy mắt kích động lên, bọn hắn hiểu rõ lập tức liền muốn thực lực được tăng lên nhiều, làm sao lại tâm trạng bình thản đâu. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền móc ra độc đan. Sau đó đối với hai người bọn họ nói: Các ngươi đem vật này ăn hết, sau đó ta bắt đầu cho các ngươi truyền thụ công pháp, các ngươi thì ở phụ cận đây lĩnh nội đi. Các ngươi yên tâm, chúng ta hội cho các ngươi hộ pháp, sẽ không để cho cái quái gì thế xúc phạm tới các ngươi. Hai nữ nhân hưng phấn nhận lấy đan, không có chút gì do dự, liền ăn vào trong bụng. Được rồi Cố đại ca, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Rất nhanh đều tự tìm đến một vị trí thích hợp bắt đầu lĩnh vực công pháp, Cố Vô Thiên bọn hắn chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn hai người trạng thái, không hy vọng bọn họ tại thời điểm then chốt này ra cái gì. Nếu tu luyện có vấn đề Bọn hắn thì muốn xuất thủ tương trợ, cũng may cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường. Mà một nữ nhân khá sớm liền chạy tới đỉnh núi, vẻ ngoài tìm được rồi một chỗ, nằm xuống với nắng, nàng là không cần tu luyện. Theo thời gian trôi qua, hai cái trên thân thể người xuất hiện biến hóa rõ ràng, dường như là trước kia Liễu Như biến hóa trên người đồng dạng. Liễu Như lúc này thì là có chút băn tâm. "Phu quân, bọn hắn đoán chừng lập tức dung mạo muốn sinh ra biến hóa. Ngươi thành thật nói cho, ngươi lần đầu tiên lúc nhìn thấy ta, có hay không có bị bộ dáng của ta giao đến?" "Ngươi không nên hỏi như thế lời nói, ta khẳng định không có cảm giác, vì chúng ta trong lúc đó là có cảm tình." Ha ha ha ha. Làm sao lại bị ngươi gọi đến đâu? Ngươi đơn thuần thì là nghĩ nhiều. Vậy ngươi bây giờ đối bọn họ là thái độ gì? Nguyên Lai Liễu like, Như muốn hỏi nhất là vấn đề này, nghe nói như thế về sau, Cố Vô Thiên cười khổ một cái, cũng không có ở thời điểm này giải thích cái gì. Lúc này việc giải thích hội việc loạn, mặc dù thì hy vọng hai nữ nhân này sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, nhưng mà đây là cố định sự thực. Cố Vô Thiên chính mình thì hiểu rõ mình tuyệt đối sẽ không sinh ra tình cảm, đây là một kiện vô cùng không chịu trách nhiệm chuyện. Nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng không có cái gì quá lớn phlững, Liễu Như cũng không có tiếp tục hỏi nữa. Rất nhanh thời gian liền đã đến buổi chiều, hai người thì triệt để lĩnh ngộ được công, thì phát hiện trên mặt xuất hiện dị thường. Cũng may hai người sớm liền chuẩn bị tốt đồ vật, lập tức liền được trên mặt, chỉ là lúc này không còn có ý tốt nhìn xem Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên lắc đầu đối bọn họ nói: "Ta cảm thấy hai người các ngươi không cần có lớn như vậy ngượng ngùng. Với lại nơi này thì không ai có thể nhìn thấy dung nhan của các ngươi. Các ngươi không cần cảm thấy xấu hổ, chỉ cần nắm chặt thời gian tu luyện, dùng thời gian nhanh nhất tăng lên tới cảnh giới nhất định, dung mạo một cách tự nhiên thì có thể khôi phục bình thường." Nữ trưởng quỹ này trong lòng mới dễ chịu một chút, vội vàng nói với Cố Vô Thiên: Cố đại ca, ta biết phải làm sao, ta nhất định sẽ gấp bội tu luyện, tranh thủ sớm chút khôi phục dung nhan của ta. Ta cũng sẽ không để Cố đại ca thất vọng." Một nữ nhân khác thì nói như vậy, Liêu Nhứ nở nụ cười. "Huấn luyện viên là chuyện của chính các ngươi, sao có thể hòa giải phu quân ta có quan hệ đâu? Ha ha ha, chúng ta đã chậm trễ không thiếu thời gian, nhanh đi tăng lên cảnh giới đi. Nói không chừng trên đường còn sẽ đụng phải một ít yêu thú đâu, hai người các ngươi cũng tốt tốt chiến đấu một chút. Đi thôi, đi thôi, không muốn lãng phí thời gian." Vừa nãy ra đi nghỉ ngơi nữ nhân lúc này cũng quay về rồi, bọn hắn năm người lại tụ tập ở cùng một chỗ. Phong Hỏa vực nội bộ hay là đối với cảnh giới có chút yêu cầu, hai nữ nhân này thực lực không còn nghi ngờ gì nữa vẫn còn có chút không đủ. Trừ phi thực lực tiếp tục tăng lên, mới có thể ở bên trong hùng có năng lực tự vệ nhất định, chẳng qua tại Cố Vô Thiên bên cạnh tu luyện, bọn hắn thì không lo lắng thực lực tăng lên không ngừng. Rất nhanh hướng phía Phong Hỏa vực chỗ sâu thì bước nhanh hơn, khoảng cách thì cách không xa, trước mắt cảnh tượng cũng thu hết vào mắt. Đợi đến mặt trời chiều ngã về tây lúc, Cố Vô Thiên đột nhiên nhìn xem thấy phía trước có một cái thôn, thì chuẩn bị ở trong thôn tá túc một đêm. Nơi này đã không có khách sạn, chỉ có thể ở loại địa phương này chấp nhận một chút. Rất nhanh mấy người liền tìm đến thích hợp tá túc địa phương, mấy người bọn hắn được an bài tại trong một cái viện. Buổi tối những thứ này, giản dị thôn dân còn làm rất nhiều phong phú đồ ăn đến chiêu đãi Cố Vô Thiên bọn hắn, Cố Vô Thiên cho bọn hắn một ít tiền tài, những người này cũng không có thu. Nữ trưởng quỹ thị phiền muộn đi lên, nàng đã lâu rồi không có cùng thuần phát như vậy người tiếp xúc qua, trước đó ở gia tộc lúc, mỗi ngày đều muốn lục đục với nhau, đời sống hay là rất mệt mỏi. Cơm nước xong xuôi về sau mấy người rồi nghỉ ngơi, không ngờ chẳng tại nửa đêm lúc, chợt nghe tất cả trong thôn động vật toàn bộ kêu lên, bất luận là cẩu hay là gà vịt, đều không ngoại lệ đang gọi. Chương 979 Chúng ta cùng nhau đồng hành, chương 979, chúng ta cùng nhau đồng hành. Động tính bên ngoài đem Cố Vô Thiên thị giật mình tê lên, lập tức thị tỉnh táo lại. Mấy người bọn hắn toàn bộ đi ra khỏi phòng, có vẻ mười phần hoài nghi, Cố Vô Thiên vội vàng nói với Liễu Nhứ: "Ngươi mau đem cảm giác lực huyết tán ra, xem xét chung quanh rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta luôn cảm giác hẳn là có tương đối yêu thú cường đại tiếp cận nơi này, những động vật này mới biểu hiện khác thường như vậy. Ngài nói trong thôn đối với chúng ta không sai, bọn hắn hiện tại gặp nguy hiểm, chúng ta thì nhất định phải đem sự việc làm rõ ràng." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Liêu Nhứ lập tức bắt đầu cảm giác hoàn cảnh xung quanh, nữ nhân lúc này thì nhíu mày, nắm tay phóng trên mặt đất, như là đang tìm kiếm cái gì tin tức hữu dụng. Một lát sau về sau, hai nữ nhân sắc mặt đều không phải là rất tốt, Liêu Nhứ nặng nề nói với Cố Vô Thiên. Giọng lượng yếu thu xuống lại, cảnh tượng có chút hỗn loạn. Tin tức tốt là những thứ này yêu thú thực lực cũng không cao, cũng không biết tình huống thế nào dẫn tới những thứ này yêu thú phát cuồng. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên có chút đau đầu, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, nhiều như vậy số lượng yêu thú, là đủ để đem này thôn tử san thành bình địa. Phương hướng nào đến? Là phía đông phương hướng. Xác định phương hướng về sau, Cố Vô Thiên lập tức đối bọn họ nói: "Vậy chúng ta thì mau chóng tới, tuyệt đối không nên khiến cái này yêu thú vào thôn, những thôn dân này là không có cách nào ngăn cản." Rất nhanh năm người thì xuất phát, thôn dân cũng biết Cố Vô Thiên mấy người bọn họ thực lực bất phàm, dám ở thời điểm này ra ngoài, nhất định là có lực lượng. Mà thôn dân lúc này thì bị động tĩnh bên ngoài giật mình tỉnh lại, rất nhiều trong nhà cả một nhà người đều đứng ngoài cửa, không còn nghi ngờ gì nữa không biết đã xảy ra chuyện gì, Cố Vô Thiên thì đem những tin tức này toàn bộ nói cho cho bọn họ. Những thôn dân này bị dọa đến đều có chút đứng không yên. Chẳng qua thôn trưởng cũng không có ngồi chờ chết, chiếu cố trong thôn người trẻ tuổi, cầm công cụ, cùng một chỗ đi phía đông ngăn cản những thứ này yêu thú. Cho dù là biết không phải là những thứ này yêu thú đối thủ thì không có lui bước, nếu để cho bọn hắn vào thôn, khẳng định sẽ tạo thành thương vong to lớn. Cố Vô Thiên bọn hắn đã sớm đuổi tới bên này, quả nhiên phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều yêu thú, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Cố Vô Thiên đối với người trung quanh nói: "Chúng ta tách ra hành động đi, tranh thủ đem những này yêu thú toàn bộ lấy xuống." Rất nhanh mấy người liền chia ra hành động, Cố Vô Thiên cùng Liễu Như thì bắt đầu đem trên người độc khí hướng phía trung quanh quái tán. Những thứ này yêu thú cũng chưa từng gặp qua những thủ đoạn này, lập tức thì lao đến, cũng không lâu lắm liền bị độc chết rất nhiều. Những thứ này yêu thú thực lực không cao, Cố Vô Thiên nghĩ phải giải quyết bọn hắn cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đồng thời cũng có thể hấp thụ thân thể bọn họ bên trong sức sống, đối với thực lực tăng lên cũng là một cái trợ giúp cực lớn. Nữ nhân thì tiếp tục thi triển hút máu thủ đoạn, xung quanh thân thể vây quanh rất nhiều đầu lâu, hướng phía những thứ này yêu thú đánh qua. Không ngừng có yêu thú huyết dịch bị nàng hấp dọn sạch, xung quanh nơi này còn bộc phát quỷ dị ánh sáng màu đỏ. Các thôn dân lúc này thì chạy tới, nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người bọn họ biểu hiện, cũng đều là bị giật mình tê lên. Cứ may Cố Vô Thiên bọn hắn là bảo vệ trong là người, thi khiến cái này người rất có cảm giác an toàn. Nếu không phải Cố Vô Thiên mấy người xuất thủ, buổi tối hôm nay qua đi, sợ sợ thôn của bọn họ liền bị hủy diệt đi. Bất kể Cố Vô Thiên thủ đoạn của bọn hắn cỡ nào giỏi người, chí ít đối với bọn hắn thôn mà nói là một một chuyện tốt. Cố Vô Thiên cũng không ngừng thi triển kiếm quyết, phối hợp độc công công kích, không có đánh đi ra một chiêu, đều có thể đối với mấy cái này yêu thú sinh ra thương tổn cực lớn. Những thứ này yêu thú số lượng đang không ngừng giảm bớt, lại trôi qua một đoạn thời gian, về sau ở đây tất cả yêu thú đều đã bị giết xong rồi. Nữ nhân bên ấy thì đem những này yêu thú thi thể hấp thành phơi khô, cảnh tượng trở nên quỷ dị. Cố Vô Thiên nhìn còn lại việc này, đối với vừa mới lĩnh ngộ độc công hai người nói: "Này nhưng đều là đồ tốt, các ngươi nhanh hấp thu đi. Chẳng qua các ngươi phải nhớ kỹ, nếu cơ thể không chịu được lời nói, muốn lập tức dừng lại. Nếu không sẽ bạo thể bỏ mình, hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng." "Hiểu rõ Cố đại ca." Nói xong lời này, hai người liền bắt đầu hấp thu lại, Cố Vô Thiên thỏa mãn gật đầu một cái, cảm giác được hai người bọn họ tiến bộ còn là rất lớn. Đối với bên cạnh Liêu Nhớ mở miệng nói: "Chúng ta cho bọn hắn hộ pháp đi." Xem xét có thể hay không mọi thứ thuận lợi, nếu hấp thụ xảy ra vấn đề, chúng ta liền phải can thiệp. Đợi xử lý xong chuyện bên này về sau, Cố Vô Thiên bọn hắn lại đi về phía thôn dân, Liêu Như đối với những thôn dân này nói: "Các ngươi đi đem những kia yêu thú trên người nội đan đem đi đi." Nghe nói như thế, những thôn dân này vẫn còn có chút khiếp sợ, những thứ này yêu thú đều là Cố Vô Thiên bọn hắn đối phó, hiện tại thế mà còn muốn đem tài nguyên đưa cho bọn họ. Mặc dù những thứ này đẳng cấp của yêu thú không cao, nhưng mà những tư nguyên này cộng lại cũng là một cái xa xỉ con số. Cố Vô Thiên cười lấy đối bọn họ nói: "Những thứ này thi thể của yêu thú thực sự quá nhiều rồi." Chúng ta căn bản là xử lý không được, những vật này thì giao cho các ngươi. Tiên tâm, chúng ta muốn là nghĩ muốn thứ gì, khẳng định sẽ không cùng các ngươi khách khí. Cố Vô Thiên lời đã nói đến cái này phần bên trên, những thôn dân này cũng không có tiếp tục do dự, lập tức liền bắt đầu xử lý những kia thi thể của yêu thú. Cố Vô Thiên nhìn những thứ này yêu thú, căn bản cũng không có bất kỳ tâm tình chợt trợn, càng cao cấp nội đan hắn cũng có, huống chi trước mắt những vật này đâu. Nhưng mà những vật này đối với những thôn dân này mà nói là một cái cự đại tài nguyên, Cố Vô Thiên mấy người nhìn những thôn dân này đang bận rộn. Rất nhanh bên này liền bị xử lý sạch sẽ, thôn trưởng thì dẫn người đi tới. Cố Kiêu hiệp, những thứ này yêu thú đã xử lý xong, các ngươi muốn làm muốn cái gì tại nguyên liền trực tiếp đem đi đi. Lưu cho các ngươi dùng liền tốt, những vật này đối với chúng ta tác dụng không lớn. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, thôn dân thì bắt đầu vui vẻ, bọn hắn cái gì cũng không có làm, thế mà thu được nhiều như vậy tài nguyên, trong lòng vẫn là rất cao hứng. Cố Vô Thiên cùng Liễu Nhớ không nói thêm gì, tiếp tục quan sát hai nữ nhân này đang hấp thu linh khí, hai người bọn họ trong lòng cũng hiểu rõ, này đối với bọn hắn mà nói là một cơ hội tuyệt vời. Về sau có thể không gặp được nhiều như vậy yêu thú, với lại trải qua chuyện lần này về sau, bọn hắn có thể tăng lên rất nhiều thực lực. Đợi đến cơ thể triệt để chịu không được lúc, lúc này mới đình chỉ tiếp tục hấp thụ linh khí. Rất nhanh, hai người cảnh giới tăng lên rất nhiều, lúc này thiên đều có chút tờ mờ sáng. Liêu Như cảm thụ lấy trên người bọn họ khí tức bây giờ, cười lấy đối bọn họ nói: "Hai vị muội muội, lần này cần chúc mừng các ngươi, thực lực của các ngươi tăng lên thật lớn. Nếu nhiều gặp được mấy lần yêu thú chiều dâng, thực lực của các ngươi có thể tăng lên giống như chúng ta." Nữ trưởng quỷ vội vàng ở bên cạnh nói: "Nay nhờ có Cố đại ca cùng tẩu tử trợ giúp của các ngươi, nếu không phải là các ngươi cho chúng ta chuyển thủ độc công, chúng ta không thể nào tăng lên nhanh như vậy." Tràng qua này đối với chúng ta mà nói là một một chuyện tốt, chúng ta bây giờ cũng đã dùng năng lực tự vệ, và thật sự đã đến phong hòa vực thì có thể cho các ngươi giúp đỡ. Rất nhanh bọn hắn liền bị thôn dân lên tiếp, lại chuẩn bị cho bọn họ phong phú hiến hội. Cố Vô Thiên lần này không có từ chối, đối với ăn mà nói, đúng là một loại không tệ hưởng thụ. Nhanh Cố Vô Thiên cùng thôn dân hòa mình, bầu không khí mười phần hài hòa, rất nhiều người tụ tập tại cùng một chỗ, có vẻ mười phần náo nhiệt. Liêu Nhứ cũng cảm thấy trong lòng mười phần thà lòng. Phu quân, chúng ta hình như đã lâu rồi không từng có cuộc sống như vậy. Liêu Nhứ hồi ức lại trở về quá khứ. Hắn cùng Cố Vô Thiên ở ở trong thôn tu luyện sự tình. Cố Vô Thiên gật đầu một cái. Sự tình qua đi có chút xa xưa, ta cũng có chút hoài niệm. Và ăn xong đồ vật một hồi, Cố Vô Thiên bọn hắn vừa chuẩn chuẩn bị xuất phát, nơi này đã được không đến bất luận cái gì tăng lên. Thôn dân thì nhiệt tình vui vẻ đưa tiễn nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn, đợi đến thân ảnh của bọn hắn triệt để biến mất không thấy gì nữa, những thôn dân này mới trở về, đồng thời còn cho bọn hắn chỉ rõ phương hướng, để bọn hắn một thẳng muốn tại trước đại lục được. Rất nhanh, bọn hắn hướng phía phía trước không ngừng đi tới, gặp qua một ít yếu thú cũng bị bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Rất nhanh bọn hắn muốn tiếp cận nơi muốn đến. Giọng nữ trưởng quý truyền tới. "Cố đại ca, ngọn núi này phía sau chính là Phong Hỏa vực chỗ sâu, ta nghe người ta nói đoạn thời gian trước tiến vào rất nhiều người, chúng ta bây giờ muốn hay không ra tốc đem bọn hắn toàn bộ đuổi tới đâu?" Chương 980, mắt không mở ra hỏa thật nhiều, chương 980, mắt không mở ra hỏa thật nhiều. Cố Vô Thiên cẩn thận suy tư một chút thì làm ra quyết định, đối với mọi người nói, "Bọn hắn không cần phải đuổi lên trước mặt giá hỏa. Trong này môi trường tương đối phức tạp, hay là đừng đi nhiều người chỗ. Các ngươi có cảm giác hay không đến trong này nhiệt độ đã tăng lên rất nhiều?" Nhìn tới việc đi vào bên trong nhiệt độ hội càng cao cũng không biết thân thể chúng ta tiếp nhận cực hạn là cái gì, chỉ sợ giải đất trung tâm hội càng thêm nguy hiểm. Tốt tại mấy người bọn hắn tu vi cũng không tệ, mới có thể tiếp nhận hiện tại kiểu này nhiệt độ. Cũng không biết bên trong nhiệt độ có thể hay không ảnh hưởng mấy người hành động, khẳng định sẽ để cho cơ thể cảm biến đổi thêm có chịu. Liêu Như thì ở bên cạnh nói, nơi này khẳng định đi vào rất nhiều người, chúng ta nhiều người như vậy thì sẽ khiến những người khác chú ý. Chắc hẳn nơi này đã đánh nhiều lần chiến đấu, cũng không nên đem chúng ta liên lụy đi vào. Tình huống hiện tại vẫn còn có chút phức tạp, tối thiểu đối với bọn hắn năm cái người mà nói cũng không phải chuyện gì tốt cho nên chỉ cần có thể ghiền giữ giữ bản gốc tốc độ, không bị rất nhiều nhân quan giáp đến, chính là một không tệ kết cục. Rất nhanh bọn hắn lại phát hiện cảnh vật xung quanh dị thường, độ cao so với mặt biển càng cao chỗ nhiệt độ thì càng cao. Lại đi tới một khoảng thời gian về sau bọn hắn cũng ra một chút mồ hôi, nhưng là lúc này Cố Vô Thiên lại phát hiện, nữ người thật giống như cũng không có suất mồ hôi, cũng làm cho trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút. Người rốt cục nóng hay không? Ta không có cảm giác. Cố Vô Thiên cười lấy đối bọn họ nói, thực chất ta thì không nóng, ta đã sớm lặng lẽ đem trong thân thể thuộc tính chuyển đổi thành hỏa thuộc tính. Vài người khác hay là thật kinh ngạc, Liêu Như đáp ý đối bọn họ nói, Phu quân ta thế nhưng toàn năng tính, có thể tinh thông bất kỳ thuộc tính, đương nhiên sẽ không cảm giác được rét lạnh hoặc là nóng bức. Không có gì tốt kinh ngạc, các ngươi về sau nếu tu luyện nhiều thì lại biến thành như vậy. Nữ trưởng quỹ vẫn là không nhịn được hâm mộ nói: "Cố đại ca, ngươi thì quá lợi hại đi, chúng ta thật sự vô cùng hâm mộ. Chúng ta người bình thường có thể tu luyện một loại thuộc tính đều đã không tệ, không ngờ rằng ngươi thế mà tinh thông nhiều như vậy. Chẳng qua có thể cùng ở bên cạnh ngươi tu luyện thì là phúc khí của chúng ta." Ha ha ha ha. "Tốt, không nói những thứ này, chúng ta vội vàng lướt qua cái này sơn đỉnh. Một lúc chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhiệt độ còn có thể cao hơn." Rất nhanh mấy người liền đã đến đỉnh núi, thì lập tức cảm giác được một cỗ sóng nhiệt, nữ trưởng quý nhịn không được phàn nàn nói: "Đây cũng quá nóng lên đi, ta cũng không có cách nào hít thở." Không ngờ rằng chỉ là vượt qua một ngọn núi mà thôi, bên trong chính là vượt qua một thế mà như thế lớn. Liêu Như thì cau mày nói: "Ta cảm giác cơ thể của ta đều sắp bị hơi cho khô." Nhìn thấy tất cả mọi người cảm thấy có chút không thoải mái, Cố Vô Thiên chủ động hỏi thăm bọn họ: "Có muốn hay không ta đem chúng ta hoàn cảnh xung quanh sửa đổi một chút?" Trước không cần, này thái phiền phức, chờ chúng ta không kiên trì được lúc, tự nhiên sẽ làm phiền ngươi. Những nữ nhân này hay là vô cùng có thể chịu được tự khổ cũng coi là đối bọn họ một loại rèn luyện, loại hoàn cảnh này ở bên ngoài cũng là không động được. Rất nhanh mấy người thì quen thuộc bên này nhiệt độ cao cảm giác, chẳng qua lúc này mồ hôi đã đánh quần áo rớt xuống. Bọn hắn từng cái mặt đỏ tới mang tai, cũng không biết là quá nóng, vẫn là bởi vì thái ngựa ngùng chuyện. Quần áo trên người thì đem bọn hắn dáng người phác họa linh lung tinh tế, lúc này hay là muốn hấp dẫn Cố Vô Thiên chú ý, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không có chú ý tới động tĩnh bên này. Một mình hắn đi ở trước nhất, bốn nữ nhân đi theo phía sau của hắn thì tránh khỏi lúng túng chuyện xảy ra. Trạng thế trách nơi này gọi Phong Hỏa vực, nguyên lai like bởi vì cái này nguyên nhân, không chỉ nhiệt độ rất nóng, ngay cả gió này đều là gió nóng. Rất nhanh, bọn hắn mang theo thủy liễn bị tiêu hao hết, nữ trưởng quý cũng nhịn không được ở bên cạnh đề nghị: "Cố đại ca, có muốn hay không chúng ta đi tìm nước? nước? Trên người chúng ta đã không có bao nhiêu nước, đợi lát nữa nếu mất nước rồi nói, cũng sẽ rất nguy hiểm." Tiêu nhanh đi tìm thủy đi, ta cũng vậy ý nghĩ này. Chờ bọn hắn ý thức được cái vấn đề này lúc, mới phát hiện giải quyết vô cùng phiền phức tạp, nơi này căn bản cũng không có cái gì nguồn nước, mặc dù thực vật là xanh tốt rất tốt, nhưng là căn bản cũng không có nhìn thấy dòng sông cùng dòng suối nhỏ. Đợi đến trên người bọn họ thủy bị triệt để tiêu hao sạch sẽ lúc, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Lúc này cô Vô Thiên sắc mặt biến được có chút khó coi. Tiêu rồi, nơi này thủy có phải hay không toàn bộ bị bốc hơi sạch sẽ? Không nên nha, đi bước vào người nơi này cũng là như thế nào bổ sung nước. Ta không tin tưởng bọn họ không cần thủy. Mấy người cũng biểu hiện vô cùng hoài nghi, đã hoài nghi thủy có phải hay không tại dưới chân, mà nữ nhân cởi lấy đối bọn họ nói: "Các ngươi thực ngốc nha, có thể theo những địa phương khác tìm nguồn nước." Sau đó đi tới một cây đại thụ bên cạnh, dùng tay chỉ thân cây nói: "Trong này khẳng định có thủy." Những thực vật này có thể trưởng thành bộ dáng này, khẳng định là hấp thu đầy đủ nước, mà những thứ này thủy có khả năng giấu ở dưới mặt đất, bọn hắn muốn đạt được lời nói cũng là vô cùng phiền phức. Kia tất nhiên là như vậy, chẳng bằng theo những thứ này hoa cỏ trên cây tối dưới mặt tay, chỉ cần có thể rút ra đến trình độ, cũng có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Cố Vô Thiên lúc này thì kịp phản ứng. Ha ha ha ha, hay là ngươi thông minh. Chúng ta trước đó xác thực không có có nghĩ qua như vậy. Chẳng qua bây giờ thì không có biện pháp gì tốt. Các ngươi chuẩn bị một chút tiếp thủy đi, ta chuẩn bị đem những thực vật này bên trong trình độ dẫn ra. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Rất nhanh bọn hắn liền đem trên người đựng nước thứ gì đó chuẩn bị xong, Cố Vô Thiên nhắm mắt lại bắt đầu thi triển phù chú, thủy thuộc tính công kích cũng đã chuẩn bị xong. Nó có thể điều động những thực vật này ở bên trong trình độ, rất nhanh những thứ này trình độ liền từ thực vật phía trên hiện ra đến, Cố Vô Thiên dẫn dắt đến những vật này chứa vào chứa nước dụng cụ bên trong. Giải quyết vấn đề này về sau, trong lòng của bọn hắn thì không tiếp tục lo lắng, đồng thời thì tăng nhanh dưới lòng bằng chân bước chân. Lại qua đường này, bọn hắn đã đến một chỗ bị chiếm lĩnh chỗ. Khá tốt bọn người kia cũng không có biểu hiện thái cập tiến, chỉ là sắc mặt khó coi đánh giá Cố Vô Thiên bọn hắn. Cố Vô Thiên cũng không muốn chủ động gây phiền toái, lựa chọn một phương hướng khác đi tới, bọn hắn tới nơi này là tu luyện, không được những thứ này không có ý nghĩa lâu tranh, đợi đến đi xa về sau, nữ trưởng quý nghi ngờ hỏi. Những thế lực này nhìn qua cũng không có cái gì khó chung độ nha. Liêu Như lắc đầu nói, người nghĩ quá đơn giản, chúng ta là tại bọn họ địa bàn biên giới địa đái. Những người kia xem xét thực lực cũng không tính là quá mạnh, địa bàn cũng không lớn, cho nên cho dù là chúng ta đi đi vào, bọn hắn cũng sẽ không chủ động công kích chúng ta. Nhưng tiếp tục đi lên phía trước, có thể liền không nói được rồi, một ít thế lực lớn người thế nhưng vô cùng bá đạo, nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay với chúng ta. Cố Vô Tiên gật đầu một cái, sau đó đối bọn họ nói, Liêu Như nói một chút cũng không có sai, loại địa phương này là tương đối hỗn loạn, chỉ có thực lực Việt Đại Tài năng lời nói có trọng lượng. Chúng ta chỉ có 5 người, tức mà có thể chiếm cứ một ít địa bàn, diện tích cũng sẽ không rất lớn. Việc đi vào bên trong, tài nguyên thế nhưng việc phong phú, nhất là ở giữa nhất khu vực, nơi đó thế lực cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Chẳng qua bây giờ không cần lo lắng. Nếu bọn người kia chủ động hướng chúng ta xuất thủ, chúng ta đem bọn hắn giải quyết hết là được rồi. Cố Vô Thiên muốn ở chỗ này để bọn hắn toàn bộ tu luyện tới Thiên Đạo đỉnh phong, đây chính là bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, ai cũng không thể quấy rầy. Rất nhanh bọn hắn lại tăng nhanh tốc độ, hướng phía giải đất trung tâm tiếp tục đi tới. Liêu Nhũ thông qua cảm giác môi trường một chút nói: "Phu quân, chúng ta muốn là dựa theo hiện tại cái tốc độ này lợi nói, không được bao lâu liền có thể đến khu vực trung tâm. Chính là hy vọng những tên kia không muốn ngăn cản chúng ta. Chúng ta đã chủ động đường vòng đi rồi, bọn người kia hẳn là sẽ không ra tay đi." Nữ trưởng quỹ thì ở bên cạnh hỏi dò: "Khó mà nói, ai biết được." Trên thế giới này mắt không mở ra hòa nhiều. Cố Vô Thiên đã, đã trải qua tháng năm lâu dài như thế, đã sớm đối với tình người nắm bắt tương đối đúng chỗ. Mặc dù nhưng đã đổi một cái thế giới sinh sống, nhưng mà nhân tính là sẽ không cải biến, tất cả mọi người không sai biệt lắm. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến trại đất trung tâm, mới vừa đến đặt nơi này, xa xa thì tụ tập mười mấy người, chuẩn bị hướng lấy bọn hắn cái phương hướng này đến, Cố Vô Thiên lúc này mặt sắc ngưng trọng lên. Mọi người giữ vững tinh thần, kẻ đến không thiện, bất quá vẫn là trước xem tình huống một chút đi, chứ không cần khẩn trương như vậy. Sau đó bọn hắn cũng đứng ở chỗ này, nhìn chòng chọc vào mười mấy người này. Muốn xem bọn hắn chuẩn bị làm gì, chương 981, thấy này lòng tham, chương 981, thấy này lòng tham. Bọn người kia khí thế hùng hùng, xem xét chính là hướng nhìn bọn họ chạy tới, cuối cùng đứng tại cách bọn họ mấy chục mét khoảng cách. Một người trẻ tuổi đi tới, giọng nói bất thiện mà hỏi: Các ngươi là ai? Tại sao muốn tới gần phạm vi thế lực của chúng ta? Nguyên đến bọn người kia phạm vi thế lực, chính là Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn vượt qua sơn cốc vị trí. Những người này là chuẩn bị đuổi theo trận đường Cố Vô Thiên bọn hắn, tại làm rõ ràng nguyên do về sau, Cố Vô Thiên cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Vì tại bên trong phong화 vực, loại tình huống này đều là rất bình thường, bọn hắn trên đường đi cũng gặp phải rất nhiều loại tình huống này. Mặc dù những người này biểu hiện rất cứng thế, nhưng mà Cố Vô Thiên đều không có cùng bọn hắn so đo cái gì, cũng không có xảy ra bất kỳ xung đột. Sau đó Cố Vô Thiên thì thái độ khách khí đối với đối phương nói: "Chúng ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, căn bản cũng không có cố ý mạo phạm ý nghĩ, cũng không biết nơi này là thế lực của các ngươi phàm y. Tất nhiên hiện tại quấy rầy đến các ngươi, vậy chúng ta thì đổi một con đường đi tới, cáo từ." Cố Vô Thiên thái độ vô cùng thành khẩn, hẳn là sẽ không tiếp tục năn trở, chỉ cần Cố Vô Thiên không tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn hắn cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Cố Vô Thiên lặng lẽ nhìn qua, tại hắn tỏ vẻ muốn rời đi về sau, mười mấy người này sắc mặt cũng biến thành dễ dàng hơn, không còn nghi ngờ gì nữa cùng Cố Vô Thiên bọn hắn ý nghĩ trong lòng đều không khác mấy. Cố Vô Thiên lúc này đã quay người rời đi, chuẩn bị đổi một con đường, ngay lúc này, người trẻ tuổi kia âm thanh lại truyền tới. Nguyên Lai like vài vị là nghĩ từ nơi này đi ngang qua, vậy chúng ta thì không có ý kiến gì, sẽ không cần đổi một con đường đi tới, này nhiều lãng phí thời gian. Tất nhiên gặp mặt, vậy chúng ta thì là bằng hữu, có thể theo chúng ta cùng một chỗ uống vài chén, sau đó lại một khối đi tới. Nghe nói như thế, nữ trưởng quỹ vẫn còn có chút vui vẻ, lập tức nói với Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, thật tốt quá, lần này chúng ta không cần tiếp tục đường vòng, lãng phí thời gian." Liêu Như lúc này lại cau mày. "Ta sao luôn cảm thấy mấy người này không có ý tốt?" Cố Vô Thiên gật đầu một cái. "Vô sự mà ân cần, nhất định là có chá. Chúng ta dù là dùng nhiều phí một chút thời gian, cũng không cần cùng bọn người kia đi được quá gần." Cố Vô Thiên tự nhiên không có có dễ lừa gạt như vậy, lập tức mang theo ý cười cự cử tuyệt nói. "Đa tạ vài vị hảo ý, chẳng qua mấy người chúng ta độc lai like, độc vãng quen thuộc, thì không làm phiền mọi người." vừa vặn còn có thể xem xét cùng địa phương khác phong cảnh, cáo tử. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên hiện tại chỉ nghĩ mau rời khỏi nơi này, không muốn cùng bọn người kia nhiều lời. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên vừa dứt lời, lập tức xuất hiện mấy người ngăn ở trước mặt của bọn hắn, nhường Cố Vô Thiên ánh mắt trở nên băng lạnh lên, đang chuẩn bị phát tác lúc, Liêu Nhứ đột nhiên phẫn nộ chất hỏi đối phương. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Những người này nói không chừng đã muốn tuyến dưới nguy chàng, hay không thì không thể nào năng lực dạng này gióng chống khuya chiêng ngăn cản đường đi của bọn họ. Mà người trẻ tuổi kia vẫn như cũ cười đùa tí từng nói. Chúng ta không làm gì, chúng ta thì không có ý gì khác. Chỉ là lòng tốt yêu cầu các ngươi, thì hy vọng các ngươi tiết kiệm một chút thời gian, trong gia tộc của chúng ta thì sẽ không có người ngăn cản các ngươi, có mệnh lệnh của ta về sau, các ngươi ven đường sẽ rất thuận lợi. Mặc dù ngữ khí của bọn hắn vô cùng khách khí, nhưng mà Cố Vô Thiên cũng không có để ở trong lòng, bọn người kia khẳng định không có ý tốt. Kết quả lúc này thì dần dần không có kiên nhẫn, cũng không muốn cùng bọn người kia tiếp tục nhiều lời. Vị công tử này, chúng ta còn có chuyện muốn làm, để cho chúng ta đi qua đi. Chờ sau này có thời gian, lại đến cùng các ngươi ôn chuyện. Cố Vô Thiên bên này hay là chịu đựng không có động thủ? Đổi một con đường vừa chuẩn chuẩn bị rời đi, thế nhưng phụ cận bọn người kia ngày càng đến gần rồi. Trực tiếp đem Cố Vô Thiên bọn hắn vây lại, bọn người kia ngày càng quá mức, đừng để Cố Vô Thiên ngày càng phẫn nộ. Nơi này chính là tại Phong Hỏa vực, Cố Vô Thiên không cho rằng người nơi này đều là người tốt lành gì, cho dù là tính tình cho dù tốt, lúc này thì giọng nói lạnh xuống. Vài vị là nghe không hiểu lời nói sao? Con ở nơi này được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn là tiếp tục lời như vậy, tự gánh lấy hậu quả. Thật sự cho rằng hắn rất dễ nói chuyện sao? Cố Vô Thiên chỉ là không nghĩ lãng phí thời gian của mình, muốn là nếu có thể, trực tiếp thì giết đi qua. Nhưng mà Cố Vô Thiên hiểu rõ ở chỗ này suất thủ, khẳng định hội thu hút đối với phương gia tộc chú ý, đến lúc đó hội nền đón không có tận cùng truy sát. Thế nhưng mười mấy người này không có chút nào nhãn lực kinh, hay là tại không ngừng tới gần, cũng không biết Cố Vô Thiên bọn hắn đến cùng là cái gì thực lực. Người trẻ tuổi lúc này thì không giả vờ, mang trên mặt nụ cười bịuội. "Ngươi nếu muốn đi qua lời nói, kia một mình ngươi đi, đem nãy bốn cái xinh đẹp cô nương lưu lại cho ta. Nếu như các ngươi tiếp tục khó chơi lời nói, vậy chúng ta coi như muốn động thủ." Làm nửa ngày, nguyên lai là thấy nảy lòng tham, Cố Vô Thiên bên cạnh đống chốc có bốn cái mỹ nữ để bọn hắn đã có chút ít kiểm chế không được. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng coi là triệt để làm rõ ràng, nguyên đến bọn người kia là bởi vì nhìn thấy mỹ nữ về sau sinh lòng ý đồ xấu. Long thích cái đẹp người người cũng có, nhưng mà thủ đoạn này thật sự là quá không riêng hại, thậm chí còn nghĩ trực tiếp tới người, thế nhưng Cố Vô Thiên không thể nhịn được. Trú ý Không Thiên vẫn không nói gì lúc, Liêu Nhứ khinh thường âm thanh truyền tới. Chỉ bằng các ngươi những thứ này cá thối vô dụng tốn cũng xứng nói với chúng ta sao? Nàng đi theo Cố Vô Thiên bên người lâu như vậy, đã sớm đem tính tình tu liễm rất nhiều, chẳng qua tại không có biết nhau Cố Vô Thiên trước đó, tính tình của nàng thế nhưng rất hot nhất là dung mạo chịu ảnh hưởng về sau, một lời không hợp rồi sẽ đại khai sát giới, căn bản liền sẽ không cho bọn người kia nói nhảm cơ hội. Hiện tại Liêu Như trong lòng chỉ có cố vô thiên một người, đệ đệ của mình thì không có ở đây, nghĩ đến những thứ này liền để nàng buồn bực mất tập trung. Trước mắt những con rồi này còn không ngừng tại kích ra trong nội tâm nàng lựa giận, nhưng nàng đã ở vào bộ phát biến giới. Nghe được người phụ nữ lời nói, bọn hắn không có chút nào thèm quan tâm, cái này người trẻ tuổi ra hỏa nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha ha, hay là một quả ớt nhỏ đâu. Bất quá hôm nay các ngươi rủ thế nào thì đi không được. Nhìn thấy bộ dáng này, bọn hắn đã muốn độc thủ cũng có thể nghĩ đến đêm này mấy mỹ nữ bắt được gia tộc bọn họ bên trong dáng vẻ. Liêu Như thì không thể nhịn được nữa, trên người độc công bắt đầu vận chuyển lại, dù thế nào thì nhường bọn người kia hôm nay muốn trả một cái giá thật là lớn. Nhìn thấy Liêu Như lập tức liền muốn động thủ, Cố Vô Thiên lập tức đem nàng kéo tại sau lưng, đối nàng nhỏ giọng nói: "Cũng không cần ngươi động thủ, bọn người kia giao cho ta đi. Bọn hắn lại dám đánh nữ nhân ta chú ý, ta nếu là không cho bọn hắn ghi nhớ thật lâu, còn tưởng rằng ta dễ khi dễ đấy." Đây chính là tại trước mặt Cố Vô Thiên đùa giỡn Cố Vô Thiên nữ tử, chúng chi còn có cái khác mấy người phụ nhân ở chỗ này nhìn đâu? Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không bất bỏ một người nam nhân tôn nghiêm. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, người tuổi trẻ kia khinh thường cười nói: "Ta cũng muốn nhìn ngươi tiểu tử này có năng lực gì. Ngươi nếu là không có năng lực lợi nói, thì không cho phép đem những mỹ nữ này toàn bộ ba chiếm, cho chúng ta tỉ phân mấy cái." Nói xong lời này, người trẻ tuổi này thì lao đến, Cố Vô Thiên lúc này nhưng không có sử dụng đao công. Nếu hắn xuất thủ, trước mắt mười mấy người này hội trong nháy mắt bị giải quyết hết, kia nhiều không có ý nghĩa. Cố Vô Thiên chỉ là theo trên người lấy ra một thanh phổ thông kiếm, đối phó bọn người kia, căn bản cũng không cần kiếm thần kiếm xuất mã. Sau đó nhìn thấy hai người khoảng cách rút ngắn về sau, Cố Vô Thiên khí thế trên người lập tức bạo phát ra. Đợi đến tiếp cận người kia lúc, người kia mới cảm nhận được Cố Vô Thiên khí tức trên thân. Có một loại cảm giác hít thở không thông, cuốn tới, khác ở thời điểm này có chút hối hận hướng Cố Vô Thiên bọn hắn xuất thủ. Cố Vô Thiên giải quyết bọn hắn dường như là giẫm chết một con kiến giống nhau đơn giản, cho dù là bọn người kia hối hận, Cố Vô Thiên tỉ không cho bọn hắn cơ hội. Chỉ là đơn giản một đạo công kích, thì đem người trẻ tuổi này đánh bay ra ngoài, khá tốt người kia ở lúc mấu chốt đón đỡ một chút, nếu không phải bị Cố Vô Thiên chém thành hai đoạn. Chẳng qua dù vậy, thì đem hắn đánh nôn ra máu. Phía sau những tên kia thì lập tức tiến lên tiếp nhận, bằng không muốn đem hắn quẳng cái náo loạn. Bất quá bọn hắn những người này lúc này thì mặt sắc ngưng trọng lên, hiển nhiên là bị Cố Vô Thiên bạo phát ra sức chiến đấu mạnh mẽ trấn trụ. Bọn hắn đấu này trong đám người thực lực mạnh nhất chính là vừa mới động thủ người trẻ tuổi kia, không ngờ rằng người trẻ tuổi một chiêu cũng đỡ không nổi, những người còn lại cũng không dám xông lại. Chương 982, quản tốt chính mình đúng quân, chương 982, quản tốt chính mình đúng quân. Cố Vô Thiên cũng không có tiến lên tiếp tục bổ đao, nếu trực tiếp giết người lời nói, tính chất coi như thay đổi. Lại đem đối phương đánh phế đi về sau, Cố Vô Thiên khinh thường nói: thì các ngươi chút bản lẫm này cũng dám khắp nơi gây thù hận. Về sau còn nhớ bao ở nửa người dưới của mình, liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Hôm nay ngươi tiểu gia ta tâm tình tốt thì không so đo với chúng mày, nếu không đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Các ngươi bọn người kia nếu còn dám ngăn trở, cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Cố Vô Thiên đem lời đã nói vô cùng khách khí, bọn người kia sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn là cắn răng, hướng phía dưới núi chạy tới. Nữ nhân ở bên cạnh lúc này nắm chặt nắm đấm, không còn nghi ngờ gì nữa hay là nộ khí không có xóa đi, nàng đối với Cố Vô Thiên hung hăng nói, "Cố đại ca, Vừa nãy vì sao không để cho chúng ta động thủ? Ta muốn là xuất thủ, bọn người kia thì trở thành tây khô. Làm gì đem bọn người kia toàn bộ thả đi đâu, nói không chừng bọn hắn còn có thể lại đến dây dưa chúng ta." Nữ trưởng quý cười lấy nói với nàng, "Ngươi không coi trưởng đại ca là không muốn trêu chọc phiền phức sao? Chẳng lẽ còn sẽ sợ bọn người kia hay sao? Bọn người kia căn bản là không cần để ở trong lòng, nếu bọn hắn tức thời thì sẽ không tiếp tục dây dưa chúng ta. Với lại nơi này chính là gia tộc bọn họ địa bàn, nếu trêu chọc bọn hắn về sau, bọn hắn tại bên trong phong hỏa vực hẳn định sẽ đối mặt vĩnh viễn phiền phức thì sẽ cực kỳ ảnh hưởng chúng ta tốc độ tu luyện." Liêu Như gật đầu một cái, "Các ngươi không thấy ta vừa nãy đã chuẩn bị động thủ, nếu là không bận tâm nhiều như vậy lời nói, ta thì sớm liền sử dụng độc công đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết." Cố Vô Thiên cũng không có cái gì dị thường, nhìn những người kia chạy trốn bóng lưng, đối với mấy người phụ nhân nói, "Chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, nói không chừng bọn hắn còn có thể gọi người đến, ta cũng không muốn cùng bọn hắn tiếp tục lãng phí thời gian." Vì mấy người bọn hắn tốc độ đi tới mà nói, cho dù là bọn người kia nghĩ muốn trở về viện binh, chờ bọn hắn trở về thời điểm, thì sớm liền không tìm được Cố Vô Thiên thân ảnh của bọn hắn. Rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn liền lại lần nữa xuất phát chỉ cần đổi một cái phương hướng là có thể tránh né rơi vào tầm này. Lại đi tới một canh giờ về sau, Cố Vô Thiên đột nhiên dừng bước, hướng phía phía sau nhìn một cái nói: "Nhìn xem đến bọn người kia không có đuổi theo, vậy chúng ta liền trực tiếp xuống núi thôi, hẳn là sẽ không ở đâu đụng phải bọn người kia. Nếu lượi một chỗ, bọn hắn còn tiếp tục truy đuổi chúng ta, như vậy thì để bọn hắn vĩnh viễn ở tại chỗ này đi. Chúng ta mục tiêu chủ yếu nhất chính là tu luyện, đi vào cũng lâu như vậy còn không có một chút tiến triển, chỉ hoàn thực sự quá nghiêm trọng." Mấy người phụ nhân gật đầu một cái, bọn hắn đã rời nơi vừa nãy khoảng cách rất xa, thì không tin này là thế lực của đối phương Phàm Vi. Nơi này chính là Ngư Long Hộ Tạng, các loại gia tộc thế lực tầng tầng lớp lớp, Cố Vô Thiên thị không tin đối phương năng lực có thực lực lớn như vậy, đạt được nhiều như vậy chỗ. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, không cần bao lâu thời gian liền xuống núi, Liêu Như vì lý do an toàn thì đem cảm giác lực thả ra ngoài. Nơi này dù sao cũng là một hoàn cảnh lạ lẫm, không chỉ muốn phòng bị vừa nãy những tên kia, cũng muốn dự phòng bên cạnh là có phải có yêu thú ẩn tàng. Cũng không lâu lắm, Liêu Như bên này thì có phát hiện, nàng ngưng trọng nói với Cố Vô Thiên, nhìn tới chúng ta vẫn còn có chút chủ quan, vừa nãy những tên kia hình như đổi tới, mang nhìn gia tộc bọn họ người. Cố Vô Thiên thì thật bất ngờ. Đã đi ra khoảng cách xa như vậy, đối phương còn có thể theo tới. Chẳng qua bên này đã không có hắn thế lực của hắn tồn tại, bọn người kia mới biết biểu hiện như thế không kiêng nể gì cả. Nữ nhân lúc này toàn thân trên dưới tản ra sát khí, có chút hưng phấn nói với Cố Vô Thiên: "Cố đại ca, cuối cùng đến phiên ta độc thủ." Nguyên lai like nàng vừa nãy một thằng khắc chế, hiện tại cuối cùng có đất dụng võ. Cố Vô Thiên thì sớm đã thành thói quen nữ nhân này thị huyết, cười lấy nói với nàng: "Chứ đừng có gấp, trò hay vừa mới bắt đầu đấy. Chúng ta trước tiên đem tình huống làm rõ ràng lại nói." Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, không hiểu rõ vì sao Cố Vô Thiên bây giờ còn đang do dự. Trạng qua cô Vô Thiên hiển nhiên là có tính toán của hắn. Ở chỗ này, năng lực không động thủ liền bất động, đây mới là tối dễ giải quyết chuyện phương pháp. Liêu Nhứ hiểu rõ chú ý không ý của trời, cười lấy hướng nữ nhân nói: "Ngươi cô đại ca khẳng định có dự định, chúng ta chứ không muốn, một lúc đối thủ của chúng ta cũng cho ngươi, như vậy ngươi hài lòng a?" Nghe nói như thế, nữ nhân lại lần nữa hưng phấn lên, trong ánh mắt thì bộc phát vẻ hưng phấn. "Được, được, đây chính là các ngươi nói. Một lúc tuyệt đối không nên dành với chúng ta bọn người kia." Thấy được nàng cao hứng không được, thì đem mọi người khiến cho có chút bất đắc dĩ, chẳng qua người phụ nữ sức chiến đấu hay là rất mạnh. Ngay tại mấy người thương lượng lúc, những tên kia đã đuổi tới, tốc độ hay là rất nhanh, rất nhanh liền ngừng lưu tại Cố Vô Thiên bọn hắn chớ không xa. Cố Vô Thiên đánh bay người trẻ tuổi kia thì đứng ra, đối với người trùng quẫy nói, chính là bọn hắn đám người này đã thương ta. Mà trong đám người này còn có một cái lão giả, cùng với một ít trung nhân nhân, không còn nghi ngờ gì nữa gia tộc bọn họ người tới coi như không biết. Cuối cùng người trẻ tuổi này chỉ vào Cố Vô Thiên bọn hắn tiếp tục nói, "Da da, chính là cái này người trẻ tuổi đem ta đánh bay. Bọn hắn vừa nãy xâm nhập địa bàn của chúng ta, ta nhường hắn nhóm rời khỏi, bọn hắn thì thẹn quá thành giận." Sau đó thì chủ động tay tổn thương ta. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên bên này người thì có chút tức giận, không có nghĩ đến cái này, người trẻ tuổi thế mà mở mắt nói lời bịa đặt. Cố Vô Thiên bọn hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, lão nhân này ngược lại đem cháu của mình quát lớn một câu. "Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cho rằng ngươi việc làm tình cảm ta không biết sao?" Bọn hắn đám người này nếu là thật xâm nhập nơi đó, làm sao lại chạy đến xa như vậy? Nhìn tới lão nhân này vẫn là rất rõ ràng cháu của mình là cái gì địa tính, cho nên cũng không có tùy tiện tin tưởng hắn lời nói. Cố Vô Thiên bọn hắn lúc này thì thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng có thể cùng lão nhân này giảng đạo lý. Không ngờ rằng lão nhân lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Cố Vô Thiên bọn hắn, giọng nói lại lần nữa lạnh xuống. "Cháu của ta mặc dù làm sự tình không đúng, nhưng mà thì là gia tộc chúng ta người, cho dù là giao huấn hắn, thì là chúng ta sự tình, các ngươi một ngoại nhân xen tay vào. Các ngươi đả thương cháu của ta, lẽ nào không cho một cái thuyết pháp sao?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên ánh mắt híp lại, làm nửa ngày, bọn hắn là cám mẹ một lửa, lão nhân này thì chẳng qua là tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm về phía đối phương, hỏi: "Các ngươi muốn thế nào? Không biết tiền bồi có cái gì các nói?" Thấy lão nhân đã nói ra lời như vậy, hiển nhiên là muốn nhường Cố Vô Thiên bọn hắn đánh đổi một số thứ, chẳng qua cô Vô Thiên đương nhiên sẽ không sợ bọn họ. Huống hồ những lão giả này thực lực thì không đáng chú ý, Cố Vô Thiên căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Nếu ở thời điểm này đột nhiên thi triển động công lời nói, người đứng ở chỗ này sợẽ e rằng sẽ bị cầm xuống. Chỉ là Cố Vô Thiên hay là nghĩ cùng bọn hắn giạng đạo lý, hiện tại còn không có ý định động thủ, thì muốn nhìn một chút những người này nghĩ đùa giỡn hoa chiêu gì. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn còn dám mạnh miệng, lão đầu lại trở nên có chút bất mãn, hung tận đối với Cố Vô Thiên bọn hắn nói: "Lão đầu tử Yêu cầu của ta thì rất đơn giản, đem bọn ngươi trên người tất cả thứ đáng giá toàn bộ lưu lại, coi như cho cháu của ta bồi thường, các ngươi cảm thấy thế nào? Gia gia, ta còn muốn mấy người bọn hắn. Người trẻ tuổi lại đưa ánh mắt đặt ở Cố Vô Thiên bên cạnh mấy người phụ nhân trên người, lại nhường không khí nơi này trở nên khẩn trương lên. Lao đầu lập tức trừng một chút cháu của mình, hiển nhiên là nhường hắn không muốn ở thời điểm này tiếp tục nói lung tung. Liêu Như lúc này mang trên mặt nụ cười ma quái, đối với lấy bọn hắn những người này nói, tất nhiên vị công tử này thích chúng ta, vậy liền để ta cùng vị công tử này tỉ thí một chút thế nào? Nếu ngươi có thể chiến thắng ta, Vậy ta thì cho ngươi làm tiểu tiếp, ngươi cảm thấy ta nói lời này như thế nào đây? Nghe nói như thế, người trẻ tuổi này con mắt trong nháy mắt toát ra chỉ giương mang, còn vì là cơ hội của mình, đến rồi đấy. Một bức hồn bị câu bay dáng vẻ, hiển nhiên là không biết tiếp xuống chính mình muốn nghênh đón cái gì. Cũng may bên cạnh hắn còn có một cái người tương đối bình thường một chút, lập tức đem hắn ngăn lại nói: "Tiểu chủ, ngươi cẩn thận một chút, những nữ nhân này thực lực rất mạnh, nghìn vạn lần không thể phất lở." Chương 983, đánh một cái gọi một, chương 983, đánh một cái gọi một. Người trẻ tuổi này bình thường thì thích làm chuyện xấu, căn bản cũng không có hảo hảo tu luyện. Tự nhiên không phải mấy người phụ nhân đối thủ, nghe được người bên cạnh nói chuyện về sau, lúc này cũng có chút do dự. Mà lúc này ở đây lão đầu bứt nhanh về phía trước, đối với Cố Vô Thiên bọn hắn nói: "Tiểu nữ hoa, ngươi sẽ không cần như vậy câu dẫn cháu của ta, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn đem toàn bộ các ngươi bắt về. Đồ vật có thể không cần, nhưng mà người nhất định phải theo ta đi." Lão đầu lúc này nghĩ muốn thay mặt thay chó của mình xuất thủ, Cố Vô Thiên thì chuẩn bị lập thủ. Mà lúc này đây liếu nhíu lại đem Cố Vô Thiên ngăn cản. "Phu quân, bọn người kia dùng như thế nào được nhìn ngươi đạo thủ?" Sau đó đối với nữ trưởng quy nói: "Ngươi tới đây một chút." Những người này thì giao cho ngươi, ngươi có sợ hay không?" Nữ trưởng quỷ lắc đầu. "Đương nhiên không sợ, có Cố đại ca các ngươi ở chỗ này, chúng ta làm sao lại sợ? Ha ha ha. Không sai không sai, nếu nói như vậy, ngươi thì thử một chút động công đi, tu luyện lâu như vậy, cũng phải thực chiến dùng một chút." "Được rồi." Nói xong lời này về sau, Liễu Nhĩ đã đem Cố Vô Thiên kéo đến thôn xa, chỉ để lại nữ trưởng quỷ một người đứng ở chỗ này. Nàng lúc này đánh giá người của đối phương nóng, thừa dịp đối phương vẫn không có động thủ lúc, bắt đầu vận chuyển lại nội công. Bọn người kia trong nháy mắt thì sững sờ, trước mặt của bọn hắn xuất hiện từng đạo quỷ dị màu xanh lá khí tức. Loại thủ đoạn này quá khứ thế nhưng từ trước đến giờ chưa từng nhìn thấy, với lại bọn hắn cho rằng trong đám người này chỉ có Cố Vô Thiên lực công kích mạnh nhất, lại không nghĩ rằng nữ trưởng quý trên người bạo phát ra khí tức, cũng đã làm cho bọn hắn có chút kiêng kỵ. Chẳng qua lão đầu này cũng không có cái gì sắc mặt biến hóa, căn bản cũng không đem nữ nhân để vào mắt. Nếu nói như vậy, vậy liền để lão già ta nhìn xem nhìn xem trình độ của người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Làm là trong gia tộc trụ cột vương vàng, khẳng định không thể tại nhiều như thế người trước mặt lui bước. Hỗn hộ thực lực của hắn coi như không tệ, thì muốn thử xem nữ trưởng quý rốt cục lợi hại đến mức nào. Hắn cũng không có gấp động, mà là muốn nhìn một chút nữ trưởng quỹ rốt cuộc có thủ đoạn gì, này ngược lại cho nữ trưởng quỹ lưu lại không ít thời gian. Rất nhanh nàng thì vận chuyển tốt công pháp, nhẹ nhàng đẩy, màu xanh la khí tức liền hướng trước mặt bao trùm nhiệt ra. Lão đầu nhếch lên khóe miệng, thì hướng trước mặt đánh ra một chưởng, muốn đem này màu xanh la khí tức đánh thành phân vụt. Chỉ là không ngờ rằng mới vừa ra tay, màu xanh la khí tức trong nháy mắt tiến vào cánh tay của hắn, nhờ lão đầu thì trong nháy mắt hướng phía sau lui lại mấy bước. A, không còn nghi ngờ gì nữa, vẹn vẹn vừa đối mặt, đã bị không ít làm hại, người trẻ tuổi cũng bị giật mình kêu lên, lập tức ở phía sau gào hét gia gia ngươi thế nào? Gia gia, ngươi có phải hay không chúng độc. Độc công là cực kỳ có mê hoặc tính, căn bản là cùng sử dụng người thực lực không có, có bất kỳ quan hệ gì, loại thời điểm này là lớn nhất lựa rối tính. Lão đầu cũng là để là nữ trưởng quý thực lực không cao, thi triển gia độc công lực sát thương cũng có hạn. Chẳng qua loại ý nghĩ này thật sự là thái ý nghĩ háo huyền, độc công cường đại nhất, chỗ chính là ở chỗ độc tố của nó. Đây là tất cả mọi người hội sơ sót một vấn đề, với lại cũng được, không ngừng hấp thụ hàng loạt có độc thứ gì đó, đến để thằng trong đó uy lực. Hiện tại bọn hắn vừa mới tu luyện, cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ là sử dụng linh khí đến khống chế độc tính mạnh yếu. Chẳng qua mặc dù là như thế, loại thủ đoạn này cũng đã rất mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản được. Vừa lúc bắt đầu lão đầu còn có thể ngăn cản được, muốn đem những thứ này độc khí toàn bộ bức ra trong thân thể. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, lão trên đầu người độc tố càng ngày càng mạnh, cũng làm cho lão đầu ngày càng sợ hãi. Với lại độc tố căn bản cũng không có cách khử sạch sẽ, cho dù là hao phí hàng loạt linh khí, về sau thì không có có bất kỳ tác dụng gì. Những người khác thì ở bên cạnh sợ choáng váng, này thật chỉ là một cái tiểu cô nương có thể bạo phát ra sức chiến đấu sao? Thực chất bọn hắn nếu động thủ trước lời nói, cũng sẽ không bị đánh được chật vật như vậy, hết lần này tới lần khác bọn hắn không tin tà, cho nữ trưởng quý đầy đủ thời gian vận chuyển đồ công, chẳng qua cho dù là chật vật như vậy, lao đầu cũng không có tùy tiện nhận thua. Nữ trưởng quý lúc này ngược lại dễ dàng, nàng thì đứng ở bên cạnh yên tĩnh nhìn đối phương, cũng không có ra tay. Thời gian lại qua một hồi, lúc này lão giả đã mồ hôi đầm đìa, trên đầu gân xanh cũng bắt buộc phát. Nữ trưởng quý lúc này nghịch ngẩm đối bọn họ nói: "Lão nhân gia này, ngươi hay là nhận thua đi. Ngươi lớn tuổi, là ngăn cản không nổi thủ đoạn của ta. Ngươi nếu nhận thua, Ta có thể cho ngươi giải độc, nếu không ngươi còn nhiều hơn bị một lúc tội. Đây đã là rất rõ ràng vũ nhục, cũng làm cho lão đầu tức giận cắn răng nghiến lợi, chẳng qua đây quả thật là nữ trưởng quý ý nghị trong lòng. Hiện tại loại cục diện này căn bản không có biện pháp gì tốt, chỉ có mau chóng giải độc mới có thể thiếu bị điệu tội. Lão đầu càng nghĩ càng giận, không để ý tới đau đớn trên người, hung tận đối bọn họ nói: "Ngươi nữ oa oa này, ta một lúc muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi lại dám vũ nhục lão phu? Lão phu há có thể tha cho ngươi?" Đang chuẩn bị tiếp tục tức miệng mắng to lúc, không ngờ rằng đột nhiên cảm giác được cơ thể mềm nhũn, còn chưa kịp phản ứng lúc, Một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài, toàn bộ thân thể phía trên khí tức cũng trở nên rời rạc, ngay cả sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt. Sau đó trên người bắt đầu nhanh chóng lan tràn độc tố, hiển nhiên là ít linh khí ngăn cản về sau, độc khí lại nhanh chóng lan tràn. Nhìn thấy loại tình huống này, người chung quanh cũng có một ít hoảng loạn rồi, Mau Rem lao đầu kéo trở về. Lúc này bọn hắn lựa chọn một khối ra tay, cộng đồng vận dụng trong thân thể linh khí đến hiệp trợ lao đầu chống đỡ kháng độc tố. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên nhịn không được cười lên. Ngươi có phải là cố ý hay không nha? Ngươi nếu là không chủ động hỏi đối phương câu nói kia lời nói Nói không chừng người ta sẽ để cho ngươi giải độc, ngươi bây giờ để người ta lão nhân gia khiến cho vô cùng mất mặt có được hay không? Ta thật sự không phải cố ý nha." Nữ trưởng quỹ sững sốt một chút, có vẻ vô cùng vô tội, không ngờ rằng tại đối phương những người kia nhìn tới chính là đang giễu cợt bọn hắn. Những người còn lại lập tức không nhịn nổi, một cao thủ vọt ra, trong miệng hùng tợn gầm thét: "Ta muốn giết các ngươi, lớn mật côn đồ, còn dám ở chỗ này nói lời trâm chọc." Trong tay đại đao thật nhanh vơ, hiển nhiên là bầu không khí tới cực điểm, muốn đem cố Vô Thiên bọn hắn chém thành muôn mảnh. Ngay tại hắn lập tức liền muốn tiếp xúc nữ trưởng quý lúc, đột nhiên xa xa một tia sáng đánh tới, rất nhanh liền đem đối phương đại đao đánh bay. Người này nhìn thoáng qua, phát hiện rơi ở phía xa đại đao lúc này đã bị đánh thành hai nửa. Cố Vô Thiên không biết khi nào xuất hiện ở nữ trưởng quý bên cạnh, trong tay cầm kiếm thần kiếm, toàn thân trên dưới tản ra giết lạnh khí tức. Hắn lạnh lùng đối với người trước mắt nói: Các ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn nha, thế mà đối với một cái tiểu cô nương đánh lén, quả thực là một chút mặt đều không cần. Nhìn tới các ngươi gia tộc căn bản cũng không có người tốt, nếu nói như vậy thì một khối lên đường đi. Hảo gia hỏa Gia tộc này đơn giản chính là toàn viên ác nhân, nhìn xem người trẻ tuổi thích thấy này lòng tham, lão đầu lại ưu thích hộ chính mình con bê, mà trung niên nhân lại ưu thích làm đánh lén. Đối mặt cái này việc xấu loang lổ gia tộc, Cố Vô Thiên lúc này đã chết kiên nhẫn. Hắn vừa nãy đã đem kiếm thần kiếm lấy ra, động tác kế tiếp thì sẽ không tiếp tục hạ thủ lưu tình. Tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ một chiêu liền đem binh khí của mình đánh thành náo loạn, trung niên nhân sắc mặt âm tình bất định, ngay lúc này, lại nghe thấy lão giả thanh âm thống khổ, vội vàng hướng phía bên ấy lui về. Nguyên like, Lai lão giả hiện tại đã không có cách ngăn cản lan tràn độc tố, tình huống trở nên nguy cấp lên. Phía sau nữ nhân cũng biến thành ngoe ngoe muốn động, nhịn không được mở miệng hỏi Cố Vô Thiên, "Cố đại ca, chúng ta rốt cục có động thủ hay không? Ta hiện tại cũng có chút nhịn không được, không muốn tiếp tục chờ đợi." Ngay lúc này, đột nhiên xa xa lại truyền tới một thanh âm, thì đi tới mới một đám người, đem Cố Vô Thiên bọn hắn bao vây vào giữa. Một người mở miệng đối với người bên kia nói, "Nhà các ngươi khi nào trở nên yếu như vậy, thế mà ngay cả năm người trẻ tuổi cũng không giải quyết được, thật sự là thật mất thể diện đi." Cố Vô Thiên bọn hắn thì không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngoài ra một nhóm người, nhóm người này xuất hiện tốc độ hay là thật mau, Cố Vô Thiên bọn hắn không có chú ý chạy tới trước mặt. Chẳng qua nghe những người này đối thoại, tựa như là bên trong cô ân oán, lão đầu này bên cạnh gia tộc người một chữ cũng không có nói, vào không khí lại như vậy chẳng có xuống, cũng không biết bọn hắn chuẩn bị làm gì. Chương 984, có linh thể yêu thú, chương 984, có linh thể yêu thú. Cố Vô Thiên lúc này lặng lẽ quan sát đến tình huống xung quanh, những người này cùng lão đầu gia tộc người một trước một sau, vừa vận đem bọn hắn vây quanh ở bên trong. Nữ nhân lúc này lại tiếp tục hỏi, "Cố đại ca, có phải hay không lại tới một đám chịu chết?" Cố Vô Thiên lắc đầu, còn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, trước xem bọn hắn ai động thủ trước. Yên tâm đi, những người này một lúc hạn định sẽ giao cho ngươi đối phó. Chỉ là những người này một mực không có động thủ, cũng không có biểu hiện ra gì, ngay cả Cố Vô Thiên lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút. Hắn quay đầu nhìn đám người này một chút, sau đó đối với mọi người nói: "Chúng ta cái kia xuất phát, chắc là bọn hắn đụng phải người quen cũ, thì nhường chính bọn họ ôn chuyện đi thôi." Cố Vô Thiên mới mặc kệ bọn hắn trong lúc đó có cái gì ân oán, hiện tại chỉ nghĩ rời đi nơi này, hay là ban đầu ý nghĩ, năng lực không động thủ liền không động thủ. Phía sau những người kia không còn nghi ngờ gì nữa thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên bọn hắn muốn rời khỏi. Đám người bọn họ bên trong một số người thì có chút ý nghĩ, chẳng qua đều bị cầm đầu người cản lại. Rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn thì từ nơi này rời đi, bên này cầm đầu người biết Cố Vô Thiên bọn hắn thực lực cũng rất cường đại, nếu tùy tiện xuất thủ, cũng sẽ kết thủ cái toán. huống chi vừa nãy lao đầu bây giờ còn đang đau khổ, đây chính là bài học xương máu, bọn hắn cũng không muốn gặp thống khổ như vậy. Đợi đến Cố Vô Thiên bọn hắn đi xa về sau, vừa nãy những kia chuẩn bị động thủ nhân tại nghi ngờ hỏi: "Vì sao đem bọn hắn thả đi? Các ngươi có phải hay không kẻ ngốc? Vừa nãy kia năm người có thể so sánh bên này người mạnh hơn nhiều, chúng ta nếu động thủ, chết chính là chúng ta." Đến Vu lão đầu người trong nhà, chúng ta trước không nên động thủ, hiện tại còn không phải cá chết lưới rất chuyện. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không biết nơi này chuyện đã xảy ra, bọn hắn còn đang không ngừng đi tới và kéo ra khoảng cách nhất định về sau, nữ nhân có chút bất mãn hỏi Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, chúng ta vừa nãy tại sao muốn sốt ruột rời khỏi? Vì sao không đem bọn hắn hai đội nhân mã toàn bộ giải quyết hết? Mặc dù phía sau kia đoàn người không có có động tác gì, nhưng ta luôn cảm thấy bọn hắn không người tốt tâm, khẳng định còn đang ở chất chứa âm mưu gì đấy." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, hắn bình thường thì tương đối cẩn thận cẩn thận, tự nhiên cũng là nhìn ra một ít đầu mối. Đối phương khẳng định là muốn mượn tay của bọn hắn diệt trừ đối thủ, Cố Vô Thiên mới không nghĩ rơi vào giữa bọn hắn cái bẫy đấy. Hung chi cùng lão đầu gia tộc người thì đã có mâu thuẫn, về sau còn được xuất thủ lần nữa mới có thể hóa giải. Lúc này nếu trêu chọc đến địch nhân mới, đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói cũng là tính không ra. Liêu Như suy tư một chút thì ở bên cạnh nói, "Chúng ta muốn là tiếp tục đi tới lời nói, nói không chừng còn sẽ đụng phải bọn hắn, đến lúc đó khẳng định còn muốn giao thủ. Ngươi không nên gấp gáp, một lúc khẳng định cho ngươi cơ hội xuất thủ." Nữ nhân lúc này đã có chút ít hoài nghi, lại bắt đầu tìm Cố Vô Thiên xác nhận. Cố đại ca Vậy ta thì tin tưởng ngươi một lần, bọn người kia nếu động thủ, ngươi nhất định phải đem bọn hắn giao cho ta." Cố Vô Thiên gật đầu một cái. "Yên tâm đi, ta đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này, đến lúc đó những người này tất cả đều do ngươi, ta sẽ không cùng ngươi cướp." Tính tình của nữ nhân chính là như vậy, thì thích rất chó, căn bản cũng không suy nghĩ làm mỗi chuyện hậu quả. Chẳng qua cũng là có thực lực tuyệt đối, trong thế giới này, có thể làm bị thương nàng người đã không nhiều lắm. Cũng may nàng cùng Cố Vô Thiên bọn hắn là cùng nhau, thì có thể bảo hộ Cố Vô Thiên an toàn của bọn hắn. Chúng ta tiếp tục hướng trung tâm khu vực đi đụng vài người thực lực cũng sẽ mạnh hơn, cũng không biết bọn hắn có thể hay không ra tay với chúng ta. Nữ trưởng quỹ có chút lo lắng hỏi, hiện tại đã cảnh ngộ hai đội nhân mã, còn không biết về sau hội sẽ không gặp phải mới. Liêu Như lắc đầu, đối bọn họ nói, các ngươi không cần lo lắng, bọn người kia phu quân toàn bộ có thể dùng đúng. Mặc dù chúng ta bây giờ còn chưa tới tiên tôn cảnh giới, nhưng là cùng bọn hắn hay là có lực đánh một trận. Lời nói này ra đây về sau, những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, chẳng qua cũng không có người hoài nghi Cố Vô Thiên thực lực. Bọn hắn mặc dù biết Cố Vô Thiên rất mạnh, nhưng mà không biết rốt cuộc mạnh đến mức nào. Hiện tại chỉ có chờ động thủ về sau mới có thể kiến thức đến Cố Vô Thiên thực lực chân thật, chỉ là còn chưa tới lúc đấy. Nữ trưởng quý lúc này thì yên lòng. Vậy thì tốt quá, chúng ta sẽ không gặp phải nguy hiểm." Cố Vô Thiên đối bọn họ nói, "Chúng ta đi nhanh lên đi, đoạn đường này vận khí chắc chắn kém, không ngừng tại trên đường trì hoãn thời gian. Các ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta tới nơi này không phải đánh nhau, là vì tăng lên cảnh giới, cùng những người này lãng phí thời gian là không đáng giá." Rất nhanh, bọn hắn hướng phía bên trong tiếp tục đi tới, lần này bọn hắn vận khí không tệ, cũng không có gặp đến bất kỳ ngăn cản, cũng không lâu lắm liền đã đến khu vực trung tâm bên dưới. Bọn hắn lúc này đều đã có thể phát hiện biến hóa ở bên ngoài, Liêu Như kích động nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, nơi này thật đúng là danh bất hư truyền, ta đã có thể cảm giác tới đây linh khí đây bên ngoài nồng đậm hơn nhiều. Chúng ta nếu bắt đầu tu luyện, nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Ta cũng cảm thấy nơi này không sai, nếu là có thể không tới những địa phương khác, ở chỗ này lưu lại tu luyện như vậy đủ rồi." Cố Vô Thiên có thể cảm giác được linh khí xung quanh còn kèm theo hỏa thuộc tính nguyên tố, lúc này đang hướng trong thân thể không ngừng ướt vào. Tốt tại mấy người bọn hắn thực lực cũng không tệ, cũng sẽ không bị những nguyên tố này xúc phạt tới. Cố Vô Thiên lại là toàn bộ thuộc tính chính dễ dàng ở chỗ này hấp thụ hỏa nguyên tố lực lượng, tất cả đều là vừa vặn. "Tốt, tìm ẩn nấp chỗ tu luyện đi, tiếp tục hướng mặt trước đi một chút." Đối với Cố Vô Thiên mà nói, chỉ cần tìm được địa phương an tĩnh là được, đối với vật gì khác lại không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Nếu là có thể rời xa đám người, rời xa yêu thú về sau, những thứ này như vậy đủ rồi, ở lại bên ngoài khẳng định hội có vô số đến không hết phiền phức. Lại qua nửa canh giờ, bọn hắn gặp phải một tổn tại mạnh mẽ, đây là một con mây chụp mét lớn yêu thú. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Liêu Nhứ trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. "Không đúng rồi, Cái to xác này tại sao lại xuất hiện ở này? Nàng vừa nãy đi tới lúc một mực cảm giác, căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì hơi thở của yêu thú, người kia cơ thể như thế đại, làm sao có khả năng thoát khỏi cảm giác của nàng được đâu." Nữ nhân lúc này thản nhiên nói, "Ngươi không có phát hiện người kia cũng là rất bình thường. Nó không phải một con bình thường yêu thú, đã có linh thể." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên Thể có chút không rõ, nữ nhân tiếp tục ở bên cạnh cho bọn hắn giải thích nói, "Các ngươi nghe ta nói, ý tứ của ta đó là chúng ta nhìn thấy đồ vật là giả, là có linh thể bám vào tại người kia trên thân, ta nói như vậy lời nói, các ngươi có thể hiểu chưa?" Nhưng mà chúng ta nếu cùng người kia chiến đấu, là tuổng phí hết khí lực, căn bản liền sẽ không có bất kỳ thu hoạch, thì không có ý nghĩa gì, muốn chiến thắng người kia, đem bám vào tại thứ ở trên thân hủy đi là được rồi. Nghe đối phương pháp này, Cố Vô Thiên thì nhíu mày, vừa nãy cũng kém chút không có phát hiện người kia, đối với kia bám vào vật cũng càng là hoàn toàn không biết gì cả. Thì tại mấy người bọn hắn suy tư lúc, thân ảnh to lớn kia thì đã phát hiện bọn hắn, gần hết hướng lấy bọn hắn lao đến. Nữ trưởng quỹ dẫn đầu lựa chọn xuất thủ, nàng thời gian lâu như vậy không ngừng tu luyện, cũng không có cơ hội xuất thủ, thì nghĩ biết mình thực lực để thắng đến loại nào trình độ. Trong lúc nhất thời xong sau khi đi ra ngoài lại không có biểu hiện ra hốt hoảng dáng vẻ, ngược lại đem cái này to lớn ảnh tử đùa nghịch xoay quanh. Nàng quá khứ tại trong khách sạn cũng không có cái gì cơ hội động thủ, tất nhiên hiện tại đã ra tới, vậy liền triệt để thả bản thân đi. Chỉ là thực lực của nàng cuối cùng vẫn là có hạn, lại đánh một hồi về sau, vẫn là không có bất kỳ tiến triển nào, lúc này Cố Vô Thiên đã có chút ít không được, đối với nữ nhân bên cạnh nói: "Ngươi đi trợ giúp nữ trưởng quy đi." "Được rồi." Nữ nhân đáp ứng một tiếng, lập tức thì đã gia nhập chiến trường, có nàng ra tay về sau, yếu tố này ngược lại trở nên có chút cố hết sức trong lúc nhất thời bị đánh được liên tục bại lui, mặc dù không thể đạt được cái gì tài nguyên, nhưng là có thể tích lũy một ít kinh nghiệm chiến đấu cũng là một chuyện không tồi. Liêu Như cũng cởi nhìn xem lấy bọn hắn chiến đấu. Nữ trưởng quỹ nhìn xem tới vẫn là phải hảo hảo chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của nàng hay là có ít, đối với tu luyện về sau không phải một cái tốt sự việc, thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo thêm chút sức đi thôi. Chương 985, chúng ta chờ ngươi rất lâu, chương 985, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Yếu tố này cho người ta lớn nhất áp lực là hình thể, nhìn như rất cường đại, thực chất thực lực cũng không phải rất lợi hại. Kinh qua một đoạn thời gian chiến đấu, nữ trưởng quý thu được không nhỏ cảm ngộ, thì theo trong chiến đấu hấp thu rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn thấy hiệu quả cũng không tệ lắm, Cố Vô Thiên nói với Liêu Nhứ, "Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta vội vàng nhanh chóng kết thúc chiến đấu đi, ta hình như cảm giác được có người hướng này vừa đi tới." "Được rồi, vậy chúng ta một khối ra tay đi." Liêu Nhứ sau khi nói xong lời này, lập tức thì xông về yêu thú bên ấy, phối hợp với nữ trưởng quý bọn hắn cộng đồng phát động công kích. Yêu thú này tại ngăn cản động công lúc vẫn có một ít cật lực, cũng không lâu lắm liền xuất hiện chiến bại dấu hiệu. Theo mấy người tiếp tục gia tăng trên tay lực lượng, yếu tố này cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi, cơ thể thì rất nhanh tiêu tán tại trước mặt mọi người. Chúng ta vội vàng hướng mặt trước đi thôi." Cố Vô Thiên trong lòng rất rõ ràng, mấy người bọn hắn có khả năng lại bị theo dõi, nơi này đã tới Phong Hỏa vực khu vực trung tâm. Với lại có khả năng còn có thể gặp lại những thứ này quỷ dị yếu tố, bọn hắn là không có cách nào triệt để bị tiêu diệt rơi. Đoán chừng không bao lâu thời gian, rồi sẽ sử dụng nơi này linh khí lại lần nữa phục sinh. Chúng nó tồn tại ý nghĩa, chính là muốn cho Cố Vô Thiên mấy người mang đến kinh nghiệm chiến đấu. Liêu Như lúc này thì cảm giác một chút Phát hiện phía sau những tia khí tức lại biến mất, cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhìn tới phía sau những người kia hẳn không phải là chủ động tìm chúng ta phiền phức, nếu không bọn hắn vì sao hiện tại không có tiếp tục theo tới? Tiên tâm đi, bọn hắn không dám theo tới." Cố Vô Tiên vừa cười vừa nói, "Có thể bước vào nơi nơi này, đều là qua đến tăng thực lực lên hoặc là đạt được bảo vật, không có tất muốn ở chỗ này phát động công kích, trừ phi là có thâm cừu đại hận gì." Rất nhanh, bọn hắn tiếp tục đi tới, này đối với bọn hắn mà nói cũng là một tin tốt, tối thiểu không cần tiếp tục lãng phí thời gian. Trên đường còn phát hiện không ít dược liệu quý giá. Cố Vô Thiên bọn hắn cũng đều đem những dược liệu này toàn bộ thu lại. Những dược liệu này đối với bọn hắn mà nói vẫn là rất hữu dụng, có nhiều thứ chỉ có thế giới này có hắn thế giới của hắn không dùng. Lại đi tới một quãng thời gian về sau, Cố Vô Thiên đột nhiên nhíu mày. Vừa nãy tiêu diệt cái đó yêu thú hình như lại sống lại, hiện tại hướng chúng ta giết tới. Liêu Như trong lòng cũng phiền não. Nó dường như chuẩn bị tìm chúng ta phiền phức, nhìn tới còn có trí nhớ lúc trước. Cố Vô Thiên lúc này cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, không có nghĩ tới những thứ này yêu thú lại có thể giữ lại trước đó hồi ức, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam, có khả năng chúng nó cũng là bị người khác điều khiển. Cố Vô Thiên tâm lý lập tức thì có phán đoán, nếu nói như vậy, chúng ta liền đi tiêu diệt những kia khống chế yêu thú người đi, nếu không chúng ta phiền phức lại vô cùng vô tận. Những người khác thì gật đầu một cái, chẳng qua muốn tìm được khống chế yêu thú kia lồng ngừn, vẫn có một ít khó khăn. Phong hỏa vực bên trong diện tích thì là rất lớn, tất nhiên muốn tìm được đối phương, cũng là không thể nào bắt đầu. Cố Vô Thiên suy tư một chút, tiếp tục nói, tất nhiên đối phương có thể khống chế yêu thú này, vậy đã nói rõ cách chúng ta khoảng cách không phải rất xa. Chúng ta một khối nhắm mắt lại cảm giác một chút, xem xét những tên kia rốt cuộc ẩn dấu ở nơi nào. Loại trình độ này thủ đoạn, linh hồn lực yêu cầu thì là rất cao. Nếu bị đối phương phát hiện lời nói, nhất định phải lập tức thu hồi lực cảm giác của mình, nếu không sẽ bị thương. Yên tâm đi, phu quân, ta biết phải làm sao. Liêu Nhứ đáp ứng lập tức tiếp theo, rốt cuộc cũng không phải lần đầu làm loại chuyện này, thì có nhất định kinh nghiệm. Cũng không lâu lắm yêu thú này đã đổi tới, nữ trưởng quý lại vừa tới, cùng yêu thú này đánh vào một khối. Vừa nãy nàng ứng đối lên có chút phí sức, lần này tích lũy không ít kinh nghiệm chiến đấu, thì muốn thử xem thực lực bây giờ thế nào. Cố Vô Thiên cười lấy nói với nàng, ngươi chỉ cần có thể đem tên to xác này kiểm chế lại là được rồi, thì không nhất định không nên triệt để tiêu diệt. Nữ nhân thì ở bên cạnh ngo ngoe muốn động, nếu nữ trưởng quý gặp nguy hiểm lời nói, nàng chọn trước tiên xuất thủ. Chỉ là như vậy làm thì không có gì hay, yếu tố này khẳng định ngăn cản không nổi nàng mấy cái công kích, nàng thực lực bây giờ cũng không cần tích lũy cái gì kinh nghiệm chiến đấu, căn bản chính là nghiền ép thức tồn tại. Còn bên cạnh Liễu Như lúc này thì đem cảm giác lực huyết chương đến tự hạ, rất nhanh liền có phát hiện mới. Phu quân, ta hình như phát hiện mấy trăm mét bên ngoài có một tên, hành tung mười phần khả nghi. Cố Vô Tiên lập tức liền có quyết định, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi qua nhìn một chút tình huống. Liễu Như, ngươi cùng ta một khối đi qua đi. Được rồi. Rất nhanh bọn hắn thì chia ra hành động, Cố Vô Thiên thì lập tức liền xông ra ngoài, biến mất ngay tại chỗ. Thi này mấy người lập tức muốn tiếp cận, Liêu Như nhíu mày, "Phu quân, người kia thật đúng là giảo hoạt, hình như đã phát hiện chúng ta. Chẳng qua thế mà không có đào tẩu, đây có phải hay không là một cái bẫy? Ngươi có bị thương hay không nha?" Cố Vô Thiên vội vàng quan tâm hỏi một câu. "Không có, người kia mặc dù xuất thủ, nhưng mà cũng không có đối với ta tạo thành cái gì thương tổn quá lớn, ta cũng đã đã trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu, linh hồn lực lượng thì thăng hoa rất nhiều." Cố Vô Thiên thì lập tức minh bạch qua đến, Liêu Như vốn chính là thế giới khác người lại cùng cố vô thiên tại trong thế giới của hắn đời sống lâu như vậy, lực lượng linh hồn tự nhiên sẽ tăng lớn. Mà trong thế giới này nhân, linh hồn lực lượng tự nhiên không có vượt qua cố vô thiên bọn hắn, linh hồn chi lực cũng không có khả năng quá cường đại. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Rất nhanh hai người lại bắt đầu gia tăng tốc độ, hướng phía gia hỏa kia sở tại địa phương mà tới, căn bản không có bị bọn hắn ảnh hưởng. Trước mắt xuất hiện một người trung niên nam nhân, bên cạnh có một con to lớn yêu thú, chỉ là trước mắt con yêu thú này là bản thể, mà cùng nữ trưởng quý chiến đấu cũng không phải bản thể. Nhìn thấy người kia về sau, Cố Vô Thiên lập tức nội giận nói: "Ngươi là ai? Vì sao đối với chúng ta phát động công kích?" Nghe nói như thế về sau, nam nhân khinh thường nói: "Ngươi có phải hay không cho là chúng ta gia tộc dễ khi dễ?" "Đúng là ta trước đó cùng ngươi giao thủ người trong gia tộc. Các ngươi đám người kia, kém chút hại chết chúng ta trưởng lão, ta muốn ở chỗ này đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt hết. Ta đã ở chỗ này chờ các ngươi rất lâu." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên mới bừng tỉnh đại nộ, còn tưởng rằng gia tộc nào không có theo tới đâu, làm nửa ngày, hay là phái một người qua đến đối phó bọn hắn. Bất kể nói thế nào, gia tộc này tại nơi này còn là có nhất định ảnh hưởng lực. Có thể phái ra một người đã không tệ. Cố Vô Thiên tra xét rõ ràng một chút, phát hiện tên trước mắt này đã tới Tiên Tôn cấp bậc. Chẳng thể trách biểu hiện như thế cuồng, không còn nghi ngờ gì nữa liền không có đem Cố Vô Thiên bọn hắn để vào mắt, Cố Vô Thiên thì quyết định cùng hắn hảo hảo giảng một chút đạo lý. Vị đạo hữu này, ta không biết chúng ta rốt cục ở đâu đắc tội các ngươi gia tộc người, rõ ràng là các ngươi đội trắng thay đen, đùa giỡn bằng hữu của ta cùng thế tử, lẽ nào ngươi để cho ta cái gì thì không làm sao? Ta không muốn cùng ngươi xảy ra xung đột, hi vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng, chúng ta thì từ nơi này nước sông không phạm nước giếng đi. Nghe nói như thế, trung niên nhân vẫn như cũ tự đại vô cùng. Cùng gia tộc bọn họ người biểu hiện giống nhau như lúc, đều là một mặt hàng. Ta mặc kệ ngươi rốt cục làm cái gì, nhưng là các ngươi đã thương ta gia tộc người, tất nhiên dám trêu chọc chúng ta, vậy liền làm tốt giác lộ đi. Lão gia hỏa, ngươi có phải hay không cho là ta hảo hảo nói chuyện với ngươi, ngươi thì khi chúng ta dễ khi dễ. Nhìn thấy người kia khó chơi dáng vẻ, Liễu Như lúc này thì đã tới tỉnh tỉnh, hung hăng nói móc đạo. Đã như vậy, vậy thì nhanh lên động thủ đi, ta cũng muốn nhìn ngươi lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật, còn dám khó sự chúng ta. Cố Vô Thiên lúc này cũng không có kiên nhẫn, trước đó Lao Đầu Kiệt thì là ưa thích bao che chó của mình. Hiện tại người trung niên này thì không nói đạo lý, chỉ là trước mắt trung niên nhân đây tu vi của bọn hắn cao mà thôi, thực chất phẩm tính đều là giống nhau. Nếu nói như vậy, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp tục cùng người kia nói nhảm nhiều. Lập tức liền đem khí tức trên thân bộ phát ra, không có nghĩ đến người trung niên này khinh thường nói. Ta thế nhưng tiên tôn cái giới, thì các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào, liền để ta đưa các ngươi hai phu thê một khối lên đường đi. Ha ha ha ha. Hiển nhiên là không biết Cố Vô Thiên mấy người bọn họ át chủ bài, lúc này thì xem thường Cố Vô Thiên bọn hắn. Ngươi muốn muốn thử xem thủ đoạn của ta lời nói thì trước giờ chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi không nhất định có thể chịu nổi. Chương 986, bọn hắn khẳng định sẽ trở lại, chương 986, bọn hắn khẳng định sẽ trở lại. Cố Vô Thiên lúc này thế, nhưng ăn ngay nói thật, cũng là có đối kháng người trung niên này tư bản. Chỉ cần Cố Vô Thiên nguyện ý, có thể trực tiếp đem người kia đánh chết tại chỗ, hiển nhiên người kia cũng không tin. Tại nghe đến mấy câu này về sau còn tưởng rằng là Cố Vô Thiên đang giễu cợt hắn, lập tức thì nổi giận. Khốn nạn, các ngươi một đôi phu thê lại dám vũ nhục ta, ta hiện tại muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết. Ngươi trẻ tuổi, miệng của ngươi hạ ngươi, ta cũng muốn nhìn ngươi năng lực nhiều lắm là thiếu công kích. Nói xong lời này không có do dự, lập tức thì hướng Cố Vô Thiên phát khởi công kích, căn bản cũng không cho hắn cơ hội mở miệng. Liêu Nhứ cũng bị trạng diện này chọc cười, cười lấy nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, ngươi giống như đem người kia cho chọc giận, có thể không nên tùy tiện đem hắn giải quyết hết?" "Ha ha ha ha, ta ra tay là có chừng mực, sẽ không dễ dàng như vậy thì đem người kia đánh chết." Mà những lời này truyền tại người trung niên kia trong lốt hai, đã muốn đem hắn tươi sống làm tức chết. Tiểu tử này tu vi rõ ràng so với chính mình thấp, còn trước mặt mình chứa, đơn giản chính là không thể tưởng tượng sự việc. Cố Vô Thiên cũng không có chần chễ, lập tức thì tiến hành phản kích. Rốt cuộc trước mắt người trung niên này thực lực thì sát thực cao hơn hắn, nhất định phải phải ứng phó cẩn thận. Rất nhanh cô Vô Thiên liền lấy ra kiếm thần kiếm. Khởi nguyên kiếm ý, Thiên ngoại phi tiên, thần lai nhất kích. Cố Vô Thiên cũng không có lập tức vận dụng đả công, mà là dùng những thứ này kiếm pháp thăm dò một chút đối phương, cũng không muốn lập tức thì đem người trung niên này giải quyết hết. Nói thật, cùng người trung niên này cũng không có quá lớn tiểu hận, Cố Vô Thiên cũng không muốn một thẳng để cho mình ở vào chiến đấu trạng thái. Nếu chính mình lúc tu luyện, bọn người kia lao đến quấy rối, chẳng phải là muốn bị triệt để phiên chế? Nhìn thấy Cố Vô Thiên lại dám chủ động phát động công kích, người kia trên thân thì tràn ngập ra màu vàng phi tức. Xem ra là tu luyện thổ nguyên tố ra hỏa, lực phòng ngự nơi này cũng là so với người bình thường mạnh hơn. Cho dù là như vậy, Cố Vô Thiên công kích hay là đánh qua, rơi vào đối phương bảo hộ tráo phía trên. Người kia cho rằng cảnh giới cao hơn Cố Vô Thiên, có thể nhẹ nhõm ngăn cản được Cố Vô Thiên công kích, tự nhiên cũng không có để ở trong lòng. Không ngờ rằng đạo này công kích, tại tiếp xúc đến hắn bảo hộ tráo về sau, trong nháy mắt người kia sắc mặt thì trở nên có coi. Nháy mắt sau đó hắn bảo hộ tráo liền bị Cố Vô Thiên chém vào có vết rách, một cú cường đại ứng quy lực lại hướng phía hắn nơi này quy tán, muốn tiếp tục đánh đi xuống, hắn phòng hộ cháo muốn bị triệt để phá vỡ, thì không có cách nào ngăn cản được Cố Vô Thiên công kích. Cảm nhận được Cố Vô Thiên công kích, hình như ra ngoài ý định, nhưng người trung niên này nam nhân bắt đầu khẩn trương lên. Ngươi tiểu tử này lại dám giả heo ăn thịt hổ? Hắn lúc này thì thu hồi vừa nãy khinh thường trạng thái, cũng không dám tiếp tục ở chỗ này kéo dài. Nếu còn tiếp tục như vậy lời nói, không chỉ chính mình hội bị thương, có khả năng mạng nhỏ đều muốn khó giữ được. Nghe được đối phương chất vấn, Cố Vô Thiên khinh thường nói: "Ta khi nào ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ?" Ta vốn chính là thực lực này có được hay không? Ngươi tiểu tử này đơn giản chính là nói bậy nói bạ. Ngươi còn chưa tới nơi tiên tôn cảnh giới, làm sao có khả năng có sức chiến đấu mạnh như vậy? Là ngươi quá yếu có được hay không? Cố Vô Thiên lúc nói lời này, đã đem chú ý đặt ở bên cạnh yêu thú trên người. Yêu thú này thế nhưng bản thể, chỉ phải giải quyết rơi trước mắt yêu thú này, nữ trưởng quỷ nơi đó yêu thú cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên không có do dự, hướng phía yêu thú kia bản thể thì phát động công kích, công kích mãnh liệt vào tới. Cố Vô Thiên lần này công kích căn bản cũng không có lưu thủ, rõ một lúc cùng trung niên nhân thời điểm chiến đấu con yêu thú này tới trước quấy nhiễu chính mình. Hiện những người trung niên nam nhân này thì khám phá Cố Vô Thiên ý đồ, lập tức thì hơi khẩn trương lên. "Người trẻ tuổi, ngươi làm sao dám?" Cố Vô Thiên căn bản không đáp lời hắn, bắt đầu ở không ngừng thi triển mới kiếm kỹ. Trung niên nam nhân có chút nóng nảy, hướng phía yêu thú bên ấy liền đánh ra một đạo ánh sáng, tốc độ thế mà đây Cố Vô Thiên nhanh hơn. Rất nhanh, đoàn kia chỉ riêng mang tiến vào yêu thú trong thân thể, nhường yêu thú trên người xuất hiện một đoàn quang mang. Cái này chỉ riêng mang là bảo vệ che đậy, nhường Cố Vô Thiên công kích căn bản cũng không có cách đối với yêu thú này tạo thành bất kỳ làm hại. Nhìn xem đến vẫn rất có hiệu quả. Cố Vô Thiên lại đánh ra mấy đạo kiếm khí, quả nhiên đối với yêu thú này chỉ tạo thành không đau không ngứa ảnh hưởng. Ngay lúc này, yêu thú đột nhiên mở mắt ra, tốt người chung quanh giống giận, nhìn tới khẳng định là tay của trung niên nhân đoạn có tác dụng. Cố Vô Thiên lúc này không có tiếp tục cùng yêu thú quấn quýt lấy nhau, phản mà trở lại Liêu Như bên cạnh. Yêu thú lập tức lao đến, không còn nghi ngờ gì nữa muốn đem Cố Vô Thiên xé thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy loại tình huống này, Liêu Như chủ động nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, ta tới đối phó con yêu thú này, ngươi đi đem giá hỏa kia giải quyết hết." Chú ý không trời còn chưa có động tác lúc, Liêu Như đã xông ra. Vậy ngươi cẩn thận một chút đi." Cố Vô Thiên ở bên cạnh lập tức nhắc nhở, vừa nay đã đem cái đó yêu thú chọc giận, tình huống vẫn còn có chút nguy hiểm. Liêu Như đáp ứng một tiếng, sau đó hướng phía yêu thú thi triển công, thì muốn nhìn một chút yêu thú này thực lực thế nào. "Ngươi cho rằng ngươi đem yêu thú triệu hoán đến liền có thể ngăn cản được chúng ta? Giữa chúng ta sự việc vẫn chưa hết đấy." Nói xong lời này, Cố Vô Thiên liền cầm lấy kiếm thần kiếm tiếp tục giết ra ngoài, người trung niên kia không còn nghi ngờ gì nữa không nghi tới, Cố Vô Thiên nữ nhân đều có thể cùng yêu thú của mình đánh khó phân thắng bại. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Yếu tố của hắn là cái gì trình độ? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây cũng không phải là có dễ dàng đối phó như vậy. Liêu Nhứ độc công lúc này đã phát huy hiệu quả, thì rất nhanh cho yếu tố này tạo thành ảnh hưởng. Liêu Nhứ hiện tại lực công kích ngày càng lợi hại, từ cùng với Cố Vô Thiên về sau, thì luyện tập rất nhiều công pháp mới cùng võ kỹ. Mặc dù quá khứ thủ đoạn công kích là độc công làm chủ yếu, nhưng là bây giờ thì tu luyện rất nhiều mới kỹ năng. Cứ như vậy lại trải qua một quãng thời gian, trung niên nhân đã ý thức được không thể nào là Cố Vô Thiên đối thủ. Mặc dù biết Cố Vô Thiên cảnh giới cũng không như chính mình, nhưng tiếp tục tiếp tục trì hoãn lời nói sợ rằng sẽ chết tại Cố Vô Thiên tay. Vừa nghĩ tới đây về sau, trung niên nhân liền chuẩn bị chạy trốn, dù sao ở tại chỗ này cũng là đánh không lại. Cố Vô Thiên lập tức đã nhận ra ý đồ của hắn, lại đề cao tốc độ, đồng thời trong tay công kích ngày càng mãnh liệt, cũng làm cho người trung niên này một lát không có cách nào thoát thân, bị Cố Vô Thiên một mực kiểm chế lại. Cho dù là đến lúc này, Cố Vô Thiên vẫn không có dự định trực tiếp đem người kia xử lý, nếu nghi sát hắn, Cố Vô Thiên đã sớm động thủ, căn bản cũng không có năng lực chờ ở chỗ này. Thực chất Cố Vô Thiên là ở chỗ này lặng lẽ quan sát đến Liêu Nhớ tình huống bên kia, cùng với nữ trưởng quỷ nơi đó chiến đấu. Rất nhanh nữ trưởng quỷ bên ấy thì chú ý tới Cố Vô Thiên động tĩnh bên này, lập tức kêu gọi người hướng Cố Vô Thiên nơi này bay tới. Cố đại ca bên ấy đánh nhau, chúng ta mau chóng tới giúp đỡ đi. Rất nhanh ba nữ nhân thì bay tới, thì nhìn thấy Cố Vô Thiên đang cùng Trung Nguyên nhân chiến đấu, đã liêu như chính tại đại chiến cái đó yêu thú. Yêu thú này mặc dù cơ thể to lớn, thế nhưng cũng không có khả năng là mấy người bọn hắn đối thủ. Rất nhanh, cái khác mấy người phụ nhân thì gia nhập trong cuộc chiến, một mực đem con yêu thú này chế trụ. Còn có người lựa chọn đi giúp Cố Vô Thiên, hiện tại Cố Vô Thiên bọn hắn bên này người đã toàn bộ đến đông đủ. Người Trung Nguyên này thì ám đạo không tốt bị nhiều người như vậy vây cùng, cảm giác khẳng định là thật không tốt. Ngay lúc này, hắn như là làm ra quyết định gì đó mượn dạng, tại tiếp nhận Cố Vô Thiên một trường về sau, mượn nhờ cái này phản tác dụng lực, lập tức cùng Cố Vô Thiên bọn hắn kéo ra một khoảng cách. Sau đó lập tức xoay người bỏ chạy chạy, động tác thượng không có chút nào do dự, nữ trưởng quý lúc này có chút ngượng ngùng nói: "Cố đại ca, ta quá vô dụng, thế mà không có giúp ngươi đem người kia ngăn lại." "Không có chuyện gì, dù sao ta cũng biết thân phận của người này, bọn hắn khẳng định sẽ còn trở lại." Một bên khác yêu thú đã nhanh muốn bị giải quyết hết, chung nhiên nam nhân thứ bị thiệt hại cũng là vô cùng thảm trọng. Cho dù là chính hắn chạy trốn, Cố Vô Thiên cũng không có để ở trong lòng, nữ nhân cuối cùng thì đem con yêu thú này cho hấp thành thơi khô, cứ như vậy chiến đấu triệt để kết thúc. Chương 987, chính tại đột phá thập giai, chương 987, chính tại đột phá thập giai. Mấy người phụ nhân lúc này thì xuất hiện ở Cố Vô Thiên trước mặt, có chút tiếc nuối nói: "Vừa nãy không nên đem người kia thả đi. Người kia hiện tại chạy mất, chúng ta phiền phức sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều. Gia tộc này hay là thủ rất dai, bằng không cũng không có khả năng dưới loại tình huống này phái người đến đuổi giết bọn hắn." Nếu vừa nãy đem người kia giải quyết triệt để giỡm mất thì sẽ không tiếp tục lo lắng hãi hùng. Cố Vô Tiên vô cùng không để ý nói, không có quan hệ, nơi này cũng đã rất sâu. Những người này cũng là tùy tiện vào không được. Cho dù là bọn hắn muốn nhăm vào, chúng ta cũng phải ước lượng đo một cái chính mình có hay không có thực lực kia. Nữ nhân lúc này có chút bất mãn. Cố lại ca, ngươi thế nhưng nói tốt lần sau đem cơ hội xuất thủ để lại cho ta, vì sao ngươi mỗi lần đều như vậy nói, lại đều đem bọn hắn thả đi? Cố lại ca, ta nghĩ tâm tư ngươi hay là quá mềm, ta không nghĩ tiếp tục như vậy nữa. Bầu không khí một thời gian hơi khẩn trương lên, Liêu Như cười lấy hướng nữ nhân nói: "Ngươi cũng đừng oán trách phụ quân, hắn cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, nếu đem bọn người kia toàn bộ giải quyết, muốn cùng gia tộc này không chết không thôi. Tất nhiên hiện tại phiền toái trước mắt đã giải quyết xong, như vậy chúng ta liền tìm nơi thích hợp đi tu luyện. Dù sao hiện tại người đã phóng chạy, lại tranh luận những thứ này thì không có ý nghĩa gì, gia tộc này nếu muốn tìm đến bọn hắn lời nói, chờ bọn hắn lần sau thực lực để thăng về sau, đến bao nhiêu người thì sẽ không sợ hãi." Nghe được Liêu Như nói như vậy, nữ nhân thì bình phục tâm trạng, không có tiếp tục nói thêm gì nữa. "Chúng ta tiếp tục đi vào trước đi." Rất nhanh Cố Vô Thiên liền dẫn bọn hắn đổi một cái phương hướng tiếp tục đi tới, thì phòng ngự gia tộc này người đổi tới. Yếu tố của bọn hắn đã bị chạm giết, đoán chừng không được bao lâu thì hội chiếm được tin tức này. Mà lần này bọn hắn đổi mới rồi phương hướng về sau, chọn vẹn đi về phía trước mấy ngày. Linh khí chung quanh càng ngày càng nồng đậm, đậm, chỉ là nhân số chỗ này cũng biến thành nhiều lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, rất nhiều người đều biết nơi này là một mảnh nơi có phong thủy tốt, tương đối thích hợp tu luyện, thì thần sớm thì chiếm linh thích hợp địa hình. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên mấy người hay là vô cùng bực, rốt cuộc chúng quanh toàn bộ đều là loại tình huống này. Liêu Như cũng có chút bất đắc dĩ nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, lần này nên làm cái gì? Chung quanh hình như đều là loại tình huống này, chúng ta căn bản cũng không có nơi thích hợp đi." Cố Vô Thiên thì không nghĩ tới sự việc hình như ra ngoài ý định, dưới mắt sắc thực không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể tiếp tục tìm thêm lần nữa. "Chúng ta tiếp tục thăm nhập sâu một ít đi. Ta cũng không tin nơi này như thế lại tìm không thấy chúng ta phù hợp chỗ tu luyện, có lẽ nơi này cũng chỉ là bên ngoài mà thôi." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, mặc dù mấy người phụ nhân có chút không cam tâm, nhưng mà cũng sẽ không ngăn cản Cố Vô Thiên. Bọn hắn có thể đi đến nơi đây cũng đã hao tốn to lớn tinh lực không thể nào ở thời điểm này bỏ dở dự trình. Rất nhanh bọn hắn tiếp tục hướng bên trong xâm nhập, Cố Vô Thiên vừa đi vừa cho bọn hắn nói: "Ta cũng không tin người ở bên trong còn có thể càng ngày càng nhiều, chẳng qua bên trong yêu thú là càng ngày càng cường đại. Kể từ đó lời nói, việc đi vào bên trong nhân số cũng sẽ càng ít, ta cũng không tin bọn hắn đều có thể giống như chúng ta gan lớn." Nữ trưởng quý lúc này có chút lo lắng hỏi: "Hiện tại chúng ta đều không có đạt tới tiên tôn cảnh giới, thật sự có thể tiếp tục thâm nhập sâu sao? Chúng ta không sẽ đụng phải nguy hiểm a?" Nữ nhân lúc này âm thanh nhàn nhạt truyền tới: "Các ngươi yên tâm đi, có ta ở đây nơi này." Các ngươi lạ không có việc gì đâu. Hiện tại bọn hắn đã toàn bộ coi nữ nhân là thành hạch tâm lực lượng, người phụ nữ thực lực thế nhưng rất khủng bố. Lại đi tới thời gian một ngày, lúc này Liễu Nhứ chủ động dừng bước, kích động đối bọn họ nói: "Phu quân, phía trước hình như không ai, nơi này chính là chuẩn bị cho chúng ta, bọn hắn chính là ở đây tu luyện đi." Cố Vô Thiên nhìn sang, vẫn còn có chút hoài nghi. Nơi này đã là vô cùng hạch tâm khu vực, nhưng không có phát hiện những người khác ả tử, có lẽ nơi này rất nguy hiểm. Giọng của nữ nhân thì truyền tới: "Ta vừa nãy dò xét một chút, kề bên này xác thực không có hắn hơi thở của người khác, chỉ là có một ít yêu thú mà thôi." Thực lực vẫn còn có chút cương đại. Nghe được đối phương nói như vậy, Cố Vô Thiên thì ý lòng, nữ nhân này từ trước đến giờ thì là một bộ vô địch thiên hạ dáng vẻ, căn bản cũng không đem những này mạo hiểm để vào mắt, hiển nhiên là thì đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Chẳng qua Cố Vô Thiên để cho an toàn hay là chủ động dò hỏi. Trong này yêu thú rốt cục mạnh không mạnh? Ngươi có nắm chắc hay không đối phó? Có. Có. Nữ nhân cũng không có biểu hiện ra ngoài sợ sệt, chỉ là giọng nói vẫn còn có chút do dự, Cố Vô Thiên cũng biết, nhìn tới sự việc không cũng có đơn giản như vậy. Có thể làm cho đối phương như thế kiêng kỵ, khẳng định không phải bình thường yêu thú có khả năng đã đạt tới cao giai. Kia chính là ở đây đi. Tất nhiên nơi này yêu thú rất mạnh, cũng sẽ kích phát thân thể chúng ta bên trong tiềm lực, đến lúc đó tăng thực lực lên tốc độ lại so với bên ngoài nhanh rất nhiều. Cố Vô Thiên đã đã nói như vậy, những người khác đương nhiên sẽ không lo lắng, có Cố Vô Thiên ở chỗ chính là địa phương an toàn. Qua bao lâu mấy người cũng cảm giác được phía trước xuất hiện một cố cường đại khí tức, giọng Liêu Nhớ thì truyền tới. Yêu thú này tựa như là cửu giai, hiện tại đang chuẩn bị đột phá thập giai. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì là có chút kích động, nơi này tất nhiên có thể đủ nhường yêu thú đột phá, thì đầy đủ bọn hắn đột phá. Nhìn xem tới nơi này xác thực tương đối thích hợp tu luyện, Cố Vô Thiên thì bắt đầu sắp đặt chỗ đứng của bọn họ, hiển nhiên là dự định đối với con yêu thú này xuất thủ. Rất nhanh mấy người phụ nhân cũng đi theo Cố Vô Thiên phía sau, hướng phía yêu thú sở tại địa phương mà tới. Cố Vô Thiên lúc này đã đem kiếm thần kiếm chuẩn bị xong, tùy thời đều có thể phát động công kích. Cố Vô Thiên nói với mọi người đạo: "Con yêu thú này thế nhưng rất cường đại, một lúc đến gần rồi, về sau muốn một khối độc thủ, ngàn vạn lần không thể có bất kỳ do dự." "Được rồi, Cố đại ca." Cái đó yêu thú cảm giác cũng là vô cùng bén nhạy, ngay tại Cố Vô Thiên bọn hắn thì thầm tới gần đó, Con yêu thú kia thì phát hiện xâm nhập chính mình địa bàn mấy người này, trong nháy mắt thì đối với bầu trời giống giận. Rất nhanh, một đạo to lớn thân ảnh liền chủ động lao đến, giữa bọn hắn khoảng cách thì ngày càng tiếp cận. Nhìn thấy yêu thú này đã xuống lại, Cố Vô Thiên bắt đầu bộc động trong tay pháp quyết, các loại thuộc tính công kích tại bên người vẩn quanh đi lên. Cố Vô Thiên đem những lực lượng này cũng chia tán tại bốn cái trên người nữ nhân, thì nhường tốc độ của bọn hắn cùng lực phòng ngự và các phương diện đều chiếm được đề cao. Lập tức loại thủ đoạn này, nhường những nữ nhân này nhịn không được ngạc nhiên lên. Cố đại ca thật là lợi hại a. Này pháp thuật tác dụng thái rõ ràng, ta hiện tại đã có thể cảm giác được lực lượng của ta so trước đó cường đại hơn nhiều. Nhìn thấy nam nhân của chính mình được khen thưởng, Liễu Như cũng nhịn không được đắc ý nói: Các ngươi cố đại ca thủ đoạn còn nhiều nữa, về sau các ngươi đều có thể thấy được. "Tốt, hiện tại không nói trước những thứ này, vội vàng công kích." Rất nhanh, bọn hắn đánh ra riêng phần mình công kích, không có chút nào do dự thì hướng phía này chỉ trên người yêu thú giết tới. Thế nhưng một màn ma quái đã xảy ra, con yêu thú này vô cùng linh hoạt tránh né bọn hắn công kích về sau, cũng không nhận được bất kỳ làm hại. Quả nhiên là tương đối cao giai yêu thú, năng lực phản ứng cùng tốc độ đều là rất nhanh căn bản cũng không phải là bình thường yêu thú có thể so sánh được. Bọn hắn rất nhanh lại lấy ra chính mình riêng phần minh ắt chủ bài, hướng phía yêu thú đánh ra ngoài, bất quá vẫn là bị người kia giảo hoạt tránh thoát. Nữ trưởng quý lúc này nhịn không được trầm miếm. Yêu thú này sao giảo hoạt như thế? Xem ra chúng ta muốn phí một ít khí lực. Cố Vô Tiên gật đầu một cái. Để cho ta thử một chút độc công uy lực, ta cũng không tin nó có thể tránh né quần thể công kích. Liêu Như trên người độc công thì bắt đầu vận chuyển lại, lại một lần nữa tiếp cận yêu thú này. Xung quanh vài trăm mét phạm vi cũng đã toàn bộ bị bao phủ tại bên trong, cũng làm cho yêu thú này đã nhận ra không thích hợp. Chỉ là hiện tại đã hơi trễ, đầy trời màu xanh lá khí tức từ trên trời giáng xuống, cũng làm cho bên trong vùng không gian này tràn ngập bất vận. Nhìn thấy con yêu thú này đã bị trói buộc, Cố Vô Thiên lập tức kêu gọi bọn hắn, lại lần nữa phát khởi công kích. Nữ nhân thì lấy ra chính mình hồn roi, hướng phía yêu thú hung hăng đánh qua, giờ này khắc này, yêu thú thì đã nhận ra nguy hiểm to lớn, chỉ có thể đối với bầu trời kịch liệt giống giận, con yêu thú này thực lực hay là rất mạnh. Chương 988, ta kỳ thực không phải người bình thường, chương 988, ta kỳ thực không phải người bình thường cũng là cô Vô Thiên bọn hắn gần đây cảnh ngộ thực lực mạnh nhất một con yêu thú, căn bản cũng không có một trong. Rất nhanh lại tránh né mấy đạo công kích, chẳng qua những thứ này độc khí cũng không ngừng lan tràn, hướng phía yêu thú này trên thân thể hữu thực. Yêu thú này đã có chút ít thống khổ, lại hướng phía cô Vô Thiên bọn hắn phát khởi điên cuồng công kích. Hiển nhiên là bọn hắn công kích tác dụng đưa đến tác dụng, mà những thứ này yêu thú cũng không có cái gì giải độc năng lực, động tác thì càng ngày càng chậm. Nếu là không năng lực tại trong thời gian ngắn nhất đem độc khí bức ra bên trong thân thể lời nói, không được bao lâu muốn đột phát thân vong. Yêu thú lúc này cũng có thể phát giác được trong thân thể của mình hình như xảy ra vấn đề. Trí thông minh của nó thì không thấp, muốn dùng thời gian ngắn nhất đem hiệu quả bọn hắn năm người toàn bộ giải quyết hết, nói không chừng hắn trong thân thể mình độc tố là có thể thanh trừ hết. Không ngờ rằng lại đánh trong chốc lát về sau, vẫn là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, chỉ có thể không ngừng giống giận, một giây sau thế mà quay người chạy trốn. Hiện tại độc tố còn không có khuếch tán, hành động của nó tốc độ hay là rất nhanh, chỉ là bọn hắn chung quy là coi thường Liêu Như thủ đoạn, mảnh không gian này thì sớm đã bị triệt để phong tỏa ngăn cản. Lại chạy ra một khoảng cách về sau, yêu thú cơ thể hung hăng đâm vào bên cạnh hàng rào bên trên, tất cả không gian cũng chấn động. Không ngờ rằng độc thế mà ở chỗ này tạo thành một cái cự đại hang rảo, căn bản cũng không có cách đi ra ngoài. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên bọn hắn lại lựa chọn lập tức xuất thủ, vừa nãy đụng kia một chút cũng không nhẹ. Đã để tên to xác này có chút mơ mơ màng màng, thừa dịp hiện tại là tuyệt cao cơ hội động thủ. Yếu tố này cũng là kịp phản ứng, lại bắt đầu liều mạng phản kháng, cũng không lâu lắm mạnh không gian này hang rảo thế mà xuất hiện vết nứt. Muốn tiếp tục đụng đi xuống, chỉ sợ vẫn đúng là sẽ bị tên to xác này chạy trốn, lại muốn tóm lấy đối phương có thể thì có chút khó khăn. Cố Vô Thiên tới nơi này cũng không phải là vì săn giết yếu tố Nhưng mà tất nhiên hiện tại đã gặp, khẳng định phải đem đối phương giải quyết hết. Đây là yếu tố trong thân thể tích chứa linh khí có thể là rất lớn, nếu là có thể hấp thụ những linh khí này lợi nói, thì có thể có được tăng lên rất nhiều. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, yếu tố này thì hướng Cố Vô Thiên bọn hắn giết tới đây, đã bị triệt để chọc giận, trên người thì nổi lên một tầng khối giáp thật dày, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Nữ trưởng quý lúc này cũng là kinh ngạc nói, người kia thật đúng là lợi hại, trên người khải giáp là linh khí biến thành, hay là rất cường đại. Đừng quan nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta giải quyết hết nó, trên người khải giáp cũng sẽ phát toái. Liêu Như lúc này thì chủ động mà miệng. Mọi người một khối công kích đi, tranh thủ đem người kia giải quyết hết. Sau đó năm người công kích thì rơi vào cái này trên người yêu thú, yêu thú này trước đây đã bị thương, sức chiến đấu cũng không có vừa nãy cường đại như vậy, vừa mới bắt đầu còn có thể tránh né mấy người công kích. Thời gian dần trôi qua động tác thì chậm lại, rất nhanh, bọn hắn công kích càng ngày càng nhiều đánh vào trên người yêu thú. Yêu thú khải giáp thì hấp thu rất nhiều lực lượng, mặc dù cũng không có đánh máu thịt bé bé, thế nhưng hơi thở của yêu thú càng ngày càng yếu. Cũng không lâu lắm, yêu thú thì phun ra rất nhiều máu tươi, thậm chí bên trong còn kèm theo một ít màu xanh lá thứ gì đó. Cố Vô Thiên nhìn những thứ này màu xanh lá thứ gì đó nói, nhìn tới độc công đã có tác dụng, để nó bị không ít nội thương. Chúng ta thêm chút sức đi, người kia là không kiên trì được bao lâu thời gian, vội vàng giải quyết hết nó. Nói xong lời này về sau, mấy người động tác ngày càng hung mãnh, lại trải qua một quãng thời gian công kích, yếu thú này cũng nhịn không được nữa, trên người khải giáp cũng bị đánh vỡ. Lần này Cố Vô Thiên bọn hắn công kích toàn bộ đánh vào yếu thú này trên thân, rất nhanh yếu thú này thì bị đánh chết. Mà những linh khí này ở bên trong thì ẩn chứa độc công lực lượng, hiện tại hai loại sức mạnh đã dung hợp lại cùng nhau. Cảm tụ này nồng đậm lực lượng, Cố Vô Thiên cũng là hưng phấn lên. Đối với nữ trưởng quý bọn hắn nói: "Các ngươi nhanh đem những linh khí này toàn bộ hấp thu hết, đây đối với các ngươi mà nói cũng là độ tốt. Khi các ngươi hấp thu những vật này về sau, tu vi còn kém không nhiều muốn vượt qua ta, các ngươi trong khoảng thời gian này tăng lên tốc độ hay là quá chậm, vẫn là phải nhiều thêm chút sức." Bọn hắn vốn còn muốn từ chối, nhưng mà tại Cố Vô Thiên liên tục kiên trì dưới, cuối cùng vẫn đem những linh khí này toàn bộ hấp thu hết. Tại làm xong đây hết thảy về sau, giọng Cố Vô Thiên truyền tới: "Đây chỉ là nghĩ để các ngươi mau chóng có năng lực tự vệ, cũng không phải cái gì tốt phương pháp tu luyện, hôm nay sử dụng về sau tiếp xuống tỉ không cần tiếp tục dùng." Lần này chúng ta lại bước vào thiên đạo cấp bậc trước đó, cũng không cần sử dụng phương pháp này, đối với tại chúng ta tu luyện về sau là không có chỗ tốt. Độc công mặc dù có thể vô cùng đại trình độ tăng lên tốc độ tu luyện, nhưng lại đối với tâm trí phát triển cũng không có cái gì tốt. Cố Vô Thiên tự nhiên không nghĩ bọn hắn tu luyện về sau con đường bị đến bất kỳ ảnh hưởng, đúng lúc này lại đối bọn họ nói: "Chúng ta xem xét yếu thú này hang ổ có vật gì tốt, chúng ta đi nơi ở của nó tu luyện đi, hy vọng tiếp sau đó không bị những người khác quấy rầy." Bọn hắn đã tại nơi này leo lổng đã mấy ngày, căn bản cũng không có tìm thấy nơi thích hợp. Khắp nơi đều là người cùng yêu thú dáng vẻ Nhưng Cố Vô Thiên đã có chút ít buồn bực mất tập trung, tình cờ yêu thú này trực lực chưa đủ, xung quanh thì khẳng định không có nhiều người như vậy cùng hắn yêu thú của hắn. Rất nhanh Cố Vô Thiên bọn hắn liền bắt đầu tìm kiếm yêu thú hào hổ, quả nhiên tìm được rồi một cái cự đại sơn động. Vì lý do an toàn, Cố Vô Thiên cũng không có lập tức hướng bên trong sông đi vào, phòng ngừa bên trong có mai phục. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đang tỏa ra trên người năng lực nhận biết về sau, Cố Vô Thiên mới cùng Liễu Như bọn hắn chậm rãi hướng bên trong đi tới. Cũng không lâu lắm liền đi tới sơn động bên trong, bên trong hay lạ rất rộng rãi trong lúc nhất thời cũng không có đi đến cuối cùng. Trong này diện tích như thế lớn, chúng ta đi đã nửa ngày, vẫn chưa đi đến cuối cùng. Chẳng qua vào đến lâu như vậy, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, chúng ta hướng bên trong tiếp tục đi một chút khoảng cách đi. Liên tại bọn hắn lại đi tới mấy trăm mét về sau, Cố Vô Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ trích nhiệt khí tức từ bên trong tán phát ra rồi. Cái này khiến Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảnh giác lên. Chẳng lẽ nói này trong huyệt động còn có hắn yêu thú của hắn sao? Cố Vô Thiên lập tức thả ra bảo hộ tráo, ở chỗ này là không thể rất bất cẩn, sau đó lại tiếp tục đi tới một khoảng cách Cuối cùng tại trước mặt phát hiện xuất hiện một nham tương trì, nhiệt khí chính là từ bên trong phát ra. Cố Vô Thiên cau mày, cảm giác tình huống xung quanh, cũng không có phát hiện hắn yêu thú của hắn tồn tại ở nơi này. Rất nhanh Cố Vô Thiên trong lòng thì có phán đoán, yêu thú này sở dĩ có thể nhanh như vậy tăng thực lực lên, cũng là bởi vì cái này nham tương trong hồ có linh khí nồng đậm cung ứng. Cũng được, cường hóa lực lượng của thân thể, Cố Vô Thiên lúc này trong nháy mắt thì có chủ ý, mấy người bọn hắn cũng được, ở tại chỗ này tiến hành tu luyện. Nghĩ thông suốt đây hết thệ về sau Cố Vô Thiên tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Nếu là không bị quấy rầy lời nói, hắn cùng Liêu Như có thể vì tốc độ nhanh nhất tăng lên tới Thiên Đạo Cựu Trọng Đi Phong, cũng được, lập tức hồi đến hạ giới, cùng thê tử của hắn nhón gặp mặt. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đem tình huống nơi này nói cho cái khác mấy người phụ nhân, chỉ là người phụ nữ tâm trạng biểu hiện rất hạ. Cố Vô Thiên thì rất nhanh phát hiện dị thường, chủ động dò hỏi. Người lẽ nào không vui sao? Tại nơi này chính là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Nữ nhân lắc đầu nói, "Ta cho các ngươi cảm giác được vui vẻ." "Ngươi nói gì vậy? Vì sao ngươi nói chuyện ta ngày càng nghe không hiểu?" Mặc dù nữ nhân nói mình đã ở cái thế giới này vô địch, nhưng mà Cố Vô Thiên từ trên người nàng biểu hiện ra đồ vật phát hiện hắn có lẽ còn là còn chưa đạt tới đỉnh phong, không hiểu rõ nàng vì sao có chút không tình nguyện. "Thế nào, ở chỗ này tu luyện ngươi không phải thoải mái sao?" Nữ nhân nhìn bọn hắn một mắt, sau đó thở dài một hơi, sau đó nghiêm túc nói với Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, chắc hẳn ngươi thì nhìn ra một ít dị thường." Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, "Ta không tính một người bình thường." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, hắn sớm liền phát hiện những thứ này dị thường, với lại ở trung lâu như vậy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân ở trước mặt tu luyện. Hiển nhiên là có cái gì nan ngôn chí ẩn. Chẳng qua Cố Vô Thiên vô cùng xem trọng đối phương, tối thiểu người bình thường tại thành báo lúc cũng sẽ không xuất hiện tại bên trong quán tài, tất cả đều là nhiều nghi vấn. Ngươi nếu là không thuận tiện nói chuyện có thể không nói, mỗi người cũng có bí mật, đây là chuyện rất bình thường. Chương 989, bước vào nham tương chỉ, chương 989, bước vào nham tương chỉ. Trong khoảng thời gian này cùng nữ nhân chung đụng không sai, Cố Vô Thiên cho dù là nội tâm có nghi vấn, chủ động tuân hỏi đối phương. Nữ nhân cũng không có khả năng làm hại bọn hắn những người này, cho nên thời gian lâu như vậy, Cố Vô Thiên đều không có chủ động mà mập. Không ngờ rằng nữ nhân nhìn thấy bọn hắn về sau nói nghiêm túc, "Thực chất ta đã sớm chết, ta hiện tại chỉ là một câu sức hô, tại thành bảo chỗ nào, ta hấp thu khí tức, lúc này mới tự động bắt đầu tu luyện. Ta đã chết nhiều năm, bộ dáng của ta bây giờ chính là ta tử vong dáng vẻ, luôn luôn không có xảy ra thay đổi." Nghe nói như thế về sau, bọn hắn hay là rất khiếp sợ, bọn hắn trước đó đã đoán thân phận của đối phương, không ngờ rằng lại là kết quả này. Nữ nhân tiếp tục thản nhiên nói, "Trước đó quá xa xưa sự việc, ta đã không nhớ rõ. Nếu không ai có thể bước vào thành bảo lời nói, ta chỉ sợ cũng không có cách nào rời đi." Làm lúc hai người các ngươi tới nơi này lúc, ta liền biết cơ hội của ta, cũng tới. Các ngươi cứu ta sau khi đi ra ngoài, ta thì một mực đi theo các ngươi, cũng coi là báo đáp các ngươi. Cái này nham tương chỉ tử đối với ta mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt, nếu ta bước vào về sau, nhục thân hội bị tiêu hủy. Nghe nói như thế về sau, Cố Vô Thiên thì tỏ vẻ có thể đã hiểu, không muốn để cho nữ nhân tiếp tục mạo hiểm. Nếu nói như vậy, vậy ngươi thì ở bên ngoài tu luyện đi, dựa theo ngươi phương thức của mình là được. Ta biết rồi, Cố đại ca, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Mà vừa lúc này, giọng nữ trưởng quỹ truyền tới. Ta này có một biện pháp tốt nhất, có thể để cho nàng cùng chúng ta cùng nhau đi tu luyện. Có biện pháp nào ngươi cứ việc nói thẳng đi. Sử dụng băng nguyên tố bảo hộ nàng liền tốt. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, đây đúng là một cái biện pháp, chẳng qua phải mạo hiểm, Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời có chút do dự. Chúng ta quá khứ cũng không có kinh nghiệm phương diện này, nếu ra ngoài ý muốn, có thể sẽ không tốt. Thôi không chú ý sẽ xuất hiện bổng vấn đề, cái này mạo hiểm thực sự quá lớn. Nữ nhân lúc này cũng là nhíu mày, trên lý luận tới nói, phương pháp này quả thật không tệ, chính là muốn tốn hao vô cùng nhiều thời giờ, thôi ra một vài vấn đề, liền phải đem kế hoạch của bọn hắn toàn bộ phá vỡ. Dưới loại tình huống này, nữ nhân thì không dám tùy tiện mạo hiểm, hiện tại loại trạng thái này đối với nàng mà nói đã đủ rồi. Nếu phá hoại lời nói, muốn tái tạo nhục thân cũng là vô cùng phức tạp, huống chi nàng hiện tại hành vi cũng đã đủ rồi. Trên thế giới này thì sẽ không có người có thể đối nàng tạo thành bất kỳ nguy hiểm nào, thì không cần phải đi mạo hiểm. Liêu Như cũng là gật đầu một cái nói, nếu nói như vậy, chúng ta hay là ổn thỏa một ít tốt. Nhìn tới phương pháp này cũng không phải rất thích hợp. Nữ sinh lúc này thì nở nụ cười, "Tốt, không nói những thứ này, các ngươi vào trong hang mà đi, ta ở đâu cho các ngươi thủ hộ?" Bảo đảm sẽ không có người quấy rầy đến các ngươi." Nói xong lời này về sau, mấy người liền hướng phía trong sơn động đi tới, nơi này là yêu thú chỗ tu luyện, diện tích hay là rất lớn. Cố Vô Thiên thị rất hài lòng phụ cận môi trường, lúc này thì đang lặng lẽ đánh giá nham tương chỉ, cũng không có tùy tiện đi vào. Nhìn thấy nữ nhân có chút do dự, Cố Vô Thiên nhịn không được tiếp tục khuyên nhủ. "Yên tâm đi, ngươi chỉ là tới gần nơi này, là không có nguy hiểm. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này đây, ngươi cũng được, thử một chút." Nữ nhân lúc này vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, nhiệt độ của nơi này hay là quá cao. Tràng qua xem bọn hắn cũng mười phần chờ mong, nữ nhân cũng là nhịn không được đồng ý. "Để cho ta thì thử một chút đi. Các ngươi không cần chờ ta, mọi người một khối bắt đầu luyện tập đi." Mặc dù không thể trực tiếp tiến vào trong hồ có tu luyện, nhưng mà cũng đã năng lực tự. Rất nhanh, vài người khác trước chậm rãi hướng phía trong hồ tiến nhập, bắt đầu thích ứng bên trong nhiệt độ. Cố Vô Thiên thì ở thời điểm này dâng lên bảo hộ tráo, không để bọn hắn bị đến bất kỳ uy gì. Nhiệt độ của nơi này thật sự là quá kinh khủng, Cố Vô Thiên cũng là thích ứng hồi lâu về sau mới ngồi xuống. Sau đó đối với cái khác mấy người nói: Các người bên ấy cũng cẩn thận một chút, nghìn vạn lần không thể chủ quan. Vài người khác cũng biến thành mẫn cảm lên, cho tới bây giờ không phải đùa giỡn thời điểm. Rất nhanh bọn hắn thì đều tự tìm đến một nơi thích hợp, bắt đầu nếm thử nham tương trong hồ ký tức. Những ký tức này tại tiến vào trong thân thể về sau, vẫn còn có chút trống khổ, toàn thân trên dưới cũng giống như bị thiêu đốt đồng dạng. May mắn bọn hắn vừa mới bắt đầu hấp thu tương đối ít, bằng không cũng là không có cách nào tiêu hóa hết. Những ký tức này quá kinh khủng. Muốn là tiếp tục nữa lời nói, chỉ sợ muốn đem linh hồn của ta đốt sạch sẽ. Chúng ta có thể tiếp tục hấp thụ một chút, cái này có thể đẩy phía ngoài tốc độ tu luyện nhanh hơn. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được quy luật, hay là hấp thụ những thứ này nham tương trong hồ khí tức. Chẳng qua Cố Vô Thiên bên này cũng không có gặp được quá lớn đau khổ, liếu nhứ cũng chỉ là ra một chút mồ hôi, hiện tại thì đang chịu đựng một ít đau khổ. Nếu bọn hắn đều có thể ngăn cản được, đừng đem ánh mắt của những người khác thu hút đến đây. Cố Đại Ca cùng Tẩu Tử thật sự là quá lợi hại đi, lại có thể hấp thụ nhiều như vậy linh khí. Bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ tiếp tục hấp thụ, làm sao ngăn cản không nổi nơi này nhiệt độ cao, chỉ có thể giảm xuống tốc độ. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, bọn hắn thì dần dần thích ứng với nhiệt độ của nơi này, thời gian trôi qua rất nhanh một tháng. Cố Vô Thiên thì theo trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh đi lên, thở ra một ngụm nhiệt khí về sau, Cố Vô Thiên mười phần thỏa mãn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trong khoảng thời gian này, luyện hóa thì đem trong cơ thể ta linh khí toàn bộ lắng đọng dừng. Nhìn một chút cái khác mấy người phụ nhân, lúc này còn đang tiến hành tu luyện, Liêu Như lúc này tốc độ thì hạ xuống, mà nữ nhân bên kia tiến bộ lớn nhất, trải qua những ngày này rèn luyện thì đã hoàn toàn thích ứng nhiệt độ của nơi này. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Đã tiến bộ rất nhiều, cũng có thể hấp thụ nơi này lực lượng. Điều đã rất không tệ, đến lúc đó chúng ta tìm thấy biện pháp mới, ngươi sẽ chậm chậm hấp thu. Trước không nóng nảy, các ngươi chậm rãi tu luyện là được. Liêu Như lúc này thì theo trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh, nàng hướng phía Cố Vô Thiên hỏi: "Phu quân, chúng ta muốn không nên tiến vào nham tương trì bên trong tu luyện cơ thể." Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói: "Có thể, vậy liền thử một chút đi." Nhìn dưới đáy sôi trào con mắt, hai người vẫn còn có chút do dự, cho dù là Cố Vô Thiên lúc này sắc mặt cũng biến thành nghiêm trọng lên. Đây cũng không phải là đùa giỡn chuyện nhỏ, nếu ra cái gì sai lầm, bọn hắn có thể hôm nay thì biết gì chút ở đây rồi. Vì lý do an toàn Cố Vô Thiên lập tức thì cho trên người mình bao trùm một tầng hỏa nguyên tố bảo hộ tráo, không có đem thân thể chính mình triệt để bại lộ tại những nham tương bên ngoài, đợi đến làm xong đây hết thảy, Cố Vô Thiên mới mang lấy bọn hắn tiến vào bên trong. Trải qua không ngừng nếm thử, Cố Vô Thiên thì quen thuộc bên trong nhiệt độ, bọn hắn một người có thể hấp thu linh khí thì càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy lại qua mười mấy ngày, mấy người bọn hắn lần lượt tỉnh táo lại, chỉ có không ngừng ma luyện thịt, thể mới có thể có được to lớn tăng lên, Cố Vô Thiên thì thể lực lượng lúc này không đối kịp một ít yếu thú, cũng đúng thế thật Cố Vô Thiên tương đối cấp tiến vào bên trong nguyên nhân. Dù thế nào cũng phải đem lực lượng của thân thể đẩy cao, bây giờ bọn hắn có thể tìm thấy cái này cái nơi thích hợp, cũng là chuyện rất khó khăn tình cảm. Cố Vô Thiên đối với còn lại mấy người phụ nhân nói: "Các ngươi xuống dưới về sau chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mà ta trước giờ nói một chút, ngươi nhóm quần áo trên người có khả năng sẽ bị đốt sạch sẽ, nhất định không nên quá miễn cưỡng, nếu không kiên trì nổi liền theo đội nhanh lên tới." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, những nữ nhân này sắc mặt trong nháy mắt thì đỏ lên, không ngờ rằng còn muốn đem trang phục đốt đốt sạch sẽ. Đây chính là vô cùng chuyện lúng túng, chẳng lẽ muốn tại trước mặt Cố Vô Thiên thẳng thắn thành khẩn đối đãi sao? Nhưng nhìn đến Cố Vô Thiên nghiêm túc dáng vẻ, cũng biết hắn không phải đang nói đùa, có một số việc là tránh không được. Lúc này giọng cô Vô Thiên lần nữa truyền tới: "Các ngươi chính là ở đây yên tâm tu luyện liền tốt, ta thì ở bên cạnh, bảo đảm không có những người khác quấy rầy đến các ngươi." Có Cố Vô Thiên bảo đảm về sau, bọn hắn những người này thì triệt để yên tâm, cuối cùng thì không có do dự, lập tức nhảy vào nham tương trì bên trong, cũng có thể cảm giác được nhiệt độ đang bay nhanh tăng lên. Chương 990, thủ nguyên tố cứu ta, chương 990, thủ nguyên tố cứu ta. Rất nhanh bốn người tụ tập ở cùng nhau, mặc dù mấy người bọn hắn tình huống tu luyện cũng không giống nhau. Cần có linh khí thì không giống nhau, nhưng mà bọn hắn tốc độ tu luyện lại nhìn giữ nhất trí. Theo thời gian trôi qua, giữa bọn hắn khác biệt cũng sẽ càng ngày càng nhỏ, này ngược lại để bọn hắn tu luyện trở nên ăn ý lên. Mặc dù nữ nhân bây giờ còn chưa có biện pháp hoàn toàn hưởng thụ được tu luyện chỗ tốt, nhưng nàng vẫn là vô cùng cam tâm tình nguyện ngồi tiếp mấy người một khối tu luyện. Liên tại bọn hắn bên này hưởng hực khí thế lúc tu luyện, bọn hắn vị trí thì không có bất kỳ người nào đến gần rồi. Hỗn hồn nơi này yêu thú thực lực cũng đã rất cường đại, cho dù là bọn hắn năm người, cũng cần liên thủ mới có thể giải quyết hết nơi này yêu thú, lại càng không cần phải nói những người khác lực lượng. Mà bọn hắn trỗ trong khoảng thời gian này cũng không có yếu tố xông vào trong hoạt động quái dầy bọn hắn tu luyện, này nhờ mấy người bọn hắn trong nháy mắt hưng phấn lên. Chỉ ít trong đoạn thời gian này không có chậm trễ, cứ như vậy, mấy người bọn hắn trong lúc bất tri bất giác trong hoạt động độ qua thời gian 1 năm. Tại này thời gian 1 năm bên trong, trừ gia nữ nhân bên ngoài, vài người khác đều chiếm được tăng lên rất nhiều, Cố Vô Thiên thậm chí đã đột phá đến tiên tôn cảnh giới, mà Liêu Như đồng dạng đột phá đến tiên tôn. Nhìn xem với bản thân cảnh giới biến hóa, Liêu Như cũng là hưng phấn lên. Cố lại ca, chúng ta ở chỗ này đã thời gian 1 năm, vì sao những thứ này yếu tố còn chưa phát hiện chúng ta? Đây cũng quá kỳ quái quá đi. Theo lý mà nói, bọn hắn làm rất một cái yêu thú về sau, sẽ có mới yêu thú tới tiếp quản bên này địa bàn, lâu như vậy cũng không có động tĩnh, vẫn còn có chút quỷ dị. Ma Cô Vô Thiên vô cùng không để ý đối bọn họ nói, không có yêu thú quấy rầy chúng ta, chẳng phải là làm một chuyện tốt. Giữa chúng ta ở chỗ này tu luyện tới cảnh giới tối cao không phải tốt, sẽ không cần ở chỗ này đi cân nhắc chuyện rối khác, dù sao cái sơn động này thì mấy người bọn hắn chỉ cần có thể chịu được nhàm chán liền tốt. Đợi đến bọn hắn toàn bộ đạt tới Thiên Đạo đỉnh phong lúc, là có thể tới hạ giới, mà nữ trưởng quý bọn hắn Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, thì đã sớm đối với Cố Vô Thiên có nhất định tình cảm, cho nên mới vui lòng một thẳng đi theo Cố Vô Thiên bên người. Mà bây giờ bởi vì bọn họ thời gian tu luyện chung đụng càng ngày càng lâu, đối với Cố Vô Thiên tình cảm thì càng ngày càng sâu. Bọn hắn chính là phong nhã hào hoa lúc, đối với tình cảm mà nói cũng là vô cùng bén nhạy, khó tránh khỏi có một ít dao động. Cũng không biết lúc nào sẽ ức chế không nổi trong lòng xúc động, hiện tại thì lâm vào mê man. Nữ trưởng quý lúc này chủ động đề nghị: "Ta nghĩ chúng ta nên đi ra xem một chút, nơi này bình tĩnh thật sự là có chút khát thượng." Với lại những gia tộc kia thì không có có bất cứ động tĩnh gì, thật sự là không thể tưởng tượng sự việc. Nói không chừng bọn hắn đang nổi lên âm mưu gì, bọn hắn tham lam là không có khả năng nhanh như vậy thì sửa đổi. Nghe được nữ trưởng quỷ lời nói, Cố Vô Thiên thì bắt đầu suy tư, dưới mắt rất nhiều chuyện cũng biểu hiện vô cùng khác thường. Liêu Nhớ thì đưa ánh mắt đặt ở trên người Cố Vô Thiên, muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên bên ấy dò quyết định gì. Lỡ như này phong화 vực nếu xuất hiện vấn đề gì lời nói, bọn hắn hiện tại có khả năng còn không biết đấy. Chính là bởi vì loại tình huống này, bọn hắn mới không thể tiếp tục phất lở, nhất định phải phải hiểu rõ, bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cố Vô Thiên trải qua liên tục tự hỏi cũng là làm ra quyết định, nếu nói như vậy, chúng ta thì từ nơi này ra ngoài đi. Dù sao đã tại nơi này chờ đợi thời gian một năm, thì đi ra xem một chút thế giới bên ngoài đi. Dù là sau khi trở về tiếp tục tới nơi này tu luyện cũng không phải không được. Rất nhanh mấy người thì đã đạt thành trung nhận thức, chỉ cần có thể cùng Cố Vô Thiên tại một khối lời nói, đi nơi nào cũng có thể. Rất nhanh bọn hắn liền hướng phía động đi ra ngoài, không ngờ rằng còn đi chưa được mấy bước liền phát hiện dị thường. Nguyên lai không biết khi nào cửa động đã bị người hoàn toàn cho chặn chết rồi, xem ra là có người phát hiện nơi này, hay là yêu thú làm đây hết vậy. Hay không thì không thể nào năng lực có chuyện trùng hợp như vậy, Cố Vô Thiên lúc này thì nghi ngờ hỏi, có phải hay không là phía ngoài địa chất phát sinh biến hóa? Nếu yếu tố làm lời nói, nó khẳng định hội bước vào trong động tìm tòi hư thực, không thể nào lặng yên không tiếng động cứ như vậy làm. Với lại cho dù là nhân loại làm chuyện này thì khẳng định hội đi vào thăm dò một chút, như vậy tất nhiên sẽ phát hiện Cố Vô Thiên bọn hắn. Cho nên Liễu Nhớ mới có suy đoán như vậy, căn bản cũng không phải là nhân hòa muốn xúc cảm, mà là nơi này môi trường tự nhiên phát sinh biến hóa. Nữ trưởng quy có chút bận tâm vấn đề, "Cố đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Còn có thể hay không ra ngoài?" Nữ nhân lúc này thì cau mày, không còn nghi ngờ gì nữa không có biện pháp tốt từ nơi này đột phá ra ngoài. Cũng không biết công kích có thể hay không đối với những thứ kia đưa đến tác dụng, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Cố Vô Thiên thì không nghĩ tới bọn hắn lại bị vây ở một cái động phủ bên trong, nếu ra không được lời nói, bọn hắn sẽ phải chết oan. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không lo lắng, hắn còn có rất nhiều bảo bối còn không có sử dụng đâu, nếu cưỡng ép từ nơi này xông đi ra ngoài, cũng là rất có thể. Nhìn thấy cái khác mấy người phụ nhân lo lắng dáng vẻ, Liễu Như cũng nhịn không được bật cười. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để các ngươi ở tại chỗ này. Cố hộ phu quân ta thì có rất nhiều biện pháp tốt, nhường hắn động thủ là đủ rồi. Rất nhanh mọi người đưa ánh mắt chờ mong nhìn về phía Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên thì không có do dự, hướng lấy bọn hắn gật đầu một cái, sau đó đi tới cửa động. Cuối cùng đưa tay ra bắt đầu kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, rất nhanh Cố Vô Thiên thì được có kết luận. Trước đây vừa nãy cái đó đoán nghĩ vẫn là có tỷ lệ rất lớn. Các ngươi thì sang đây xem một chút, vây quanh cửa động đồ vật tựa như là chính mình làm lệnh thành. Nói cách khác tại chúng ta thời điểm không biết, bên ngoài đã bị làm lạnh, cũng liền đem chúng ta chặn ở bên trong. Mà những vật này trên cơ bản chính là phía ngoài nham tương. Rất nhanh mấy người bọn hắn nữ nhân thì đi tới cửa động, bắt đầu kiểm tra này hoàn cảnh xung quanh, thì ấn chứng Cố Vô Thiên lời giải thích. Nữ trưởng quý tiếp tục dò mọ hỏi, "Cố đại ca, ngươi bây giờ có cái gì biện pháp tốt từ bên trong mở ra cái này cửa động?" Cố Vô Thiên lắc đầu, "Căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, ta tới phá hoại những đá này, cũng chỉ là tại lãng phí thời gian. Ta chỉ cần thi triển một chút thổ nguyên tố cấm chú, các ngươi là có thể bị ta mang đi ra ngoài." Kiêu nhanh mang bọn ta ra ngoài đi. Nữ nhân là người nóng tính, đương nhiên sẽ không đối với chuyện như thế này do dự, thì đã sớm chịu đủ rồi bị phong xích ở đây. Cố Vô Thiên thì không có do dự, lập tức thì lựa chọn độc thủ, đối với Cố Vô Thiên cảnh giới bây giờ mà nói, thi triển những thủ đoạn này hay là rất đơn giản. Theo lấy thực lực không ngừng đề cao, các loại công pháp đều là dễ như trở bàn tay, cũng được, hoàn toàn sử dụng. Cố Vô Thiên hiện tại đã hùng có rất nhiều thủ đoạn, gặp đến bất kỳ tình huống thì đều có thể thoải mái ứng đối. Những nữ nhân này trốn ở Cố Vô Thiên phía sau, nhìn Cố Vô Thiên bắt đầu bóp giọng rồi phát quyết, rất nhanh mấy người trùng quanh thì xuất hiện một mảnh bụi đất. Mấy người bọn hắn thân ảnh thì bị che kín tại bên trong, Cố Vô Thiên khống chế những thứ này, bụi đất vận chuyển. Mọi người toàn bộ dựa vào gần một chút, không muốn cách quá xa cũng không cần vượt qua những thứ này, bụi đất phạm vi, nếu không hội bị thương, ta cũng không biết có thể hay không thuận lợi ra ngoài, ta cũng vậy lần thứ nhất tại sử dụng thủ đoạn này. Rất nhanh, bốn nữ nhân lại đến gần rồi Cố Vô Thiên, thì không có xuất hiện bất kỳ bất ngờ xảy ra. Những thứ này thổ nguyên tố khí tức bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lại, cùng Cố Vô Thiên bọn hắn hoàn cảnh chúng quanh hòa thành một thể. Trong nháy mắt ở trước mặt bọn họ mở ra một cái lối đi, thì để bọn hắn có thể thuận lợi từ nơi này đi ra. Môn công pháp này tiêu hao linh khí còn là rất lớn, Cố Vô Thiên sợ dĩ sẽ làm như vậy, chính là không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Với lại cũng có thể rất tốt ẩn tàng nơi này cho dù là bọn hắn ra ngoài, về sau cũng sẽ không bị những người khác phát hiện. Cũng không lâu lắm, trước mặt của bọn hắn thì xuất hiện một vùng không gian, theo nơi này quan sát một chút, Cố Vô Thiên liền mang theo bọn hắn đi vào, rất nhanh liền đi tới bên ngoài. Không sai không sai, kệ bên này cũng không có phát hiện cái khác người cùng yêu thú. Nhìn tới vận khí của chúng ta không tốt, bị nham tương bao trùm nơi này. Vậy chúng ta thì ở phụ cận đây đi một vòng đi, nếu là không có phát hiện gì lợi nói, chúng ta tiếp tục hồi trong sơn động tu luyện đi. Ta cảm giác đây chỉ là một trùng hợp mà thôi, trùng hợp đem cái sơn động này trở lại Chương 991, đánh nát tên to xác này, chương 991, đánh nát tên to xác này. Trạng qua thời gian lâu như vậy chưa hề đi ra mấy người tâm trạng hay là vô cùng kích động. Nữ trưởng quỷ lớn tiếng la lên, sau đó tỏ vẻ chính mình muốn đi bên cạnh trên ngọn núi nhìn một chút. Cố Vô Thiên cũng không có ngăn cản đối phương, nhường chính nàng ra ngoài phát tiết tâm tình, chỉ là ở chỗ này đi một vòng mà thôi thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Rất nhanh mấy người bọn hắn thì hướng phía tự mình lựa chọn phương hướng khác nhau bay lúc, giọng Liêu như lúc này thì truyền tới, "Phu quân, người bên ấy thì cẩn thận một chút." Luôn cảm thấy trước mắt ngọn núi này nhìn có chút kỳ quái. Cố Vô Thiên gật đầu một cái. Ta biết rồi, ta sẽ cẩn thận. Rất nhanh, Cố Vô Thiên thì từ nơi này rời đi, cũng không lâu lắm liền đi tới cái này rất dài kỳ quái sơn phong trước mặt, phát hiện nơi này lại có một cái cự đại miệng núi lửa. Kết quả lúc này thì kinh ngạc, không ngờ rằng đây là một núi lửa hoạt động, nếu không phải bọn hắn vận khí tốt, sợ e rằng sẽ bị nhốt ở bên trong. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên hay là âm thầm tinh hãi, chẳng qua lập tức phát hiện dị thường. Có chút kỳ quái, cái này núi lửa rõ ràng là núi lửa đang hoạt động, vì sao một năm đều không có phun? Phát qua. Chúng ta chỗ nham tương chỉ thì không có có bất kỳ biến hóa nào. Phải biết này hai bên khoảng cách, cách thế nhưng rất gần, nếu núi lửa phun, phát lời nói, nham tương chỉ cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ là này thời gian 1 năm trong, Cố Vô Thiên căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường, nhưng Cố Vô Thiên cảm thấy ngày càng không được bình thường. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên lại tiếp tục tiếp theo miệng núi lửa, hướng phía bên trong nhìn sang, quả nhiên phát hiện có rất nhiều nham tương đang sôi trào, không còn nghi ngờ gì nữa uy lực cũng là rất cường đại. Cố Vô Thiên cũng không biết vì sao cái này nham tương bình tĩnh như vậy, đang suy tư hồi lâu về sau, cũng không có tìm được giải thích hợp lý. Cố Vô Thiên lại đối cái này hỏa núi lửa chung quanh kiểm tra một chút, vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh ký tức, thì không có bất kỳ cái gì thảm thực vật. Dường như là cái này miệng núi lửa gần đây mới hình thành một dạng, ta tại Cố Vô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cảm giác được phía sau miệng núi lửa truyền đến một cỗ sóng nhiệt, nhưng Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảnh giác lên. Hẳn là núi lửa này lập tức liền nổ phun. Phất. Chớ nếu là như vậy, Cố Vô Thiên liền phải chào hỏi những người khác rời đi, chỉ có tránh vào trong hang mặt, bọn hắn mới là triệt để an toàn. Tràng qua lúc này Cố Vô Thiên đã phát hiện dị tượng, núi lửa này trong miệng sóng nhiệt hình như có quy luật đồng dạng. Cố Vô Thiên lại vừa quay đầu, nhìn tình cảnh bên trong, sau đó lại đem trên người cảm giác lực tán phát ra. Rất nhanh liền có thể xác định, hỏa trong núi lại có vật sống, cái này có thể đem Cố Vô Thiên giật mình tê lên. Mà cái khác mấy người phụ nhân cũng không biết tình huống bên này, chỉ còn lại Cố Vô Thiên một người tìm hiểu bên này tình huống cụ thể. Ta muốn nhìn rốt cục có đồ vật gì ẩn núp ở bên trong. Nếu lúc này nổi hứng to mò, có thể ẩn trốn ở chỗ này vật sống, nhất định là tương đối cực đoan thứ gì đó. Mà những thứ này cực đoan thứ gì đó, trên người mang tới kỳ nộ cũng là to lớn, nếu là có thể xử lý người kia, nói không chừng có thể có được cơ duyên to lớn. Giang đến nơi đây về sau Cố Vô Thiên không do dự nữa, lập tức liền đem kiếm thần kiếm đưa ra, đối với nham tướng bên ấy liền đánh tới. Mặc dù còn không có thấy rõ ràng rốt cuộc là thứ gì, nhưng mà Cố Vô Thiên lúc này đã phát huy toàn lực, căn bản cũng không có thủ hạ lưu tình. Khởi nguyên kiếm ý. Quả nhiên đạo này công kích đánh ra ngoài về sau, một cái cự đại kiếm ảnh xuất hiện ở phía trên, đường đem mạnh không gian này chiếu phát sáng lên. Ma động tính bên này thì rất nhanh hấp dẫn chung quanh mấy người phụ nhân, bọn hắn thì hướng phía bên này chạy tới. Cũng không lâu lắm thì xuất hiện ở Cố Vô Thiên bên cạnh, Liêu Như tò mò hỏi: "Phu quân, ngươi là phát hiện thứ gì sao?" Vì sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Có muốn hay không chúng ta một khối ra tay? Cố đại ca, lâu rồi không có nhìn thấy ngươi đạo thủ, cảm giác thực lực của ngươi lại đề cao, chúng ta dù thế nào thì đuổi không kịp các ngươi." Nữ trưởng quý cũng là âm thầm kinh hãi, không ngờ rằng Cố Vô Thiên đã trưởng thành đến mức này. Cố Vô Thiên lúc này cẩn thận nhìn nhìn xem miệng núi lửa, cũng có thể cảm giác được dưới đáy khí tức càng ngày càng mạnh. Có khả năng vừa nãy hành vi triệt để chọc giận đối phương, đối phương cũng muốn ở thời điểm này cùng Cố Vô Thiên liều mạng. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không đem đối phương để vào mắt, muốn là đối phương giảm xuất thủ, Cố Vô Thiên muốn kết quả đối phương cảm nhận được dưới đáy khí tức đã không bị khống chế, Cố Vô Thiên lại là mấy đạo công kích đánh ra ngoài. Thiên ngoại phi tiên, thiên thần hạ phàm. Rốt cuộc hiện tại mấy người phụ nhân còn đang ở từ bên cạnh mình Cố Vô Thiên, là sẽ không để cho bọn hắn bị đến bất kỳ ảnh hưởng. Rất nhanh một đạo tiếng giống giận dữ theo nham tương nội bộ truyền đến, thậm chí ngay cả bên cạnh tảng đá đều đã bị chấn bể. Tại đây có lực lượng mạnh mẽ phía dưới, vô số nham tương bắt đầu sôi trào lên, hướng phía Cố Vô Thiên bên này thì đánh tới. Cố Vô Thiên lập tức liền mở ra trên người bảo hộ tráo, căn bản cũng không e ngại công kích của đối phương. Những thủ đoạn này cũng sẽ không đối với Cố Vô Thiên tạo thành bao lớn tiêu hao, rất nhanh, Cố Vô Thiên thì thấy rõ dưới đáy thứ gì đó. Một tượng dung nham thân thể từ bên trong chui ra, toàn thân trên dưới bước lên hỏa diễm, cầm hai cái to lớn nắm đấm thì hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn đập tới, một tiếng vang thật lớn qua đi, Cố Vô Thiên kiếm ảnh cũng bị đánh một cái náo loạn. Kia đạo cự đại ảnh tử lại tiếp tục đập tới, một quyền đánh ra về sau, đem bên cạnh sơn phòng cũng đánh bay đi. Cảm thụ lấy người kia thân bên trên tán phát khí tức, cùng với mạnh như vậy năng lực công kích, Cố Vô Thiên tâm lý cũng có phán đoán. Người kia hình như đã tới tiên đạo tầng thứ Người kia càng mạnh thứ ở trên thân thì càng tốt, Cố Vô Thiên cũng không sợ, ngược lại có vẻ mong đợi. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên lập tức vào tới, hắn nhưng là có nghịch thiên năng lực chiến đấu vượt cấp, người kia chỉ là tiên đạo một tầng mà thôi, căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi. Hướng chi người kia hình thể rất lớn, tốc độ rất chậm, căn bản là đánh không trúng, Cố Vô Thiên, mà Cố Vô Thiên công kích cũng không ngừng đánh vào trên người của đối phương. Chỉ là người kia lực phòng ngự hay là rất mạnh, Cố Vô Thiên thì không có cách nào đối với đối phương tạo thành tính thực chất làm hại. Lại là mấy đạo công kích đánh ra ngoài, chỉ là đem đối phương nham thạch cơ thể đánh ra một ít phá toái. Hắn nhìn cô Vô Thiên có chút buồn bực lên, người kia còn thật là khó khăn đối phó đấy, lẽ nào không nên đem nó đánh thành nháo nhược mới có thể sao? Còn bên cạnh những nữ nhân này, Cố Vô Thiên không có mở miệng, bọn hắn cũng không có xông lại gia nhập chiến cuộc, sợ xen xáo trộn Cố Vô Thiên kế hoạch, vì lý do an toàn, Cố Vô Thiên để bọn hắn cách xa xa, ở phía xa trước quan sát một quãng thời gian. Bọn hắn thì thời khắc quan sát đến Cố Vô Thiên động tĩnh bên này, nếu Cố Vô Thiên gặp được nguy hiểm lời nói, bọn hắn cũng sẽ trước tiên lựa chọn động thủ. Liêu Như năng lực nhận biết càng ngày càng cường đại, thì quan sát đến tình huống xung quanh, vừa có gió thổi có lay đều có thể trước tiên hiểu rõ. Đang quan sát một quãng thời gian về sau, Liêu Nhứ cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thì không do dự nữa, hướng phía Cố Vô Thiên bên này thì bay tới. Nhìn thấy Liêu Nhứ có động tác về sau, cái khác mấy người phụ nhân thì theo ở phía sau, một khối hướng phía Cố Vô Thiên phương hướng bay tới. Bọn hắn thực lực bây giờ đều không kém mấy, tốc độ thì nhìn giữ nhất trí, thì không có xuất hiện ai tụt lại phía sau tình huống. Mà người kia là một dung nam cư vận, nhìn thấy cùng Cố Vô Thiên đánh khó bỏ khó phần, Liêu Nhứ cũng nhịn không được mở miệng nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, thử một chút dùng độc công công kích tên to sắc này." Cố Vô Thiên lúc này vẫn còn có chút do dự. Người kia trên người chất liệu giống như cũng không sợ sệt đột tố. Nói không chừng thủ đoạn của ta hội không có tác dụng, ta hiện tại có chút buồn mực, đã đánh lâu như vậy, căn bản cũng không có tìm đến bất kỳ nhược điểm. Ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, mấy người phụ nhân thì buồn mực, tiếp tục như vậy sẽ chỉ là không công lực khí, căn bản cũng không có bất luận cái gì tính thực chất đột phá. Những người khác cũng biết một ít thủ đoạn công kích, nhưng là lúc này ngay cả Cố Vô Thiên cũng không có cách nào đối phó tên to sắc này, bọn hắn ra tay cũng chỉ là làm loạn thêm. Cố Vô Thiên cũng là tương đối bất đắc dĩ, mặc kệ chỉ có thể đem tên to xác này cơ thể từng chút từng chút đánh nát, mặc dù đây là một cách hung độc, nhưng mà là cho đến trước mắt biện pháp hữu hiệu nhất. Các ngươi tin tưởng ta người kia trên thân khẳng định có đồ tốt. Mọi người một khối động thủ đi, ta cũng không tin chúng ta nhiều người như vậy không đối phó được tên to xác này. Nếu bên này chiến đấu tiếng động hấp dẫn đến người khác, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Chương 992, giết chết những nữ nhân này, chương 992, giết chết những nữ nhân này. Ở đây nữ nhân thì đã hiểu chú ý không ý của trời, lập tức thì đối với tên to xác này phát khởi công kích. Bọn hắn mặc dù sức chiến đấu không có mạnh bao nhiêu, nhưng mà tốt đang không ngừng kéo dài chuyển vận, hợp kích đánh đi ra lực sát thương còn là rất lớn. Cố Vô Thiên lúc này lo lắng nói: "Các ngươi hãy thời khắc chú ý đến động tĩnh xung quanh, tuyệt đối không nên để người khác tới gần." Liêu Như lúc này thì thản nhiên nói: "Tiên tâm đi, ta đã sớm đem tình huống xung quanh kiểm tra xong, chúng ta mấy vạn mét trong phạm vi căn bản cũng không có bất cứ người nào. Cứ đem vật này giải quyết hết đi." Tên to xác này lúc này thì vô cùng bực, đã thời gian lâu như vậy cũng không có đem Cố Vô Thiên bọn hắn 5 người đánh bại. Lúc này cũng có chút lo lắng không ngừng hướng phía trung canh phun ra nham tương, muốn đem cố vô thiên chúng nó hỏa tan mất. Chỉ là tốc độ của hắn thực sự quá chậm, căn bản là đánh không lên cố vô thiên mấy người, lại trôi qua một đoạn thời gian, bọn hắn không biết là, ở phía xa đang có một đội nhân mã hướng phía bên này tiếp cận. Với lại nhân số cũng không ít, khoảng chừng 10 mấy người, bên này người thì bắt đầu nghị luận lên. Bọn hắn lập tức liền muốn tới khu vực hỏa tâm, vội vàng thêm chút sức. Lần trước vận khí tương đối kém, mới vừa vào đến thì gặp phải núi lửa phun. Phắt. Lần này bên trong không có bất kỳ cái gì dị thường, cũng cho ta đem tinh thần đánh nhau. Mà chi đội ngũ này chính là phong hóa vực bên trong thế lực này tạo thành, bình thường bọn hắn cũng không dám xâm nhập nơi này, chỉ có hiện tại tụ tập đến một khối mới dám bước vào nơi này. Đoạn thời gian trước nơi này đã xảy ra mãnh liệt núi lửa bộc phát, này đối với bọn hắn mà nói là một cái cơ hội tốt. Bên này thế nhưng rất nguy hiểm, nói không chừng chuyện lần này sẽ để cho rất nhiều người chết rơi, thì đối với bọn hắn mà nói là kết quả tốt, vì có thể đạt được lợi ích lớn hơn nữa, những gia tộc này liền kết hợp lại cùng nhau, chuẩn bị tới nơi này tìm tòi hư thực. Chỉ là lúc này thì chú ý tới Cố Vô Thiên động tĩnh của bọn họ, cũng bị giật mình kêu lên. Những người này ở đây làm gì? Làm sao cùng một cái quái đồ vật đánh nhau? Không ngờ rằng lại có thể có người đây chúng ta tới còn sớm. Không đúng a, những người này là thân phận gì, chúng ta tại sao không có gặp qua? Bọn hắn sao chỉ có 5 người liền dạm tới nơi này, quả thực quá mức lớn mật. Bọn hắn hay là rất khiếp sợ, cũng coi là trước tiên nhận được tin tức, không thể nào có người đây tốc độ của bọn hắn nhanh hơn. Chạy ngay đi, đi qua nhìn một chút. Cẩn thận đồ tốt đều bị bọn hắn cầm đi. Cố Vô Thiên bên này còn đang ở giằng co, trong lúc nhất thời cũng không có chiếm được thượng phòng, đánh lâu như vậy, tên to xác này hình như căn bản không có cái gì tiêu hao đậm đặc. Nữ trưởng quỹ cũng nhịn không được mở miệng oán trách. Người kia sắp đem chúng ta mài chết. Trên người năng lượng thì không ngừng tại bổ sung, có phải hay không căn bản liền giết không chết. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì chú ý tới điểm này. Nhìn tới chúng ta không thể tại nham tương phụ cận cùng người kia tiếp tục chiến đấu, phải nghĩ biện pháp đem người kia dẫn tới nơi khác đi. Vậy cái này độ khó hệ số coi như đi lên. Liêu Như thì ở bên cạnh lo lắng nói, chợt thấy có một đám người chính đang đến gần bọn hắn, thì nhanh chóng phát ra nhắc nhở. Không tốt, có một đội nhân mã chính đang đến gần chúng ta. Vừa dứt lời trong nháy mắt đem ở đây lực chú ý của mọi người cũng hấp dẫn tới, bọn hắn thì rất nhanh chú ý tới, những người này hướng phía bên này lao đến. Cố Vô Thiên nhìn đối phương thản nhiên nói: "Không cần phải để ý đến bọn hắn, dù sao tên to xác này là chúng ta phát hiện trước, cho dù là đem tên to xác này giải quyết hết đồ tốt cũng có thể cho chúng ta, nếu bọn hắn dám xuất thủ, vậy liền đối bọn họ không khách khí." Tất cả mọi người ở đây cũng vô cùng tán đồng Cố Vô Thiên thuyết pháp này, chỉ là tên to xác này thật sự là thật khó dây dưa, thời gian ngắn căn bản cũng không có cách xử lý. Cố Vô Thiên do dự một lúc đối những người khác nói: Các ngươi trước ở tại chỗ này kiềm chế một chút, ta đi phía dưới xem xét có thể hay không tìm thấy tên to xác này nửa điểm. Các ngươi tiện thể lưu ý một chút đám người kia, bọn hắn lập tức liền muốn tiếp cận. Cố Vô Thiên thì sợ sệt, tại hắn lúc rời đi mấy người bọn hắn nhận những người này đánh lén. Đối mặt bảo buổi lúc, là không ai có thể thủ vững ở ranh giới cuối cùng, Liêu Như thì vô cùng không để ý nói, chỉ cần bọn người kia dám động thủ, thì để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Chúng ta cũng là bế quan thời gian lâu như vậy, thì muốn thử xem hiện tại sức chiến đấu rốt cục thế nào. Trên người nữ nhân thì tản ra chỉ riêng mang, xem xét chính là đè nén chính mình chiến đấu dục vọng. Nữ trưởng quỹ thì giơ lên năm đấm của mình, mọi thứ đều không cần dùng ngôn ngữ đi biểu đạt tâm tình. Nhìn thấy những nữ nhân này tràn đầy tự tin dáng vẻ, Cố Vô Thiên thì không nói thêm gì, ở trên người tăng thêm một đạo bảo hộ cháo về sau, thì hướng phía nham tương phương hướng bay qua. Rốt cuộc nham tương nhiệt độ thì là rất cao, nếu là không cẩn thận rơi ở bên trong, hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Cố Vô Thiên cũng không có mang những nữ nhân này một khối hành động, rốt cuộc hắn hiện đang làm ra sự việc là rất nguy hiểm, để bọn hắn lưu tại nguyên chỗ là kết quả tốt nhất. Rất nhanh Cố Vô Thiên thì hướng phía nham tương bên trong chui vào, tên to xác này nhìn thấy Cố Vô Thiên động tác về sau thì đổi đi theo. Nhưng lạ bây giờ Cố Vô Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn căn bản là đuổi không kịp, chỉ là thời gian một hơi thở, Cố Vô Thiên đã theo bên cạnh hắn xông vào. Rất nhanh Cố Vô Thiên thì nhảy vào nham tương bên trong, trên người hỏa nguyên tố thuộc tính thì bắt đầu vận chuyển lại, liều mạng chống cự lại nham tương uy lực. Nguyên Lai like tên to xác này hai chân, tiểu này phóng tại bên trong nham tương, không ngừng hấp thu bên trong lực lượng. Chẳng thể trách hắn có thể kiên trì thời gian lâu như vậy, Nguyên Lai like là một thằng có tiết thế, Cố Vô Thiên thì rất nhanh làm rõ ràng trận tướng. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò lúc, xa xa đội nhân mã kia cũng đã chạy tới. Nữ nhân lúc này nắm chặt nắm đấm đối với những người khát nói, bọn người kia nếu là giám đốc thủ, vậy liền toàn bộ giao cho ta. Liêu Như lúc này thì kích động, thực lực của nàng đã đạt tới tiên tôn cựu tầng, lập tức liền muốn bước vào thiên đạo cấp bậc, tự nhiên không đem bọn người kia để ở trong mắt. Rất nhanh đám người này số lượng còn đang tăng thêm, đã theo vừa nãy mấy chục người gia tăng đến nhanh 100 người, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn không ngừng tại chạy tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Liêu Như cũng không hoảng loạn, đối với lấy bọn hắn nói, "Các vị, chúng ta đang săn giết dị thú, vật này là do chúng ta xuất phát hiện trước, hi vọng các ngươi không nên quấy rầy chúng ta. Nếu như các ngươi xuất thủ" cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe nói như thế về sau, đám người này quả nhiên mừng lại, dù thế nào thì không nghĩ là nhanh như thế vậy mà. Hung chi bên này thế, nhưng khoảng chừng bốn người, thật muốn đánh lên, chỉ sợ cũng là không chiếm được lợi lộc gì. Một tên đi tới cùng bọn hắn bộ dáng như vậy. Vị cô nương này chúng ta không có gì ác ý, chỉ là tới xem một chút náo nhiệt. Nhìn xem các ngươi cùng người kia đã chiến đấu một đoạn thời gian rất dài, thì chưa bắt lại đi. Đã như vậy lời nói, vì sao không để cho chúng ta một khối động thủ giải quyết đến người kia đâu? Mặc dù nói chuyện hiện rất tốt tâm, trên thực tế là muốn tranh đoạt bà bối, liệu như thì không là tiểu hải tử Đương nhiên hiểu rõ tâm tư của đối phương, nàng khinh thường mở miệng nói: "Các ngươi không cần tiếp tục đến gần rồi, trong lòng các ngươi nghĩ gì? Ta thế, nhưng nhất thành nhị sợ, chúng ta tự nhiên có biện pháp đối phó, tên to xác này không cần các ngươi quan tâm. Cho dù là Cố Vô Thiên không ở nơi này, hắn thì sẽ không đồng ý đề nghị của đối phương, những người này thế nhưng có mấy trăm, thật muốn đánh lên là rất hỗn loạn. Với lại bên trong tiên tôn cảnh giới người thì có rất nhiều, tình thế gây bất lợi cho bọn họ, huống chi Cố Vô Thiên không ở bên người. Bọn người kia cũng biến thành có chút khó khăn lên, chẳng qua nhìn thấy bốn người mỹ mạo dáng vẻ, trong lòng vẫn là có chút ngao ngai muốn đọ." Nhìn thấy Liêu Như mới mở miệng thì không nể mặt bọn họ, bọn người kia thì bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nhìn tới bọn hắn khẳng định là phát hiện đô tốt, hay không thì không thể nào năng lực biểu hiện khẩn trương như vậy. Chính là này mấy người phụ nhân không để cho chúng ta quá khứ làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta một khối ra tay, đem này bốn nữ nhân đuổi đi là được rồi, dù sao nơi này cũng không có người nào khác. Ngươi nói thái phiền toái, trực tiếp đem bọn hắn giết không được sao, dù sao cũng không có người nhìn thấy. Những gia tộc này bên trong cũng có một chút tâm ngoan thủ là người, cho dù là đối mặt này mấy mỹ nữ, cũng không có sinh ra bất kỳ thương tiếc tình chỉ muốn mau sớm đoạt được bảo bối, sau đó đem người ở đây toàn bộ giết sạch, Liêu Như cũng có thể cảm giác được bọn hắn thái độ xảy ra thay đổi. Chương 993, cho chúng ta điểm mấy mỹ nữ, chương 993, cho chúng ta điểm mấy mỹ nữ. Liêu Như mặc dù không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn đến thần thái của bọn hắn cũng đều năng lực đoán được một ít. Bọn người kia thật đúng là ở không đi gây sự, thế là rất nhanh đối với nữ trưởng quý bọn hắn nháy mắt. Những người khác mặc dù thì riêng phần mình chiến đấu, nhưng lại đồng dạng thì chú ý tình huống bên này. Nếu phát hiện tình huống không đúng lời nói, cũng sẽ trước tiên xuất thủ, sau đó hướng phía bên này ở cảnh giác. Mà cái đó dung nham quái vật thì không có cách nào rời đi nơi này, bọn hắn cho dù là dừng tay thì sẽ không sợ chết. Cố Vô Thiên lúc này lại có phát hiện mới, hắn đã có thể làm rõ ràng nơi này vì sao núi lửa bạo phát. Có những thứ này dung nham cự vật tồn tại, bọn hắn mỗi một lần hoạt động cũng sẽ khiến dưới đáy núi lửa năng lượng tiến hành biến hóa. Một sáng năng lượng xuất hiện vấn đề, thế tất yếu hướng phía bên ngoài bộc phát ra đi, đợi đến lúc tan tĩnh lại sẽ lần nữa bị phong ấn. Chỉ cần có thể chặt đứt những thứ này kết nối nham tương chỗ, liền có thể giết chết những thứ này dung nham cự vật. Mặc dù sẽ phá hoại phiến khu vực này năng lượng, thậm chí dẫn tới chân chính núi lửa bộc phát, nhưng mà Cố Vô Thiên hiện tại đã không quản được nhiều như vậy. Mặc kệ, chỉ cần có thể cầm tới đây bảo bối là được rồi. Nghĩ đến đây về sau, Cố Vô Thiên không chút do dự, lập tức liền đem kiếm thần kiếm đưa ra. Thiên ngoại phi thiên, thần lai nhất kích, thủy diệt nhất chỉ. Vì có thể nhanh nhất đem những này liên thông chỗ chặt đứt, Cố Vô Thiên lập tức lấy ra chính mình cường đại nhất kiếm kỹ. Những thứ này kiếm ảnh thì lập tức xuất hiện ở này dung nham bên trong, Cố Vô Thiên không còn có bất kỳ giữ lại, những công kích này thì lập tức đánh ra ngoài. Mặc dù cũng không có đống chốc chặt đứt những vật này, nhưng mà Cố Vô Thiên hiểu rõ những vật này căn bản là ngăn cản không nổi. Lại là mấy đạo công kích đánh ra ngoài, lúc này Cố Vô Thiên đã lâm vào điên cuồng, rất nhanh bên thai cũng chuyển tới kết thúc nước âm thành. Nhanh nhanh, lập tức liền muốn thành công. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, nhất định phải chặt đứt những thứ này dung nham cự vật bổ sung năng lượng thứ gì đó, mới có thể đem bọn hắn triệt để diễn sát đi. Mà những vật này thì không có cách nào ngăn cản được Cố Vô Thiên công kích, tại Cố Vô Thiên lại kiên trì trong chốc lát về sau, quả nhiên không có kiên trì bao lâu. Những thứ này tính cả chỗ thì bắt đầu nổ tung. Cố Vô Thiên cũng có thể cảm giác được dung nham cự vật sức chiến đấu hình như tăng lên. Đoán Trường đại ý thức được nguy hiểm, đối với Cố Vô Thiên mở ra điên cuồng trả thù, chẳng qua Cố Vô Thiên cơ thể vô cùng linh hoạt, không ngừng hướng phía chúng quanh tránh né lấy, thì khiến cái này dung nham cự vật căn bản là chạm không tới. Mà kinh qua một đoạn thời gian phá hoại, Cố Vô Thiên cũng có thể phát hiện những thứ này dung nham cự vật dưới thân thể mặt trở nên mờ đi, nhìn xem đến những năng lượng này cũng đã giảm bất đi nhiều, không có cách nào tiếp tục duy trì thân thể của bọn hắn. Muốn là tiếp tục công kích đi xuống, như vậy thân thể của bọn hắn hội triệt để tan vỡ. Nghe đến đây, về sau Cố Vô Thiên động tác trên tay càng nhanh, bọn hắn tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì có thể có được bảo bối. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền phát hiện dị thường, những thứ này dung nham cự vật cơ thể phụ cận lóe ra một ít kim chúc, mỗi khi Cố Vô Thiên tiếp xúc đến những kim loại này lúc, những thứ này dung nham cự vật cơ thể cũng sẽ run rẩy lên. Nhìn xem đến những kim loại này vật thể chính là bảo bối, bằng không đối phương không phải là cái phản ứng này. Cố Vô Thiên cũng không biết bọn người kia rốt cuộc bị ai chế tạo ra, hay là nói là tự nhiên ra đời. Cố Vô Thiên lúc này không do dự nữa, bắt đầu động thủ bóc ra những kim loại này, thì đem những vật này nhận được không gian của mình bên trong. Dù thế nào thì không ai có thể nghĩ đến, Cố Vô Thiên lại có thể thu thập những thứ này dung nham cự vật. Mà theo Cố Vô Thiên không ngừng đem những kia kim trúc lấy đi về sau, dung nham cự vật cơ thể thì bắt đầu run rẩy lên. Ngay tại Cố Vô Thiên lập tức liền muốn đem những thứ kia lấy đi hết về sau, mảnh không gian này bắt đầu run rẩy lên, cuối cùng thế mà bắt đầu sụp đổ. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên mau chóng rời đi, dung nham cự vật cũng có chút chống đỡ không nổi đi. Khá tốt Cố Vô Thiên động làm xo so nhanh, nếu không phải bị triệt để mai táng ở bên trong, chẳng qua vừa nãy cô Vô Thiên thì góp nhặt hàng loạt những kia kim trúc Này phong hỏa vực hỏa thần bên trong khắp nơi đều là những vật này, qua rất nhiều thời gian về sau mới có thể ngưng tụ ra. Cũng may hiện tại đồ vật thu thập không sai biệt lắm, Cố Vô Thiên thì rất nhanh theo này nham tương nội bộ vọt ra, không lại tiếp tục dừng lại. Vừa vừa đi ra khỏi nơi này, Cố Vô Thiên liền thấy tình huống bên ngoài, mấy người phụ nhân lúc này thì tụ ở cùng nhau, nhìn chăm chằm bên cạnh những tiên địa, giống như một giây sau thì có thể mở ra một dạng, bọn hắn khoảng cách thì chỉ còn lại mấy chục mét. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đột nhiên lao ra về sau, mấy người phụ nhân trong nháy mắt bắt đầu vui vẻ, Liễu Như thì lập tức quan tâm mà hỏi: "Phu quân, dưới đáy hiện tại là tình huống thế nào?" Nàng cũng không có trước tiên quan tâm bảo buổi vấn đề, nếu lúc này thảo luận cái đề tài này lời nói sẽ bị đối phương để mắt tới. Cố Vô Thiên nở nụ cười, thì không trả lời, ngược lại mở miệng hỏi ngược lại. Bọn người kia chuẩn bị làm gì? Nữ trưởng Quý Lập tức nói. Bọn người kia nói chuẩn bị đem chúng ta toàn bộ bắt về, sau đó hào hào bất nạt một chút. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt biến được âm trầm xuống, bọn người kia nếu chỉ cãi đổ buổi chú ý, chú ý không trời còn chưa có tức giận như vậy, nhưng mà bọn người kia lại dám đánh hắn người phụ nữ chú ý, là dù thế nào thì không nhịn được. Cố Vô Thiên sắc mặt lạnh băng nhìn bọn người kia. Các ngươi nếu nghĩ động thủ, đề nghị ước lượng đo một cái hậu quả. Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem các ngươi lớn đến bao nhiêu câu chuyện thật. Muốn động thủ thì đứng ra đi. Cố Vô Thiên đứng trước mặt năm người, lúc này bọn hắn cũng biến thành cẩn thận, cũng biết dưới đây tiếng động là Cố Vô Thiên hấp dẫn ra tới. Này mấy người phụ nhân không đủ gây sợ, nhưng mà trên người Cố Vô Thiên nhất định có quỷ dị chỗ, thì để bọn hắn trở nên có chút do dự. Lúc này Cố Vô Thiên thân bên chiến tán phát khí tức, chỉ có tiên tôn cảnh giới, hay là vô cùng mệ hòa người. Những người này trong lúc nhất thời cũng không có đem Cố Vô Thiên để ở trong lòng, mặc dù chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng vẫn là không nhịn được ra mặt. Mấy tên khinh thường nói: "Ngươi năng lực bắt chúng ta thế nào? Ngươi tiểu tử này vận khí đúng là tốt, bỗng chốc chiếm đoạt nhiều như vậy mỹ nữ, cho chúng ta tỉ phần mấy cái. Vội vàng bàn giao từ bên trong thu được bao nhiêu bảo bối, đem những vật này thì toàn bộ điểm cho chúng ta, chúng ta có thể tha các ngươi một mạng. Bằng không ngươi liền bị chúng ta vây công." Ngắn ngủi mấy câu, liền đem Cố Vô Thiên triệt để đã kéo xuống thủy, bên này lời nói cũng bị những người khác nghe được. Lúc này cũng đều trở nên dục dịch ngóc đầu dậy, tên gọi Tất Cố Vô Thiên đã thành thịt cá một dạng, có thể bị bọn hắn nắm bắt đi xuống. Nghe đến mấy câu này, Cố Vô Thiên nợn nụ cười lạnh: "Ta và các ngươi rất quan sao?" ngươi hỏi mấy vấn đề này ta thì nhất định phải trả lời. Ngươi thì tính là cái gì? Còn dám ở chỗ này uy hiếp ta? Nếu lập thủ, ta người đầu tiên giết ngươi vật này. Cố Vô Thiên căn bản không cho những người này mặt mũi, mới mở miệng liền đem bọn hắn toàn bộ chọc giận, bà bối là không có khả năng cho bọn hắn, nữ nhân càng không khả năng cho bọn họ, bọn người kia căn bản chính là tại hy vọng Hạo Huyền. Mà cô Vô Thiên thái độ thì chọc giận những người này. Tiểu tử này là gan thế mà như thế lại, dám cùng chúng ta nói như vậy. Không cần chờ, trực tiếp đem tiểu tử này giết chết. Sau đó đem nữ nhân của hắn toàn bộ cướp đi, bà bối thì là chúng ta. Mọi người không cần cùng tiểu tử này khách khí. Chúng ta nhiều người như vậy, lẽ nào sẽ muốn sợ hắn một tên tiểu tử sao? Bọn hắn nơi này có nhanh trên dưới 100 người, cơ bản toàn bộ là tiền tôn cảnh giới, thậm chí còn có một số người đột phá đến thiên đạo cấp bậc. Bọn hắn lúc này mới không nói cái gì đạo nghĩa ra hồn đâu, lập tức thì hướng phía Cố Vô Thiên mấy người lao đến. Mấy người phụ nhân thì đứng ở Cố Vô Thiên bên người, chuẩn bị cùng bọn người kia hảo hảo tính một chút sổ sách. Cố Vô Thiên cười lấy đối bọn họ nói: "Bọn người kia giao cho ta, các ngươi không cần nhiều lời." Mặc dù vừa nãy Cố Vô Thiên cũng có một chút tiêu hào, nhưng là đối phó bọn người kia hay là đầy đủ dùng căn bản cũng không đem những này người để vào mắt. Kiếm thần kiếm thị cầm ở trong tay bạo phát ra qua mang, lại lập tức liền muốn chiến đấu, Cố Vô Thiên căn bản sẽ không cho bọn hắn thời gian phản ứng. Mấy bộ sát chiêu đánh ra ngoài, Cố Vô Thiên tâm trạng thì trở nên lạnh lùng, vốn là cùng thế giới này thì không có quá nhiều tình cảm, chỉ có sát phạt quá đoán mới có thể bảo hộ người bên cạnh an toàn. Đối với Cố Vô Thiên mà nói, bọn người kia đã đạp vảy ngược của mình, tự nhiên không thể nào dung tha bọn hắn. Chương 994, ta cho ngươi tạm lên cơ thể, chương 994, ta cho ngươi tạm lên cơ thể. Muốn là đối phương chỉ là vì bảo buổi tối Cố Vô Thiên còn có thể tha bọn họ một lần, thế nhưng lại dám có ý đồ với nữ nhân, đây là Cố Vô Thiên chỗ không thể nhịn được, thì đã chú định bọn hắn kết cục. Bị Cố Vô Thiên công kích bỗng chốc trói buộc ở cùng nhau, này mấy chục người người lập tức thì động tác trở nên chậm lại, thì bống chốc sững sờ ngay tại chỗ, vừa mới ra tay thế nhưng có mấy chục người người đâu, thế mà bống chốc liền bị Cố Vô Thiên triệt để khống chế được. Cho dù Cố Vô Thiên chỉ là tiên tôn cảnh giới, cũng không có khả năng bộc phát ra lớn như vậy lực công kích, để bọn hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Lúc này đã ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên áp lực, mấy người phụ nhân đồng dạng biểu hiện vô cùng rung động. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên thật đơn giản ra tay, thi khống chế được nhiều như vậy gia hỏa, thậm chí tính mạng của bọn hắn cũng tại Cố Vô Thiên một ý niệm. Thế nhưng này dù sao cũng là mười mấy cái nhanh trên dưới 100 người, dính tới rất nhiều gia tộc và thế lực, Cố Vô Thiên nếu đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, cũng sẽ đem những gia tộc này thế lực toàn bộ đắc tội. Bọn hắn vốn còn muốn ra tay lưu tình, thậm chí bọn người kia cũng đều cảm nhận được tử vong nguy hiểm, từng cái mở miệng cầu xin tha thứ. Cố Vô Thiên không có chút nào để ý tới bọn hắn, kiếm thần kiếm công kích thì đánh ra ngoài, hướng thẳng đến bọn người kia giết tới. Cố Vô Thiên đã không quan tâm bọn hắn, tất nhiên phải giải quyết bọn hắn lợi nói, liền đem bọn hắn giết sạch, sẽ không cần quan tâm bị gia tộc của bọn hắn ở bên ngoài nhớ, giết bọn hắn về sau, cũng sẽ không có người biết nơi này phát sinh tất cả. Kiếm thần kiếm trở nên bắt đầu công bạo, không ngừng hiện ra mới sát chiêu, những người này căn bản là ngăn cản không nổi. Đạo thứ nhất công kích thì hủy rất nhiều, và chống đến vòng thứ hai lúc, mới sát chiêu thì đã sớm áp trụ tốt, mà có thể kiên trì đến bây giờ, đã đạt tới thiên đạo cấp bậc, thế nhưng bọn hắn lúc này cũng chỉ là dáng chống đỡ. Mà Cố Vô Thiên công kích lại đánh tới, lại là mấy đạo công kích qua đi, bọn người kia toàn bộ bị Cố Vô Thiên giải quyết. Hết. Nữ trưởng quý lúc này bị Cố Vô Tiên kiếp sợ, thật lâu nói không ra lời, chấm hơn nửa ngày một lúc, giọng nói run rẩy nói xong: "Cố đại ca, ngươi trưởng nào thì trở nên cường đại như vậy?" Giọng Liêu Như lúc này thì chuyển tới: "Phu quân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Cố Vô Tiên đưa ánh mắt phóng hướng về phía xung quanh, đột nhiên có mới ý nghĩ, tại là đúng nữ nhân bên cạnh nói: "Ngươi nếu mặn ý, có thể ta hiện tại có thể giúp ngươi tạo nên ra một hoàn mỹ thân thể." Nữ nhân lúc này thì sững sờ ngay tại chỗ, không biết Cố Vô Tiên vì sao lại nói như vậy, những nữ nhân khác thì sắc mặt chờ mong nhìn Cố Vô Tiên. Rốt cuộc trước đó nữ nhân đã nói với bọn hắn, mình bây giờ chỉ là một bộ xương khô mà thôi. Tức mà có thể biểu hiện ra giờ phút này nhìn qua dung mạo, cũng chỉ là mạnh mẽ dùng linh khí biểu hiện ra kết quả. Một sáng trên người linh khí tiêu tán sạch sẽ về sau, nàng cũng sẽ lại lần nữa về đến xương khô trạng thái, kết cục hay là rất bi thảm. Muốn cho nữ nhân chế tạo lần nữa ra một thân thể, cũng là khó có thể tưởng tượng sự việc, căn bản cũng không có nói đến đơn giản như vậy. Liêu Như lúc này thì thần sắc nghiêm túc hỏi Cố Vô Thiên, "Phu quân, ngươi thật xác định không có đang nói đùa sao? Ta có thể nói lời này, đương nhiên là nghiêm túc. Các ngươi cũng không nên nghĩ quá nhiều." Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Với lại ta chuẩn bị dùng kim chúc giúp ngươi tạo nên cơ thể, cũng không phải huyết nục, ngươi nhìn xem ngươi có hay không có chuẩn bị tâm lý. Các ngươi cũng tới xem một chút đi, đây là ta tại bên trong nham tương phát hiện đặc thù kim chúc, cũng là dung nham cự vật trên người lưu chuyển đồ vật, không chỉ mười phần kiên cố, còn có thể ngưng tụ ra cơ thể. Nghe nói như thế về sau tất cả mọi người tò mò, chẳng qua vừa nghĩ tới là kim chúc cơ thể, vẫn còn có chút do dự. Rất nhanh Cố Vô Thiên thì cho bọn hắn giải thích trật tự, bọn hắn lúc này mới thả lỏng lên, mà nữ nhân lúc này nét mặt nghiêm trọng, không còn nghi ngờ gì nữa vẫn còn có chút lo lắng. Nàng có chút không xác định hỏi: "Cố đại ca, ngươi bây giờ nắm chắc có bao nhiêu? Có cần hay không ta đem trên người linh khí toàn bộ bay hơi mất?" Nữ nội tâm của người chỗ sâu đương nhiên là muốn có một thân thể, chỉ là không biết nguyện vọng này có thể hay không thực hiện. Cố Vô Thiên gật đầu một cái cũng không có dấu giễng. Sát thực cần muốn làm như vậy, đây là một nhất định phải trải qua quá trình. Nếu linh khí sẽ không phát khô chỉ toàn lời nói, sát thực không có cách nào lại lần nữa tạo nên thân thể mới, hơn nữa còn gặp được nguy hiểm. Cố Vô Thiên suy tư một chút, tiếp tục nói: "Ta hiện tại chỉ là cho ngươi nói một chút, nhưng mà cũng không tính hiện tại cứ làm như vậy." chớ ta triệt để đạt tới thiên đạo cấp bậc định phắc lúc, đối với chuyện này năm chắc lớn, ta mới chọn động thủ. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, vài người khác thì yên tâm, lại đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhân. Tất cả quyền chủ động cũng nắm giữ trong tay của đối phương, thì nhìn xem chính nàng có bằng lòng hay không. Với lại cho dù là giữ giữ hiện tại loại trạng thái này, cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nếu là có mới thân thể về sau, sau này thực lực để thăng thì khẳng định lại so với hiện tại nhanh, đây là chuyện tất nhiên. Nữ nhân cũng có chút kích động, cho tới nay vì thân thể biến hóa, cũng làm cho thực lực nhận lấy ảnh hưởng, không có cách nào đạt tới cao hơn. Nàng đương nhiên hiểu rõ có thân thể mới về sau, đối với mình mà nói ý vị như thế nào, đang suy tư một hồi về sau cũng đúng cố Vô Thiên tỏ thái độ. "Cố đại ca, ta tin tưởng, ta nguyện ý chờ ngươi đạt tới Thiên đạo cấp bậc đỉnh phong về sau, đến cho ta tạm nên cơ thể. Cố đại ca, vậy ta thì trước giờ cảm tạ ngươi, cơ thể với ta mà nói trọng yếu, nếu là có thể thỏa mãn ta nguyện vọng này, về sau ngươi tất cả yêu cầu ta đều sẽ đáp ứng." Nghe nói như thế có chút là lạ lạng, Cố Vô Thiên vội vàng ngắt lời nàng. "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi, ngươi đừng có quá lớn ngưỡng hùng. Ngươi phụ nữ thái độ thật sự là quá nhiệt tình." Nhưng Cố Vô Thiên đều có chút an không tiêu, huống mà còn có những nữ nhân khác ở bên cạnh nhìn ấy. Cố Vô Thiên lúc này đối với lấy bọn hắn nói, nơi này phiền phức đã giải quyết, chúng ta hay là vội vàng tu luyện đi. Vậy chúng ta tiếp xuống cái kia đi nơi nào? Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ lên. Muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, khẳng định hội rất nguy hiểm. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, vừa nãy bỗng chốc giải quyết nhiều như vậy ra hỏa, nếu gia tộc của bọn hắn tìm tới lời nói, thế tất còn muốn dẫn phát mối xung đột. Cố Vô Thiên cũng có thể đã hiểu trong đó lợi hại, đối với nhìn mấy người bọn hắn lại lần nữa nói, ta nghĩ trước đó chúng ta tu luyện sơn động cũng không thể cùng địa phương khác cũng không có khả năng lấy được hiệu quả tốt như vậy. Bọn người kia người trong gia tộc cũng có thể tìm không thấy chúng ta ở đâu. Chúng ta hay là lại lần nữa hồi bên trong hang núi kia đi. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, mấy người phụ nhân thì đã hiểu chú ý không ý của trời, huống hồ bọn hắn lại lần nữa về đến trong sơn động thì không lại ở chỗ này lưu hạ bất luận cái gì dấu vết, bọn hắn dù thế nào cũng không có khả năng tìm thấy cái đó bị phong bế sơn động. Liêu Như gật đầu một cái nói, "Phu quân, ngươi nói rất có lý, như vậy chúng ta hiện tại thì không tiếp tục ở chỗ này trì hoãn thời gian, vội vàng hồi trong sơn động đi thôi." Rất nhanh Bọn hắn lại thay đổi phương hướng, hướng phía sơn động chỗ khu vực xuất phát, trước đó nơi đó vị trí sớm đã bị đánh nhãn, bọn hắn cũng không có quyến mất, hướng thẳng đến cái hướng kia chạy tới. Tại đi tới một quãng thời gian về sau, Cố Vô Thiên bắt đầu thi triển năng lực thuộc tính thổ, thì đem mấy người khí tức tiến hành ngụy trang. Kinh qua một đoạn thời gian đi đường, hắn không có lại lần nữa về tới trong sơn động, lần nữa về tới đây lúc, nội tâm vẫn còn có chút cảm khái. Nữ trưởng quý lúc này thì nợ nụ gầy gò. Chúng ta lại phải về đến cái này phong bế không gian. Những người khác cũng là phụ họa cũng đúng thế thật không có biện pháp nào, mặc dù ở bên trong có chút nhàm chán, nhưng lại đối với chúng ta chỗ tốt vẫn là rất nhiều, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, thì tìm không thấy so với nơi này tốt hơn địa phương. Mấy người phụ nhân nhìn nhau một chút, thì toàn bộ nở nụ cười, vì tránh né những gia tộc kia thế lực, tại cái này phong bế không gian, đối bọn họ mà nói căn bản cũng không tính là gì. Chỉ cần có thể bảo đảm thực lực đạt được vững bước tăng lên liên tục, không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn lại xuất hiện ở nham tương trì bên trong. Cố Vô Tiên lúc này hướng nữ nhân nói: Ngươi bây giờ có thể chậm rãi nếm thử bên trong lực lượng, nói không chừng đối với ngươi về sau tạo nên nhục thân hay là có ích lợi rất lớn. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, nữ ngợi vẫn còn có chút lằng khó, rốt cuộc tình huống hiện tại tương đối là tù, không thể dùng con mắt của ngươi bình thường đi đối đãi. Chương 995, làm hết sức mà thôi, chương 995, làm hết sức mà thôi. Nữ nhân suy tư một chút, vẫn còn có chút do dự đối với Cố Vô Thiên bọn hắn nói, ta muốn là đi xuống, linh khí thật sự là quá lớn. Nói không chừng đợi không được tạo nên nhục thân lúc, ta muốn triệt để tiêu tan hết. Liêu Như cũng có thể đã hiểu tâm tình của đối phương. Phu Quân đệ ngươi đơn giản thử một chút nham tương nhiệt độ, nói đối với ngươi dung luyện nhục thân cũng là có chỗ tốt, ngươi có thể thích hợp nhìn giữ một khoảng cách, sau đó lưu một ít linh khí ở bên trong. Về sau nếu cho ngươi tạo nên thân thể lúc, cũng muốn đối với bản thể của ngươi có một ít yêu cầu, ngươi bây giờ khẳng định là không được. Cố Vô Thiên thì gật đầu một cái. Ta chính là cái này ý nghĩa. Nghe được Cố Vô Thiên giải thích của bọn hắn, nữ nhân lúc này mới đáp ứng, cũng biết Cố Vô Thiên bọn hắn cũng là vì chính mình. Tiệu kim loại đặc thù, cùng hiện tại linh khí trạng thái không giống nhau, căn bản chính là hai ký hiệu sự việc. Nếu là không có rắn chắc xương cốt chèo chống, khẳng định việc này đều là không thể thực hiện được, Cố Vô Thiên cũng không có tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức liền mang theo nữ nhân tiến vào nham tương bên trong. Vài người khác thì tiến vào trạng thái tu luyện, nhìn bên trong sôi trào con mắt, người phụ nữ ánh mắt cũng biến thành kiên định. Vì mình có thể có được một đúng nghĩa nhục thân, nữ nhân thì biết mình cái kia cố gắng, rèn luyện chính mình xương cốt cũng là trong đó quan trọng nhất một phần đoạn, nghĩ đến đây về sau, nữ nhân quyết định được quyết tâm, đưa tay ra đụng vào bên trong nhiệt độ, bắt đầu nhắm mắt lại, cảm thụ. Lại qua một đoạn thời gian rất dài, đợi đến Cố Vô Thiên bọn hắn lần nữa theo nham tương chỉ bên trong thăng lúc tức dậy, Đột nhiên bị trước mắt xuất hiện một màn, giật mình kêu lên. Nguyên lai bọn hắn nhìn thấy có một bộ bị linh khí bao khỏa hài cốt, lúc này tán phát ra quan mang. Lúc này, nhưng làm Cố Vô Thiên bọn hắn giật mình kêu lên, vội vàng hướng phía bên này nhìn sang. Kia hài cốt cũng có phản ứng, có chút quỷ dị rời động, sau đó hướng lấy bọn hắn phát ra âm thanh. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nếu là không bỏ cuộc trước đó Cố thân thể kia, ta là không có cách nào ngưng tụ ra xương cốt. Ta hiện tại đã đem linh khí tiêu tán mở, chỉ để lại căn bản nhất thứ gì đó. Như vậy ta không chỉ có thể hấp thụ nham tương bên trong lực lượng, cũng được rèn luyện ta xương cốt lực lượng. Ta biết Cố Đại ca nhất định sẽ vì ta chế tạo ra một bộ thân thể hoàn mỹ, chúng ta khẳng định cũng sẽ thêm chút sức. Nữ nhân lúc này đã coi như là tử chiến đến cùng, đem tất cả khả năng tính đều đặt ở trên người Cố Vô Thiên. Thì đem chính mình căn bản toàn bộ bạo lộ ra, hiển nhiên là đối với Cố Vô Thiên vô cùng tín nhiệm, thì không quan tâm chính nàng tại mấy người trước mặt hình tượng. Liêu Như tiến lên ôm lấy thân thể của hắn. Ngươi là tốt, so với chúng ta trong tưởng tượng cũng phải kiên cường. Ngươi yên tâm, ngươi Cố Đại ca nhất định sẽ không cô phụ ngươi kỳ vọng. Cái khác hai nữ nhân cũng nói. Cố Liên nha, chúng ta cũng ở bên cạnh cùng ngươi đâu, cũng đều một khối ủng hộ ngươi. Cố Vô Thiên lúc này thì gật đầu một cái, nữ nhân có thể làm được trình độ này thì đúng là bỏ ra rất nhiều. Cố Vô Thiên cũng tốt, những người khác cũng tốt, nghe đều là rất rõ ràng, thậm chí lúc này người phụ nữ trạng thái 10 phần nguy hiểm. Nếu ở trong quá trình này xuất hiện bất kỳ bất ngờ, đều sẽ sinh ra khó mà vãn hồi hậu quả. Chân đến tình trạng kia về sau, người phụ nữ bản nguyên cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nghĩ muốn lần nữa ngưng tụ ra cơ thể, có thể cũng có chút khó khăn. Cố Vô Thiên vội vàng ở bên cạnh nói, không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến đi. Từng điểm từng điểm tích hứng trong đó nhiệt độ, tuyệt đối không nên nóng độ. Chúng ta một khối nỗ lực cũng ở bên cạnh ngồi tiếp ngươi đây. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Cố đại ca. Cố Vô Thiên bọn hắn bên này, người khẳng định không thể nào tùy tiện đem nữ nhân một người phóng ở bên ngoài, như vậy cũng sẽ vô cùng không yên lòng. Có thể hầu ở đối phương bên cạnh, cũng có thể trước tiên phát hiện cái gì dị thường thì sẽ đem tất cả mạo hiểm xuống đến thấp nhất. Rất nhanh nữ trưởng quỷ bọn hắn tu luyện thì gặp phải bình cảnh, mặc dù thiên phú coi như không tệ, nhưng mà khẳng định không có cách nào cùng Liễu Như so sánh. Nơi này nham tương lực lượng thì đã không có cách giúp được bọn hắn, cũng đạt tới hạn mức cao nhất. Cuối cùng nữ trưởng quỷ đã đến tiên đạo tam tầng thì không có cách nào tiếp tục đề cao. Lại thử phương pháp mới về sau, vẫn là không có bất kỳ tác dụng gì. Cố Vô Thiên cười lấy đối bọn họ nói: "Các ngươi suy nghĩ lại một chút, sự việc nhất định sẽ có chuyển cơ. Ta có thể nói cho các ngươi biết, này cũng không phải thật sự là đỉnh phong. Chẳng qua là vì chúng ta một mực không có sửa đổi phương pháp, mới bị hạn chế ở nơi này. Các ngươi nghĩ muốn tăng lên lời nói, thì lại nhiều làm một ít nếm thử đi." Cố Vô Thiên hiện tại thì không có cách nào chính xác nói cho bọn hắn nên làm như thế nào, tất cả chỉ có thể dựa vào ngộ tính. Rất nhanh thời gian lại qua mấy tháng, Liêu Như cùng Cố Vô Thiên ngược lại đang không ngừng tăng lên nhìn cảnh giới. Liêu như trước đó cảnh giới thì đây cố vô thiên cao hơn, rất nhanh liền đạt đến thiên đạo cấp bậc đỉnh phong. Hiện tại Cố Vô Thiên cũng đã lấy được thiên đạo cấp bậc bắt tầng, khoảng cách đã đến trạng thái đỉnh phong thì không được bao lâu thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, người phụ nữ biến hóa còn là rất lớn, nỗ lực lâu như vậy, cuối cùng có hồi báo. Nhìn thấy loại tình huống này về sau, Cố Vô Thiên lập tức đi tới, đem nữ nhân lại lần nữa mang vào nham tương trì, mà bây giờ ngược lại nhường nữ nhân có chút ngượng ngùng, vội vàng nói với Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, ta hiện tại cái này xương khô trạng thái, tại bên cạnh ngươi lời nói, có thể hay không để ngươi cảm giác được toàn thân không được tự nhiên?" Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nghe được người phụ nữ lời nói về sau, Cố Vô Thiên nhịn không được cười lên ha ha. Chúng ta ở chung được thời gian lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta là loại đó trông mặt mà bắt hình dong người sao? Ta muốn là ghét bỏ ngươi, chỉ sợ sớm đã rời đi, chúng ta liền không khả năng đi đến nước này. Cố Vô Thiên đã sớm đã trải qua quá nhiều phong sóng gió lãng, căn bản liền sẽ không quan tâm trước mắt loại sự tình này. Đã trải qua nhiều đồ như vậy, Cố Vô Thiên đem rất nhiều thứ đều đã đã thấy già, dung mạo cũng chỉ là một bộ phận mà thôi, sẽ không ảnh hưởng sự vật bản thể phát triển, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Kết quả lúc này đã vươn tay. Ngươi ta nhìn ngươi hiện tại có thay đổi gì? Ta sẽ để ngươi mau chóng thích ứng tại hoàn cảnh nơi này, làm ta đã đến tiên đạo cấp bậc đỉnh phong lúc, cũng có thể đem hiện tại cơ thể tăng lên tới cực hạn, ngươi thì yên tâm đi. Liêu Như lúc này thì đi tới, nghe tới Cố Vô Thiên nói chuyện về sau, trên người nữ nhân lưu truyền lên chỉ diên mang, hiển nhưng lúc này đã có chút ít kích động, chỉ là không có biểu hiện thái rõ ràng. Liêu Như cũng bị một màn này chọc cười. Ngươi có phải hay không quá kích động, ngươi nhìn xem trên người ngươi cũng phát sáng. Ngươi không cần thái cảm kích, chúng ta ở chung lâu như vậy, cũng đều có tình cảm, hảo hảo phối hợp là được. Hiện tại thì thừa ngươi phải thật tốt tu luyện và giải quyết triệt để ngươi bên này phiền phức, chúng ta cũng tốt rời đi nơi này. Người phụ nữ xương khô đưa tay ra đặt ở trên người Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên thì bắt đầu dẫn dắt đến nàng lơ lửng tại nham tương phía trên, sau đó từng chút một hướng phía bên trong tiến gần. Tốt tại một khoảng thời gian dài như vậy, nữ nhân cũng có nhất định thích ứng trình độ, Cố Vô Thiên thì đang tiêu hao nhìn trong thân thể mình linh khí, dẫn dắt đến đối phương đi tới. Vừa mới bắt đầu vẫn có một ít thống khổ, chẳng qua đều bị nữ nhân triệt để ứng ứng, nhìn thấy nghị lực của nữ nhân cường đại như vậy, Cố Vô Thiên cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nữ nhân năng lực thừa nhận được hiện tại đau khổ. Sau này cơ thể tạo nên lên cũng sẽ rất hoàn mỹ. Nếu ngay cả trước mắt loại trình độ này cũng không tiếp thu được, về sau cũng sẽ vô cùng phiền phức tạp, vì có thể làm cho nữ nhân mau chóng tê cứng, mấy người khác cũng không có đi vào nham tương trì tự trong đi tu luyện. Hiện tại đã triệt để đem thời gian cùng không gian lưu cho Cố Vô Thiên bọn hắn, dù sao cảnh giới của bọn hắn thì không có cách nào tăng lên. Vừa vật nơi này còn lại linh khí cũng được, là thân thể nữ nhân bên trong bổ sung lực lượng, nữ nhân hiện tại cái này trạng thái là tù, hấp thụ linh khí tốc độ khẳng định không có trước đó nhanh như vậy. Không ngờ rằng tiến nhập nham tương trì trong về sau, thân thể nữ nhân kiên trì thời gian ngược lại rất dài. Trên người xương cốt cũng không ngừng tán phát ra quang mang, từng đạo linh khí qua lại hiện lên. Liêu Như lúc này thì kéo lại tay của nữ nhân, đem lực lượng của mình truyền tới, giọng nói lo lắng hỏi: "Ngươi bây giờ có phải hay không cơ thể đã tới cực hạn? Tuyệt đối không nên tiếp tục miễn cưỡng, nếu ngoài ý muốn nổi lên, đem trước đó làm nỗ lực coi như vô phí." Chương 996, cuối cùng đột phá cuối cùng đột phá, chương 996, cuối cùng đột phá cuối cùng đột phá. Nghe nói như thế về sau, nữ nhân vẫn như cũ không hề bị lay động, ngược lại con mắt trở nên càng thêm kiên định đi lên. Ta khẳng định phải hảo hảo nỗ lực, ta hiện tại đã cảm giác rất khá. Ta còn muốn tiếp tục kiên trì. Ngươi vẫn còn có chút quả cường. Ha ha ha ha. Mặc dù mấy người bọn hắn đều là nữ nhân, thế nhưng tính cách đều là rất cứng thế, nhưng mà tại trước mặt Cố Vô Thiên nhưng lại biểu hiện vô cùng ôn nhu. Vài người khác thì lựa chọn xuất thủ, một khối đem lực lượng phân cho nữ nhân, cũng làm cho trong cơ thể của nàng linh khí dồn giữ cân đối. Cố Vô Thiên thì thời khắc quan sát đến động tĩnh bên này, mấy người bọn hắn hiện tại đem chú ý toàn bộ đặt ở người phụ nữ. Đã đạt tới cuối cùng quá trình, không được bao lâu thời gian rồi sẽ sinh ra hiệu quả, cũng không thể xuất hiện vào lúc này bất kỳ sai lầm. Cố Vô Thiên còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đạt tới đỉnh phong cấp bậc Tiên Đạo, chỉ có cho đến lúc đó mới có thể chính thức xuất thủ, cũng có thể đem xác suất thành công đề cao một chút. Tại ổn định người phụ nữ trạng thái về sau, Cố Vô Thiên thì bắt đầu tu luyện, cái sơn động này hay là rất bí mật, thời gian dài như vậy vẫn là không có bị ngoại nhân phát hiện. Cũng trôi qua một đoạn thời gian, ngày này trên người Cố Vô Thiên lần nữa phát sinh biến hóa, khí tức thì đề cao rất nhiều. Người chung quanh thì nhãn tình sáng lên, đem toàn bộ ánh mắt đặt ở trên người Cố Vô Thiên, Liêu Như Ngọc nói kích động nói: "Phu quân thì đột phá đến đỉnh phong cấp bậc Tiên Đạo." Những người khác thì ngạc nhiên chạy tới. Lúc này mới phát hiện Cố Vô Thiên đã theo Nham Tương bên trong chạy ra, mà trên người hắn tản ra khí tức, để người có thể cảm giác được rõ ràng lực lượng khổng lồ. Đây là tới từ Tiên Đạo đỉnh phong lực lượng, mặc dù đồng dạng là thiên đạo cấp bậc, nhưng mà muốn đây liều như khí tức trên thân cường đại hơn nhiều. Phu quân, ngươi cuối cùng đột phá. Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói. Đúng vậy, cũng không biết thời gian trôi qua mấy năm, lần này chúng ta tốc độ thật mau, khoảng cách cuối cùng kỳ hạn còn có một quãng thời gian, không cần lo lắng. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng coi là yên tâm chỉ cần có thể tại năm 2018 thời gian bên trong đạt tới thiên đạo cấp bậc đỉnh phong, đối với Cố Vô Thiên mà nói, liền xem như nhiệm vụ hoàn thành. Nơi này còn là rất không tệ, nếu không phải phát hiện nơi này lợi nói, mấy người bọn hắn cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Rất nhanh nữ trưởng quỹ thì đi tới, chủ động hỏi Cố Vô Thiên đạo: "Cố đại ca, thân thể kia ngưng luyện sự việc làm sao bây giờ?" Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút nói: "Ta nhìn nàng thì đến giai đoạn sau cùng, chúng ta lại chờ một đoạn thời gian đi, dù thế nào cũng phải chờ bản thể bước vào đỉnh phong mới được." Vài người khác thì gật đầu một cái, mặc dù trong khoảng thời gian này trôi qua vô cùng nhàm chán. Nhưng mà tại loại này phong bế trong không gian đời sống, cũng coi là đối bọn họ tâm tính một loại tôi luyện. Đã giữ vững được thời gian lâu như vậy, đương nhiên sẽ không quan tâm chờ lâu mấy ngày, rất nhanh, tất cả mọi người đem chú ý đặt ở nữ nhân bên này, ngược lại Cố Vô Thiên bên này lại có mới sự tình. Lập tức liền muốn ngưng tụ thân thể, hiện tại cũng phải làm một ít công tác chuẩn bị, rõ một hồi lại muốn lãng phí thời gian. Cố Vô Thiên lúc này đem lực lượng của mình rót vào kim chúc bên trong, muốn đem kim chúc chất liệu tăng lên đến mức cao nhất. Với lại những kim loại này về sau giữ lại còn có những tác dụng khác, trừ ra cho nữ nhân ngưng tụ cơ thể bên ngoài, còn có thể làm những chuyện khác. Thời gian lại qua một tháng, nữ nhân cuối cùng từ bên trong chạy ra, mà lần này tất cả mọi người chú ý tới, thân thể của hắn có biến hóa rất lớn, trước đó tái nhật khung xương lúc này cũng biến thành màu đỏ. Toàn thân trên dưới thì tản ra một loại xen ép khí tức, đây chính là một cái cải biến cực lớn. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Cố Vô Thiên tâm lý cũng là rất khiếp sợ, bất quá vẫn là chủ động mở miệng nói: "Chúc mừng, chúc mừng, không ngờ rằng ngươi giữ vững được thời gian lâu như vậy. Hiện tại đã đem xương cốt của ngươi cô đọng được cường đại như vậy, có hiện tại điều kiện này, lại phối hợp kim loại, nhất định sẽ vì ngươi chế tạo ra cường đại thân thể. Chờ ngươi có mới kịp." Thế về sau tu vi thể sẽ có được tăng lên trên diện rộng. Nghe nói như thế, nữ nhân thì là có chút kích động, nhìn không được mở miệng nói cảm tạ. Cố Đại ca, đã tạ ngươi, có thể làm cho tới hôm nay như vậy, đều là làm phiền ngươi. Thì cảm giác cảm ơn các ngươi nỗ lực. Nữ nhân lại đối vài người khác nói chuyện, Liêu Như lập tức ngắt lời nàng, mở miệng cười nói: "Tốt tốt, không cần khách khí như vậy, nhanh để ngươi Cố Đại ca giúp đỡ ngươi chế tạo thân thể mới, chờ ngươi khôi phục bình thường, chúng ta sau khi đi ra ngoài hảo hảo chúc mừng một chút." Vài người khác cũng là gật đầu một cái, tỏ vẻ mười phần đồng ý chúc mừng ý nghĩ này, Cố Vô Thiên thì không có do dự cần làm nhìn chuẩn bị cuối cùng công tác, và sự việc làm được không sai biệt lắm, Cố Vô Thiên lúc này mới chuẩn bị động thủ. Tái tạo cơ thể vẫn còn có chút khó khăn, cũng không chỉ là đơn giản đệm kim chúc che đắp lên trên người, còn có cùng bản thể triệt để dung hợp lại cùng nhau, còn muốn đem mạch máu những kia toàn bộ nối liền cùng một chỗ. Đây là một cái cự đại lượng công việc, cũng cần tiêu hao một đoạn thời gian rất dài, còn muốn làm đến cực hạn cẩn thận cùng nghiêm túc. Cố Vô Thiên thì đem những này chú ý hạng mục nói cho bọn hắn, nếu linh khí của mình nhịn không được lợi nói, vài người khác thì nhất định phải ra tay, nghìn vạn lần không thể ở lúc mấu chốt như xe bị toát xích. Tại giao phó xong đây hết thảy về sau, tái tạo cơ thể mới xem như chính thức bắt đầu, Cố Vô Thiên tỉ làm cho đối phương lơ lửng tại không trung, tương quan vật liệu toàn bộ bị đưa ra, hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bao gồm lúc này chăm chú hỏi: "Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao?" "Ta chuẩn bị xong, Cố đại ca." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nữ nhân gật đầu một cái, giọng nói khẳng định nói: "Vậy chúng ta liền bắt đầu đi, một lúc khẳng định sẽ có đau khổ, ngươi có thể nhìn bạn lần phải chịu đựng nha." "Không có vấn đề." Nữ nhân ngữ khí kiên định hồi đáp. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền cầm những tài liệu này tiếp cận nàng thân thể. Nữ trưởng quý lúc này cũng là mang theo lo lắng thần sắc nhìn bên này, rốt cuộc quá khứ từ trước đến giờ chưa nghe nói qua người đó thân thể là bị kim chúc tạo ra. "Tẩu tử, ngươi nói Cố đại ca bọn hắn hội sẽ không thành công. Có thể hay không ngưng tụ ra một cùng nguyên lai like giống nhau như lúc cơ thể?" Liêu Như lắc đầu. "Tình huống cụ thể ta cũng không biết, ta cũng vậy lần thứ nhất tiếp xúc chuyện này, bất quá ta cảm thấy nên chênh lệch không lớn. Phu quân tất nhiên có thể đủ lựa chọn ra tay, cũng liền nói sáng mai thì chuẩn bị ký cẩm, hắn chưa bao giờ làm không có năm chắc. Vậy chúng ta thì một khối tin tưởng Cố đại ca." Nữ trưởng quý lúc này nở nụ cười, thì một khối lạp cổ vô thiên bọn hắn cầu nguyện thành công, Cố Vô Thiên bên này không nhanh không chậm đem những tài liệu này hướng thân thể nữ nhân bên trong hội tụ. Tại trong quá trình này, mạch máu cơ thể những thứ này cũng đều bị chế tạo ra đến, hay là vô cùng thần kỳ, chẳng qua mọi thứ đều ở hướng một cái tốt tình huống phát triển. Mà nữ nhân bên ấy cũng chịu đựng thống khổ to lớn, cơ thể cũng không ngừng phát ra run rẩy, chẳng qua cũng không có phát ra thành âm gì. Hiện tại thế nhưng thời điểm then chốt, bất cứ động tĩnh gì đều sẽ quấy nhiễu được Cố Vô Thiên làm việc, vài người khác tâm cũng đã treo ở ngực. Cố Vô Thiên sắc mặt thì bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, hắn biết mình hiện tại không thể có bất kỳ sai lầm, bằng không ván này cơ thể thì không hòa mỹ. Với lại Cố Vô Thiên cũng có thể cảm giác được nữ nhân đang chịu đựng thống khổ to lớn, vì có thể sớm chút kết thúc đây hết thảy, Cố Vô Thiên động tác còn phải nhanh lên đi. Hơn nữa còn muốn phòng ngừa chính mình tiêu hao quá lớn, Cố Vô Thiên làm mỗi một bước cũng trải qua nghị sâu tính kỹ. Mấy người phụ nhân thì quan sát đến Cố Vô Thiên khí tức trên thân, nếu ở thời điểm này có sóng linh khí lời nói, muốn trước tiên cho Cố Vô Thiên bổ sung. Theo thời gian trôi qua, trên thân thể chi tiết cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều bữa tối, tại làm hết tất cả về sau, Cố Vô Thiên không nói gì, lại trở về nham tương trì bên trong. Nữ trưởng quỹ lúc này hiếu kỳ dò hỏi: "Cố đại ca, còn được bao lâu mới có thể khôi phục tốt? Cái này tình huống cụ thể không biết, mỗi cái thể chất của con người cũng không giống nhau, chẳng qua quan trọng nhất một bước là muốn đem ý thức cùng cơ thể dung hợp, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính nàng." Cố Vô Thiên thở dài nhẹ nhõm, tinh thần cũng đã nhận được thả lỏng, trong khoảng thời gian này tiêu hao cũng làm cho tiểu ca rất mệt mỏi. Nữ nhân lúc này lơ lửng tại nham tương phía trên, nhắm mắt lại, cảm thụ lấy cơ thể phát sinh biến hóa. Đã có thể cảm giác đến bây giờ cơ thể so trước đó càng hoàn mỹ hơn thì dần dần đang thử thăm dò nhìn chính mình đối với thân thể nam dữ. Thời gian lại qua mấy ngày về sau, đột nhiên tại một ngày này, nữ nhân trên người bạo phát ra to lớn khí tức, thì đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn tới. Chương 997, đại đạo cảnh giới lực lượng, chương 997, đại đạo cảnh giới lực lượng. Những khí tức này theo thời gian trôi qua, trở nên càng ngày càng mạnh, hướng phía trung tâm không ngừng quét tán, căn bản cũng không có ý dừng lại. Mà cảm nhận được động tĩnh bên này về sau, Cố Vô Thiên ánh mắt thì phát sáng lên. Thật tốt quá, thật tốt quá, lập tức liền muốn thức tỉnh đi lên. Cố khí tức này lại là đại đạo cấp bậc. Nữ nhân chậm rãi mở mắt ra, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng kinh hô lên, điều này nói rõ nữ người đã triệt để trọng sinh. Nếu như không có cách tỉnh lại lợi nói, mang ý nghĩa linh hồn cũng tịt. Thể không có cách nào dung hợp, cũng là triệt để thất bại. Nghe được Cố Vô Thiên động tĩnh của bọn họ, nữ nhân cũng là vô cùng kích động. "Cố đại ca, lần này phải cảm tạ ngươi." Nữ nhân đi tới, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp đem Cố Vô Thiên hôn một cái, đường đem Cố Vô Thiên giật mình kêu lên. "Ta nhớ ra rồi, thực chất ta có tên, ta trước đó một mực không có nhớ lại, ta gọi Thẩm Hỏa." Cố Vô Thiên lúc này thì sững sờ ngay tại chỗ. Rốt cuộc vừa nãy nữ nhân hôn chính mình một chút, Liễu Như thế nhưng ở bên cạnh nhìn đấy. Chẳng qua lúc này Liễu Như cũng không hề tức giận, mà là tại bên cạnh trêu ghẹo nói: "Phu quân, Thần Hỏa xem ra vô cùng thích người đấy. Nữ trưởng quý thị vô cùng ngưỡng mộ. Thật tốt quá, thật tốt quá, ta cũng nghĩ có cơ hội như vậy." Nhìn thấy mấy người phản ứng, Cố Vô Thiên vẫn còn có chút im lặng, cũng may Thần Hỏa cũng không có cùng Cố Vô Thiên thân mật thời gian quá dài, chỉ là hôn một cái thì cách xa, lúc này sắc mặt cũng biến thành hồng lận. Nhìn thấy loại hiệu quả này, mấy người cũng thỏa mãn gật đầu một cái. Nhìn tới Cố thân thể này vô cùng chân thực, ngay cả loại phản ứng này cũng có. Ha ha ha, Thẩm Hòa muội muội, ngươi bây giờ càng để mắt. Tẩu tử, ngươi cũng đừng có bắt ta làm trò cười. Thẩm Hòa ngượng ngùng nở nụ cười. Ta thật sự vô cùng cảm tạ Cố đại ca, nếu không ngươi cũng biết, ta trước đó trạng thái căn bản cũng không có cách gìn giữ quá lâu, không bao lâu rồi sẽ hoàn toàn biến mất. Hiện tại chúng ta không cần tiếp tục tách ra, đi thôi, chúng ta thực lực hình như cũng tăng lên không sai biệt lắm. Mấy người bọn hắn đã không biết tại bên trong sơn động này chờ đợi thời gian dài bao lâu, tối thiểu đi qua mấy năm chuyện. Mà bọn hắn hiện tại cũng đã đạt đến tiên đạo cấp bậc, nếu như bị những người khác nhìn xem đến, khẳng định sẽ khiếp sợ chết. Ở chỗ này tu luyện mặc dù tăng lên thực lực, thế nhưng cũng vô cùng nhàm chán, rốt cuộc đây là một mười phần khô khan sự việc. Bây giờ bọn hắn đã khổ tận cam lai, tâm tình cũng trở nên kích động lên, rất nhanh Cố Vô Thiên lại thi triển thủ thuật tính bí thuật, mang lấy bọn hắn rời khỏi nơi này. Chẳng qua cũng không có đem sơn động trực tiếp mở ra, rốt cuộc nơi này hết sức là thụ, nếu như bị người bên ngoài phát hiện manh khỏe, cũng sẽ tranh bể đầu chảy máu. Vì để tránh cho loại chuyện này xảy ra, Cố Vô Thiên bọn hắn ra đây về sau, lại đem cái sơn động này phong bế, ngoại nhân cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Rất nhanh bọn hắn liền đạt tới trên mặt đất, chỉ là lập tức phát hiện dị thường. Hiện tại mỗi người bọn họ cảm giác lực cũng có thể nói là rất cường đại. Giọng Liêu Như thì truyền tới, "Phu quân, cái bên này hình như có rất nhiều người tại Đồng Quân, thậm chí hỏa bên kia núi thì có rất nhiều người. Chẳng lẽ nói là những gia tộc kia người toàn bộ tìm đã tới sao? Hay là nói bọn hắn phát hiện gì rồi, ở chỗ này cố ý vào chúng ta? Hiện tại thời gian đã qua 1 2 năm, theo Lý Mã nói những người này không nên tụ tại chỗ này. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì nha?" Cố Vô Thiên cảm thụ lấy chung quanh khí tức, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Ta không nghĩ chủ động gây phiền toái, chúng ta hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Đã đạt tới cảnh giới này, Cố Vô Thiên bọn hắn chỉ muốn vội vàng hồi đến hạ giới, không cần thiết lại cùng thế giới này người xảy ra cái gì xung đột. Hung chi cùng những người này so đo cũng không có cái gì ý nghĩa, những người này là không có khả năng là Cố Vô Thiên đối thủ của bọn họ. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, tất cả mọi người phản ứng. "Được rồi, vậy chúng ta thì mau chóng rời đi nơi này đi." Dọc theo cái phương hướng này xuất phát, rất nhanh liền năng lực đi ra phong hòa vực. Cuối cùng mấy người lại lần nữa xuất phát, tốc độ của bọn hắn cũng rất nhanh, cũng đạt tới thế giới này cực hạn. Dưới đáy những người này là không có khả năng phát hiện bọn hắn, cho dù là phát hiện cũng là đuổi không kịp. Liêu Như ở phía trước dẫn đường, muốn dùng thời gian ngắn nhất rời đi nơi này, không ngờ rằng đang bay ra một khoảng cách về sau lập tức dừng lại. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy thật bất ngờ, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên dừng lại? Chuyện gì xảy ra?" Liêu Như lắc đầu tiếp tục nói: "Nhìn xem đến những này, người thật giống như là quyết tâm muốn tìm đến chúng ta. Ta nhìn xem phía trước đã bị triệt để phủ kín rừng, cũng không biết là ai làm, lại có lớn như vậy năng lực phong bế cả vùng không gian. Có lẽ bọn hắn làm như thế, chính là vì tìm thấy chúng ta, chúng ta muốn rời khỏi lợi nói, khẳng định phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Vậy chúng ta vội vàng lên đường đi, Thẩm Họa vẫn luôn là một người nóng tính, có thể động thủ giải quyết sự việc thì căn bản sẽ không nói nhảm nhiều, việc này với hắn mà nói cũng rất đơn giản. Cố Vô Tiên lúc này thì bắt đầu suy tư, nếu tình huống là thật, đã nói lên những người này chính là chạy nhìn bọn họ chạy tới. Bọn hắn nếu ở thời điểm này tìm đi qua lời nói, sợ rằng sẽ bại lộ thân phận, nữ trưởng quý ở bên bệnh hỏi. Cái này phong bế lực lượng thế nào? Chúng ta có thể hay không mở ra? Cố Vô Tiên lắc đầu. Không có đơn giản như vậy, cho dù là vì chúng ta bây giờ cảnh giới này, cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện thì làm được. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nữ trưởng quy vẫn còn có chút kinh ngạc, bọn hắn đã đạt tới thiên đạo cấp bậc, thậm chí Thần Hỏa đã là đại đạo cấp bậc, chẳng lẽ còn có cái gì phụ kiến làm mở không ra sao? Sắt thực làm không được. Liêu Nhớ lại lặp lại một lần, đợi đến bọn hắn lần trước hồi đến hạ giới lúc, Cố Vô Thiên liền đi qua không gian thông đạo bên ấy, thì đạo thủ phát hiện căn bản cũng không có cách đối với phụ kiến không gian tạo thành bất kỳ làm hại, cho dù là đại đạo cấp bậc tam trọng cũng là làm không được sự việc. Mà lúc này đây, Thần Hỏa ung dung âm thanh truyền tới. Cố đại ca, nếu đại đạo cảnh giới cự trọng lực lượng đâu? A cái này Mấy người cũng chấn sợ nói không ra lời, không ngờ rằng Thánh Hỏa Thế mà lại hỏi như vậy, cũng nhịn không được kích động lên. Ngươi có phải hay không đã tới cảnh giới này? Thánh Hỏa cười không nói, chỉ là gật đầu một cái, nhìn thấy tất cả mọi người vẫn là có chút không tin, chỉ năng lực mở miệng nói, ta xác thực đã đạt tới cấp độ này, ha ha ha ha. Cảm tạ Cố Đại Ca cho ta cầm những kia kim chúc tái tạo cơ thể, để cho ta bỗng chốc tăng lên tới cảnh giới kia. Cố Vô Thiên lúc này mới nhớ tới, vừa nãy nữ nhân chưa tỉnh lại liền đến tự mình mình, vừa nãy căn bản cũng không có thời gian phân biệt ra được người phụ nữ chân thực cảnh giới. Liêu Như lúc này thì nở nụ cười khổ. Phu quân Chúng ta tu luyện lâu như vậy mới là đại đạo tam tầng, thấm hòa vận khí thật sự là thật tốt quá đi." Cố Vô Thiên thì gật đầu một cái. "Đúng vậy a, đúng vậy a, ta thì không ngờ rằng là kết quả này. Chẳng qua nàng tình huống tương đối đặc thù, chúng ta khẳng định không có cách nào cùng nàng so sánh. Thấm hòa thì tại cái kia thân bí trong thành bảo nốc vô số năm tháng, tiếp nhận đến không hết đau khổ, mới có thể có được cho tới hôm nay trạng thái này. Với lại đã tới xương khô lúc, còn có thể bảo đảm thần hồn của mình bất diệt, đơn giản chính là không thể tưởng tượng sự việc. Bất luận kẻ nào cũng không có cách nào tham khảo thành công của nàng, nhưng mà nàng cũng muốn cảm tạ Cố Vô Thiên mới có thể trưởng thành đến hôm nay một bước này. Gặp được Cố Vô Thiên bọn hắn cũng là chuyện rất may mắn, chẳng qua lúc này Cố Vô Thiên tâm lý lại có phán đoán, không nên đem sự việc nghĩ đơn giản như vậy, cho dù là hiện tại đã đạt tới cảnh giới này, kết quả cũng không tốt nói. Chúng ta quá khứ chưa từng có đánh vỡ phong bế kinh nghiệm, thì không có cách nào tiếp nhận tùy tiện xuất thủ đại giới. Chẳng qua có thể thử một chút, nếu thực sự mở không ra lời nói, trực tiếp tìm những người kia đem cửa mở ra là được rồi. Cố Vô Thiên trong lòng vẫn là không đồng ý ra tay, ma thấn hỏa còn như quá khứ mờ dạng, tương đối nghe Cố Vô Thiên lời nói, Cố Vô Thiên nhường làm gì rồi sẽ làm cái gì. Nếu ngay cả nàng ra tay cũng không có cách nào lợi nói, như vậy mấy người bọn hắn chính là triệt để không ra được. Mấy người trong lúc nhất thời không có tìm được biện pháp tốt, chỉ có thể lựa chọn đường cũ trở về, hảo hảo tìm những người kia tụ tập chỗ bay đi. Mà lần này cũng không có ẩn tàng cái gì khí tức, chính là muốn quang minh chính đại đi về tới. Chương 998, Hỏa Kỳ Lân lão tổ, chương 998, Hỏa Kỳ Lân lão tổ. Quả nhiên tại phóng thích khí tức trên thân về sau, bọn người kia thì kịp phản ứng, thì lập tức thì có động tác. Được, chính là những thứ này hung thủ, giết gia tộc bọn ta người, hôm nay rốt cuộc tìm được bọn hắn. Bọn người kia là gan thật to lớn, lại dám tự chui đầu vào lưới. Lẽ nào bọn hắn cho là bọn họ 5 người thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Không đúng không đúng, nữ nhân kia khí tức trên thân có chút không đúng, để cho ta có loại cảm giác hít thở không thông. Những người này lại cảm giác được Cố Vô Tiên mấy người tán phát khí tức, đều là sắc mặt trở nên khó coi. Cố Vô Tiên bọn hắn thấp nhất đều là tiên đạo cấp bậc, mà bọn hắn những thứ này người trong gia tộc, chỉ có tiên tôn cảnh giới, căn bản thì không cùng một đẳng cấp. Thì bọn hắn hiện tại trình độ, thế mà còn muốn cho gia tộc người báo thù dựa hận, căn bản là là chuyện không thể nào. Trong khi Cố Vô Thiên mấy người khí tức liền đem bọn hắn toàn bộ chế trụ, để bọn hắn căn bản là để không nổi chiến đấu du vọng. Cố Vô Thiên lúc này thì đứng ở trước mặt của bọn hắn, đối với lấy bọn hắn thản nhiên nói: "Chúng ta bây giờ ở chỗ này đã tu luyện hoàn thành, chuẩn bị từ nơi này rời khỏi, các ngươi ngoan ngoãn cho ta đem phụ kiếm mở ra, bằng không chúng ta muốn đối với các ngươi không khách khí, không muốn đem lại nói thứ nhị luận." Những người này tụ tập ở cùng nhau, từng cái hiện đến sắc mặt âm tình bất định, chẳng qua hình như cũng không ý định động thủ. Liêu Như thì thừa cơ ở bên cạnh nói: "Các ngươi những người này vây ở chỗ này, chúng ta cũng không muốn đối với các ngươi độc thủ, lúc này mới lựa chọn đến thương lượng với các ngươi, nếu để cho mấy người chúng ta tự mình động thủ lời nói, vậy mọi người coi như phải gặp tai ương, các ngươi có thể cho ta nghi thông suốt." Liêu Như tràn đầy uy hiếp ý nghĩa, nếu là không ngoan ngoãn mở ra phụ kính, như vậy bọn hắn cũng phải ta ương. Lời đã nói đến nước này, những người này còn không ý định động thủ, nhưng mà cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Thẩm Hòa lúc này thì dần dần chết kiên nhẫn, trên người thì tản ra càng thêm to lớn khí tức. Cố Vô Thiên Long mày thì nhíu lại, bất quá vẫn là đem đối phương ngăn lại. Đừng có gấp, bọn hắn thật sự có thể làm chủ người vẫn còn chưa qua đến, đoán chừng đã ở trên đường. Có thể bố trí ra kiệu này phong bế người, khẳng định thực lực cũng là rất không bố, có thể phong ấn mảnh không gian này, cũng là chí cường tồn tại. Đại đạo cấp bậc nếu mà không ra phù kính, như vậy không biết vật này người cảnh giới hội cao hơn. Cũng không tốt nói nơi này rốt cuộc có hay không có Hỗn Nguyên Thánh nhân cấp cao thủ, rốt cuộc bọn hắn thì chưa từng gặp qua. Cố Vô Thiên lúc này ý thức được, nói không chừng nơi này cũng có loại cấp bậc này người, sự việc phải biến đổi đến mức phiền phức đi lên. Cố Vô Thiên thì bắt đầu biến được cẩn thận, cho nên mới không cho thắm hỏa tùy tiện thì xuất thủ, nếu là thật đánh lên, bọn hắn phần thắng là không, có bao nhiêu, có thể đủ tốt tốt hiệp thương mới là tốt nhất kết cục. Nếu quả như thật không thể đồng ý lời nói, cũng chỉ có thể bức hiệp những thứ này người trong gia tộc, bất kể đối phương là cao thủ cảnh giới nào, cũng sẽ cùng những gia tộc này có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng có quan tâm người. Và lúc kia, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng sẽ có còn sống khả năng tính, cho nên Cố Vô Thiên mới đem thắm hỏa trước tiên cho cả lại. Các người những người này ghét gia tộc bọn ta nhiều người như vậy, hôm nay nhất định phải cho một câu trả lời, bằng không tuyệt đối không thể rời khỏi Nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Giết bọn người kia cho trong gia tộc của chúng ta người bảo thủ. Chờ chúng ta lão tổ đến, đem toàn bộ các ngươi thu thập hết, các ngươi căn bản cũng không phải là chúng ta Hỏa Kỳ Lân lão tổ đối thủ. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên tâm thần khẽ động, nhìn tới đối phương chính là Hỏa Nguyên Tổ cường giả, với lại có thể bị biến thành lão tổ, khẳng định là rất lợi hại. Liêu Như lúc này cũng tò mò hỏi Cố Vô Thiên, "Ngươi nói bọn hắn nói cái này Hỏa Kỳ Lân là thực lực gì?" Cố Vô Thiên suy tư một chút hồi đáp, "Nhìn xem bộ dáng này, chỉ sợ là Hỗn Nguyên cảnh giới của thánh nhân, về phần cụ thể cảnh giới là bao nhiêu, ta cũng có chút nói không rõ." Nghe nói như thế, mấy người khác thì lo lắng, loại cảnh giới này cường giả thực lực quá kinh khủng. Bọn hắn hiện ở chỗ này mạnh nhất chính là thấn hỏa, cũng không có đột phá đến cấp độ này, ngay tại mấy người có chút lo lắng lúc, đột nhiên phương xa truyền đến tiếng cười ha ha âm thanh. Vừa tới động tĩnh bên này về sau, mấy người toàn bộ nhìn sang, đem chú ý đặt ở đến trên thân thể người. Hiện tại có thể xuất hiện ở nơi này, khẳng định là Hỏa Kỳ Lân lão tổ, chỉ là bọn hắn còn không nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Ngay lúc này, trong bầu trời mặt đột nhiên xuất hiện một mảng lớn biển lửa, những thứ này biển lửa bắt đầu sôi trào lên, hướng lấy bọn hắn này vừa bắt đầu tiếp cận. Nhìn thấy loại tình huống này, Mấy người đều không có quá mức kinh ngạc, rốt cuộc đều là hỏa thổ tính, cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Cho dù là đối phương, hiện tại đã mượn nhờ biển lửa này xuất thủ, đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Rất nhanh mấy người thì chầm chậm vào phía trước kia phiến biển lửa, muốn nhìn một chút hội không hội xảy ra chuyện gì khác thường. Những thứ này ở biển lửa tiếp tục đến gần, đợi đến đạt mấy người mấy khoảng trăm thước về sau ngừng lại. Từ bên trong xuất hiện một lão giả ăn mặc vô cùng nặng nề, toàn thân trên dưới đều là màu đỏ, bao gồm tóc của hắn cùng gương mặt, cùng với trên người các loại trang trí, nếu không phải biết được thân phận của đối phương, chỉ sợ căn bản là không phân biệt được. Mà cái này Hỏa Kỳ Lân lão tổ xuất hiện về sau, khắc đưa ánh mắt quá chặt mấy người bọn hắn. Các người mấy tên này ghét chúng ta nhiều người như vậy, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Mới vừa rồi còn nhịn không được cười ha ha, lúc này bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc lên, vừa lên đến chính là chất vấn ông thành. Nghe được lời của lão đầu, Cố Vô Thiên thì nở nụ cười lạnh. Ngươi chính là Hỏa Kỳ Lân sao? Ngươi có phải hay không cảm thấy hiện tại mình đã vô địch thiên hạ. Vậy ngươi có biết hay không vì sao các ngươi gia tộc những người kia phải chết? Cũng là bởi vì muốn cấp độ vật của ta, lẽ nào ta còn không thể phản kháng sao? Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, Hỏa Kỳ Lân lão tổ thì bắt đầu sững sờ, trong lúc nhất thời tìm không thấy cơ hội phản bác. Chuyện năm đó, nhà bọn họ người căn bản cũng không nhiều rõ, hiện tại người sống sót chỉ có Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn. Thậm chí ngay cả lão tổ này chính mình cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, chẳng qua bây giờ những thứ này đã không quan tâm. Đối với Hỏa Kỳ Lân lão tổ mà nói, đúng sai đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao hiện tại cũng đã quyết định đối với Cố Vô Thiên bọn hắn xuất thủ, thì không cần phải nói lời vô ích gì. Các ngươi năm người hiện tại còn sống sót, chính là đối với chúng ta những người này lớn nhất vũ nhục. Tuổi còn nhỏ tâm ngoan thủ lạn, Tại sao không có hiện tại giận độ? Nếu nói như vậy, ta thì đưa các ngươi lên đường đi. Nghe được đối phương, Cố Vô Thiên lại kinh thường địa nở nụ cười. Ngươi có chuyện duy nhất một lần nói xong, không nên ở chỗ này nói chút ít út út mà mở, mở ngươi cũng quá nhàm chán đi. Mặc dù Cố Vô Thiên trước đó một thẳng tương đối kiêng kỵ họa kỳ lân lão tổ cảnh giới, nhưng là bây giờ thì đồng dạng lo lắng người trùng quanh an toàn, hiện tại cho dù là bọn hắn không động thủ, người kia thì sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cố Vô Thiên hiện tại chân thực cảnh giới tăng thêm năng lực chiến đấu vượt cấp, đã có thể cùng Hỗn Nguyên Thánh Nhân cảnh giới đối thủ, muốn là đối phương không có sẽ vượt qua cảnh giới này lợi nói, Cố Vô Thiên bọn hắn là không có nguy hiểm gì. Không ngờ rằng nghe được Cố Vô Thiên lời nói về sau, Hỏa Kỳ Lân lão tổ lập tức thì nổi giận. Lớn vật tiểu bối lại dám vô lễ như vậy. Ta vốn là nghĩ cùng các ngươi cố gắng nói chuyện, không ngờ rằng các ngươi thế mà như thế tự đại. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên nở nụ cười, vẫn đúng là không phải đã kích người kia, Cố Vô Thiên hiện tại thử lại, tăng thêm số tội thật sự của hắn, nói không chừng còn so với đối phương đại đấy. Cố Vô Thiên đã trọng sinh mấy thế, sớm cũng không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng. Thế nhưng nghe được Cố Vô Thiên về sau, hắn càng tức giận hơn, đã có thể cảm giác được Cố Vô Thiên là cố ý khí chính mình. Ngươi tiểu tử này hôm nay nhất định phải đem ngươi thịt nát xương tan, để ngươi vĩnh thế cũng không được siêu sinh. Nói xong lời này liền lao đến, đối với Cố Vô Thiên thì đánh ra một chưởng, chỉ là thật đơn giản một đạo công kích, lại ẩn chứa to lớn hỏa diễm lực lượng, lúc này đã đánh tới. Phạm vi thì rất rộng lớn, đem mấy người bọn hắn toàn bộ bao phủ tại bên trong, nhìn thấy loại tình huống này, cái khác mấy người phụ nhân cũng có động tác. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ Hỏa Kỳ Lân lão tổ thực lực chân chính, nhưng nếu là không hoàn thủ lời nói, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Hùng Chi đem người kia cho Cố Vô Thiên một người đối phó, Cố Vô Thiên cũng sẽ có nguy hiểm, với lại người kia thì đem bọn hắn toàn bộ cho khóa chặt lại. Chương 999, chủ động mở ra không gian phòng ấn, chương 999, chủ động mở ra không gian phòng ấn. Cố Vô Thiên nhìn thấy những nữ nhân này đã có động tác, vội vàng lo lắng đối bọn họ nói: "Người kia giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác." Liêu Như vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi: "Phu quân, một mình ngươi thật sự có thể chứ?" Yên tâm cơ người đi thu thập những người khác mới là đối với ta lớn nhất bảo hộ. Nói xong lời này về sau Cố Vô Thiên thì động thủ, đem toàn bộ chú ý đặt ở trên người của đối phương. Mà lúc này đây cảm thụ lấy công kích của đối phương uy lực về sau, Cố Vô Thiên tâm lý cũng có đại khai phán đoán. Thực chất Hỏa Kỳ Lân lão tổ, chân thực cảnh giới chỉ có Hỗn Nguyên Thánh Nhân nhất tầng, cũng làm cho Cố Vô Thiên triệt để tỏ phao nhẹ nhõm. Các loại trình độ công kích là không có khả năng đối với Cố Vô Thiên tạo thành bất kỳ thương tổn gì, Cố Vô Thiên năng lực chiến đấu vượt cấp cũng được, hoàn toàn bao trùm đối phương cảnh giới. Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền xông ra ngoài. Trực tiếp thì đánh nát đối phương một đạo công kích, nhưng nữ nhân này nhìn thấy Cố Vô Thiên đạo thủ, thì không có chút do dự nào, đem chính mình tất cả thủ đoạn nhà nghề toàn bộ phát huy ra. Liêu Như thì ở bên cạnh không ngừng thi triển ảo công, thấm hòa thì phát huy chính mình to lớn sức chiến đấu. Những gia tộc này người căn bản cũng không có cách cẩn thận, đống chốc liền bị bọn hắn giải quyết rất nhiều. Căn bản là ngăn cản không nổi, vừa đối mặt thì tổn thất to lớn nhân viên, mà giữa không Trung Hoa Kỳ Lân lão tổ cùng Cố Vô Thiên càng đánh càng tấn kinh hãi, hắn không ngờ rằng trọn vẹn vượt qua hai cái cảnh giới, Cố Vô Thiên vẫn không có rơi vào hạ phòng. Thậm chí lúc này Chư hòa bạo phát ra sức chiến đấu hình như cũng so với mình không kém, mọi thứ đều có chút ma quái. Hắn lần này lựa chọn tự mình ra tay, chính là bởi vì mấy cái gia tộc một khứa mời thì bỏ ra giá cả to lớn. Mà hiện ở loại tình huống này, Vilien có thể giải quyết hết Cố Vô Thiên bọn hắn, chính mình muốn thứ bị thiệt hại to lớn. Trên mặt đất những gia tộc kia căn bản chính là không chịu nổi một kích tồn tại, thất bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu hắn bên này tiếp tục trì hoãn đi xuống, chỉ sợ muốn bị Cố Vô Thiên kéo lấy, muốn toàn thân trở ra thì là chuyện không thể nào. Xem rốt cục hạ không ngừng sinh ra mới thương vong. Hỏa Kỳ Lân lão tổ lúc này cũng có chút do dự, đối với Cố Vô Thiên nói, "Ngươi trẻ tuổi, như ngươi người toàn bộ dừng tay, còn như vậy chấp mê bất độ lời nói, ta muốn phải công kích." Cố Vô Thiên khinh thường nói với hắn, "Ngươi có phải hay không sai lầm? Không khách khí hẳn lại chúng ta, ngươi có cái gì tốt nói?" Đối với Cố Vô Thiên mà nói, hiện tại chỉ là không có biện pháp tốt xử lý người kia mà thôi, muốn là muốn giết chết đối phương, Cố Vô Thiên thì cũng có biện pháp gì tốt. Mà dưới đáy chiến đấu vẫn còn tiếp tục, bốn nữ nhân đồng thời ra tay đánh những tên kia liên tục bại lui. Giữa song phương chiến đấu thì đã đạt đến gay cấn, ngươi không chết thì là ta vong kết cục thì không có cách nào tiếp tục ương giải, đối với người nào đều không tốt, cho dù là hiện tại thu tay lại về sau còn có thể lẫn nhau. Nếu nói như vậy, kia thì không cần phải. Ngưng chiến, huống hồ Cố Vô Thiên cũng đã chuẩn bị rời khỏi hạ giới, những người này cũng là tìm không thấy chính mình. Thấn Hỏa đến lúc đó cũng được, bắt đầu ẩn cư, thì thì sẽ không có người đối nàng tạo thành to lớn làm hại. Nhìn tới ngươi tiểu tử này là chủ động muốn chết. Nếu nói như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Cố Vô Thiên cũng nhịn không được cười lên ha ha. Phóng ngựa đến đây đi. Cố Vô Thiên trong tay lúc này đã lấy ra kiếm thần kiếm. To lớn kiếm ảnh lơ lửng tại không trung, uy lực cũng không ngừng hướng phía trung quanh quét tán. Khởi nguyên kiếm pháp. Hiện tại Cố Vô Thiên trong lòng chỉ nghĩ một việc, đó chính là không thể để cho cái này Hỏa Kỳ Lân Lão Tổ xúc phạm tới cái khác mấy người phụ nhân. Đối diện những thứ này bất nhập lưu gia tộc, bọn hắn đều không có để vào mắt, Trương Vương vẫn còn tiếp tục. Chỉ là bọn người kia cũng biết, không thể nào là bốn nữ nhân đối thủ, chỉ có thể hướng phía phương hướng khác nhau đảm mệnh. Muốn là tiếp tục lưu lại nơi này, chỉ sợ cũng là vô cùng phi phức, huống chi bọn hắn chạy về sau còn muốn tìm thấy, tỉ lệ cũng không lớn liêu như lúc này sử dụng độc khí công kích, lại thương tổn tới rất nhiều người tính mệnh, mà một ít hơi cứng ép tồn tại, thì giao cho Thánh Hỏa tự mình đi đối phó rồi, mọi thứ đều ở đều đâu vào đấy phát triển. Rất nhanh người phía dưới ít thì bị tiêu diệt sạch sẽ, bốn nữ nhân đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Vô Thiên đang uống cái này Hỏa Kỳ Lân lão tổ đánh nhau, chẳng qua cũng không có vô cùng phi sức, biểu hiện rất nhẹ nhàng. Cố Vô Thiên thực lực tổng hợp vốn là rất mạnh, Hỏa Kỳ Lân lão tổ cũng là càng đánh càng tinh hãi, cho dù là muốn đối với những nữ nhân khác ra tay, lúc này cũng không có cơ hội kia. Những gia tộc này người thì toàn bộ bị xử lý, chỉ còn một mình hắn. Ngươi tiểu tử này quá cuồng vọng, ngươi muốn triệt để chọc giận ta. Hôm nay nếu là không đem ngươi xử lý lại nói, căn bản là nan giải trong lòng của ta. Vậy ngươi đuổi mau động thủ đi, ở chỗ này rong rải làm gì? Tốc độ của ngươi càng nhanh, chúng ta có thể tiết kiệm một chút thời gian. Chờ ta bên này người tụ tập ở cùng một chỗ, ngươi sẽ phải nguy hiểm. Cảm giác được thân phận trao đổi về sau, Hỏa Kỳ Lân lão tổ càng thêm phẫn nộ rồi, hắn không biết vì sao trước mắt người trẻ tuổi này thế mà lợi hại như thế. Rõ ràng kém lớn như vậy cảnh giới, còn có thể đem chính mình ngăn chặn, đơn giản chính là không thể tưởng tượng sự việc rất nhanh, nữ nhân cũng đã hướng phía Cố Vô Thiên phương hướng bay tới, bọn hắn mặc dù thực lực có hạn, dù không là cái gì quá lớn một tay, thế nhưng tiến hành quấy nhiều hay là không có vấn đề. Con kiến nhiều đều có thể cắn chết voi, bọn hắn hiện tại thế nhưng có chọn vẹn năm cao thủ đối phó này cùng một tên, cũng làm cho Hỏa Kỳ Lân lão tổ cảm giác được sợ sệt, tiếp tục chạy đi xung có thể không sáng suốt. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mặc dù cùng Cố Vô Thiên một người đánh, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng mà hiện tại loại này bị vây đánh cảm giác hay là rất tồi tệ. Mà Cố Vô Thiên bên này muốn cảm thấy đối phương cũng là vô cùng khó khăn, đối phương thế nhưng Hỗn Nguyên Thánh nhân cấp, đã rất khủng bố. Muốn cân nhắc sự việc vẫn là rất nhiều, muốn là đối phương lựa chọn liều mạng, Cố Vô Thiên cũng là ngăn không được. Rất nhanh, thừa dịp cơ hội phản kích, Hỏa Kỳ Lân lão tổ cùng Cố Vô Thiên kéo ra khỏi một khoảng cách, thì theo trong vòng chiến lui ra. Dù sao những thứ này ngu xuẩn đã bị tiêu diệt hết, ta thì không cần phải. Ở chỗ này lãng phí thời gian. Hôm nay các ngươi vận khí không tệ, nếu lần sau gặp lại để ta, để các ngươi một người chạy không được. Sau khi nói xong còn có Hỏa kỳ lấn lão tổ thế mà quay người chạy trốn, hướng phía xa xa thì phi hành ra ngoài. Nhìn thấy loại tình huống này, nữ trưởng quý có chút gấp gáp hỏi: "Kia người người kia đi rồi, chúng ta nên như thế nào mở ra phụ kín?" Không nóng nảy, ta lại nghĩ một chút biện pháp đi. Ngươi nhìn xem người kia cũng hơi sợ, cho nên mới theo mắt của chúng ta ra trong chạy trốn. Tất nhiên hắn đã trốn, như vậy nơi này phụ kín lực lượng rồi sẽ yếu bớt thì sẽ không tiếp tục duy trì. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, cái khác mấy người phụ nhân thì gật đầu một cái, dù sao mỗi lần quyết sách đều là do Cố Vô Thiên tạo thành. Cố Vô Thiên cười lấy đối bọn họ nói: Cái này Hỏa Kỳ Lân lão tổ lần này nhất định hội sợ chúng ta, cho dù là về sau gặp thì chọn rời xa. Kia người kia nếu triệt để lên đâu, cái này cũng là chuyện không thể nào, người kia nếu là thật làm như vậy, như vậy chúng ta liền đem nơi này phụ ký nhanh ra một đường vết rách, những lực lượng này đến lúc đó cũng sẽ phản hồi trên người bọn hắn. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, mấy người cũng là yên tâm, dù thế nào Hỏa Kỳ Lân lão tổ thì tìm không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau, đi biên giới xem xét tình huống. Cố Vô Thiên lúc này đã có chú ý, đương nhiên sẽ không đem đối phương để vào mắt, mà lúc này đây Liếu Nhớ đã đem cảm giác lực phóng tới lớn nhất, lúc này mới phát hiện Họa Kỳ Lân lão tổ khí tức không tìm được. Thì lập tức hưng phấn mà nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, vẫn đúng là để ngươi nói đúng, cái đó Họa Kỳ Lân lão tổ chủ động đem mảnh không gian này phong ấn mở ra, chúng ta hiện tại cũng được, nhẹ nhõm từ nơi này rời đi." Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, nếu thật là liều mạng, Hỗn Nguyên Thánh Nhân uy lực cũng rất mạnh, đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái nguy hiểm to lớn. Cố Vô Thiên hết sức hài lòng gật đầu một cái. Sau đó đối với nãy mấy người phụ nhân nói, chúng ta đều không cần thả lỏng cảnh giác, người kia khẳng định sẽ đem nơi này thông tin mang đi ra ngoài, xem xét những gia tộc này có bằng lòng hay không dừng tay. Chương 1000, huyết khô lâu, chương 1000, huyết khô lâu. Thẩm Hòa lúc này ngược lại có chút mong đợi. Trận đấu mới vừa rồi cũng chưa đủ nghiền, ta ước gì bọn hắn tất cả mọi người một khối tụm đâu, ta thì muốn tự xem hiện trong thân thể lực lượng. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, bọn hắn những thứ này tính tình của nữ nhân cũng biến thành ngày càng cấp tiến. Liêu Như thì bị trọng phát cười. Các ngươi cứ như vậy thích chiến đấu sao? Chờ chúng ta từ nơi này sau khi đi ra ngoài, khẳng định còn có người hội đối với chúng ta động thủ, các ngươi lẽ nào không một chút nào lo lắng sao?" Cố Vô Thiên tiếp tục ở bên cạnh nói. Vẫn là hy vọng bọn hắn ít đến một chút, ta thì không muốn giết người. Cố Vô Thiên cũng không có cái gì lo lắng, chỉ là không nghĩ tái tạo thành quá nhiều sát nghiệt, mà phiến khu vực này bên trong chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Cố Vô Thiên chỉ nghĩ đổi tới lục địa bên dưới, đi tìm trước đó đem bọn hắn tiến tới đây thuyền lớn. Những thuyền trưởng kia bọn hắn còn ở chỗ này chờ đâu, đến lúc đó gây thuyền rời đi nơi này, hạ giới vẫn chờ Cố Vô Thiên bọn hắn đấy. Rất nhanh mấy người không có tiếp tục tại nguyên chỗ trì hoãn thời gian, rời đi phong hỏa vực, cũng làm cho mấy người trở nên dễ dàng hơn. Không có có nhận đến bất luận người nào ngăn cản, mấy người tăng thêm tốc độ hướng phía bên ngoài bay đi, Liêu Như lúc này lại mở miệng, không biết những gia tộc kia người hội sẽ không tiếp tục ngăn cản chúng ta. Tối thiểu tại hiện tại trong địa bàn, bọn người kia là ngăn không được chúng ta. Cố Vô Thiên bọn hắn đều là cường giả cấp bậc tiên đạo, nghĩ muốn cản bọn họ lại cũng là vô cùng chuyện khó khăn tình cảm. Cố Vô Thiên lúc này thì suy tư, không biết trong thế giới này có bao nhiêu tiên đạo cấp bậc cao thủ. Rời đi nơi này về sau, tất cả cũng đều là ẩn số đấy. Trước đây mấy người đã không lo lắng, nghe được Cố Vô Thiên về sau lại trở nên cảnh giác lên. Thẩm Hòa lúc này nghịch ngợm hỏi Cố Vô Thiên, "Cố đại ca, ngươi trường nào thì có thể đồng ý ta độc thủ?" Cố Vô Thiên này mới phản ứng được, Thẩm Hòa vẫn nhớ trước đó chuyện đã xảy ra, lúc trước hắn không làm cho đối phương lạm sát kẻ vô tội, hiện tại nữ nhân còn nghe lời nói của hắn. "Ta hiện tại liền buông ra trên người ngươi quyền hạn, ha ha ha, ngươi về sau muốn làm gì cũng tự do." Cố Vô Thiên trước đây liền không có nghĩ tới muốn chối buộc đối phương, lúc kia chỉ là muốn thiếu gây điểm phiền phức, mới khiến cho nữ nhân chủ động nghe chính mình. Trải qua trải qua thời gian chung sống dài như vậy, tính tình của nữ nhân cũng nhận cố Vô Thiên mấy người bọn hắn ảnh hưởng tới, hiện tại cũng có khả năng phán đoán của mình. Nghe được cố Vô Thiên về sau cũng sẽ không giảng độc chính mình, nữ nhân nhịn không được cười lên. "Cố đại ca, lần này ta có thể hảo hảo bảo hộ các ngươi." Nghiêm túc mà nói, hiện tại đúng là loại tình huống này. Cố Vô Thiên bọn hắn đều không có người phụ nữ cảnh giới cao. Nếu vừa nãy cố Vô Thiên lựa chọn cùng thống hòa một khối vây công hỏa kỳ Lân lão tổ lợi nói, đối phương căn bản cũng không có cơ hội chạy trốn. Chỉ là vài người khác không giúp đỡ được cái gì, cho nên cố Vô Thiên cũng không có nhường nữ nhân qua đến giúp đỡ. Rất nhanh mấy người lại tiếp tục đi tới, cảnh tượng trước mắt cũng biến thành càng ngày càng quen thuộc. Liêu Như chỉ vào trước mặt sơn cốc nói: "Nơi này chính là chúng ta bước vào phong hóa vực chỗ." Cố Vô Thiên thì hít sâu một hơi: "Không sai, không sai, chúng ta lập tức muốn từ nơi này rời đi." Càng đến khẩu bên ấy, tin tưởng thì không được bao lâu thời gian. Đợi đến đạt trên sơn cốc lúc, lúc này mới phát hiện bên ngoài tụ tập rất nhiều người, lấp nhá liếp nhí, dường như là chuột đồng dạng. Mà những người này số lượng cộng lại, chỉ sợ cũng có mấy vài người, thậm chí là một càng lớn số lượng. Mặc dù bọn hắn đã là thiên đạo cấp bậc cao thủ, nhưng là nhiều người như vậy xuất hiện tại trước mặt thì để bọn hắn vô cùng không thoải mái. Liêu Như tò mò hỏi Cố Vô Thiên, "Bọn người kia cũng là lúc nào?" "Ta cũng không rõ lắm, nhưng mà ngươi nói những người này đều là Hỏa Kỳ Lân lão tổ kêu đến, ta nghi có chút không thể nào." Cố Vô Thiên cũng có chút hoài nghi, cho dù đối phương là Hỗn Nguyên Thánh nhân cảnh giới cường giả, cũng không có khả năng có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Làm sao lại biết nhau nhiều như vậy gia tộc và thế lực, nếu lão làm những chuyện này lời nói thì không có thời gian tu luyện đến mức này. Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời thì có chút không rõ ràng cho lắm. Nữ trưởng quỹ thì nắm chặt nắm đấm, lúc này đã có chút bất an. Nếu những người này thật cùng đối phương có quan hệ, như vậy gia tộc của nàng lúc này cũng có chút nguy hiểm. Muốn là đối phương đem thông tin phóng đi ra ngoài, gia tộc của bọn hắn nhất định sẽ tiếp nhận ngập đầu đả kích. Thẩm Hoa lại biểu hiện vô cùng hứng phấn, lập tức liền có thể vì động thủ thì chính hợp tâm ý của mình. Cố Vô Thiên thì lặng lẽ quan sát những người này, cảm thấy những người này sao cũng không giống gia tộc thế lực. Phần lớn gia tộc thế lực cũng bị bọn hắn giải quyết không sai biệt lắm, huống chi hay là phong hỏa vực bên trong, bên ngoài làm sao có khả năng tìm được nhiều người như vậy. Trải qua liên tục suy tư, Giọng Cố Vô Thiên thì truyền tới, những người này rất có thể mục tiêu cũng không phải chúng ta. Các ngươi cảm thấy có hay không có một loại khả năng, thực chất những người này mục tiêu là Hỏa Kỳ Lân lão tổ. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, mấy người con mắt cũng sáng lên một cái, xác thực tương đối có khả năng. Muốn là người của đối phương, khẳng định không thể nào ở chỗ này chờ Cố Vô Thiên bọn hắn thời gian dài như vậy, cũng không biết Cố Vô Thiên bọn hắn muốn từ nơi này rời khỏi. Như vậy có khả năng nhất chính là những người này nghĩ muốn đối phó Hỏa Kỳ Lân lão tổ, cho nên sớm thì thủ tại chỗ này, bằng không đối phương cũng không có khả năng bố trí cái đó phù kính cũng làm cho ngoại nhân cũng không có cách nào bước vào nơi này. Vậy chúng ta đi bên ấy xem xét tình huống đi, nếu cùng chúng ta không có quan hệ lợi nói, chúng ta thì từ nơi này rời khỏi đi. Không sai, không sai, đi hỏi một chút tình huống đi, dù sao những người này cũng không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Người lại nhiều lại như thế nào? Bọn hắn bên này thế nhưng có 4 người sẽ sử dụng độc công, đối phó đám người này thế nhưng tốt nhất thủ đoạn. Lực sát thương to lớn độc công nếu thi triển ra đi, đến lại nhiều người đều là không có ích lợi gì, huống chi đám người ô hợp này cũng chỉ là kiếm tôn cảnh giới, cũng không phải rất mạnh tu tại. Thiên đạo cấp bậc cao thủ còn có năng lực chống đỡ, có thể ngăn cản được độc khí độc tố, mà những người khác liền không có vận khí tốt như vậy. Cũng đúng thế Thật Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn lớn nhất gác chủ bài, cho nên mới không lo lắng đối phương nhân số đông đảo. Huống chi bọn hắn bên cạnh còn có một cái đại đạo cấp bậc cửu tầng thấn hỏa, càng thêm khó khăn đối phó rồi. Thậm chí Cố Vô Thiên, chính mình là có thể phát huy ra cùng hỗn nguyên thánh nhân tương xứng sức chiến đấu. Bọn hắn năm người thì hấp dẫn những người này chú ý, thì đều không tại ẩn nấp khí tức trên thân. Tốt tại những người này một lát cũng không có cái gì biến hóa quá lớn, cũng làm cho cô Vô Thiên thở phào nhẹ nhõm. Cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên bọn hắn liền xuất hiện ở những người này trước mặt, mà những người này thì tiến lên đón. Nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn về sau, trên mặt nét mặt lại trở nên nghiêm túc lên, đối với Cố Vô Thiên bọn hắn túi đầu. Cung nên thiếu chủ. Nghe nói như thế, những mấy người đều có chút không nghĩ ra, lại đồng thời liếc nhau một cái, cái này lại là cái gì tình huống? Trừ ra chính Cố Vô Thiên tương đối mờ mịt, cái khác mấy người phụ nhận cũng giống như nhau nét mặt, bọn hắn mới không thể có thể có dạng này bối cảnh đấy. Cố Vô Thiên nghi ngờ hỏi: Các ngươi thật là tại nói với chúng ta sao? Các ngươi có phải hay không nhận là người? Ta căn bản cũng không phải là cái gì thiếu chủ. Mà này cầm đầu người tiếp tục nói: Các ngươi nơi này mạnh nhất người kia chính là chúng ta thiếu chủ. Nghe nói như thế, mấy người đồng thời đưa ánh mắt đặt ở trên người Thẩm Hỏa, nhìn xem đến bọn người kia nói chính là nàng, cũng đã nói là người mạnh nhất, đã ra hiệu ngầm rất rõ ràng. Thẩm Hỏa lúc này thì vô cùng mệt, lắc đầu nói: Ta căn bản cũng không biết nhau các ngươi, làm sao có khả năng là các ngươi thiếu chủ, các ngươi rốt cục người nào? Cố đại ca, tuyệt đối không nên tin tưởng bọn người kia. Không có nghĩ tới những người này vẫn như cũ thái độ cung kính nói: Thiếu chủ, ngươi không biết chuyện này rất bình thường, bởi vì ngươi rất sớm đã được đưa đến phía Tây đảo giữ bên trong đi. Thời gian có khả năng trôi qua quá lâu, ngươi thì đánh mất phần lớn trí nhớ, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không nhận là người, thì sẽ không quên thiếu chủ thân phận, lão chủ nhân qua đời lúc thì cảm giác được thiếu chủ vị trí, chúng ta lúc này mới chạy tới, tìm kiếm thiếu chủ. Nghe nhiều như vậy lời nói, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng coi là triệt để đã hiểu, thâm hỏa trước đó có thể xuất hiện tại bên trong thành bảo, xác thực thân phận tương đối rõ tụ, nhìn tới hoặc nhiều hoặc ít còn là có chút bối cảnh. Chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra mà thôi, thậm chí cho tới hôm nay nhớ từ bản thân tên gọi là gì, không còn nghi ngờ gì nữa đánh mất phần lớn ký ức. Lúc này cầm đầu người lại lấy ra một mẫu máu xương cốt, đối với lấy bọn hắn tiếp tục nói. Đây chính là chúng ta quốc gia thần khí, cũng là tìm kiếm quốc chủ thánh vật, ngươi chỉ cần cho bên trong rót vào thần thức, liền sẽ rõ ràng đến tất cả.